Chương 397: Thân ngoại hóa thân. Vừa chấm nghĩ một lát, lộ thần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Sát thần nhất chỉ tự lĩnh nộ ra về sau, hắn thi triển ra mấy lần cực kỳ hữu hạn. Lần nữa tiến vào phệ cốt sông lâm, khiến cho sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hấp thu tử khí, sát thần nhất chỉ tương đương lại một lần thê biến. Thực tế chính thức kiến thức đến sát thần nhất chỉ uy lực người, chỉ có thiên phong động nhị động chủ sa dục, mà sa dục sớm đã chết qua. Mà đem sát thần nhất chỉ giao phó thân ngoại hóa thân, còn có một cái khác chỗ tốt. Hàn băng giao yêu khu chính là tử khí nguồn nguồn. Thân ngoại hóa thân vốn là cần lưu tại U Minh Chi môn cuối cùng, ngược lại có thể tốt hơn đem sắt thần nhất chỉ tu luyện tới càng cường đại cành giới. Lộ thân lại nghĩ tới, trừ sắt thần nhất chỉ bên ngoài, mình còn có trọng sóng kình có thể giao phó thân ngoại hóa thân. Chỉ là hoắc trấn cùng đường thiến được chứng kiến chính mình thi triển trọng sóng kình, trọng sóng kình tính không được cùng chính mình không có chút nào liên hệ. Nghĩ lại, hắn lại yên tâm lại. Đi qua hướng trước một đoạn thời gian ở chung, hắn biết, hoắc trấn cùng đường thiến đều không phải là không biết nặng nhẹ người, sẽ không tùy ý đem hắn chiến kĩ tiết lộ cho ngoại nhân mặt khác, trọng sóng kình thực là hắn theo thanh tiêu tông tiên bảng thứ bảy viên thiếu gia kỳ lần tu luyện đao sóng kình bên trong lĩnh nội ra đến. trọng sóng kình cùng đao sóng kình cực kỳ tương tự, ngược lại rất khó liên hệ đến lộ thần bản tôn trên thân. sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình, lộ thần than nhẹ một tiếng, trong lòng làm ra quyết định, đem sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao phó chính mình thân ngoại hóa thân. mà từ giờ phút này bắt đầu, hắn bản tôn liền không thể lại tại trước mặt người khác thi triển ra sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình, nếu không liền sẽ để lại đầu mối. một khi tương lai có người truy tung, liền vô cùng có khả năng nhìn thấu hắn cùng thân ngoại hóa thân quan hệ giữa càng định muốn giao phó thân ngoại hóa thân loại nào năng lực về sau lộ thân vừa rồi bắt đầu tránh thức tu luyện chính mình thân ngoại hóa thân đạo sinh huyền công tu luyện thân ngoại hóa thân bước đầu tiên ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết thực là vô đạo cường giả tích huyết trọng sinh tương tự lộ thân tâm vô bàng vụ địa vật công dựa theo đạo sinh huyền công bên trong ghi lại tu luyện chi pháp ngưng tụ tự thân sinh mệnh tinh huyết theo công pháp vận chuyển hắn cảm giác được tự thân máu tươi tại trong huyết mạch nhanh chóng chảy xuôi thậm chí tại hắn một chút trong huyết mạch máu tươi nguyên bản lưu động phương hướng đều hoàn toàn nghịch chuyển tới bảy biện gia quỷ dị khí huyết ngược dòng hình dạng mà khí huyết ngược dòng bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại trọng tương người hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma võ đạo tu sĩ trên thân. Một khi xuất hiện khí huyết ngược dòng, cho dù là kinh nghiệm phong phú võ đạo tu sĩ cũng có thể hội hiện lộ ra bối rối. Nội thị thân thể, lộ thân mặc dù phát giác được tự thân khí huyết ngược dòng dị trạng, nhưng lại không có bối rối chút nào, ngược lại bình chân như vậy. Trong huyết mạch khí huyết ngược dòng chỉ là đạo sinh huyền công vận chuyển bên dưới ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết một cái nho nhỏ dấu hiệu mà thôi. Giờ phút này, vô luận là ngược dòng khí huyết hay là xuôi dòng khí huyết, tất cả đều hội tụ hướng trái tim ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết tại nơi trái tim trung tâm như long hổ giao hội, phong vân gặp nhau, dần dần hình thành một cái khí huyết vòng xoáy. Khí huyết vòng xoáy ban đầu chỉ có cây kim lớn nhỏ, theo ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết không ngừng hội tụ dung hợp. Khí huyết vòng xoáy tại trái tim bên trong trường thành, cuối cùng to như quyền đầu. Phun trào mà đến máu tươi cùng nhau chui vào đến khí huyết vòng xoáy bên trong, vô số máu tươi lại từ khí huyết vòng xoáy một chỗ khác rời đi, một lần nữa trở lại quanh thân trong huyết mạch. Mà tại khí huyết không ngừng chui vào khí huyết vòng xoáy, sau đó lại rời đi khí huyết vòng xoáy quá trình bên trong, từng cái tinh hồng ánh sáng theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra đến. Lệ tẻ tinh hồng ánh sáng tựa hồ nhận một cố mặc danh lực lượng dẫn dắt cùng giam cầm, tất cả đều hội tụ dừng lại tại khí huyết vòng xoáy trung ương chỗ. Theo khí huyết không ngừng truy vào khí huyết vòng xoáy bên trong, mỗi một sợi máu tươi bên trong cũng bay cách ra một cái tinh hồng ánh sáng. Khí huyết vòng xoáy trung ương chỗ tinh hồng ánh sáng càng tụ càng nhiều, như là đêm hệ lưu hình tụ tại một chỗ chưa lắc lư, rất là mỹ lệ. Lộ thần hơi cảm giác một chút, khí huyết vòng xoáy bên trong mỗi một cái tinh hồng ánh sáng đều ẩn một cố nồng đậm mà giạt rào sinh cơ, tựa hồ còn ẩn thần bí khó lường sinh mệnh chân lý. Hắn muốn thừa cơ qua lĩnh hội tinh hồng ánh sáng bên trong ẩn sinh mệnh chân lý, lại là không có chút nào phương pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết qua bao lâu, lộ thần như là trọng thương đại suất huyết, quanh thân mỗi một tấc da thịt đều trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước không có, vô huyết sát mặt. Còn chưa đủ, lộ thần trong lòng run lên, tiếp tục vận chuyển đạo sinh huyền công, công pháp vận chuyển phía dưới lại có càng nhiều tinh hồng ánh sáng theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra đến, hội tụ hướng khí huyết vòng xoáy trung tâm. Hắn da thịt từng khúc khô nước, lại quỷ dị không có một tia máu tươi xuất ra. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đen như mực, lóe sáng lộng lây sợi tóc, đúng là hàng, nhiễm lên một tầng ngân màu xám. Một cái tia cái theo hắn máu tươi bên trong bay cách ra tinh hồng ánh sáng. Tựa hồ không những không mang đi khí huyết trí lực, càng giống là mang đi trong cơ thể hắn sinh cơ đồng dạng, mà trong cơ thể hắn, tim đập biên độ cùng tốc độ càng lúc càng lớn, ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết phun trào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đông đông đông, hào hào hào. Nghe được kịch liệt vô cùng tim đập âm thanh cùng máu tươi lưu động âm thanh, phụ trách chờ đợi một bên tử ảnh hồn quái nhịn không được địa quay đầu xem lộ thần liếc một chút, chờ thấy đến lộ thần thời khắc này bộ dáng, tử ảnh hồn quái ánh mắt khẽ đích, mắt chớp tắt qua trầm tư tinh mang. Tử ảnh hồn quái biết rõ đường thần đang tại ngưng tụ thân ngoại hóa thân quan trọng lúc đó, nó chậm rãi thu hồi ánh mắt, không hề qua chú ý lộ thần. Lộ thần tâm vô bằng vũ, dường như không phát ra gì. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa cảm giác được tự thân huyết mạch bên trong khí huyết lưu thông tốc độ lại nhanh một chút, tốc độ tăng nhanh, tự nhiên sẽ có càng nhiều máu tươi vào tới. Chỉ là mặc dù có càng nhiều máu tươi chui vào đến nơi trái tim trung tâm khí huyết vòng xoáy bên trong qua, nhưng theo máu tươi bên trong bay cách ra tinh hồng ánh sáng, lại là đang từ từ giảm bớt. Rất nhiều phun trào máu tươi bên trong, ngẫu nhiên mới có thể sinh ra một hai cái tinh hồng ánh sáng, chợt địa phi cách ra đến. Nội thị phía dưới lộ thần nhìn thấy một màn này, lúc này biết lại kiên trì vận công một lát chờ đến lại không tinh hồng ánh sáng theo khí huyết bên trong bay cách ra đến cũng là ngưng tụ ra sinh mệnh tinh huyết lúc đó đột nhiên một trận vô cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới lộ thân mây nhăn lại cắn răng chịu được đây là đã không phải là hắn lần thứ nhất gặp cảm giác hôn mê xâm nhập mỗi khi có tinh hồng ánh sáng theo khí huyết bên trong bay cách ra đến hắn đều muốn gặp mê mọi trùng kích chỉ là ban đầu rất nhỏ về sau tráng váng cảm giác dần dần tăng thêm thật sớm quá khứ là hắn có thể tiếp tục theo khí huyết bên trong ngưng tụ ra tinh hồng ánh sáng thật sớm không qua hắn liền sẽ ngất không cần tại gặp cảm giác hôn mê trùng kích nhưng ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết một chuyện liền muốn phí công nhọc sức. Lại qua một canh giờ, ngay tại lộ thần ý thức sắp tại choáng váng bên trong mơ hồ rất lúc, hắn bỗng nhiên kẹp chặt đầu lưỡi. Sắc bén đau đớn đánh tới, khiến cho hắn bảo trì một tia ý thức thư thái. Đã một khắc đồng hồ không có tinh hồng ánh sáng lại từ khí huyết bên trong bay cách ra đến. Giờ phút này, hắn trái tim bên trong khí huyết vòng xoáy bên trong hết thể hội tụ hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng. Mỗi một cái tinh hồng ánh sáng đều ẩn nồng đậm sinh cơ, đồng thời còn có thần bí mật khó lường sinh mệnh chân lý. Hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng, tựa như hơn 900 cái hơi tiểu nhân sinh mệnh thể hội tụ tại lộ thần nơi trái tim trung tâm. Nưng tụ sinh mệnh tinh huyết. Lộ thần quát một tiếng. Toại âm rơi xuống, tim đập biên độ cùng tốc độ lại một lần nữa nhảy lên, trong huyết mạch máu tươi như là mở cống hồng thủy, mãnh liệt lưu động. Ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết tại khí huyết vòng xoáy dung hợp, khí huyết vòng xoáy trung ương cấm cố chi lực trong lúc đó thay đổi cường đại nhiều gấp 10. Hình như có một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên tại khí huyết vòng xoáy trung ương hung hăng nắm một thành. Cường đại cấm cố chi lực bạo phát ra đến, khiến cho hơn 900 cái truyền lắc lư tinh hồng ánh sáng đột nhiên tụ hợp hướng một điểm. Giây lát, hơn 900 cái tinh hồng ánh sáng biến mất hầu như không còn. Tim đập biên độ cùng tốc độ chậm lại, ngược dòng khí huyết và xuôi dòng khí huyết cũng theo đó chậm chạp. Lộ thần nội thị thân thể ngay tại khí huyết vòng xoáy chậm rãi biến mất địa phương một khỏa to như hạt đậu tinh hồng sắc mặt máu tươi lẳng lặng địa lơ lửng giống như lớn nhất chân quý hồng bảo thạch điều khắc mà thành hết lần này tới lần khác sáng chói quang mang theo huyết toàn bên trong tiêu tán ra đến giặt rào sinh cơ cùng sinh mệnh chân lý ngược lại nội liễm nhập huyết toàn bên trong sinh mệnh tinh huyết ngưng tụ thành công lộ thần thoáng buông lỏng một hơi nhưng giờ phút này còn không phải hoàn toàn buông lòng thời điểm ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết chỉ là tu luyện thân ngoại hóa thân bước đầu tiên a tâm niệm nhất động hắn lại từ thức hải bên trong thối luyện chính mình ý thức bổn nguyên ào ào, ào ào. thức hải giống như sôi trào. Chỉ kiến thức biện sâu chỗ, từng cái xanh mơn mởn ánh sáng bay khỏi ra đến, chính là hắn ý thức buồn nguyên. Thối luyện ý thức buồn nguyên cùng lúc trước bị xích hỏa môn địa phong cấm bên trong tà niệm chặt đứt cuốn đi một sợi thức hải chi lực tương tự. Chẳng qua là lúc đó Lộ Thần là ở vào bị động bên trong, mà hiện nay lại là chủ động đem chính mình ý thức buồn nguyên bay khỏi ra một bộ phận. Tại thối luyện chính mình ý thức buồn nguyên quá trình bên trong, Lộ Thần rất rõ ràng địa sát cảm giác đến, còn có một cố khác mạc danh lực lượng tiến đến. Theo đó một cố lực lượng không ngừng tiếp giời, Lộ Thần lại có một chủng linh hồn tướng muốn phân chia ra một bộ phận ảo giác. Hắn nhiên liền minh bạch, danh lực lượng cũng là chính mình linh hồn lực lượng. Thuật ngoại hóa thân cũng là một cái khác chính mình, muốn ngưng tụ thân ngoại hóa thân, tự nhiên cần chính mình linh hồn lực lượng tham dự bên trong. Đạo sinh huyền công bên trong kỹ càng đề cập đến điểm này, Lộ Thần mặc dù phát giác được chính mình trong linh hồn tại không đoạn lữ mất, nhưng lại không có lộ ra hoang loạn thân sắc. Linh hồn sói mòn ý vị tối luyện ý thức bổn nguyên đã thành công. Đơn giản, hắn nếm thử thừa cơ lĩnh ngộ tự thân linh hồn huyền bí, rốt cuộc vẫn như cũ không có chút nào phương pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, thối luyện ý thức bổn nguyên quá trình bên trong cũng đã có choáng váng xảy ra, Lộ Thần gắng gượng qua lần lượt choáng váng trùng kích. Sau một khắc, hắn thức hải trên không lưu động hơn 900 cái xanh mơn mận ánh sáng cùng trước đó theo máu tươi bên trong ngưng tụ ra tinh hồn ánh sáng số lượng giống nhau lộ thần tâm niệm nhất động đổi lại trước đó hắn căn bản không có khả năng duy nhất một lần ngưng tụ ra hơn 900 cái ý thức bùn nguyên tốt liền tốt tại lần này tiến vào u minh chi môn bên trong hắn luyện hóa hấp thu đông đảo tinh thuần hồn tia khiến cho chính mình linh hồn chi lực so trước đó cường đại rất nhiều hắn tiếp tục vật công đem nơi trái tim trung tâm sinh mệnh tinh huyết thuận huyết mạch bước ra bên ngoài cơ thể hám mồm phun một cái một tròn căng huyết toàn nở rộ sáng mang lảng lặng địa lơ lửng ở trước mặt hắn bên trong có thần bí mật khó lường sinh mệnh chân lý chậm chậm lưu động lãi Lộ Thần khẽ quát một tiếng, Thức Hải Long Môn hướng chỗ Mi Tâm mở ra. Từng cái xanh mơn mởn ánh sáng theo Thức Hải Long Môn sau bay khỏi ra đến. Đông đảo xanh mơn mởn ánh sáng như là một đầu lục sắc duy băng, một mặt tinh chuẩn mà xảo diệu chui vào huyết toàn bên trong, một chỗ khác còn kết nối Thức Hải Long Môn. Huyết toàn là lộ thần sinh mệnh tinh huyết, xanh mơn mởn ánh sáng là hắn ý thức buồn nguyên. Cả hai đồng tông giống nhau, vốn cùng một thể, giờ phút này muốn dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên không có quá cao cánh cửa. Từng cái xanh mơn mởn ánh sáng chui vào huyết toàn bên trong, kỳ diệu biến hóa như vậy sinh ra, làm sở hữu xanh mơn mởn ánh sáng chui vào đến huyết toàn bên trong. Huyết toàn đột ngột điệu tách ra hồng xanh giáo hội diệu nhãn quá mang. Lộ thần hơi hơi nheo mắt lại, hướng phía trước huyết toàn nhìn lại. Huyết toàn trung ương, ngồi xếp bằng một cái mơ hồ hư ảnh. Huyết toàn hư ảnh, tức là hắn thân ngoại hóa thân. Chương 398, Hữu Hàn băng tụy. Giao phó thân ngoại hóa thân năng lực. Cổ Linh lung tốc dùng nói, thanh âm đàm thoại trực tiếp tại Lộ thần trong đầu vang lên. Huyết toàn hư ảnh một khi tu luyện thành công, giao phó thân ngoại hóa thân năng lực thời gian hữu hạn. Nếu như bỏ qua lần này thời cơ, cũng chỉ có thể chờ đợi thân ngoại hóa thân trưởng thành về sau tự hành tu luyện. Mà Lộ thần trực tiếp giao phó thân ngoại hóa thân năng lực tương đương với tiên thiên từ thân ngoại hóa thân tự hành tu luyện nắm giữ làm theo tương đương với ngày hôm sau thiên thiên cùng ngày hôm sau ở giữa có trên lệch cực lớn liên thí dụ như có được thiên thiên linh căn người cùng không có thiên thiên linh căn người khác nhau có được thiên thiên linh căn người có thể tu luyện cùng tự thân thiên thiên linh căn tương xứng cảnh giới công pháp hoặc là chiến kỹ mà tu luyện làm ít công to tiến cảnh kinh người mà không có linh căn người làm theo vô pháp trở thành một người cường đại võ đạo tu sĩ cổ linh lung lúc trước sở di nhắc nhở lộ thần tu luyện thân ngoại hóa thân trước quyết định muốn giao phó thân ngoại hóa thân loại nào năng lực cũng là xuất từ đây tu luyện ra chính mình thân ngoại hóa thân về sau lộ thần cũng lập tức ý thức được điểm này Hắn hơi hơi gật đầu, lập tức một đạo thức hải chi lực theo thức hải long môn bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua trong suốt sáng chói huyết toàn, chui vào đến xếp bằng ở huyết toàn trung ương xanh mơn mởn hình người hư ảnh chỗ mi tâm. Đạo này thức hải chi lực bên trong, bao hàm sát thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình tu luyện chi pháp. Hơi chút trầm ngâm, Lộ thần lại đưa tay giờ hướng huyết toàn hư huy ảnh. Đột nhiên ở giữa, một đạo tiêu tán tử vong khí thức hắc sát sợi tơ theo hắn ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bắn ra. Hắc sát sợi tơ liên miên không ngừng một mặt chui vào huyết toàn hư huy ảnh bên trong, một chỗ khắc còn kết nối Lộ thần ngón trỏ đầu ngón tay. Hắc sát sợi tơ đúng là hắn tiến vào vực cốt xâm lâm về sau. Tu luyện sắt thần nhất chỉ luyện hóa vào xương ngón tay bên trong tử khí. Đã đã quyết định đem sắt thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao phó chính mình thân ngoại hóa thân, Lộ thần bản tôn liền không định lại thi triển sắt thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình. Kể từ đó, hắn bản tôn trước đó luyện hóa hướng xương ngón tay bên trong tử khí liền không có đất dụng võ, chẳng đều chuyển giao cho chính mình thân ngoại hóa thân. Đem sắt thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình giao cho chính mình thân ngoại hóa thân, Lộ thần không có bất kỳ cái gì tổn thất, dù sao thân ngoại hóa thân tuyệt đối chung với chính mình, mà sắt thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình không có tương xứng vận chuyển pháp môn, cho dù Lộ thần bản tôn không thi triển sắt thần nhất chỉ cùng trọng sóng kình đối với bản tôn thực lực cũng không có quá đại ảnh hưởng. Ước chừng một khắc đồng hồ quá khứ, lộ thần vừa rồi đem trước luyện hóa tử khí đều chuyển rời đến chính mình thân ngoại hóa thân bên trong. Giờ phút này, hắn bản tôn bên trong lại không có một tia tử khí ba động, tử khí đều lặng đi nhập thân ngoại hóa thân một sát na. Lộ thần nhíu mày một chút, không hề tu luyện sát thần nhất chỉ, ý vị từ giờ phút này bắt đầu, hắn cần lấy tự thân chân khí đến tới vệ cốt xâm lâm bên trong tử khí xâm nhập. Cũng may dưới mắt hắn còn không cần vận dụng chân khí đến tới, từ ảnh hồn quái đã lệnh bốn phía tử khí bại không, hình thành một mảnh an toàn khu vực. Lộ Thần liền xếp bằng ở Hàn Băng Giao đầu lâu bên trên, tâm niệm nhất động, trước mặt phù không huyết toàn hư ảnh chậm rãi nơi nào. Rất nhanh, huyết toàn hư ảnh liền cùng Hàn Băng Giao đầu sọ bên trên lẫn phiến lẫn nhau đụp vào. Linh cấp thượng phẩm bảo khí đều không cách nào phá lái Hàn Băng Giao kiên cố lân giáp phòng ngự, huyết toàn hư ảnh chỉ là Lộ Thần mới sinh thân ngoại hóa thần, tự nhiên cũng không phá nổi Hàn Băng Giao lân giáp phòng ngự. Ngay tại huyết toàn hư ảnh cùng lân phiến lẫn tiếp xúc thời điểm, Lộ Thần song thủ dũng nhiên hợp lại cùng nhau, biến ảo bóp ra từng cái pháp ấn. Suy, Huyết toàn hư ảnh giới nhập hư thực ở giữa, xuyên thấu bóng loáng kiên cố lẫn thiến, chìm vào Hàn Băng Giao mi tâm chỗ sâu. Lộ Thần thức hải chi lực đồng dạng vô pháp xuyên thấu Hàn Băng Giao lẫn hiến, nhưng theo huyết toàn hư ảnh chìm vào Hàn Băng Giao trong mi tâm, hắn lại có thể mượn bản tôn cùng thân ngoại hóa thân ở giữa liên hệ, thăm dò Hàn Băng Giao trong mi tâm kỳ diệu. Hàn Băng Giao trong mi tâm, một mảnh trắng xóa, từng đạo từng đạo hắc sắc sợi tơ chườn lắt lư. Một lát sau, Lộ Thần thầm than một tiếng đáng tiếc. Hàn Băng Giao yêu khu cốt cách đã hoàn toàn dị biến, lột sắc thành một xương sọ rồng. Hiện nay Hàn Băng Giao yêu khu bên trong chỉ còn lại có một chút huyết đục vẫn còn tử khí chìm đắm bên trong, từ từ chuyển biến. Lộ Thần thu hồi tâm tư, thôi động huyết toàn hư ảnh tiếp tục thuận tử khí tại Hàn Băng Giao trong mi tâm tìm kiếm. Lại qua một lát, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Bốn phía tử khí càng lúc càng nồng nặng, ngay tại phía trước, một đạo quen thuộc môn hộ đứng sững ở Hàn Băng Giao Mi Tâm trong thế giới U Minh Chi Môn. Đại lượng tử khí theo U Minh Chi Môn phun ra ngoài, chợt tiêu tán đến Hàn Băng Giao quanh thân, lại từ Hàn Băng Giao lân phía dưới tiêu tán ra ngoài. Ô hế toàn bộ phệ cốt xâm lâm thiên địa linh khí tử khí ngọn nguồn, cũng là huyết toàn hư ảnh trước đạo này U Minh Chi Môn. Trước mắt U Minh Chi Môn cùng lộ thần trước đó nhìn thấy U Minh Chi Môn như lúc mà dạng, đều là từ U Minh luyện thi trận trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành chỉ la lộ thần giờ phút này, lấy huyết toàn hư ảnh ánh mắt dò xét hết thảy, đem so với trước nhìn thấy U Minh Chi môn càng phải to lớn cao lớn rất nhiều. Huyết toàn hư ảnh cùng U Minh Chi môn so sánh, tựa như một cái con kiến đi đến con voi trước mặt. U Minh Chi môn mặc dù trận pháp ngưng tụ mà thành, nhưng lại giống như thực chất đồng dạng. Cái trước cái thần bí khó lường tử vong phù văn lập loè ra đáng sợ quang huy, phản phất chỉ cần một điểm quang huy liền có thể lệnh sinh mệnh hướng đi điểm cuối, rơi vào trong luân hồi. Hàn băng giao yêu khu bên trong U Minh Chi môn giống như ẩn chứa đáng sợ tử vong chân lý. Huyết toàn hư ảnh có thể luyện hóa tử khí, không sợ U Minh Chi môn bên trên tiêu tán ra tử vong khí tức tiếp đi vào U Minh Chi Môn trước. Huyết Toàn hư ảnh một bên luyện hóa theo U Minh cánh cửa bên trong tiêu tán ra tử khí, một bên hấp thu Hàn băng giao yêu khu bên trong sinh cơ. Chỉ là Huyết Toàn hư ảnh luyện hóa tử khí tốc độ còn rất chậm chạp, vô pháp lập tức thay xà đổi cột, lấy giả đời thật. Nhưng lộ thần cảm rất được, chính mình thân ngoại hóa thân luyện hóa tử khí, cùng hấp thu sinh cơ tốc độ đều đang thong thả tăng trưởng bên trong. Chỉ cần cho Huyết Toàn hư ảnh một đoạn thời gian, cuối cùng hội siêu việt U Minh Chi Môn phun trào tử khí tốc độ, mà một khi đem Hàn băng giao yêu khu bên trong tử khí cùng sinh cơ hấp thu hoàn tất, Hàn băng giao yêu khu liền sẽ hoàn toàn mục nát rớt. Xác định huyết toàn hư ảnh có thể chủ động luyện hóa tử khí cùng hấp thu sinh cơ về sau, lộ thần chặt đứt chính mình cùng thân ngoại hóa thân ở giữa liên hệ. Hắn mở mắt ra màn, truyền qua ánh mắt, tướng tử ảnh hồn quái hơi hơi giờ gần đầu, ra hiệu hết thể thuận lợi. Giao tiền muối, thân ngoại hóa thân vẫn còn mới sinh, cần một đoạn thời gian trưởng thành. Lộ thần nắm lại, tướng tử ảnh hồn quái giải thích một câu. So với thi thể rơi vào dị tộc chi thủ, đây là một điểm thời gian, tự nhiên không tính là gì. Từ ảnh hồn quái cười nói, nó là Hàn băng giao lưu lại linh hồn thuế biến mà thành, có thể cảm giác được Hàn băng giao yêu khu bên trong biến hóa. Lộ thần thân ngoại hóa thân bắt đầu luyện hóa tử khí cùng hấp thu sinh cơ lúc. Tử ảnh hồn quái liền biết rõ đường thần đã thành công. Hiện nay ta rốt cục có thể giải thoát. Tử ảnh hồn quái cười nói, trong ánh mắt toát ra một vòng cảm kích cùng như chút được cái nặng. Thoại âm rơi xuống, tử ảnh hồn quái tựa hồ định tự hành hủy diệt. Giao tiền mối. Lộ thần vội vàng hô, không muốn tử ảnh hồn quái như vậy tự hủy. đương nhiên, hắn là có tư tâm. Tử ảnh hồn quái dù sao cũng là Hàn băng giao tàn hồn biến thành, vô cùng cường đại, có thể sức một mình át chiến chu bằng cử cùng bách hữu ngu bọn họ. Nếu như tử ảnh hồn quái có thể đi theo tại hắn bên người, thanh tiêu tông liên thủ với thất âm cốc đối phó xích hỏa môn tình thế nguy hiểm tùy tiện có thể phá. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần muốn bệnh một cái thích đáng lý do. Từ ảnh hồn quái khoát tay một cái nói, ngươi không cần khuyên ta, thực ta vẫn luôn rất ao ước mộ thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái. bọn họ mặc dù cả ngày mơ màng nghiêm túc, nhưng ngược lại không cần giống ta một dạng, chịu đựng dài dằng dặc chờ đợi. Hiện nay ta đã mệt mỏi, chỉ muốn hết thể trở về với cát Lộ thần nghe vậy, trong lòng biết tử ảnh hồn quái đã có quyết định, chính mình rất khó cải biến tử ảnh hồn quái dự tính ban đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lộ Thần bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vang nói, "Giao tiền mối, phệ cốt lâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn động tĩnh lớn, căn bản không đạt được. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc chỉ là đợt thứ nhất tới đây tìm kiếm người mà U Minh chi môn tất nhiên sẽ còn hấp dẫn đến càng nhiều cường giả tìm kiếm nơi đây. Mà ta thân ngoại hóa thân theo U Minh cánh cửa bên trong hấp thu xuất ra từ khí, cũng sẽ lệnh U Minh luyện thi trận xuất hiện càng nhiều biến số. Thân ngoại hóa thân vẫn còn mới sinh, một khi có đông đảo cường giả đến nơi đây, thân ngoại hóa thân căn bản vô pháp chống cự." Lộ Thần nói. Từ ảnh hồn quái dừng lại tự hủy động tác, vẻ mặt nghiêm túc Lộ thần mà nói cũng không phải là nói chuyện rất gần, mà chính là vô cùng có khả năng liền sẽ chuyện phát sinh. Từ ảnh hồn quái mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là Hàn băng giao một sợi tản hồn biến thành, thực lực là hữu hạn. Hùng chi đông đảo thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái đều đã tan thành mây khói, hắn từ đó cũng không có trợ thủ. Nếu như áo vàng người cùng ngân ý y nhân quyền thủ làm lại, thực lực tất nhiên mạnh hơn, liền hắn cũng không có đủ nắm chắc, bảo toàn lộ thần thân ngoại hóa thân an toàn. Từ ảnh hồn quái nếu chặt lông mày, suy tư đối sách. Đây là còn không đơn giản. Cổ linh lung thanh em đột nhiên vang lên, không đợi lộ thần cùng tự ảnh hồn quái hỏi thăm. Cổ Linh Lung còn nói thêm, chỉ cần đánh tan U Hàn Băng Thủy, để U Hàn Băng Thủy bên trong Hàn Băng Chi lực đóng băng toàn bộ U Minh Chi Môn. Đến nhiều người hơn nữa lại có thể thế nào? Chỉ cần bọn họ phá không U Hàn Băng Thủy đóng băng chi lực, cũng đừng nghĩ tiến vào U Minh Chi Môn bên trong thăm dò. U Hàn Băng Thủy lộ thần than nhẹ một tiếng, trong ngay mắt liền biết, Cổ Linh Lung nói tới U Hàn Băng Thủy, nên cũng là chỉ trừ hình thạch trụ đỉnh này một khối lăng hình băng tinh. Cổ Linh Lung nói đích thật là cái biện pháp không tệ, Hàn Băng Chi lực có thể đóng băng ngoại giới U Minh Chi Môn, nhưng chính mình thân ngoại hóa thân chìm vào Hàn Băng Giao yêu khu bên trong, lại sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn. Lộ thần truyền qua ánh mắt, xem tử ảnh hồn quái. Phải biết, chỉ là theo ưu hàn băng thủy bên trên tiêu tán ra một tia hàn ý, liền có thể đóng băng lộ thần thức hải. Chặn đánh phá ưu hàn băng thủy, khiến cho ưu hàn băng thủy bên trong hàn băng chi lực đóng băng toàn bộ ưu minh chi môn, lộ thần căn bản làm không được. Ba cái bên trong, chỉ sợ chỉ có tử ảnh hồn quái có được đánh phá băng thủy thực lực. U hàn băng thủy vốn cũng là dị tộc lưu lại chi vật, hủy đi nó tự không gì không thể. Tử ảnh hồn quái nói, hiện nhiên có thực lực hủy đi ưu hàn băng thủy. Dừng một cái, tử ảnh hồn quái lại nói, chỉ là ưu hàn băng thủy bên trong hàn băng hướng lực cực kỳ nồng đậm, một khi bạo phát ra đến. Sợ rằng sẽ đóng băng toàn bộ U Minh Chi Môn, các ngươi tốt nhất sớm rời đi nơi này. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Từ ảnh hồn quái trong lòng biết lộ thần còn có hắn chuyện quan trọng cần xử lý, thúc giục nói. Giao tiền bối chờ một lát, lộ thần lách mình rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đi mà quay lại. Nguyên lai like hắn là tiến đến Hàn Hà, phân phó Trần Tuyết Ngưng nên rời đi trước, tại U Minh Chi Môn ngoài mười dặm trở chính mình. Xử lý tốt hết thảy, lộ thần, Cổ Linh Lung cùng tử ảnh hồn quái cùng nhau rời đi U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn trước, đánh tan Du Hàn băng thủy về sau. Ta hội trốn vào hàn băng giao yêu khu bên trong, phòng ngừa có người có thể phá hư ưu hàn băng tùy đóng băng. Dưng một cái, từ ảnh hồn quái nói nếu là hết thể thuận lợi, ưu hàn băng phong phá giải này một ngày, liền là của ngươi thân ngoại hóa thân xuất thế lúc đó. Lộ thần hướng từ ảnh hồn quái túi người hành lễ, trong lòng biết nếu là hết thể thuận lợi, chính mình thân ngoại hóa thân xuất thế này một ngày, cũng là từ ảnh hồn quái tan thành mây khói một khắc này. Nghĩ đến một khắc này, lộ thần trong lòng mạc danh buồn vô cớ. Nói xong, từ ảnh hồn quái bỏ xuống một vật, không đợi lộ thần có chỗ phản ứng, nó hóa thành một đạo màu tím trốn vào U minh chi môn bên trong. Động. Từ ảnh hồn quái sắp chia tay bỏ xuống một vật trung điệp rơi xuống đất, phá bỏ lên một mảnh bụi đất. la này một mảnh nghịch lân. Lộ Thần xem trong kính chính mình, con mắt hơi hơi sáng lên. Không nói hai lời, hắn đem hàn băng giao nghịch lân thu nhập vòng chữ vật bên trong. Quyết định phương hướng, hắn lách mình rời đi. Một lát sau, đã rời xa U Minh Chi môn năm dặm, chính phi chỉ bên trong Lộ Thần đột nhiên dừng lại cước bộ, quay người nhìn về phía sau lưng. Đúng lúc này, một cỗ hàn ý theo U Minh Chi môn phương hướng đánh tới, hắn biết, từ ảnh hồn quái đã đánh tan hàn băng thủy. Chương 399, chỉ đơn giản như vậy, lại được một đoạn lộ trình Đột nhiên, một đạo tuyển chuyển thân ảnh theo bên cạnh loài ra. Lộ Thần tập trung nhìn vào, chính là trước đó bị hắn phân phó nên rời đi trước U Minh Chi môn Trần Tuyết Ngưng. Ta cảm giác được có một cỗ băng Hàn chi lực theo U Minh Chi môn bên trong bạo phát ra đến, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tuyết Ngưng xích lại gần tới, vội vàng hỏi ý kiến. Nàng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, cho dù đã rời xa U Minh Chi môn mười dặm, đáng sợ Hàn băng chi lực ý nguyên chuyển tới. Nếu như không phải là Lộ Thần phân phó nàng trước đó rời đi, Trần Tuyết Ngưng tự biết tuyệt đối ngăn không được đây là một cỗ đột nhiên bạo phát Hàn băng chi lực. U Minh Chi Môn cuối cùng có một kiện Hàn băng thuộc tính thiên tài địa bảo, ta vốn định lấy đi nó, đáng tiếc sắp thành lại bại, khiến cho thiên tài địa bảo bên trong lần Hàn băng chi lực hoàn toàn bạo phát ra đến. Lộ Thần đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác thuận miệng nói tới. Lộ Thần lời nói này bảy phần thật ba phần giả, Trần Tuyết Ngưng lại hoàn toàn chính xác cảm giác được có một cỗ đáng sợ Hàn băng chi lực theo U Minh Chi Môn chỗ tiêu tản tới, tự nhiên không nghi ngờ gì. Về phần Lộ Thần làm sao có thể với tại đáng sợ Hàn băng chi lực bên trong yên ổn rời đi U Minh Chi Môn, Trần Tuyết Ngưng mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng nàng nghĩ lại lại thoải mái rất tới. Dù sao nàng nhìn quen Lộ Thần thần bí khó lường thủ đoạn. Lộ Thần có thể sống rời đi U Minh Chi Môn, hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì không ổn. Đây là trên đường đi có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô rời đi hành tích. Trần Tuyết Ngưng đem phát hiện của mình nói ra đến. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tỉnh không ngoài suy đoán. Hắn an bài Trần Tuyết Ngưng rời đi U Minh Chi Môn phương hướng, cùng theo U Minh hướng môn kính thẳng đi vãng sinh cửa chi địa phương hướng nhất trí. Đây là cùng nhau đi tới, hắn cũng phát hiện Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô ven đường lưu lại một chút dấu vết để lại. Lấy Trần Tuyết Ngưng cẩn thận, tự nhiên cũng có thể phát hiện Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô lưu lại hành tích. Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô thân là chân cương cảnh cường giả, lại tại ven đường lưu lại rời đi tung tích có thể thấy được chu bằng cử cùng bách hữu ngu đều đến riêng phần mình thuộc hạ đã rất khó bình tĩnh rời đi xem ra chu bằng cử cùng bách hữu ngu tạm thời là sẽ không trở về u minh chi môn nghĩ một hồi lộ thần kết luận nói bọn họ trước vãng sinh cửa chi địa sinh môn chi địa trần tuyết ngưng trong đôi mắt đẹp toát ra không hiểu phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn u minh chi môn tương đương với tử khí ngọn nguồn đã có chết lại có sinh phệ cốt lâm bên trong còn có một chỗ cùng u minh chi môn đối về sinh môn chi địa chỉ cần thuận tử khí nồng độ giảm dần một đường đi tới liền sẽ đến sinh môn chi địa. Lộ Thần hướng Trần Tuyết Ngưng giải thích một câu về phần U Minh luyện thi trận vân vân, Lộ Thần lại là không nói tới một chữ. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp đối với tử khí nồng độ biến hóa rất là mất cảm, thoáng cảm giác một lát, nàng liền biết rõ đường thần mà nói không sai, phát giác được tử khí nồng độ biến hóa sau khi Trần Tuyết Ngưng lâm vào trầm tư. Một lát sau, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, xem Lộ Thần, hỏi: chúng ta sau đó phải qua sinh môn chi địa. Lộ Thần giờ gật đầu, thứ nhất, hắn đã đem cổ linh lung theo U Minh chi môn bên trong mang ra mà giờ phút này U Minh Chi môn lại bị U Hàn băng tụi bên trong bão phát ra Hàn băng chi lực hoàn toàn đóng băng chính mình căn bản không cần tiếp tục lưu lại nơi đây thứ hai Phong thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ hoặc hứa chính tại sinh môn chi địa bên trong đứng trước thanh tiêu tông cùng tất âm quốc liên công Hàn thân là xích hỏa môn một người đệ tử lại tiếp quản biểu tượng xích hỏa môn trưởng môn thân phận bảo khí tử hồ lô về tinh về lý đều muốn trước vãng sinh cửa chi địa cùng lần này tiến vào vệ cốt xâm lâm bên trong hắn xích hỏa môn đệ tử như thể chân tay trung độ nan đóng ba điều sắt thần nhất chỉ đã giao phó thân ngoại hóa thần hắn bản tôn đem không hề thi triển sắt thần nhất chỉ Hắn giờ phút này cũng cần cùng Chu bằng cử, Bách hữu ngu bọn họ mở dạng lấy tự thân lực lượng để chống đỡ phệ quất xâm lâm giữa thiên địa tử khí xâm nhập. Ma ưu hàn băng tùy hàn băng chi lực mặc dù hoàn toàn đóng băng U Minh chi môn, nhưng tựa hồ vô pháp đóng băng tử khí tiêu tán. Tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù hắn vòng chữa vật bên trong đan dược dự chữa có dư, cũng không chịu được tử khí tiếp tục tiêu hao. Gặp lộ thần ở đầu, Trần Tuyết Ngưng đống nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đống nhiên biến sắc, tử khí nồng độ biến hóa rõ ràng, coi như hoàn toàn không biết sinh môn chi địa một chuyện. Người khác cũng sẽ hướng lợi tránh hại, chủ động trước vãng sinh cửa chi địa. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô cũng nhất định sẽ qua sinh môn chi địa, đến lúc đó chúng ta. Nói tới chỗ này, Trần Tuyết Ngưng đột nhiên thu lời lại đầu, trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng. Lúc trước, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô tiến vào U Minh Chi môn lúc, Trần Tuyết Ngưng lấy Liệu Thương làm tên rơi vào sau cùng. Mà tại U Minh Chi môn cuối cùng lúc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô bể bội nhiều việc ứng đối tử ảnh hồn quái, về sau lại lọt vào Lộ Thần tinh kế, nghĩ lầm có thần bí mật cường giả âm thầm phá hư, tạm thời vô pháp nghĩ đến nàng. Đợi đến Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô lấy lại tinh thần, nhất định sẽ phát giác được nạn không thấy, bọn họ hội nhận định nàng cũng chết ở thần bí cường giả chi thủ. Trần Tuyết Ngưng một khi xuất hiện tại Sinh Môn chi địa, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu nhất định sẽ nghi ngờ. Ngươi là đang lo lắng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu hoài nghi đến trên đầu ngươi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, "Yên tâm, chỉ cần dựa theo ta nói làm, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi, chỉ ít yếu điểm thời gian bên trong tuyệt đối không biết." Trần Tuyết Ngưng nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một bộ dựa hai lắng nghe thần sắc. Hơi chút trầm âm, Lộ Thần chậm rãi nói ra, "Chờ đến Sinh Môn chi địa, người ta liền sẽ tách ra hành động, mặt ngoài ngươi không hề là ta tù binh. Ngươi là thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng, ta là Sích Hỏa môn Lộ Thần, người ta ở giữa là cựu địch." Đến lúc đó Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu hoài nghi đến trên đầu của ngươi, ngươi chỉ cần nói, có một cái tu luyện thủ thuộc tính công pháp Chân Cương cảnh cường giả tập kích áo và ngươi, ngươi mặc áo bạc cùng ngươi. Ngươi tu luyện Quỷ Đạo chi pháp, mượn nhờ tử khí vừa rồi trở về từ coi chết. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Tuyết Ngưng cảm thấy thật không thể tin. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng không phải bà tuổi tiểu hải tử, sao lại bị đơn giản như vậy mấy lời nói lừa bịp. Nói nhiều tất nói hớ, ngươi nói càng ít, bọn họ càng không thể nhận ra cảm giác bên trong lỗ thủng. Dừng một cái, Lộ Thần tiếp tục nói, còn nhớ rõ tại Hàn Hà lúc, ta lấy kim giác tê độc giác tu bổ đứt gãy thật tiểu. Ngươi là tiên thiên thủy linh căn, lại tu luyện quỷ đạo chi pháp, chỉ cần một mực chắc chắn là thuộc thuộc tính chân cương cảnh cứng giả. Chu bằng cử cùng bách hữu ngu tất nhiên sẽ liên tưởng đến hàn hà thạch tiểu một chuyện. Trần Tuyết Ngưng đại mi nhá lại, âm thầm nhớ kỹ lộ thần đây là một phen bàn giao. Đi thôi. Lộ thần cảm giác một chút tử khí nồng độ biến hóa, quyết định phương hướng hướng một chỗ bay đi. Trần Tuyết Ngưng theo sát sau. Trên đường, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều là lưu tâm bốn phía tung tích, để tránh cái sau vượt cái trước. Cùng Chu bằng cử, bách hữu ngu chẳng mặt. ước chừng qua ba ngày, lộ thần phát hiện Chu bằng cử cùng bách hữu ngu lưu lại tung tích càng ngày càng ít, sau cùng rốt cuộc tìm không được. Lộ Thần trong lòng biết, Chu Bằng Cử cùng Bách hữu Ngu tại U Minh Chi Môn bên trong gặp Thương Thế chỉ sợ đã khôi phục 7-8 phần. Lấy Chu Bằng Cử cùng Bách hữu Ngu Trần Cương thất trọng thiên thực lực, một khi đôi người Thương Thế khôi phục, gấp rút lên đường tốc độ hẳn là cực nhanh. Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng cho dù toàn lực gấp rút lên đường, cũng chỉ có thể theo không kịp, căn bản không cần lo lắng hội đội kịp đụng phải Chu Bằng Cử cùng Bách hữu Ngu. Xác định Chu Bằng Cử cùng Bách hữu Ngu nhanh hơn chính mình, Lộ Thần tăng tốc cất lực. Trần Tuyết Nương trong lòng âm thầm kinh ngạc, Lộ Thần chỉ là khí hải cảnh, nhưng gấp rút lên đường tốc độ đúng là không kém chút nào nàng cái này Trần Cương cảnh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là một cái quái thai." Trần Tuyết Ngưng trong lòng thầm nhủ một câu. Đây là một ngày, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đang chạy như bay gấp rút lên đường bên trong. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần dừng lại cất bộ, mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước chỗ. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, cũng liền bận bịu ngừng thân thế. Nàng biết rõ đường thần có được thức hại chi lực, có thể trước chính mình tinh thần lực mà thăm dò đến phía trước tình hình. Trần Tuyết Ngưng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Chu Bằng Cử cùng Bạch mai phục phía trước? Nếu thật là như thế, Lộ Thần cùng hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng dò xét Lộ Thần liếc một chút, lập tức âm thầm lòng một hơi. Nếu là tao nội chu bằng cử cùng bách Hữu ngu, Lộ Thần thần sắc nên không biết cái này trong trong bình tĩnh. Không có để ý tới một bên Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần bản chân rơi xuống đất tí mắng, nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, Thức Hải Chi lực lặng yên dò xét phía trước mấy cái trăm trượng bên ngoài tình hình. Hắn Thức Hải Chi lực bám vào một cái bộ cánh cứng trên lưng, bộ cánh cứng ẩn nút tại một mảnh tự sắt dưới lá cây. Trong rừng cây, phân bốn cái nơi hẻo lánh, cách xa nhau không xa ngồi xếp bằng bốn người ảnh. "Động chủ, như theo mỗi xem, này thanh tiêu tông thương Vân Tiêu cũng không gì hơn cái này, có chút chỉ là hư danh." Góc đông một người xem góc bắc một người nói ra. Số trăm trượng bên ngoài, lộ thần trong lòng nhất động. Góc Bắc một người là vị động chủ, hiện nhiên cũng là dưới mắt bốn người bên trong thủ lĩnh. Bốn người này nên là vệ cốt xâm lâm 108 trong động mỗi một động người. Chỉ đáng tiếc bì Tam không ở bên cạnh, nếu là bì Tam ở đây, nhưng thật ra có thể hỏi một chút bì Tam, bốn người này là 108 trong động này một động người. Thu hồi tâm tư, lộ thần tiếp tục lặng yên chú ý. Nghe vậy, là động chủ góc Bắc một người vị trí có thể, còn lại đôi người lại là cũng cùng góc Đông một người một dạng, lòng mang bất mãn. Nào chỉ là chỉ là hư danh, đơn giản quá không sáng suốt, mà cũng quá không coi chúng ta là chuyện góc hướng tây một người tức giận nói ra, góc phía nam một người tiếp lời góc dạng tiếp tục nói, liền bởi vì thần bí người áo đen một câu, hắn đã đến điều động chúng ta qua tử khí nồng nặc nhất chi địa, kiếm cái kia gọi lộ thần tiểu tử, hắn cũng không biết ngắm lại, đây là có thể là gọi là lộ thần tiểu tử thi triển quỷ kế, ngấm lại không có đầu nhập vào bọn họ trước đó, chúng ta một đám huynh đệ tại đây là vẽ cốt xâm lâm bên trong là bực nào tiêu sai khoái hoạt. bây giờ lại muốn giống chó một dạng, mặc người thúc đẩy, còn muốn đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên, bỏ mạng bút đầu muốn ta nói, không bằng cứ vậy rời đi, trở lại chúng ta trong phủ, quản bọn họ ai chết hay sống là động chủ gốc bác một người trước sau chưa từng mở miệng, còn lại ba người càng nói càng hứng lên, sau cùng đúng là lên bước gia trở ra tâm tư. Im ngay, đây là thời gian. Gốc bác một người rốt cục mở miệng quát bảo ngưng lại. Trâm ngâm một lát, gốc bác một người chậm rãi nói ra, tại đây là phệ cốt xâm lâm bên trong, mọi người thủ nhất cái đạo phủ, lại làm chút giết người cấp của hoạt động, hoàn toàn chính xác tiêu giao khoái hoạt. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không biết, phệ cốt xâm lâm bên ngoài võ đạo tu sĩ là như thế nào đối đãi chúng ta những người này? Ba người khác nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, bọn chuột nhất liềm sát giả há lại tốt danh tiếng. Trước kia là không có thời cơ. Lần này lại là thời cơ kiếm đến cửa tới. Dương một cái, góc bác một người tiếp tục nói, Tam đại tông môn tại Thanh Vân quận trung đỉnh lập đã lâu, các ngươi có biết lần này Thanh Tiêu tông cùng Thất Âm cốc vì sao dám liên thủ đối phó xích Hỏa môn? Ba người khác đều là lắc đầu. Chương 400, tránh đi bọn họ. Việc này cùng Hoàng tộc có quan hệ. Bốn người bên trong động chủ một câu kinh người lại chậm rãi nói ra, nếu là lần này chúng ta làm việc đến lợi, liền có thể dựng thượng Vân Diệu Hoàng tộc đây là một chiếc cự hạng. Chỉ cần có bản lĩnh, vinh hoa phú quý tất nhiên là phổ thông, thăng chức rất nhanh, phong vương phong hầu đều chưa hẳn không có khả năng càng sẽ nhận được hoàng tộc ban thưởng công pháp và tư nguyên võ đạo tu luyện đột nhiên tăng mạnh chỗ tốt vô cùng nhiều ba người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tinh quang lập lòe, chợt cùng kêu lên cả kinh nói động chủ lời ấy thật chứ nay động chủ hướng ba người trọng trọng địa giờ gật đầu cũng nghĩ nhờ vào đó kích phát ba người ý chí ba người khác thấy thế mặt lộ vẻ kinh hỉ động chủ đã sớm biết bên trong lần tình, sao không sớm đi nói cho ta đợi một người vội vàng áo nao nói động chủ chưa trả lời lại có một người khác tiếp lời gốc dạng nếu mày nói ra Trừ bỏ cá biệt động chủ, lần này Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc cơ hồ tìm đủ chúng ta về cốt xâm lâm bên trong 108 động sở hữu động chủ. Mà lần này toàn bộ điều động ra đến qua tìm này Xích Hỏa môn tân nhiệm trưởng môn Lộ Thần, nếu để cho hắn động người trước một bước tìm tới này Lộ Thần, này còn có chúng ta công lao. Lại có một người, con mắt đột nhiên sáng lên, tiêu lên, "Động chủ để cho chúng ta ngày đêm không thôi địa gấp rút lên đường, trực tiếp xuôi theo tử khí nồng độ biến hóa tiến về tử khí nồng nặng nhất chi địa, nguyên lai là vì vượt lên trước hắn động một bước bắt giữ này Lộ Thần, chứ cứ công đầu." Các người có thể nghi do dàng liên tốt, lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. động chủ gật đầu nói, còn lại ba người lúc trước đối với ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường rất có phê bình kỳ đáo. giờ phút này mọi người biết được trung nguyên ủy trong lòng lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. ba người ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, hẳn không thể lập tức đứng dậy gấp rút lên đường, tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa bắt lộ thần. bất quá bọn họ cũng biết tử khí lợi hại, động chủ thoại âm rơi xuống, ba ý người biết đến thời gian hữu hạn, nhau nhau ngậm miệng không nói, tâm vô bảng vụ địa khôi phục, lộ thần tức hải chi lực lặng yên lui về. đi qua thám tính bốn người một phen đối thoại, hắn biết được rất nhiều chuyện, trong lòng âm thầm trầm tư. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã đến đem cơ hồ tìm đủ 108 động người toàn bộ điều động ra đến, chỉ vì tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó chính mình. Đây là tự nhiên là chuyện xấu. Bất quá cũng có một mặt tốt. Kể từ đó, Phong Thủy Hàn, Linh Khanh Nhi cùng tông môn hắn đệ tử tại Sinh Môn chi địa gặp phải áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đã đã có một động người biết được. Lần này Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Xích Hỏa Môn, phía sau thực là Vân Diệu Hoàng tộc hai vị hoàng tử trợ giúp, sự thật này hắn 108 động động chuẩn nên đều đã biết được. Tốt liền tốt tại phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đều có động chủ, cho dù thần phục với Thanh Tiêu tông cùng thất âm cốc, các động người cũng không có khả năng hoàn toàn đồng tâm hiệp lực. Húng chi, Thanh Tiêu tông cùng thất âm cốc thần phục với khác biệt hoàng tử. Bọn họ là phệ cốt xâm lâm bên trong mỗi một động người, hết thảy bốn người, ngay tại phía trước đôi bên ngoài trăm trượng trong rừng cây. Lộ thần đem bốn người phương vị nói cùng Trần Tuyết Ngưng, sau đó hướng Trần Tuyết Ngưng phân phó nói, ngay trong bọn họ nên có một người chân cương cảnh, ngươi lấy tinh thần lực dò xét một chút, nhìn xem cụ thể ra sao cảnh giới. Hắn mặc dù lấy thức hải chi lực dò xét một phen, chỉ là dù sao vị khí hải cảnh Thất Hải chi lực mặc dù cao hơn tinh thần lực một chút, nhưng ở cường đại chân cương cảnh cường giả trước mặt, quá mức gần, hắn Thất Hải chi lực cũng rất có thể sẽ bại lộ ra đến, từ đó để bốn người bên trong chân cương cảnh cường giả sớm cảnh giác. Nếu là bốn người bên trong chân cương cảnh cường giả thực lực không đủ gây sợ liền thôi, nếu như thực lực cực cường đại, ngược lại sẽ lệnh sự tình trở nên 10 phần khó giải quyết. Trần Tuyết Ngưng thì lại khác, bản thân cũng là chân cương cảnh, vừa là thất âm cốc tinh anh đệ tử, hơn nữa còn tu luyện quỷ đạo chi pháp, tại đây là bị Tử Khí Ố cốt xâm lâm bên trong, nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi. Trần Tuyết Ngưng lấy tinh thần lực dò xét, ngược lại muốn so lộ thần dò xét mạo hiểm thấp rất nhiều. Lộ thần phân phó, Trần Tuyết Ngưng không dám thất lễ. Nàng đầu tiên là tế lên Âm Hồn Phiên, sau đó một cỗ cường đại tinh thần lực theo nàng chố mi tâm tiêu tán ra đến. Tinh thần lực kèm ở Âm Hồn Phiên bên trong, Trần Tuyết Ngưng nắm một cái phát ấn, lớn chừng bàn tay Âm Hồn Phiên theo một đạo tử khí hướng một chỗ phiêu đãng mà đi. Rất nhanh, Trần Tuyết Ngưng liền thao túng Âm Hồn Phiên, tìm tới lộ thần nói tới vị, quả nhiên xét đến rừng cây bốn người. Tinh thần lực tàng hướng Âm Hồn Phiên bên trong, Âm Hồn Phiên lại giấu kín tại tử khí bên trong, cho dù Âm Hồn Phiên phiêu đãng đạo bốn người trên đỉnh đầu đang trong rừng cây vận công khôi phục bốn người đều là không có chút nào phát giác. Do xét một phen, âm hồn phiên lại trở lại Trần Tuyết Ngưng trong tay. Góc bắc một người là chân cương nhất trọng thiên, góc phía nam một người là khí hải thập nhất trọng thiên, góc hướng tây cùng góc đông người đều là khí hải thập trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng thu hồi âm hồn phiên, đem đã rõ xét rõ ràng bốn người cảnh giới hướng lộ thần từng cái báo lên. Lộ thần hơi hơi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, động chủ cũng chỉ có chân cương nhất trọng thiên, còn lại đều là khí hải cảnh, xem ra đây là một động thực lực cũng không tính cường đại. Nhưng thật ra cùng bàn sơn động, thôn vân động, độc long động, cùng thiên phong động Đây là bốn động thực lực gần. Phệ cốt xâm Lâm bên trong 108 động thực lực cụ thể như thế nào? Lộ Thần thuận miệng hỏi. 108 động thực lực cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, qua một lát lại nói, nhưng 108 trong động mười vị trí đầu động, mấy vị kia động chủ thực lực đều có chút không tầm thường. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, Trần Tuyết Ngưng dù sao cũng là thất âm cấp tinh anh đệ tử, như thế nào lại quá mức rõ ràng Phệ cốt xâm Lâm 108 động sự tình. Còn có thể tại 108 trong động xếp tại hàng đầu những động phủ đó động chủ, tất nhiên mỗi cái thực lực cường đại, hoặc là có chỗ hơn người. Gặp Lộ Thần chấm tư, Trần Tuyết Ngưng truyền âm đề nghị, những người này tạm thời còn không có phát hiện chúng ta, không bằng tránh đi bọn họ, chúng ta tiếp tục đi Vãng Sinh cửa chi địa. Lộ Thần gấp đi Vãng Sinh cửa chi địa, Trần Tuyết Ngưng mới có đề nghị này. Tránh đi bọn họ. Lộ Thần hơi thở lạnh lùng, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo lanh mang. Đi qua phía trước bốn người mấy lời nói, hắn biết vệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người đã toàn bộ điều động, đến đây tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó chính mình. Nếu là 108 động người đến U Minh chi môn, nhìn thấy U Minh chi môn đã hoàn toàn đóng băng, tất nhiên sẽ lại triệu hồi đầu đi Vãng Sinh cửa chi địa. Đến lúc đó Sinh môn chi điệu bên trong cục diện đem càng thêm bất lợi cho Xích Hỏa môn đệ tử. Giờ phút này, 108 động người phân tán ra đến, phản mà chính là hắn đối phó 108 động người một cái thời cơ. Còn có không thấy một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền sẽ kết thúc vận công khôi phục, tiếp tục gấp rút lên đường. Trước giò xét nơi đây phụ cận còn có không có hắn 108 động người, miễn cho đội hội chiến đấu đả thảo kinh sợ. Lộ Thần quyết định nói, Trần Tuyết ngưng nghe vậy, trong lòng biết Lộ Thần đối phía trước 4 người động sát nghiệm, nhưng Lộ Thần đã quyết định xuất thủ, còn muốn trước kiểm tra một chút bốn phía, đây cũng quá cẩn thận những, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Trần Tuyết Ngưng cao mày nói, 108 động người tất cả đều xuất động, đến đây U Minh Chi môn núi phó ta, cẩn thận một chút, mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền. Lộ Thân trả lời, mặc dù phía trước bốn người mà nói cho thấy, đây là một động người là ngựa không dừng vó dẫn trước hắn động phủ người tiến về U Minh Chi môn, nhưng vệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhát liệp sát giả tầm thường giết người cấp của, không đi không cần cực, bên trong lại không thiếu khuyết năng nhân dị sĩ, quỷ kế đa đoan hạng người. Lộ Thân dưới mắt vô pháp bài trừ phía trước bốn người chỉ là một cái muội nhự khả năng, tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn, không thể chỉ đi một bước xem một bước. Miễn cho đâm đầu vào lưới rơi vào 108 động bày ra cái bẫy, 108 động đều đến. Trần Tuyết Ngưng không biết 108 động đã tất cả đều xuất động, đến đây U Minh Chi môn đối phó Lộ Thần. Nàng đầu tiên là nao nao, chấm tư chốc lát sau thoải mái rất tới. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người đến đối phó Xích Hỏa môn, bản ý là muốn mượn 108 động người số lượng, cùng các động người quen thuộc phệ cốt xâm lâm điệu lợi. Như đồ mau chóng tìm tới cùng đối phó Xích Hỏa môn đệ tử. Hiện nay Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa môn người đều tụ tập tại Sinh Môn chi địa, 108 động người ngược lại không có đất dụng võ mà bằng Thanh Tiêu tông cùng thất âm cấp thực lực, đủ để vững vàng áp chế sinh môn chi địa bên trong xích hỏa môn đệ tử, liền càng thêm không cần 108 động người. Điều động 108 động mọi người qua tìm kiếm xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn, phản mà chính là có lợi nhất quyết định biện pháp. Nghĩ đến đây là, Trần Tuyết Ngưng lập tức lý giải Lộ Thần cẩn thận, không những không không đủ, ngược lại rất có tất yếu. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng phân tán ra đến, trước kia địa phương bốn người nghỉ ngơi dừng cây nhỏ vì trung tâm, đem bốn phía cẩn thận dò xét một lần. Không thấy một khắc đồng hồ công phu Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tại một chỗ khác gặp mặt. Lộ Thần không có phát hiện hắn 108 động người dấu vết, hướng sinh môn chi địa phương hướng, ven đường chỉ có rừng cây 4 người dấu vết lưu lại. Hắn xem Trần Tuyết Ngưng, Trần Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không có phát hiện hắn 108 động người dấu vết. "Việc này tùy ngươi đạo thủ." Lộ Thần phân phó nói. Rừng cây chỉ có 4 người, mà tối cường giả cũng chỉ là chân cương nhất trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng là thất âm quốc tinh anh đệ tử, có được thanh vân tam mị thanh danh tốt đẹp, bản thân là chân cương nhị trọng thiên thực lực. Lại tu luyện quỷ đạo chi pháp, chiếm cứ thiên thời địa lợi, từ nàng xuất thủ đối phó rừng cây 4 người là đủ. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng nao nao lộ thần trước đó rõ minh sát cơ lộ ra, nhưng đã đến làm cho nàng đến đậu thủ. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ đáp ứng, đánh giết dừng tay bốn người, hội lệnh âm hồn phiên bên trong thêm ra bốn đạo âm hồn, âm hồn phiên uy lực cũng sẽ để bạn một chút. Thời khắc này âm hồn phiên chỉ có một đạo âm hồn, chính là âm hồn tống tam đao. Trước đó nàng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ ra áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn, mặc dù trải qua nàng lấy quỷ đạo chi pháp tra tấn, nhưng áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn trước sau không chịu thần phục xuống tới, cuối cùng đều tại âm hồn phiên bên trong sụp đổ rất tới. Dừng tay bốn người đều là bọn chuột nhắt liệp sát giả. Mặc dù sau khi chết ngưng tụ ra âm hồn thực lực so ra kém áo và người cùng người mặc áo bà cấp hồn, nhưng lại sẽ không giống áo và người cùng người mặc áo bà cấp hồn một dạng khó mà thuần phục. Trần Tuyết ngưng đem âm hồn phiên đem trong tay, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt dung nhập tử khí bên trong, hướng phía trước rừng cây mà đi. Lộ Thần nghĩ một hồi, lặng yên đi theo đi lên. Phía trước đột nhiên ở giữa truyền đến hung mãnh mạnh mẽ khí tức ba động, còn có quát lớn tiếng vang lên. Nhưng trong chớp mắt, khí tức ba động cùng quát lớn âm thanh đều là bình ổn lại. Lộ Thần tâm niệm nhất động, một đạo thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, do xét rừng cây tình huống. Rừng cây bốn người đều là đột tử tại chỗ. Âm hồn tống tam Đao bảo vệ ở một bên, Trần Tuyết Ngưng đang ngưng luyện bốn người âm hồn. Lộ Thần âm thầm gật đầu, Trần Tuyết Ngưng không hổ là thất âm cốc tinh anh đệ tử. Nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại âm thầm ra tay, chiến đấu cơ hội trong nháy mắt kết thúc. Chương 401, đánh ra bất quá liền chạy. Lộ Thần đến chiến đấu chi địa thời điểm, chỉ thấy rừng cây bốn người âm hồn đều đã bị Trần Tuyết Ngưng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ ra đến. Bên trong có ba đạo âm hồn đã thần phục với Trần Tuyết Ngưng, chỉ còn lại một đạo âm hồn còn đang giãy giụa khổ sở, rất là không cam tâm, chính là vị kia động chủ âm hồn. Ngươi, ngươi là thất âm cấp Trần Tuyết Ngưng? Động chủ Lâm Hồn tập trung nhìn vào, liếc một chút nhận ra thân phận của Trần Tuyết Ngưng, Quỷ Đồng Hải nhiên lại phẫn nộ. Trần Tuyết Ngưng là thất âm cốc tinh anh đệ tử, lại có thanh vân tam mỹ tên. Nàng và Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Xích Hỏa môn linh khanh nhi nổi danh, tại toàn bộ Thanh Vân quận bên trong gần như không ai không biết, không người không hay. Phệ Quốc Sâm Lâm bên trong 108 động người tự nhiên cũng không ngoại lệ, là lấy vị này động chủ liếc một chút nhận ra Trần Tuyết Ngưng. Trần yêu nữ, lần này chúng ta 108 động người tất cả đều quy thuận Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cấp, ngươi thân là thất âm cấp đệ tử, lại đối với chúng ta hạ đồ tay, ngươi, ngươi chết không yên lành. Động chủ Âm Hồn oán hận vô cùng quát tầm lên. Trước một khắc, hắn còn tại trong rừng cây cùng chính mình ba tên dưới trướng mặc sức tưởng tượng tương lai, chèo thượng vân diệu hoàng tộc đây là khóa đại thụ, bọn họ liền đem thăng chức rất nhanh. Dưới mắt lại đã biến thành một bộ khô kiệt hải cốt, trở thành một người đơn độc không người quỷ không quỷ, bị quản chế hướng người âm hồn, trong lòng oán hận ngập trời. Trần Tuyết Ngưng cười lạnh, không có để ý tới động chủ Âm Hồn gắt thét. Nhẹ nhàng vung lên Âm Hồn phiên, liền đem bốn đạo âm hồn cùng nhau thu nhập Âm Hồn Tiên bên trong. Sau đó Trần Tuyết Ngưng xem Âm Hồn Tống Tam Dao liếc một chút. Âm Hồn Tống Tam Đao Tâm Linh Thần Hội lập tức lách mình chui vào Âm Hồn phiên bên trong, dọn dẹp vị kia động chủ Âm Hồn gặp lộ thần đi tới, chân Tuyết Ngưng tiến lên một bước, đưa nàng theo rừng cây bốn người trên thân lục soát lấy được chiến lợi phẩm đều giao cho lộ thần. Bốn người bên trong chỉ có động chủ đeo một cái vòng chữ vật. còn lại ba người đều là không có vòng chữ vật, trên thân đều là một chút linh linh toái toái đồ vật. Phải biết, Bản Sơn, Thôn Vân, Độc Long cùng Thiên Phong bốn động động chủ đều là không có vòng chữ vận. Dưới mắt đây là một vị động chủ thực lực không thể so với bốn động động chủ cường đại đi nơi nào, lại có thể đeo vòng chữ vận, ngược lại để người hơi có chút ngoài ý muốn. Trần Tuyết Ngưng thực là chính mình tu binh, lộ thần tự nhiên sẽ không khách khí với Trần Tuyết Ngưng cái gì. Tiếp nhận vòng chữ vật về sau, hắn lập tức biến mất vòng chữ vật bên trong tinh thần lực ấn ký, chợt một sợi thức hải chi lực tiến vào vòng chữ vật bên trong đơn giản quét liếc một chút. Chỉ gặp vòng chữ vật bên trong chồng chất đầy đan dược, linh thạch, tinh quáng, bảo khí, công pháp, chiến kỹ. Nếu như đổi lại hắn khí hải cảnh võ đạo tu sĩ, thu hoạch một quả vòng chữ vật liền đầy đủ dưỡng vấn, Huống chi vòng chữ vật bên trong còn có đại lượng vật tư dự trữ. Nhưng Lộ Thần nhìn quen Kim Ngân người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong chứa đa bảo khí, mặc dù dưới mắt đây là một cái vòng chữ vật bên trong chiến lợi phẩm to lớn, nhưng hắn nhìn tới lại nhạt. Mà vị này động chủ vòng chữ vật bên trong chiến lợi phẩm càng nhiều, đây là một động người làm giết người cấp của hoạt động cũng càng nhiều. Lộ Thần mệnh Trần Tuyết ngưng chém giết đây là một động bốn người, cũng xem như thuận tiện vì những cái kia đã từng chết bởi đây là một động hướng trong tay người vong hồn báo thù dự hận. Đem hắn ba người linh linh vãi toé đồ vật cũng để vào vòng chữa vật bên trong, Lộ Thần đem vòng chữa vật đeo ở hông. Đem vị kia động chủ âm hồn để ra đến, ta có lời hỏi hắn. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, hướng Trần Tuyết Ngưng phân phó nói: "Hô một tiếng, Âm Hồn phiên triển khai, một đạo âm hồn từ đó xuất ra, chính là trước đó vị kia tận lực dây rùa động chủ âm hồn." Trước sau cũng liền mấy chục dây công phu, chỉ là giờ phút này vị động chủ âm hồn so trước đó phai mở rất nhiều, cũng so trước đó đàn hoàng rất nhiều. Theo âm hồn phiên bên trong để ra đến lúc, động chủ âm hồn thân thể tựa hồ còn tại run lên bẩy. Lộ Thần trong lòng biết, Trần Tuyết Ngưng đã đem thu phục. Các ngươi đây là một động tại 108 trong động thực lực như thế nào, lại có biết hắn động cụ thể ra sao thực lực. Lộ Thần lạnh lùng hỏi: Động chủ Âm Hồn muốn, muốn trực tiếp về Không Lộ Thần, nhưng phát giác được bầu không khí dị dạng, kỳ quái dò xét Lộ Thần liếc một chút. Giây lát, Động chủ Âm Hồn lục ngũ quỷ hỏa trong ánh mắt hiện ra một vòng giật mình. Lộ Thần giờ phút này tịnh không có che đậy tàng khí hơi thở ba động, khiến cho nó có thể rất dễ dàng liền xác định Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh. Bất quá xem ra, Trần Tuyết Ngưng tựa hồ là lấy trước mắt áo đen thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là tiểu tử lạ mặt vô cùng, căn bản không phải Tam Đại tông môn nổi danh đệ tử, dĩ nhiên khiến Trần yêu nữ túi đầu nghe theo. Động chủ Âm Hồn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là người hoàng tộc? Đúng, nhất định là người hoàng tộc. Nếu không trần yêu nữ thực lực cường đại, kiệt ngạo khó thuần, ai có thể làm nàng túi đầu nghe theo? Động chủ Âm Hồn trong lòng nhận định Lộ Thần là người hoàn tộc. Chúng ta Lang Vương Động tại 108 trong động thực lực bài danh Trung thượng, chỉ biết là lân cận mấy cái động phủ thực lực, bất quá cũng không sánh nổi chúng ta Lang Vương Động. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu." Động chủ Âm Hồn chi tiết trả lời. "Lang Vương Động?" Lộ Thần nhíu mày một chút, cảm thấy thầm nghĩ, Lang Vương Động nên cách bản sơn động rất xa, nếu không bị Tam sẽ không cầm cũng không để cập tới. Mà đây là Lang Vương Động động chủ giống như bị Tam, chỉ biết phụ cận mấy cái động phủ cụ thể thực lực, không biết hắn trừ động cụ thể thực lực. Không qua hắn nghĩ lại, lại thoải mái rất tới. Phệ cốt sâm lâm bên trong 108 động đều là từ giết người cấp của lập nghiệp. Nếu như các động thực lực hoàn toàn bại lộ ra đến, há không lập tức thành hắn động phụ trong mắt dê béo. Chỉ sợ phệ cốt sâm lâm bên trong mỗi cái động phụ đều sẽ nghiêm mật ẩn tàng nhà mình thực lực. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần không đang chăm chú 108 động cụ thể thực lực, lại hỏi Tham Lang Vương động động chủ âm hồn lần này 108 động cùng tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó Xích Hỏa môn đệ tử Lộ Thần một chuyện chi tiết. Một phen hỏi thăm về sau, Lộ Thần trong lòng nhất động. Lang Vương động vì chiếm cứ công đầu, Ngựa không dừng vó địa gấp rút lên đường, dẫn trước hắn động phủ đến chỗ này. Nói cách khác, phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động đều tại phía trước. Chỉ cần Lộ Thần tiếp tục trước vãng sinh cửa chi địa, liền sẽ tại đường phía trước bên trên, lục tục ngo ngoe nghe gặp được 108 động người. Lộ Thần theo bốn người trước đó trong lúc nói chuyện với nhau đã đoán được điểm này, giờ phút này chỉ là theo động chủ âm hồn trong miệng xác nhận một phen a. Mà lần này 108 động người tiến về tử khí nồng nặng nhất chi địa đối phó Lộ Thần, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chỉ giao phó một câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì? Động chủ âm hồn kinh ngạc hỏi. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Động chủ Lâm Hồn thấy thế, nao nao, trong lòng sinh ra một cái hoang đường lại đáng sợ phỏng đoán, chẳng lẽ áo đen thiếu niên là muốn đối phó 108 động người? Một lát sau, nó lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao Lộ Thần chỉ có khí hại cảnh, coi như tăng thêm Trần Tuyết Ngưng, đôi người đối phó cùng lang vương động thực lực không sai biệt lắm động phủ vẫn được. Nếu như gặp được 108 trong động thực lực cường đại động chủ, cũng là Trần Tuyết Ngưng cũng phải chạy chối chết. Mà lần này thanh tiêu tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Sích Hòa môn, không phải là hai vị hoàng tử ý tứ. Tại sao lại sẽ có người hoàng tộc đứng ra đến, đối phó đã quy thuận đến hai vị hoàng tử rưỡi chướng 108 động người. Động chủ Âm Hồn đầy bụng nghi vấn. Gặp lộ thần không tại hỏi thăm, Trần Tuyết Ngưng không có cho Động chủ Âm Hồn tiếp tục hỏi thăm thời cơ, Âm Hồn Phiên nhẹ nhàng vung lên, lại đem Động chủ Âm Hồn thu nhập bên trong. Ngươi là ta tù binh chuyện này, Âm Hồn Tống Tam Đao biết liền đầy đủ. Lộ thần từ tổ nói. Trần Tuyết Ngưng nghe rõ lộ thần mục ý, gật đầu nói, ta vốn là sẽ đem bọn họ lúc còn sống ý thức luyện hóa xóa, chỉ lưu lại thị sắt cùng điên cuồng suy nghi. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng giải thích nói, lấy quỷ đạo chi pháp theo hải cốt bên trong ngưng tụ ra Âm Hồn chỉ có xóa lúc còn sống ý thức, giữ lại thị sát suy nghĩ mới có thể phát huy ra âm hồn mạnh nhất lớn uy lực. Mà âm hồn Tống Tam Đao lúc còn sống liền tu luyện quỷ đạo chi pháp, cùng sau khi chết ngưng tụ âm hồn khác biệt. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Công pháp đều có riêng phần mình mà tính, quỷ đạo chi pháp cũng không ngoại lệ. Mà thân ngoại hóa thân tu luyện sát thần nhất chỉ, cần luyện hóa tử khí. Quỷ đạo chi pháp cũng cùng từ khí, âm hồn có quan hệ, nhiều hiểu biết một chút quỷ đạo hướng pháp tu luyện ra công việc, đối chính mình thân ngoại hóa thân tu luyện cũng đã có giúp ích. 108 động người đều là tại phía trước. Lộ Thần than nhẹ, lâm vào trong chấm tư. Suy tư như thế nào đối phó 108 động người? Hắn mặc dù tự tin, nhưng lại không mù quáng. Lấy hắn cùng Trần Tuyết Ngưng thực lực, nếu muốn đối phó như Lang Vương động bực này đệ phụ, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng muốn đối phó 108 trong động bài danh hàng đầu đệ phụ, chỉ sợ liền muốn tốn kém tay chân, cao cùng cực có khả năng hội thất bại. Mà, nếu là nửa đường đả thảo kinh xà, khiến cho một chút suy yếu tiểu nhân động phụ liên hợp, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cũng chỉ có thể tránh phong mang. Muốn một lát, Lộ Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, chuyển qua ánh mắt, xem Trần Tuyết Ngưng, nói liền dùng trước ngươi đối phó ta thủ đoạn đến đối phó bọn họ. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng chạm mặt trước đó, Trần Tuyết Ngưng vẫn nô dịch dị biến yêu thú đến đối phó hắn. Nếu để cho Trần Tuyết Ngưng nô dịch cường đại yêu thú qua đối phó 108 động người, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng liền không cần xuất đầu lộ diện, còn có thể âm thầm thu hoạch 108 động người tài mạng. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, cùng nhau đi tới, ta một mực đang nếm thử tìm kiếm yêu thú. Nếu là có thể tìm kiếm được phi cầm loại yêu thú, chúng ta liền có thể càng nhanh đến sinh môn chi địa. Bất quá cho tới bây giờ, ta tại ven đường phụ cận không có phát hiện bất luận cái gì một cái yêu thú, chỉ sợ phía trước cũng không có yêu thú có thể tìm ra đến nô dịch, làm trợ lực. Lộ Thần trong lòng nhất động. Hắn lúc trước trước khi đến U Minh chi môn trên đường, liên phát giác được yếu thú đại lượng giảm bớt. Chẳng qua là lúc đó không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng phệ cốt xâm lâm thiên địa biến đổi lớn, rất nhiều cường đại yêu thú đều ẩn nốt. Hiện nay xem ra, phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú động tính tựa hồ phát sinh biến hóa. Không có yêu thú, tự nhiên không thể đem yêu thú làm trợ lực. Chỉ có thể bỏ qua biện pháp này, Lộ Thần vừa trầm nghĩ. Một lát sau, hắn kết thúc trầm tư, cười nói, "Tiếp tục đi thôi. Ngươi nghĩ đến biện pháp?" Trần Tuyết Ngưng ngạc nhiên xem Lộ Thần, không phải là đánh ra bất quá liền chạy. Nàng mặc dù không biết 108 động cụ thể thực lực như thế nào, Nhưng mười vị trí đầu động động chủ thực lực coi như so với Không Thượng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng xích Hỏa môn bên trong trường lao, chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào. Trực tiếp đi xuống, khẳng định sẽ đụng phải mười vị trí đầu động người, Lộ Thần cùng hắn còn không phải mười vị trí đầu động đối thủ. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mặc dù điều động 108 động người đến đối phó ta, nhưng 108 động người rời đi sinh môn trước đó không có bị bệnh thành một sợi dây thừng, đây là thương vân tiêu cùng Diệp bất phạm lớn nhất nét bút hỏng. Lộ Thần lạnh nhạt nói ra, trong lòng đã có đối sách. Chương 402: Thi triển kế hoạch. Một đạo thức hải chi lực tản mạn ra, Lộ Thần dò xét phụ cận phải chẳng có người khác gần tới. Dời lát, hắn xác định an toàn, mới đưa chính mình sách lược kỹ càng cáo chi Trần Tuyết Ngưng tiếp xuống. Sau khi nghe xong về sau, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đạo tinh mang. Cho tới giờ khắc này, nàng thật sự hiểu 108 động người không có bị bệnh thành một sợi dây từng là bực não sơ hở. Hủy thi diệt tích về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tiếp tục hướng tiến lên phát. Đã biết tiếp xuống sẽ tao ngộ càng nhiều 108 động người, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều cẩn thận. Một bên ẩn nặc thân hình tiến lên, một bên xóa gấp rút lên đường thời lưu lại rất nhỏ dấu vết. Sát thần nhất chỉ đã giao phó thân ngoại hóa thần, Lộ thần bản tôn cũng chỉ có thể lấy tự thân chân khí tới tử khí xâm nhập. Mặc dù hắn đan điền khí hải bên trong chân khí hùng hồn, nhưng đã biết phía trước sẽ có luân phiên ác chiến phát sinh, hắn cũng sẽ không kiệt lực gấp rút lên đường, để tránh ảnh hưởng chính mình tại trong chiến đấu phát huy. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dừng lại, nuốt đan dược, luyện hóa linh thạch, vận công khôi phục một phen. Đồng thời còn hội theo vòng chữa vật bên trong lấy ra một thanh thích hợp chính mình linh cấp bảo khí luyện hóa, mà càng nhiều thời gian, là dùng để luyện hóa hàn băng giao nghịch lần. Tuyết ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp, không những không không cần hao phí chân khí chống cự tử khí, còn có thể lợi dụng tử khí tu luyện. Lộ Thần vận công khôi phục lúc, nàng phụ trách ở một bên cảnh giới. Một phen tu chỉnh về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lại tiếp tục gấp rút lên đường. Như thế ước chừng hơn phân nửa ngày công phu, đang gấp rút lên đường thời điểm, Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực quả nhiên dẫn đầu dò xét đến một đoàn người. Hắn lập tức ngừng thân thế, ra hiệu Trần Tuyết Ngưng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trần Tuyết Ngưng phóng thích ra tinh thần lực cũng sau đó cảm giác được phía trước một đoàn người, nàng một mặt lấy ra âm tiên, một mặt cẩn thận điều tra phía trước người đi đường thực lực cao thấp. Một lát về sau, Trần Tuyết Ngưng trong lòng hiểu rõ. Phía trước tổng cộng ngũ người, bên trong thực lực mạnh nhất một người là chân cương nhất trọng thiên cảnh giới, còn sót lại 4 người đều là khí hải cảnh. Trừ nhân số cùng trước đó Lang Vương động không một dạng bên ngoài, phía trước đây là một động thực lực cùng Lang Vương đại động thể nhất trí. Trần Tuyết Ngưng đem thăm dò đến phía trước đám người thực lực, truyền âm cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, vừa mới thức hải chi lực dò xét đây là một động người lúc, hắn liền đại thể cảm giác một chút năm người thực lực. Nếu như đây là một động người thực lực quá mạnh, hắn cũng sẽ không ngừng thân thế, để Trần Tuyết Ngưng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà trước đó tao ngộ Lang Vương động thời điểm, Lang Vương động 4 người đang dừng cây trung nguyên địa tu chỉnh. Đây là một động ngũ người lại tại nhanh chóng gấp rút lên đường bên trong, cũng không phải là cố định hướng một chỗ. Giờ phút này muốn dò xét phụ cận phải chăng còn có hắn động phủ người gần tới, tự nhiên là không nói, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Lộ thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh có khắc họa kim hệ phù văn linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm. Tại đây là một đoạn thời gian gấp rút lên đường, hắn đã sớm đem chuôi này linh cấp trên trường kiếm kim hệ phù văn tế luyện hoàn tất, vận chuyển trường kiếm, điều khiển như cánh tay. Hơi chút trầm ngâm, hắn lại từ vòng chữ vật bên trong đem hàn băng dao lân lấy ra đến. Hàn băng dao lân vốn có cánh cửa lớn nhỏ chỉ là đây là một đoạn thời gian gấp rút lên đường bên trong lộ thần trừ tế luyện linh cấp trường kiếm bên ngoài đồng dạng cũng tại tế luyện lịch lân đi qua hắn một phen tế luyện mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng khống lịch lân nhưng đã có thể tùy tâm không chế lịch lân lớn nhỏ nhỏ nhất có thể đem lịch lân biến hóa chỉ lớn bằng bàn tay lộ thần tiện tay vung lên lịch lân lăng không lưu động mặc dù lịch lân giờ phút này chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại có thể chiếu dọi ra cực lớn phạm vi đem hắn đứng thẳng chi địa đều bao quát đi vào hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị lịch lân chiếu dọi ra đến vừa là khối này lân phiến nhìn thấy một màn này trần tuyết ngưng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng hiếu kỳ ban đầu nhìn thấy lộ thần lấy ra khối này lần thứ lúc Trần Tuyết Ngưng còn tưởng rằng là một mặt kỳ lạ bảo khí tấm gương. Bất quá trên đường đi nàng mấy lần nhìn thấy Lân Thiến, tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau, nàng rốt cục xác định lộ thần lấy ra chi vật, mặc dù bóng loáng như gương, nhưng cũng không phải là thật là một mặt bảo khí tấm gương, mà chính là mỗi một chủng yêu thú trên người Lân Thiến. Mà tại lộ thần cuối cùng thăm dò U Minh Chi Môn cuối cùng lúc, mệnh nàng chờ đợi hướng Hàn Hạ Hà chỗ là lấy lộ thần tại U Minh Chi Môn cuối cùng đến tột cùng có gì thu hoạch, Trần Tuyết Ngưng cũng không hiểu biết nhưng Trần Tuyết Ngưng lại có thể xác định lộ thần trên đường đi thường xuyên tế luyện đây là một khối lân phiến hẳn là được từ U Minh Chi Môn cuối cùng mà không có khả năng được từ áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vận Trần Tuyết Ngưng hướng như vậy khẳng định là bởi vì nàng nhìn ra đây là một khối lân phiến mười phần bất phàm có được cực mạnh phòng ngự lực Chu Bằng cử cung bách hữu ngu bọn người ở tại đối mặt U Minh Chi Môn trước tử khí đại phun trào lúc lại không có người nào lấy ra đây là một khối lân phiến để chống đỡ tử khí phun trào vi lực không biết đây là lân phiến trừ phòng ngự bên ngoài phải chăng còn có hắn tác dụng Trần Tuyết Ngưng lẩm bẩm nói sau đó thu hồi ánh mắt. Xem lân phiến liếc một chút, Lộ Thần đột nhiên trong lòng nhất động, chân khí tiếp tục tràn vào lân phiến bên trong, khiến cho lân phiến càng lên càng cao. Lân phiến hướng lên trên bay đi, rất nhanh liền lơ lửng tại hắn cùng Trần Tuyết ngưng hướng trên đỉnh đầu. Tại Lộ Thần không chế phía dưới, bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay mặt đất. Lân phiến độ cao cũng tại rất nhỏ trong quá trình điều chỉnh, khiến cho lân phiến đã có thể chiếu dọi ra cũng đủ lớn phạm vi, lại không đến mức bị tử khí che chắn. Cũng may nơi đây đã không phải U Minh Chi môn cuối cùng, tử khí nồng độ so ra mà nói yếu rất nhiều. Hàn băng giao nghịch lần cho dù thăng đến cao hơn 10 trượng, cũng y nguyên có thể rõ ràng rành mạch chiếu rọi ra trên mặt đất hết thảy. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, trong lòng càng hiểu kỳ. Nàng vốn cho là Lân Phiến chỉ là một kiện phòng ngự tính bảo khí, hiện nay xem ra chỉ sợ là nàng muốn sai. Lộ Thân điều chỉnh tốt Hàn băng giao nghịch lần, ánh mắt hướng phía trước chỗ nhìn lại. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng mặc dù dừng lại, nhưng phía trước năm người lại không có đỉnh chỉ gấp rút lên đường. Số trăm trượng khoảng cách trong chớp mắt đã đến gần. Chỉ thấy phía trước ba trượng bên ngoài tử khí phun trào, hướng hai bên tách ra. Giây lát tách ra tử khí bên trong, năm đạo thân ảnh đối diện đối đuôi nhau mà đến. Ừm. Chờ thấy đến phía trước có một người áo đen thiếu niên như Tiêu Thương đồng dạng đứng thẳng năm đạo thân ảnh đều lao động nhiên đính tại mặt đất, mọi người trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo kinh hải. Đột nhiên ở giữa, một đạo cường đại tinh thần lực theo một người cầm đầu mi tâm bạo phát ra đến, dò xét hướng lộ thần, đồng thời cảnh quét phụ cận. Lộ thần phong bế thức hải long môn, không có một tia ý niệm ba động xuất ra. Nếu như băng cơ chi thân phong tỏa quanh thân nước vạn lỗ chân lông, cũng đem không có một tia chân khí ba động tiêu tán ra đến. Nhưng hắn tịnh không có hoàn toàn phong tỏa tự thân chân khí ba động, mà chính là tiêu tán ra một sợi thuộc về khí hải thập nhất trọng thiên chân khí ba động. Xác định lộ thần cảnh giới về sau, một người cầm đầu chậm rãi thu hồi tinh thần lực, trong đôi mắt chớp tắt qua một vòng kinh thường. Lộ thần trong lòng nhất động, đối phương quả nhiên không có phát giác Trần Tuyết Ngưng tung tích. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ Đạo Chi Pháp, giờ phút này đã ẩn nặc hướng tử khí bên trong. Đây là một người cầm đầu mặc dù là Trần Cương Cảnh, nhưng bản thân chỉ có Trần Cương Nhất trọng thiên, so với Trần Tuyết Ngưng còn thấp một cái cảnh giới. Mà Trần Tuyết Ngưng là thất âm cấp Tinh Anh đệ tử, giờ phút này lại chiếm cư thiên thời địa lợi, cho dù một người cầm đầu vận dụng tinh thần lực, cũng không thể nhận ra cảm giác đến Trần Tuyết Ngưng ẩn nặc phương vị, lại cảm giác cảm giác một chút, lộ thần thần sắc liền giật mình, đứng im hướng trên không hàn băng giao nghịch lần đã đến rõ ràng chiếu ra Trần Tuyết Ngưng chỗ ẩn thân. Trần Tuyết Ngưng giờ phút này chính là một mặt nghi hoặc cùng kinh hãi xem trên không hàn băng giao Lân Thiến, nàng ẩn nặc chi pháp, đúng là dấu diếm bất quá lộ thần khối này Lân Thiến. Cuối cùng là gì trùng yêu thú Lân Thiến? Trần Tuyết Ngưng trong lòng nổi lên nói thầm. Gặp lộ thần chú ý lực tựa hồ không tại nhóm người mình trên thân, một người cầm đầu nhãn thần lạch léo, hư một tiếng, chỉ là một cái khí hải cảnh cũng dám chặn đường, chết đi cho ta. A, người cầm đầu đang muốn động thủ, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng ồn ngạc nhiên, lập tức đi ra đến một người ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, hướng một người cầm đầu nhỏ giọng nói ra, động chủ, chậm đã động thủ, hắn hình như là được. Sau khi nghe xong về sau, một người cầm đầu chuyển qua ánh mắt, cẩn thận dò xét Lộ Thần Liếc một chút, con mắt đột nhiên sáng lên, cười nói, quả nhiên là ngươi. Lộ Thần giờ phút này đã khôi phục bản tôn chân dung, mà 108 động người đến đây tìm kiếm Lộ Thần lúc, đã theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay được chứng kiến Lộ Thần thân hình cùng dung mạo. Đây là một động động chủ sở dĩ ngay từ đầu không có nhận thức ra Lộ Thần đến, là bởi vì bỗng nhiên tao ngộ phía dưới, hắn chỉ lo lấy tinh thần lực dò xét Lộ Thần thực lực như thế nào, căn bản không có quan sát tỉ mỉ Lộ Thần dung mạo. Đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Động chủ cười lạnh nói, ngược lại thu liễm sắc cơ. Thương vân tiêu cùng Diệp bất phàm phát hạ mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mà nơi đây khoảng cách sinh môn chi địa đã cứ xa, bọn họ một đoàn người lại không có vòng chữ vật, muốn dẫn một bộ thi thể trở về, khó tránh khỏi không tiện lắm. Không đợi lộ thân đáp lại, đây là động chủ lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tự đủ quát khẽ nói, không đúng, Lang Vương động người rõ ràng đi tại chúng ta phía trước, sao lại bỏ lỡ? Trừ phi, trừ phi bọn họ đã chết. Lộ thân lạnh lùng nói ra, lách mình lấn đến gần động chủ, một kiếm ra. Muốn chết. Động chủ nổi giận gầm lên một tiếng rút đao nên chiến lộ thần. Đột nhiên ở giữa, một cỗ sắc bén cùng cực kiếm ý nhộn nhạo lên, khiến cho vị này động chủ khỏe mắt hung hăng run rẩy một chút. Vốn cho rằng muốn đối phó một cái khí hải cảnh, là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỗ nào nghĩ đến trước mắt áo đen thiếu niên, thực là một cái yêu nghiệt. Khí hải cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý. Động chủ đang muốn la lên dưới trướng cùng tiến lên, đem lộ thần loạn đao chém chết. Hắn ánh mắt xéo qua hướng về sau thoáng nhìn, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Bốn tên dưới trướng tất cả đều như trụ gỗ đồng dạng tại nguyên chỗ vừa mới nói chuyện cùng hắn, chỉ ra lộ thần thân phận tên kia an mặc tiểu văn sĩ dưới trướng, chỗ Mi Tâm không biết bị vật gì xuyên thủng, thân đỏ máu tươi hỗn hợp cuồn cuộn chảy ra. còn lại ba người, từng cái như là gặp quỷ, con mắt nổi lên, con ngươi tử phảng phất muốn theo trong hốc mắt hướng ra đến, tất cả đều thất khiếu chảy máu. Tử trạng cực kỳ dữ tợn. âm thầm còn có một vị thực lực cực mạnh ẩn là người. động chủ đã tỉnh hồi lại, trong lòng hãi nhiên cùng cực, tinh thần lực điên cuồng xuất ra, cảnh giác bốn phía mỗi một tia khí tức biến động, có thể tại hắn mí mắt xuống, trong nháy mắt đánh lén đánh giết hắn bốn tên dưới trướng. Động chủ trong lòng biết, âm thầm ẩn nặc người thực lực so với chính mình đến sẽ chỉ càng mạnh. Lộ Thần vốn muốn cùng vị này động chủ giao chiến một phen, lấy ma luyện duy ta kiếm ý. Chỉ là động chủ phát hiện âm thầm còn có cường giả ở nặc, căn bản không ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Phát giác được điểm này, Lộ Thần có chút phiền muộn, truyền âm Trần Tuyết Ngưng, mệnh nàng tham chiến. Một hai chiêu về sau, chiến đấu bình ổn lại. Động chủ cùng bốn tên giới trướng đều là phơi thay nơi này. Không đợi Lộ Thần phân phó, Trần Tuyết Ngưng thi triển Quỷ Đạo chi pháp, nâng luyện năm người này âm hồn. Lộ Thần tâm niệm nhất động, duỗi ra một cái tay đến, tiếp được hạ xuống hàn băng giao lần tiến trương bốn ân uy tịnh thi hô lịch lân hạ xuống lộ thần tập trung nhìn vào chỉ thấy bóng loáng như gương lịch lân bên trong hết thể chiếu dọi ra bảy đạo thân ảnh đây là bảy đạo thân ảnh phân biệt là hắn chính mình cùng trần tuyệt ngưng cùng đã mất mạng nằm cái bọn chuột nhát liệp sát giả chỉ gặp lịch lân bên trong mỗi một đạo thân ảnh bên trên lưu chuyển đông đạo diệu nhân mắt phù văn giống như trong màn đêm đời sao dạng dỡ phù văn chúng tinh cùng nguyệt nở rộ sáng chói quang huy khiến cho mọi người hình chiếu xem tựa như nhất tôn tôn thần thánh bất phạm võ đạo thần nhân quả nhiên lộ thân sớm nói trước khi nhìn thấy lịch lân bên trong bảy đạo hình chiếu lúc thần sắc rất là lạnh nhạt Hàn Băng giao nghịch lân lẳng lặng trôi nổi tại trên không, chỉ cần tại nghịch lân phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người sơ hở đều không chỗ che thân. Xem nghịch lân bên trong bảy cái hình chiếu liếc một chút, Lộ Thần đột nhiên nghĩ đến, chính mình là nghịch lân trưởng không giả, không biết phải chăng là có thể lĩnh ngộ cùng siết phá người khác sơ hở. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn không có nóng lòng lĩnh ngộ tự thân hình chiếu bốn phía phù văn, cũng không có đi đụng vào quanh quần hướng Trần Tuyết ngưng hình chiếu bên trên rất nhiều dạng văn, mà chính là đếm thử lĩnh ngộ năm cái bọn chuột nhắt liệp sát giả bên trong một người cầm đầu hình chiếu một bên phù văn. Năm cái bọn chuột nhắt liệp sát giả đã mất mạng, Lĩnh ngộ bọn họ hình chiếu bên trên phù văn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một sợi thức hải chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán ra đến, kéo dài hướng lịch lân, đụng vào bên trong một cái phù văn, lộ thần toàn lực lĩnh ngộ. Thời gian như nước, một khắc đồng hồ vội vàng qua khứ, lộ thần mi đầu dần dần nhận lại. Sau một khắc, hắn mở mắt ra màn, hướng nghịch lân nhìn lại. Từ hắn chọn chúng, một người cầm đầu hình chiếu một bên một cái kia phù văn, bên trên nở rộ quang mang mặc dù ảm đạm nhưng vẫn như cũ được sừng tụng là hảo quang rỡ. Một phen nếm thử xuống tới, lộ thần trong lòng biết, chính mình vô pháp lĩnh ngộ người khác sơ hở. Nghĩ lại Lộ Thần lại thoải mái rất tới, chính mình cùng bọn chuột nhắt liệp sát giả tu luyện thực là khác biệt chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp. Đối với chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp vận chuyển pháp môn, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, lại có thể lĩnh ngộ bọn chuột nhắt liệp sát giả sơ hở. Huống hồ trên đời này không có như lúc một dạng hai mảnh lá cây, coi như hắn cùng bọn chuột nhắt liệp sát giả tu luyện một dạng chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp, riêng phần mình tiến độ tu luyện không một dạng, lĩnh ngộ không một dạng, thi triển thời sơ hở tự nhiên cũng hội không một dạng. Cuối cùng Y Nguyên vô pháp lĩnh ngộ người khác sơ hở. Nghĩ đến đây là, hắn tâm niệm nhất động, lân bên trong năm đạo thân ảnh nhất thời như là phong hóa, và mẹo. Mơ hồ, thu nhỏ cuối cùng biến mất hầu như không còn. Sau đó, hắn đem ánh mắt tìm đến phía nghịch Lân bên trong chính mình hình chiếu, lĩnh ngộ hình chiếu bốn phía phù văn. Ước chừng qua một canh giờ, Mịch Lân bên trong, Lộ Thần hình chiếu bốn phía dạng rỡ phù văn tất cả đều biến mất. Sau một khắc, Lộ Thần bản tôn mở mắt ra màn, trong đôi mắt tinh mang lấp loé. Hắn băng giao nghịch lân có thể chiếu dọi ra tự thân sơ hở, lĩnh ngộ phù văn cũng là lĩnh ngộ tự thân sơ hở. Nếu là tầm thường thời điểm, Lộ Thần muốn xiết phá tự thân từng cái sơ hở, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí càng tại từng trạng sinh tự chi chiến bên trong ma luyện. Nhưng có đây là một khối hàn băng giao nghịch lần, hắn tu luyện, có thể nói tiến cảnh thần tốc. Vẹn vẹn một canh giờ, hắn đối duy ta kiếm ý lĩnh ngộ lại sâu sắc một chút. Đáng tiếc một người cầm đầu cũng không ham chiến, lần này chiến đấu thời gian quá ngắn. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lại lấy ra đại lượng linh thạch cùng đan dược, tu luyện lên cựu lòng trong nuôn. Đi qua đây là một đoạn thời gian tu luyện, hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí lại lần nữa tràn đầy. Thu công về sau, Lộ Thần run run ống tay áo, lập tức trưởng tâm lý truyền đến một trận mệt mỏi cảm giác. Từ giờ đi U Minh chi môn, đây là đã không phải là cổ linh lung lần thứ nhất hấp thu Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong long khí giữa hai bên có ăn ý, phát giác được lộ thần nhẹ nhàng chấn động ống tay áo, cổ linh lung lập tức đuôi cá dong đưa, bơi vào lộ thần lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu lộ thần bản nguyên long tinh bên trong long khí. cổ linh lung hấp thu long khí tốc độ cực nhanh, lộ thần chỉ cảm thấy chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí giống như mở cống hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà đi, chỉ là một chớp mắt công phu, lộ thần liền cảm giác được chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí đã khô kiệt. đánh giá một chút thời gian, lộ thần tạm thời kết thúc tu luyện, hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy trần huyết ngưng liền xếp bằng ở cách đó không xa, nàng cũng không có nhàn rỗi, đang vận công tu luyện. Bất quá lộ thần xem ra đến, Trần Tuyết Ngưng không có hoàn toàn đắm chìm nhập trong tu luyện, mà chính là một bên tu luyện, một bên phân thần để phòng khả năng đột phát nguy hiểm. Lộ thần tiện tay vung lên, Hàn băng giao địch lân hóa thành một đạo hạ cát xì, bay về phía Trần Tuyết Ngưng. Chỉ gặp Hàn băng giao nghịch lân nên phong tăng trưởng, đợi lúc rơi xuống đất, đã lộ ra bản thể bộ dáng. Bình một tiếng, cánh cửa lớn nghịch lân vững vàng đứng sừng sững ở Trần Tuyết Ngưng trước mặt. Hàn băng giao nghịch lân cực nặng, lại tại Trần Tuyết Ngưng phụ cận hạ xuống, đại địa chấn động, khiến cho Trần Tuyết Ngưng trước ngực cao ngất sung mãn hai ngọn núi đều hơi hơi rung động một chút. Trần Tuyết Ngưng giật mình, tu luyện tự nhiên mà vậy bõ dở. Không đợi Trần Tuyết Ngưng quan sát nhịch lân thần kỳ, Lộ Thần hỏi, "Này năm cái âm hồn thế nào? Đã thu phục?" Trần Tuyết Ngưng đáp lại một câu, trong lòng biết Lộ Thần là muốn theo năm cái âm hồn trong miệng tìm hiểu có quan hệ 108 động sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra âm hồn viên, phóng xuất ra một đạo âm hồn, chính là trước đó nảy một người cầm đầu, đem bọn họ đều để ra đến. Lộ Thần phân phó nói, hô, hô hô hô hô. Lộ Thần thoại âm rơi xuống, Trần Tuyết Ngưng run run âm hồn viên, lại có bốn đạo hồn ảnh từ đó tránh đem ra đến. "Tại ta hỏi thăm bọn họ đây là đoạn thời gian bên trong, ngươi cẩn thận lĩnh hội lần phiến bên trong phù văn." Xem Trần Tuyết Ngưng lĩnh một chút, Lộ Thần khoát tay nói ra. Mịch Lân bên trong, quanh quần hướng Trần Tuyết Ngưng hình chiếu bốn phía phù văn, tức là Trần Tuyết Ngưng từng cái sơ hở. Lộ Thần vốn có thể để Mịch Lân bên trong Trần Tuyết Ngưng hình chiếu cùng rất nhiều dạng rỡ phù văn trực tiếp tiêu tàn rớt, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi về sau, hắn quyết định để Trần Tuyết Ngưng lĩnh hội Mịch Lân bên trong sơ hở phù văn. Hắn biết, có Diệt Thần đinh tại, Trần Tuyết Ngưng không dám chống lại chính mình. Nhưng trước sau uy hiếp, cũng không bằng ân uy tình thị. Mà Trần Tuyết Ngưng thực lực càng mạnh, đối Lộ Thần mà nói, sẽ chỉ càng có lợi. Con Trần Tuyết Ngưng thực lực mạnh lên, thoát khỏi Diệt Thần đinh chịu trói, Lộ Thần không lo lắng chút nào điểm này. Phải biết, tiêu bạch quy loại kia cường đại tồn tại đều không thể thoát khỏi diệt thần đinh chấn áp cùng ma diệt, trừ phi Trần Tuyết Ngưng thực lực tiến bộ đến so với Bạch Quy rất muốn cường đại. Yếu điểm thời gian bên trong, đây là tự nhiên là chuyện không có thể. Mà coi như ngày sau Trần Tuyết Ngưng siêu việt Bạch Quy, Lộ Thần tự tin, chính mình thực lực sẽ chỉ so với Trần Tuyết Ngưng càng thêm cường đại, đến lúc đó hắn cũng không cần dùng diệt thần đinh đến trường khống Trần Tuyết Ngưng. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng nhìn chăm chú hướng về phía trước, trong đôi mắt đẹp chợt tắt qua một đạo ngạc nhiên. Là vừa vặn này một khối lân phiến. Lân phiến bên trong, nan hình chiếu bốn phía tràn đầy dạng rỡ phù văn ngay tại Trần Tuyết ngưng ánh mắt nhìn về phía lân phiến bên trong phủ Văn thời điểm, quen quần nàng hình chiếu bốn phía từng cái phủ Văn phảng vứt lập tức xóm tới. Đột nhiên ở giữa, Trần Tuyết ngưng trong đầu tràn vào một chút có quan hệ tự thân ẩn nặc pháp môn cùng chiến kỹ sơ hở chỗ, nàng thân thể hơi chấn động một chút, cảm thấy thật không thể tin. Phủ Văn bên trong ẩn sơ hở, đây là một khối lân phiến lại có thể, có thể chiếu dọi ra võ đạo tu sĩ sơ hở, phát giác được lân phiến trô thần kỳ, Trần Tuyết tính nhận không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp đầy tràn trấn kinh. Trong khoảnh khắc, Trần Tuyết ngưng liền ý thức được đây là một khối lân phiến giá trị to lớn, có được đây là một khối lân phiến chẳng khác nào có được một vị võ đạo danh sư chỉ đạo tự thân tu luyện, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xem Lộ Thần liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình kích động tâm tình bình tĩnh trở lại. Thời gian hữu hạn, nhất định phải nhanh lĩnh ngộ lần phiến bên trong Đông Đảo Phù Văn. Trần Tuyết Ngưng lĩnh ngộ, như si như say. Giao phó một câu về sau, Lộ Thần liền không có đi quản Trần Tuyết Ngưng như thế nào, mà chính là tay hỏi thăm năm cái âm hồn, tìm hiểu 108 động sự tình. Nửa cái đã lâu thần về sau, hắn biết, đây là một động tên là Quỷ Khốc Động. Động trung nguyên vốn có hơn 50 tên bọn chuột nhắt liệm sắt giả. Chỉ bất quá tại Phệ cốt Sâm Lâm Thiên Điệu biến đổi lớn bên trong tổn thất một chút, lại tao ngộ dị biến yêu thú tập kích, kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở về sau, liền động chủ ở bên trong chỉ còn lại có 5 người. Lộ thân giận mình, minh bạch lúc trước tao ngộ Lang Vương động, vì sao ngay cả động chủ ở bên trong cũng chỉ còn lại 4 người? Xem ra Phệ cốt Sâm Lâm bên trong 108 động đều tổn thất nặng nề. Đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm, Lộ Thần còn theo 5 cái âm hồn trong miệng liền được Ám ảnh động, Thiên Chu động, Vô Cực động, đây là tam động một chút tình huống. Ám Hồn động, Thiên Chu động, Vô Cực động cùng Quỷ động, bốn cái động phủ lẫn nhau tiếp giáp. Đại thể địa lý vị trí, cùng thiên Phong động Bản Sơn động, Độc Long động, thôn Vân động, đây là 4 động tương tự, mới có thể lẫn nhau hiểu biết. Nhưng phạm cốt của Sâm Lâm cực kỳ rộng lớn, một cái động phủ chiếm cứ địa bàn thậm chí có khả năng so với Tam đại tông môn hạ hạt khu vực còn muốn lớn hơn một chút. Đến mức càng xa động phủ, tiếp xúc không nhiều, quỷ khốc động động chủ cũng rất khó biết được. Rốt cuộc tìm hiểu không thấy hắn tin tức, Lộ Thần khoát khoát tay, năm cái âm hồn lui về, canh giữ ở Trần Tuyết Ngưng bên cạnh. Lúc này Trần Tuyết Ngưng còn tại lĩnh ngộ Lân Phiến bên trong sơ hở phù văn, Lộ Thần không có thật gật hỏi xong Lâm hồn về sau, liền thu lấy nghịch lân. Hắn đứng dậy hướng đi quỷ khốc động năm người phơi thay chi địa, đem trên thi thể một chút ý phục cùng đồ trang sức lấy xuống. Những này đồ vật, về sau có lẽ sẽ dùng tới. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết Ngưng vẫn như cũ trong vòng thang nộ. Lộ Thần nghĩ một hồi, lấy ra đan dược và linh thạch, một mặt tu luyện cửu lòng châm luôn ngưng luyện long khí, một mặt cảnh giới bốn phía. Lại qua hồi lâu, Lộ Thần đột nhiên trong lòng nhất động. Hắn đã tế luyện trưởng không nghịch lân, là lấy nghịch lân bên trong Trần Tuyết Ngưng hình chiếu bốn phía phụ văn dần dần biến mất, đều trốn bất quá hắn cảm giác. Ngay tại vừa mới, hắn phát giác được, lần chuyến bên trong cái cuối cùng phụ văn biến mất, Trần Tuyết Ngưng linh hồn hoàn tất. Lộ Thần vẫy tay, địch Lân đằng không mà lên, hướng hắn bay vụt mà đến, trong chớp mắt chui vào vòng chữ vật bên trong. Trần Tuyết Ngưng mở mắt ra màn, khuôn mặt thương lưu lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, hẳn không thể lại tại lần phiến trước thi triển một phen. Nàng biết cho dù lĩnh ngộ rất nhiều sơ hở phù văn, lần nữa thi triển thời nhất định còn sẽ có rất nhiều sơ hở, chỉ đáng tiếc Lộ Thần đã thu lần phiến. Hàm răng cắn cắn môi đỏ, Trần Tuyết Ngưng kềm chế trong lòng khát vọng suy nghĩ. Xem Lộ Thần liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ngạc nhiên. Đem Trần Tuyết Ngưng thần sắc đặt vào tầm mắt, Lộ Thần từ tốn nói, đem thi thể xử lý sạch. Trần Tuyết Ngưng hành động Lộ Thần đứng tại nguyên chỗ, âm thầm chậm tư, còn không có hỏi thăm đến 10 vị trí đầu động tin tức, bất quá chỉ cần tiếp tục tiến lên, sẽ còn gặp được hắn 108 động người. Một lát sau, đôi người lại lần nữa xuất phát. Chương 404: Kẻ gây tai họa. Lại đi mấy cái canh giờ về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lại một lần nữa gặp được 108 động người. Đây là một động người cùng quỹ khốc động nhân số một dạng, thực lực cũng tương tự. Lộ Thần sớm đem Hàn Băng giao nghịch lần bố trí ra ngoài, lại cải biến sách lực, mệnh Trần Tuyết Ngưng đối phó ở trong thực lực mạnh nhất một người, còn lại người đều do hắn đến đối phó. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh sớm đã từng tế luyện trường thương, thi triển thương pháp tông yếu, một người độc chiến bốn tên khí hải cảnh. Nửa cái canh giờ về sau, chiến đấu bình ổn lại. Hết thảy công việc giao cho Trần Tuyết Ngưng xử lý, Lộ Thần Tâm vô bảng vụ địa lĩnh ngộ nghịch Lân bên trong có đóng thương pháp tông yếu sơ hở phù văn. Chờ đến tu luyện thương pháp tông yếu hoàn tất, Lộ Thần hỏi thăm âm hồn có quan hệ 108 động sự tình, nghịch Lân làm theo giao cho Trần Tuyết Ngưng lĩnh hội. Tước trừng qua một canh giờ, xử lý sạch thi thể, Lộ Thần đôi người lại lần nữa xuất phát. Trước hành trung, một khi đôi người tao nộ 108 động người, lộ thần thi cơ quan trước sách lược, mệnh Trần Tuyết Ngưng xung phong, đối phó mạnh nhất người. Chính mình làm theo Du Tẩu bối phía, đối phó còn lại người. Trong lúc kịch chiến, lộ thần hoặc là thi triển thương pháp tông yếu, hoặc là thi triển liệt diễm hỏa long, hoặc là thi triển giáo sát vực chẳng, hoặc là thi triển duy ta kiếm ý. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, lộ thần ngay tại chỗ linh hội địch lần bên trong sơ hở phù văn, không ngừng thối luyện chính mình chiến kỹ. Lần lượt kịch chiến xuống tới, mặc dù hắn bản thân cảnh giới không có biến hóa, nhưng xuất thủ thời bạo phát ra huy lực lại là so với tại U Minh Chi môn bên trong còn muốn càng thêm cường đại. Lộ Thần cũng không kiêu kiệt, một khi chính mình lĩnh hội hoàn tất, liền đem lịch lân giao cho Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng hiện nay mặc dù thành Lộ Thần tu binh, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận một điểm. Tại nàng đi theo Lộ Thần bên người đây là một đoạn thời gian bên trong, nàng tự thân thực lực biến hóa, so với nàng tại Thành Tiêu Tông bên trong bế quan lúc tu luyện để bạc còn muốn lớn. Nếu như dứt bỏ nàng là Lộ Thần thân phận của tu binh bất luận, đây là đãi ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. 10 ngày sau, Lộ Thần đôi người hết thảy chém giết hơn 30 động người, trừ cá biệt động phủ bên ngoài, hắn cơ hồ nắm giữ phệ cốt xâm lâm bên trong sở hữu động phủ tức, bao gồm 108 trong động 10 vị trí đầu động phủ. Mười vị trí đầu động phủ đều có hai vị chân cương cảnh cường giả toa chấn, mỗi một cái động phủ đều thực lực cường hãn. Nếu như đơn vận gia đến, so với thanh vân quận trung đẳng nhàn rỗi tiểu môn tiểu phái đều muốn cường đại rất nhiều. Trung hảo xương thứ nhất động phủ tử vi động, càng thêm một vị đại động chủ cùng hai vị phó động chủ đều là chân cương cảnh cường giả. Đây là tử vi động đại động chủ còn cùng thanh tiêu tông có chút liên quan. Tử vi động đại động chủ chưa vào rừng làm cấp lúc, vốn là thanh tiêu tông bên trong một người thiên tư bất phàm thực lực cường đại nội tông đệ tử. Cái này nội tông đệ tử nhất tâm truy cầu vao nói, khát vọng càng cường đại thực lực. Chỉ là tại lần một tông môn thi đấu bên trong, bại vào một người nhân tài mới nổi trên tay. Nội tông đệ tử sinh lòng ma trướng, bế quan lúc luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là hắn vận khí cực dai, không có ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu, ngược lại công pháp tình tiến. Chỉ đáng tiếc nội tông đệ tử nỗ lực tâm trí chuyển biến đại giới, lấy khát máu cùng sát lục làm vui thú, đổ sát rất nhiều thành tiêu tông trong ngoài tông đệ tử. Bên trong có tông môn trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng các đại gia tộc hạch tâm nhân vật. Tỉnh táo lại về sau, cái này nội tông đệ tử biết rõ, như tiếp tục lưu lại thành tiêu tông bên trong, thế tất yếu bị tông quy luận xử, khó thoát khỏi cái chết nội tông đệ tử càng nghĩ nếu muốn mạng sống đành phải trốn rời tông cửa về sau trốn vào vệ cốt xâm lâm bên trong làm một người bọn chuột nhát liệp sát giả hiện nay nhiều năm qua khứ lúc trước tiên kia nội tông đệ tử đã là hiện nay thứ nhất động phụ tử vi động đại động chủ tử vi động đại động chủ đúng là thanh tiêu tông nội tông đệ tử lộ thần thanh nhẹ âm thầm chấm tư trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang điểm này về sau hoặc đồng ý lấy dùng tới mấy ngày liên tiếp hắn cùng trần tuyết ngưng tao ngộ 108 động người thời gian khoảng cách run ngắn trước đó đại khái cần 6 cái cách giờ hiện nay chỉ cần hai cái đã lâu thần càng về sau 108 động người khoảng cách càng gần mà càng là lạc hậu động phủ thực lực cũng càng tương đại lộ thần theo đông đảo âm hồn trong miệng liền được 10 vị trí đầu động người đều là rơi vào hậu phương đi tại phía trước một chút động phủ đều là một chút thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ Nếu không có như thế bọn họ đôi người cũng không có khả năng cùng nhau đi tới chém giết hơn 30 động người thực lực cường đại động phủ sở dĩ để thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ đi tại phía trước thực là để thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ tại phía trước mở đường cùng làm phá hôi Mặc dù lộ thần đôi người một đường tiến lên tao ngộ 108 động người thực lực càng ngày càng mạnh Nhưng Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lấy chiến dưỡng chiến, chiến đấu kết thúc về sau lập tức mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần tu luyện, riêng phần mình thực lực đều đang bay nhanh mạnh lên. Lộ Thần bản thân cảnh giới vững chắc, mỗi nhất chiến đều chỉ dùng để đề đả chiến kỹ. Kinh lịch từng tràng chiến đấu, hắn chiến kỹ thối luyện càng ngày càng tinh thuần, thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, dạo sát vực tràng, duy ta kiếm ý, bốn loại chiến hồn kỹ đều có cực lớn đột phá. So với Lộ Thần đến, Trần Tuyết Ngưng thực lực đề đả thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mượn nhờ nghịch lân linh hội sơ hở phù văn, công pháp và chiến kỹ đều có chỗ đề đả. Chúng chi mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau, mất mạng người đều bị nàng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ thành từng đạo từng đạo âm hồn. Nàng âm hồn phiên bên trong lúc đầu chỉ có một đạo âm hồn âm hồn tống tam đao. Hiện nay trừ âm hồn tống tam đao bên ngoài, âm hồn phiên bên trong luyện hóa hơn 200 đạo âm hồn. Bên trong tử chân cương cảnh cường giả sau khi chết ngưng tụ âm hồn, liền có hơn 10 đạo. Còn sót lại âm hồn, lúc còn sống thực lực yếu nhất người cũng là khí hải cửu trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng thậm chí hy vọng một đường vĩnh viễn giết xuống tới. Nhìn ra Trần Tuyết Ngưng thị sát tâm tư, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, há có thể thật một mực giết tiếp. Mặc dù hắn cùng Trần Tuyết Ngưng thực lực nhanh chóng đề bạc, nhưng cũng theo không kịp Hậu Phương Động Phủ thực lực này lên. Mà lúc này mỗi cái động phủ khoảng cách đã rất gần, hơi không cẩn thận, song phương chiến đấu động tĩnh liền sẽ dẫn phát Hậu Phương Động Phủ cảnh giác. Một khi dẫn tới Đông Đảo Động Phủ, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một ngày, đôi người lại liên thủ chạm giết một đường động phủ người về sau, Lộ Thần quyết định thu tay lại. Hiện nay hắn đã nắm giữ đủ nhiều có quan hệ 108 động tin tức, phân tích cùng cân nhắc Đông Đảo Động Phủ ở giữa rắc rối khó gỡ tin tức, Lộ Thần không ngừng tại trong đầu thôi diễn hoàn thiện chính mình sách lược chấm tư chốc lát lộ thần đem chính mình sách lược kỹ càng cáo chi Trần Tuyết Ngưng một canh giờ về sau U Minh Chi môn cùng sinh môn chi điệu thẳng tắp liên tuyến thượng mỗ một chỗ rừng rậm. hơn mười nhân bàn đầu gối mà ngồi lặng lặng vận công khôi phục những người này nhiều mặt dung hung ác cho dù là mặt dung hòa thiện giả trên thân cũng tiêu tán ra một sợi hung sát khí tức lại thêm hơn mười người trên thân đặc thú ăn mặc liên một chút đã biết là phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhắt liệp sát giả vậy đột nhiên ở giữa một tiếng kinh thiên động địa tiếng quanh minh ngay tại đây là hơn mười người ẩn nặc bên ngoài giường dẩm cách đó không xa vang lên Trong rừng rậm hơn 10 người đột nhiên kết thúc vật công, cùng nhau mở mắt ra màn, mỗi cái trong ánh mắt lóe ra một sợi ngoan lệ hùng quang. Bọn họ đều là hướng một chỗ nhìn lại, này chính là là tiếng vang truyền đến địa phương. Rốt cục có người kìm nén không được. "Hừ, đây là sớm muộn sự tình. Không nghĩ tới sẽ bị chúng ta cái thứ nhất đụng tới." Hơn 10 người nghị luận đồng ý. đi qua nhìn một chút. Ở trong một người cầm đầu nhãn thần lạnh lẽo, từ từ nói, "Nhớ kỹ, bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, không cần phải gấp gáp động thủ." Còn lại người đều là gật đầu đáp ứng, trong nhất thời thân ảnh chấp động, mọi người mèo lưng thẳng chạy tiếng vang truyền ra chi địa. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng một bên trực chiến, một bên dò xét bốn phía động tĩnh. Làm phát hiện trong rừng rậm hơn 10 người đi tới gần quan chiến, lại không có lập tức xuất thủ lúc, khóe miệng của hắn câu lên một tia đường cong. Giờ phút này, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng đều đổi một thân trang phục, ăn mặc cùng 108 động người không thể nghi ngờ. Lộ Thần ngăn kháng Trần Tuyết Ngưng nhất trưởng, thân hình lui nhanh, há miệng biểu ra một đạo huyết tiễn, nhưng trên mặt lại toát ra một vòng điên cuồng thần sắc, lên tiếng vẫn nộ quát, tử vi động đại động chủ quả nhiên hảo thủ đoạn. Rõ vì thanh tiêu tông phản tông đệ tử, lại cùng thanh tiêu tông nô đứt tử có liên. Lần này mượn nhờ thành tiêu tông dấu giếm tin tức, các ngươi tử vi động mình tu sẵn đạo, mở đội trận đường, đã đến phái người âm thầm vụn trộm đổi tới phía trước. Mô phỏng Phật tâm biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, Lộ thần cuồng thái lộ ra, ha ha, chỉ là các ngươi cuối cùng trễ một bước. Lộ thân đã chết, hắn thi thể liền giấu tại cái này vòng chữ vật bên trong. Ta đã tại phía trên bố trí xuống trùng điệp cấm chế, coi như các ngươi tử vi động đạt được nó, không có ta đặc thủ thủ đoạn, các ngươi cũng không cách nào phá giải cấm chế. Cưỡng ép mở ra vòng chữ vật, sẽ chỉ hủy đi bên trong thi thể. Chỉ là cấm chế mà há có thể làm khó đại độc chủ. Trần Tuyết Ngưng cười lạnh một tiếng, mục đích xem, địa mai mảnh nói ai nói nhất định phải từ chúng ta tử vi đến trong động mở ra cấm chế, chỉ cần đem trong tay ngươi vòng chữ vật giao cho thanh tiêu tông người, chẳng lẽ tam đại tông môn người còn có thể phá giải không ngươi bảy ra nho nhỏ cấm chế? Ngươi, lộ thần sắc mặt đột biến, chết đi. Trần Tuyết Ngưng thừa cơ thi triển đoạt mệnh nhất kích. A a a, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lộ Thần giống nói, trước khi chết trong ánh mắt tràn ngập phức tạp thần sắc, hoảng sợ, không tâm lòng, oán hận còn lấy nhau. Một cái vòng chữ vật rơi hướng Trần Tuyết Ngưng, lộ thần thi thể làm theo phi ngang ra ngoài. Vừa vặn rơi vào theo rừng rậm chạy tới hơn 10 người chỗ ẩn thân trước, lộ thần chết không nhắm mắt khuôn mặt đối diện sau lủng đầy hơn 10 người. Trần Tuyết Ngưng thu hồi vòng chữ vật, nhàn nhạt xem lộ thần không có chút sinh cơ thi thể liệt một chút, lạnh lùng nói, "Giữa Minh Thiên Nhật dụng binh nhất thời, đại động chủ Mưu tính sâu xa, há lại các ngươi những này bọn chuột nhất liệp sát giả có thể so sánh rừng một cái." Nàng lại than nhẹ nói chiến đấu động tính đã truyền ra, không lâu liền sẽ có càng nhiều bọn chuột nhất liệt sát giả đến đây, cần mau rời khỏi nơi đây. Nói xong, Trần Tuyết Ngưng lách mình đi vào lộ thần thi thể bên cạnh, nàng cầm lấy lộ thần ngón tay, chấm lộ thần thi thể bên trên máu tươi tại mặt đất viết ra một dòng chữ. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết Ngưng lại xem Lộ Thần thi thể liếc một chút, nói nhỏ, "Thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng tinh thông quỷ đạo chi pháp, đem thi thể lưu ở nơi đây cũng không an toàn, cần khắc kiếm một chỗ địa phương, bí ẩn hủy đi." Nói xong, Trần Tuyết Ngưng liền nhặt lên Lộ Thần thi thể, lách mình rời đi. Đối ẩn tàng hướng sau lùm cây hơn 10 người, Trần Tuyết Ngưng phản phất không phát ra gì. Xác định Trần Tuyết Ngưng đã rời xa, ổn tàng hướng sau lùm cây hơn 10 người cùng nhau nhảy ra đến, ánh mắt đều là tìm đến phía trên đất máu tươi chưa viết. Lộ Thần đã chết, thi dấu tại vòng tay, giết ta người, hỏa động người. Bên trong một người chậm rãi đem trên đất huyết sắc chữ viết học ra đến tốt một chiêu kẻ gây tai họa. Đối xử lạnh nhạt nhà xem trên đất một hàng huyết sắc chữ viết, một người cầm đầu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Chương 405, Thám Thính. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lặng yên trở về, ở nặng, Thám Thính đây là một động phủ người phản ứng. Chạy tới hơn 10 người đều nhất tâm nhào vào vừa mới phát sinh sự tình bên trên, không có phát giác được đôi người gần bọn họ. huống hồ coi như đây là một động người đề phòng, cũng không thể nhận ra cảm giác Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng. Lộ Thần tu luyện băng cơ chi thần, có thể phong tỏa tự thân khí huyết ba động, Thức Hải Long môn làm theo phong bế sở hữu ý niệm ba động, người như tảng đá, khó mà thăm dò mà Trần Tuyết Ngưng bản thân tu luyện quỷ đạo chi pháp có thể hận nạp nhập tử khí bên trong lại có âm hồn viên nơi tay che đợi tự thân khí tức ba động cũng rất khó sẽ bị phát hiện. Động chủ, chúng ta muốn không nên đi lên xe một chút. Nhất Danh khí Hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả hướng mấy chục người bên trong duy nhất một người chân cương cảnh tu vi người hỏi ý kiến. Lời vừa nói ra, còn lại hướng nhân đại đều chuyển qua ánh mắt xem trung gian một người trung niên dâu quai nón nam tử, dâu quai nón nam tử chính là bọn họ đây là một động đại động chủ. Cho dù đuổi theo lại có thể thế nào? Dâu quai nón nam tử trong ánh mắt tinh mang phun chào lắc đầu thản nhiên nói. Phệ cốt xâm lâm 108 trong động, tử vi động danh xương thứ nhất động phủ. Ma Hỏa Long động thực lực mặc dù không kịp tử vi động, nhưng lại có thể đứng vào tiền tam động phủ, chỉ có như bọn họ đồng dạng mới có khả năng có được cùng tử vi động đối thoại thực lực. Nếu không, tử vi động người cũng sẽ không đem việc này giá họa cho Hỏa Long động. Còn chúng ta Khô một động liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được, chỉ bằng chúng ta mấy cái người đội theo, há không là cụ ông uống thạch tín, ngại mệnh quá giải. Mọi người sau khi nghe xong về sau, hơi biến sắc mặt, nhao nhao gật đầu, nhà mình động chủ một phen hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chỉ là trơ mắt xem tử vi động người rời đi đã người lại trong lòng không cam lòng. Chuyến này bọn họ rời đi sinh môn chi địa, tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa chính là vì bắt Lộ Thần, tiến công lập nghiệp. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đối 108 động hạ nhân đã sống phải thấy người, chết phải thấy xác mệnh lệnh. Hiện nay Lộ Thần thi thể liền dấu tại một quả bố trí xuống cấm chế vòng chữ vật bên trong, lại là tại bọn họ hơn 10 người mí mắt dưới bị Tử Vi động người mang đi. Mọi người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịp, lúc trước nếu không phải nhà mình đại động chủ cấm đoán động thủ, bọn họ đã sớm lao ra hợp lực đối phó tên kia Tử Vi động sát thủ. Động chủ, theo mối xem việc này nơi trốn tấu cổ quái a một người mặt trắng không dâu nam tử chậm rãi tiến lên một bước, hướng nhà mình động chủ nói ra. vừa mới khô một động người đều muốn đuổi theo đi ra thời điểm, chỉ có mặt trắng không dâu nam tử ở một bên âm thầm trầm tư, không có toát ra quá nhiều tâm tình biến hóa. ồ, dâu quay nói nam tử nghe vậy chuyển qua ánh mắt, chăm chú xem mặt trắng không dâu nam tử, nhãn thần ra hiệu mặt trắng không dâu nam tử nói tiếp. xem ra tại trong mọi người, hắn để ý nhất mặt trắng không dâu nam tử ý kiến. nhị động chủ, việc này đến có gì chỗ cổ quái? mọi người cùng nhau nhìn về phía mặt trắng không dâu nam tử, có người nhịn không được thương hỏi mặt trắng không dâu nam tử trầm ngâm một chút, giống như tại chỉnh lý trong đầu suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Thứ nhất, độc tam động động chủ là chân cương cảnh tu vi, điểm này không cần ta nói, chắc hẳn chư vị huynh đệ đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng ta vừa cương tử nhỏ cảm giác qua, độc tam động động chủ khí tức ba động rất không thích hợp, đã không có một tia cương khí ba động, cũng không có một tia tinh thần lực ba động. Thứ hai, chúng ta hơn 10 người ẩn nặc tại sau lùng tây, độc kia tam động động chủ phát hiện không chúng ta còn có thể lý giải, có thể này tử vi động làm người sao vậy không có phát hiện ta đợi. Thứ ba, ta đợi trước đó một chút cũng không có nghe được chiến đấu động tĩnh. Độc kia tầm động động chủ cùng tử vi động người chiến đấu động tính tới quá độ nốt những dâu quay nón nam tử cao mày nghiêm túc suy tư mặt trắng không dâu nam tử mấy lời nói còn sót lại không một động người cũng đều lâm vào trong trầm tư. Một lát sau lúc trước đưa ra muốn đuổi kịp quan này danh khí biển cảnh bọn chuột nhát liềm sát giả dẫn đầu kết thúc trầm tư cất giọng nói nhị động chủ theo tiểu nhân đây là một tiếp là nhị động chủ người cẩn thận quá mức cẩn thận. Độc kia tầm động động chủ đã gần như tử vong điểm này mọi người do như ban ngày. Độc tâm động động chủ vì ứng phó tử vi động người chỉ sợ một thân cương khí cùng tinh thần lực căn nguyên đã sớm khô cạn trên thân cũng liền một cách tự nhiên không có cương khí cùng tinh thần lực ba động cẩn thận chạy được vạn năm thuyền gặp có người nghi vấn chính mình mặt trắng không dâu nam tử mắt lộ ra bất duyệt đường hầm nói chuyện khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả co lại ruột cổ không dám nhiều lời không sao dâu quay nón nam tử hướng mặt trắng không dâu nam tử khoát khoát tay động chuyển qua ánh mắt xem cái này khí hải cảnh dối trướng phân phó nói người nói tiếp mặt trắng không dâu nam tử nhăn nhăn mi đầu chỉ là đại động chủ đã mở miệng chính mình nói thêm gì nữa liền sẽ không đúng lúc đúng dừng một cái Khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả tiếp tục nói, thực tiểu nhân vừa mới một phen, liền đã giải thích nhị động chủ ba cái ngờ vực vô căn cứ. Độc tâm động động chủ cùng tử vi động người kiệt lực chém giết, độc tâm động động chủ một thân cương khí cùng tinh thần lực đều là khô cạn, tử vi động người tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tử vi động người sắp đắc thủ, nhưng toàn bộ tâm thần đều chú ý vu độc tâm động động chủ, lấy phòng động tâm động động chủ trước khi chết phản công. Kể từ đó, tất nhiên sẽ xem nhẹ bốn phía hắn động tĩnh. Thoại âm rơi xuống, dâu quay nón nam tử hơi hơi gật đầu. Còn lại chưa người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy lời nói này có chút đạo lý mặt trắng không dâu nam tử nhíu mày suy tư gặp nhau mình đại động chủ tựa hầu nghe đi vào khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả lại liên tục không ngừng giải thích điểm thứ ba Độc tâm động động chủ cùng tử vi động người tránh thức đại chiến tri địa tự nhiên không phải dưới mắt chỗ này hẳn là tại cách chúng ta rất xa một cái địa phương là bằng vào chúng ta ngay từ đầu không có nghe được đôi người kịch chiến động tĩnh làm độc tâm động động chủ biết chính mình không phải tử vi động người đối thủ tất nhiên là kiệt lực đào thoát Độc tâm động động chủ kiệt lực thời điểm thực tốt chạy trốn tới nơi đây cuối cùng bị tử vi động người chui sát nơi này dâu quay nón nam tử rất tán thành địa điểm bắt đầu ven đường còn có hắn các lộ động phủ người độc tam động động chủ vì sao chưa từng cầu cứu? lại có một người khô một động người bỗng nhiên nói ra. chỉ gặp khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả con ngươi tử đi dạo, lại giải thích nói, ta nếu là độc tam động động chủ cũng sẽ không cầu cứu. coi như dẫn tới hắn các lộ động phủ người thì sao? bọn họ sao lại thực tình trợ độc tam động động chủ thoát ly hiển cảnh? một khi đổi đi tử vi động người, chư nhân sự sau liền lại. nói đến đây, khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả thu lời lại đầu. mọi người nghe vậy, trong ánh mắt đều chớp tắt qua một đạo tinh mang. cùng là vẻ cốt sâm lâm bên trong bọn chuột nhắt liệp sát giả tiếp xuống sẽ phát sinh loại nào sự tình, căn bản không cần khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả nhiều lời, mọi người trong lòng đều sáng như tuyết vô cùng. Chỗ tối, Lộ Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, Phệ cốt xâm lâm bọn chuột nhát liệp sát giả bên trong quả nhiên có kỳ nhân dị sĩ, đây là khô một động nhị động chủ coi như được một vị. Phải biết, tại vừa mới này một trận gần như tử vong chiến đấu trước đó, Lộ Thần đôi người đã sớm âm thầm quan sát qua đây là một hàng hơn 10 người. Lại kết hợp trước đó siêu tập đến có quan hệ Phệ cốt xâm lâm 108 động tin tức, Lộ Thần biết được đây là hơn 10 người là 108 trong động khô một động. Sau đó Hắn theo vòng chữ vật chọn lựa ra một bộ y phục cùng đồ trang sức, chính là trước đó chém giết ba hơn 10 cái trong động phủ độc tam động động chủ đang mặc, đổi một thân trang phục về sau, lộ thân lại lợi dụng băng cơ chi thân cải biến giọng nói và dáng điệu, đem chính mình biến hóa cùng độc tam động động chủ như lúc một dạng. Mà độc tam động cùng khô một động phụ cận, song phương quen biết vô cùng. Nhìn thấy độc tam động động chủ bị Trần Tuyết ngưng vai trò tử vi động sát thủ chu sát rớt, khô một động người hội vào trước là chủ, sẽ không coi là đây là một cái bẫy. Khâu một động người đều mắc lựa, chỉ có vị này nhị độc chủ đã đến có thể phát giác được vừa mới sự tình có chỗ kỳ hoặc bất quá cái này cũng không có gì, mà coi như không có khô một trong động này, danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ liên tiếp giải thích, Lộ Thần cũng không lo lắng. Khô một động đại động chủ nếu không có nhớ thương vòng chữ vật, làm thế nào có thể mệnh khí hải cảnh dưới chướng nói ra bên trong đạo lý? Mọi người lên lòng tham, đã ức chế không khỏi. Ở một bên Trần Tuyết Ngưng, nhìn không được xem Lộ Thần liếc một chút, âm thầm động dung. Đến tận đây, chằm giết một bách linh bắt động người, Ngưng luyện bọn chuột nhát liệm sát giả âm hồn, thu thập 108 động tin tức. Lộ Thần kế hoạch chính đang từng bước thi triển xuống tới. Coi như không có nàng Ngưng luyện âm hồn, lấy Lộ Thần thực lực cùng thần bí khó lường thủ đoạn, cũng có thể làm đến đây hết thảy, mà nàng đã biết được lộ thần toàn bộ kế hoạch, giờ phút này lộ thần kế hoạch mới xem như tiến hành đến một nửa. Trần Tuyết Ngưng biết rõ, lộ thần kế hoạch càng tiếp tục nữa, uy lực càng đáng sợ. Không có để ý một bên Trần Tuyết Ngưng, lộ thần Ngưng Thần chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Chẳng lẽ muốn giả bộ như cái gì cũng không biết? Chuyến này ra đến, cũng là Phụng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chi mệnh vì tìm bắt này lộ thần. Hiện nay lộ thần thi thể ngay tại vòng chữ vật bên trong, đem bị đưa đến Tử Vi động hướng trong tay của người. Tử Vi hiểu rõ mặt một bộ âm thầm một bộ, còn đem sự tình giá họa vu hỏa long động. Việc này chân tướng chỉ sợ chỉ có chúng ta khô một động biết, chỉ có ta đợi biết được trận tướng, cũng không biết là họa hay phúc. Khô một động người nghị luận âm ỉ, mặc dù có một đôi người lo lắng, nhưng càng nhiều người mắt lộ ra khát vọng. đạt được cái kia cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật, lại giao cho thanh tiêu tông cùng thất âm có người cũng là kiến công lập nghiệp. đối với khô một động người mà nói, vòng chữ vật sức hấp dẫn quá lớn. mọi người nói chuyện ở giữa, thỉnh thoảng nhìn về phía dâu quai nón nam tử. Tựa hồ chỉ muốn dâu quai nón nam tử ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nghĩ hết biện pháp qua đạt được cái kia bố trí xuống trùng điệp cấm chế vòng chữ vật. dâu quai nón nam tử cẩn thận nghĩ một hồi cũng không có cái gì tốt kế sách, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mặt trắng không dâu nam tử, trong mắt có trưng cầu chi ý. Mặt trắng không dâu nam tử trong lòng biết đại động chủ cùng trong động đám người đã không tra cứu thêm nữa việc này chỗ kỳ hoặc, mà mọi người khát vọng đạt được cái kia vòng chữ vật. Hắn thở dài một hơi, nhiễu mảy trầm tư. Mọi người thấy thế, đều biết nhà mình nhị động chủ là tại suy nghĩ đối sách, nhao nhao lặng im xuống tới, chờ thời điểm ở một bên. Trầm tư chốc lát, mặt trắng không dâu nam tử đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, mau mau rời đi nơi đây. Nhị động chủ, vì sao? Mọi người không hiểu hỏi. Chờ rời đi nơi đây về sau, ta tự giải thích bên trong nguyên do. Mặt trắng không dâu nam tử thần sắc lo lắng, quay người đối dâu quay nón nam tử chắp tay nói, "Đại độc chủ, nơi đây hiện nay đã thành thị phi chi địa, không nên ở lâu. Nếu không, coi như ta đợi muốn không đếm xỉa đến, khâu một động cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, sinh tử khó liệu." Dâu quay nón nam tử trầm ngâm. "Đại độc chủ, nếu ngươi không đi liền đến không kịp." Mặt trắng không dâu nam tử thần sắc càng lo lắng, liên thanh thúc dục nói, "Chương 406, trước 10 động." Mặt trắng không dâu nam tử liên tiếp thúc dục, dâu quay nón nam tử lại không chần chờ. Rút lui Đại động chủ ra lệnh một tiếng, khô một động hơn mười người không làm suy nghĩ nhiều, nhau nhao lặng yên rời đi. Chỉ là tại đám người lui cách thời điểm, mặt trắng không dâu nam tử ra hiệu mọi người nhất định phải xóa riêng phần mình dấu vết lưu lại, là lấy mọi người rời đi tốc độ cũng không nhanh. Lộ thần lặng lẽ tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, xuyên ở một bên, tiếp tục thăm dò khô một động một đoàn người động tĩnh. Nhị động chủ, chúng ta là duy nhất biết việc này chân tướng người, vì sao muốn nhanh chóng tối lui đi? Trước đó cái kia khí hải cảnh bọn chuột nhắt sát giả không hiểu hỏi, điểm này liền hắn cũng nghĩ không thông. Thoại âm rơi xuống, mọi người một bên lui cách. Một bên nhìn về phía mặt trắng không dâu nam tử, chờ mong nhị động chủ giải thích. Mặt trắng không dâu nam tử trầm ngâm một chút, nói độc tâm động động chủ cùng Tử Vi động sát thủ kịch chiến động tĩnh quá lớn, nơi đây sự tình căn bản không đạt được. Tiếp đó, sẽ chỉ dẫn tới các lộ động phủ người đến nơi đây. Tử Vi động sát thủ cố ý lưu lại một hàng chữ bằng máu, chính là muốn giá họa cho Hỏa Long động. Hỏa Long động thực lực có thể đứng vào tiền tam, các lộ động phủ muốn được việc, thế tất hội liên hợp đối phó Hỏa Long động. Đến lúc đó không một động làm cái thứ nhất phát hiện nơi đây sự tình động phủ, liền sẽ bị hắn động phủ liên hợp đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Dừng một cái, Mặt trắng không dâu nam tử tiếp tục nói, cái này Hỏa Long động là bị người giá họa, rõ ràng không có đạt được cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật, lại làm sao có thể cầm được ra vòng chữa vật tới. Đến khi đó, súng bắn chim đầu đàn, Hỏa Long động người tất nhiên hận cực ta khô một động, bằng vào ta khô một động thực lực, như thế nào chống đỡ được Hỏa Long động ngập trời lửa giận. Sau khi nghe xong về sau, mọi người rốt cục giật mình tới, từng cái trong lòng không tự cấm địa sinh ra một sợi hán ý, tử vi động một chiêu này kẻ gây hai họa quả nhiên ác độc. Tử vi động đến chỗ tốt lớn nhất, lại làm cho 108 động hắn các lộ động phụ liên hợp, cùng thực lực đứng vào tiền tam Hỏa Long động đấu cái người chết ta sống chấn kinh sau khi khô một động mọi người lại cảm giác khâm phục nhà mình nhị động chủ tâm tư nhanh nhẹn cân nhắc chú đáo vừa mới bọn họ chỉ lo vòng chữa vật một chuyện căn bản không nghĩ tới đến tiếp sau biến hóa hiện nay xem ra khô một động trước hết nhất đến nơi xảy ra chuyện không những không không có bất kỳ cái gì lợi chỗ ngược lại gánh vác cực đại nguy hiểm còn tốt nhị động chủ gặp từ sớm vừa mới liền nên hủy này một hàng chữ bằng máu để tử vi động âm như thất bại có người thấp giọng phàn nàn nói đem hỏa long động ba chữ đổi thành tử vi động chẳng phải là càng tốt hơn để tử vi động người mua dây buộc mình tự ăn quả đắng lại có một người tiếp lời gốc dạ nói nghe đám người nghị luận mặt trắng không dâu nam tử mỉm cười, xem thường. tử vi động ngầm thời quả đào lại kẻ gây tai họa, cái này thật sự là diệu. mặt trắng không dâu nam tử điểm gật đầu, xem mọi người liếc một chút, chậm rãi nói ra, chỉ đáng tiếc người tính toán cuối cùng không bằng trời tính, để cho ta khô một động đánh vỡ việc này chân tướng. nếu như chúng ta hủy này một hàng chữ bằng máu, liền thực đáng tiếc. lưu này một hàng chữ bằng máu, lại chỉ có chúng ta khô một động biết được hết thể chân tướng, khô một động ngược lại có thể đục nước béo cò. còn xuyên tạc chữ bằng máu, liền càng không rõ ràng trí, không nói đến có thể hay không giấu giếm được hắn đạo coi như thành công giấu giếm được hắn đạo xoan giải chi năng thực là nói cho tử vi động đã có người biết được bọn họ kế sách, tử vi động người làm thế nào có thể không nhiều hơn phòng bị. Mọi người nghe vậy gật đầu, lại nghị luận không thôi. Dâu quay nón nam tử gặp mặt trắng không dâu nam tử mặt thương lưu lộ ra một bộ tính trước kỹ càng thần sắc, trong lòng biết nhị động chủ đã có lương sách, khoát khoát tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Nhị động chủ đã có lương sách, hồi bẩm đại động chủ chỉ có ta đợi biết được việc này chân tướng, quả thật trời ban ta khô một động cơ hội tốt. Mặt trắng không dâu nam tử trầm ngâm một chút, giống như tại chỉnh lý suy nghĩ, chậm rãi nói ra, tử vi động muốn giá hỏa hỏa long động, bước lên 108 trong động chiến hỏa ta không một động người muốn từ đó thu lợi, liền muốn tương kế tiểu kế trợ rút, muốn thế nào tương kế tiểu kế, lại như thế nào trợ rút. mặt trắng không dâu nam tử mặt thương lưu lộ ra một bộ bảy mưu tính kế thần sắc, cười nhạt một cái nói, hồi bẩm đại độc chủ, ta đợi lại trở lại chiến đấu chi địa lúc, tất cả mọi người muốn giả bộ không biết việc này trân tướng, đây chính là tương kế tiểu kế, còn trợ rút, đã tử vi động muốn tìm lên 108 trong động chiến hỏa, chúng ta liền kiệt lực thúc đẩy việc này. dâu quay nón nam tử nhăn nhăn mi đầu, lại hỏi, kể từ đó, không một động muốn thế nào từ đó thu lợi, đám người cũng một dạng hoa mang, chăm chú xem nhà mình nhị độc chủ xin đại động chủ thử nghĩ một chút nếu là hỏa long động cũng hiểu biết việc này chân tướng lại sẽ như thế nào mặt trắng không dâu nam tử tự tin cười nói dâu quay nón nam tử sau khi nghe xong về sau trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang hắn đám người thầm nghĩ một chút nhao nhao nghĩ thông suốt bên trong biến hóa bọn họ phảng phất đã thấy khô một động ngồi thung ngư ông đắc lợi từng cái cảm xúc kích động nhị động chủ trí kế vô song lúc trước cái kia khí hải cảnh bọn chuột nhát liềm sát giả xu định nói một đoàn người lại nói tiếp dâu quay nón nam tử cùng mặt trắng không dâu nam tử giống như tại kỹ càng thương nghị chi tiết chỉ là khoảng cách đã càng ngày càng xa. Cuối cùng vượt qua Lộ Thần thức hại chi lực dò xét Phạm Vi, Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng lặng lặng ẩn nấp tại một chỗ. Một lát về sau, đầu tiên là một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng tay dao tiếng vang lên. Tiếp theo, từ khí phun trào, rất nhiều bóng người theo rừng rậm bốn phía thoát ra, trên đất một hàng chữ bằng máu mười phần bắt mắt, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, căn cứ đám người trên thân độc đáo y phục cùng đồ trang sức, Lộ Thần rất dễ dàng liền nhìn ra, hết thảy chạy đến bốn đường động phủ đội ngũ. Kết hợp với trước đó sưu tập đến có quan hệ 108 động tin tức, hắn lại liếc một chút nhận ra, chạy tới bốn đường động phủ theo thứ tự là: Thủy Nguyệt Động, Hậu vương động, thiên dực động cùng lôi minh động, lộ thần đã chết, thi dấu tại vòng tay, giết ta giả, hỏa long động người. Bốn trong động đều có người xem trên đất một hàng chữ bằng máu nhắc tới, đây là lộ thần không phải liền là thanh tiêu tông cùng thất âm cốc muốn tìm người, hỏa long động không phải còn tại hậu phương, bốn động người nghị luận không thôi, các động một chút thủ lĩnh nhân vật lại là từng cái ngậm miệng không nói, bọn họ tới đây chỉ thấy được một hàng chữ bằng máu, liền thi thể đều không nhìn thấy, làm thế nào có thể thân tín đây là một hàng chữ bằng máu nói? Đúng lúc này lại có tay háo tiếng vang lên, lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới là đi mà quay lại khô một động hơn mười người. Lộ Thần đã biết cử động của bọn hắn, gặp Khô một động người từng cái thần sắc nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, Khô một động người diễn vô cùng thật giống. Phát giác được nơi này có chiến đấu động tĩnh chuyên ra, ta Khô một động liền ngự không dừng vó chạy đến, đây là có chuyện gì? Dâu quay nón nam tử ánh mắt đang trên tới bốn vị động chủ trên thân quét qua. Khi thấy bên trong một người lúc, vị này Khô một động đại độc chủ, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo mịt mở dâm tục ánh mắt. Người đây là hai mắt lưu còn có tác dụng gì, không nếu như để cho ta quét xuống tới tiêu đốt một đĩa nhắm. Chạy tới bốn đường phủ, bên trong thủy nguyện động động chủ là một người dáng người đây đà tư sắc diễm lệ đích nữ tử. Nàng đối dâu quay nón nam tử vừa mới nhìn về phía ánh mắt của mình rất là không thích, chấm như tuyết ngón tay thưởng thức một thanh hàn quang dạng rỡ đòn đao, liếm liếm đỏ thắm quai môi, hơi thở lạnh leo nói, gặp mặt càng tăng lên nổi tiếng. Lộ thần tâm đạo, chém giết ba hơn 10 cái động phủ người, hắn đã sớm biết 108 trong động thủy nguyệt động động chủ là cái nữ tử, nàng này có một cái đáng sợ ham mê, ưa thích gỡ xuống người sống, cơ quan nội tạng làm ra từng đạo từng đạo máu me đậm địa mỹ vị món ngon. Râu nón nam tử hiển nhiên cũng biết đạo thủy động động chủ đặc thù ham mê, ánh mắt thu liễm một chút. Hắn lặng yên một lần trên đất chữ bằng máu về sau, sắc mặt hơi đổi cũng cùng hắn bốn động thủ lĩnh nhân vật một dạng im lặng không nói, giống như lâm vào trong trầm tư. Qua một lát, thiên dược động một phương có người kìm nén không được, hỏi, chư vị thấy thế nào? Chỉ nói là cũng không phải là thiên dược động động chủ, giữa sân không có người nào tiếp được lời nói gốc dạng, người nói chuyện rơi vào cái tẻ ngắt. Thùy nguyệt động, hồ vương động, thiên dực động, lôi minh động cùng khô một động, năm cái động động chủ tựa như âm thầm đạt thành án ý, người nào cũng không nói chuyện. Năm tiên chân cương cảnh đều chiếm một phương, trên thân đều là tiêu tán ra một sợi cường đại khí tức ba động, năm đạo mạnh mẽ cương khí ba động tụ tập tại một chỗ, như năm đầu giao long đan vào lẫn nhau. Và chạm, đưa đẩy. Khí thế như khói báo động, quái phụ cận tử khí mãnh liệt ba động. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy nơi đây tử khí dị dạng ba động. Qua hai cái đã lâu thần, lục tục ngo nghe lại có hơn 10 đường động phủ xa xa phát giác được dị dạng trực tiếp chạy đến. Tính cả ngay từ đầu đến Thủy Ngư động, Hổ Vương động, Thiên Dực động, Lôi Minh động cùng Khô Mộc động, giờ phút này gần 20 nhiều cái động phủ tụ tập cùng một chỗ. Khô Mộc động thực lực so với Thủy Ngư động, Hổ Vương động, Thiên Dược động cùng Lôi Minh động đều muốn kém một chút. Đến tiếp sau chạy tới động phủ, thực lực lại một cái so với một cái cường. Khâu một động không phải cái thứ nhất đổi tới nơi xảy ra chuyện. Tại Đông đảo thực lực cường hãn động phủ ở giữa lộ ra càng không đáng chú ý, hội tụ động phủ càng nhiều, càng phát ra vô pháp đạt thành thống nhất chú ý. Bất quá Đông đảo chân cương cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ, cương khí ba động càng thêm máy liệt, khiến cho còn tại càng xa xôi động phủ cũng phát giác được đây địa gì thường. Như là một cái tuần hoàn, theo thời gian trôi qua, chạy tới động phủ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến Huyền xương động đội ngũ đến, Đông đảo động phủ phảng phất lập tức tìm tới người đáng tin cậy, đường tính dần dần thống nhất. Hướng như vậy, là bởi vì Huyền Xương động là mười vị trí đầu động một trong. Như thế nào? Huyền Sương động động chủ hỏi, lại trước mặt động phủ đều đã mai danh nhận tích. Một người nam tử bẩm báo nói, "Không phải mai danh nhận tích, mà chính là bọn họ đều đã bị người chém giết." Huyền Sương động động chủ lạnh lùng nói, "Hắn chạy đến về sau, cẩn thận trải vớt một chút tiền căn hậu quả." Lấy các lộ động phủ hội tụ vào một chỗ cương khí ba động, phía trước chắc chắn có động phủ quay đầu xem xét. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Nơi đây mười mấy cái động phủ đều là theo hậu phương chạy đến. Chầm tư chốc lát, Huyền Sương động động chủ chậm rãi nói, "Việc này như giả liền thôi. Việc này nếu thật, chúng ta cũng nên kiếm Hỏa Long động người đòi hỏi một cái thuyết pháp." 108 động vốn là đồng căn sinh, tự quy thuận thanh tiêu tông cùng thất âm cốc một khắc kia trở đi, các lộ động phủ càng là thân như một nhà. Hỏa Long động vì chỉ là một cái lộ thần, vô tình chém giết các lộ động phủ huynh đệ, việc này tất yếu Hỏa Long động giao đại thanh sở. Thuống hồ lần này 108 động cùng tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa tìm kiếm lộ thần thi thể, phần này công lao không làm cho hắn Hỏa Long động động chiếm số dưới. Trước đem vật chứng mang đi, miễn cho sư xuất vô danh. Xuất phát. Huyền Xương động động chủ không hổ là 10 vị trí đầu động, khí thế bất phàm, chấn áp toàn trường, phát ra từng cái hiệu lệnh. Thoại âm rơi xuống, Huyền Xương trong động đi ra một người. Phất tay kiếm hình cương khí bắn ra, đem lưu lại một hàng chữ bằng máu cả khối mặt đất cắt chém ra đến, bốn tứ phương địa phương, thu nhập vòng chữ vật bên trong. 40 nhiều cái động phủ, hết thể hơn 600 người, theo Huyền xương động, trùng trùng điệp điệp hướng đường đi đi đến. Chương 407, thêm một cây bốc. Chờ đến tất cả đường động phủ người đi chỉ, chợt có hai thân ảnh theo một gốc nhánh diệp mậu mật cổ thụ đỉnh đầu bay khỏi ra đến. Bên trong một người là một người thần sắc lãnh khóc áo đen thiếu niên, một cái khác là một người tư sắc tuyệt lệ dáng người huyền chuyển nữ tử, đôi người chính là một mực hướng chống không tâm thụ làm bên trong lộ thần cùng Trần Tuyết ngưng. Trở lại lúc, Lộ Thần đôi người đều đổi về riêng phần mình ăn mặc. Xem tất cả đường động phủ nhân mã rời đi phương hướng, Lộ Thần thản nhiên nói, "Theo sau." Thoại âm rơi xuống, thân ảnh lóe ra. Trần Tuyết ngưng thân thể mềm mại vốn nẻo, theo sát sau. Lộ Thần đôi người không xa không gần đất suýt tại tất cả đường động phủ về sau, hắn lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực gần quá, thăm dò phía trước động tĩnh. 40 nhiều cái động phủ tụ tập cùng một chỗ, cương khí cùng tinh thần lực ba động lộ sổ, Lộ Thần tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực lại rất là yếu ớt, ngược lại không lo lắng bị người phát giác. Huyền Xương động xuất lĩnh Đông Đạo động phủ sư vấn tội, quay đầu hướng đường đi mà đi. Liên tiếp gặp được đường đi bên trên hắn Động phủ. Một khi gặp gỡ hắn Động phủ, tập kết tất cả đường động phủ trung lập khắc liền có người đứng ra đến ký càng hướng những này động phủ giải thích một phen trước đó phát sinh sự tình. Nửa đường gặp phải những này, động phủ biết rõ ràng nhân quả về sau, từng cái chủ động đến hưng sư vấn tội trong đại quân. Chỉ vì bọn họ ý thức được, giờ phút này hưng sư vấn tội đã thành đại thế, trừ đã bị giết hại ba hơn 10 cái động phủ bên ngoài, còn sót lại động phủ ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đông đảo nhân mã tiếp tục đi trở về, tự gặp được hắn thực lực đứng vào mười vị trí đầu động phủ. Huyền Xương Động động chủ rất là sáng suốt, đối với thực lực suy yếu tiểu nhân đọ phụ, giải thích một phen về sau, trực tiếp lệnh dung nhập vào Hưng sư vấn tội trong đại quân. Mà đối sự thực lực đứng vào 10 vị trí đầu đọ phụ, huyền Xương Động động chủ áp dụng liên hợp tư thái, mấy cái 10 vị trí đầu động phụ cùng lãnh đạo Hưng sư vấn tội đại quân. Kinh lịch thiên địa biến đổi lớn cùng vệ cốt xâm lâm bên trong các loại nguy hiểm. Các động trong phủ có thể sống cho tới bây giờ người, đều là thực lực cường hãn hạng người. Là lấy tất cả đường động phụ tụ tập, nhân số tuy nhiều, nhưng mọi người tiến lên tốc độ cũng không chậm. Hai cái đã lâu sau, lại gặp được một cái đọ phụ đến tận đây Huyền Sương Động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ xuất linh hưng sư vấn tội đại quân dừng lại. Tất cả đường động phủ người đều là ngừng chân ngóng nhìn phía trước, hiện nay đường đi bên trên chỉ còn lại có 3 cái động phủ, lập tức rơi vào sau cùng địa phương Tiền Tam Động phủ Phi tinh động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động. Chư Bỏ đã bị Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng giết sạch ba hơn 10 cái động phủ. Giờ phút này Hưng sư vấn tội đại quân hết thảy tụ tập bảy hơn 10 cái động phủ, gần 70 vị chân cương cảnh cường giả liên hợp, lại thêm gần ngàn số lượng khí hải cảnh bên trong thảo thủ, Hưng sư vấn tội đại quân có thể nói khí thế ngút trời. Nhìn phía trước đông đảo nhân mã liếc một chút, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phệ Quốc xâm Lâm mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng linh khí dồi dào, ẩn các loại dược tài cùng tinh quáng, có thể dựng dục ra nhiều như vậy chân cương cảnh cường giả, đúng là bình thường. Nếu như 108 động có thể tránh thức bệnh thành một sợi dây thừng, cố này lực lượng đủ để cùng Thanh Vân Quận Tam đại trong tông môn bất luận cái gì một tông chống lại. Chỉ đáng tiếc tất cả đường động phủ ở giữa sơn đoán hận chất chứa cựu hận, cho dù giờ phút này tạo thành hung sư vấn tội đại quân, cũng chỉ là từ một cái cùng lợi ích buộc chung một chỗ. Thu hồi tâm tư, Lộ Thần tiếp tục gần nặc một bên, lặng lặng chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, phía trước dống nhiên tử khí phu trào, rất nhiều bóng người phá vỡ tử khí tránh đem ra đến chính là phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động người lộ thần ánh mắt lấm liệt, phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động không những không cùng nhau đổi tới tam động đội ngũ tựa hồ đã liên hợp chuyện gì xảy ra tử vi động đại động chủ tiến lên trước một bước xem tụ tập cùng một chỗ tất cả đường đã phủ nhàn nhạt hỏi phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động hắn người mặc dù ngạc nhiên trước mắt một màn nhưng từng cái đều là cùng nhà mình động chủ một dạng chấn định tự nhiên tam động người giờ phút này toát ra phần này chấn định cũng không thẹn phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động thực lực có thể đứng vào tiền tam. Huyền xương động động chủ hướng chính mình trong động phủ một người ném một cái nhãn thần, người kia lập tức đi ra đến, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một cái bốn tứ phương địa phương chi vật, một cái to lớn miếng đất nhẹ tung bay rơi xuống đất, bên trên có một hàng bắt mắt máu tươi chữ viết, thình lình thu vào mọi người tầm mắt, lộ thân đã chết, thi dấu tại vòng tay, giết ta giả, hỏa long động người, Huyền xương động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ cùng nhau xuất lính tất cả đường động phủ đi tới, nửa đường gặp phải động phủ cũng chỉ là nghe nói có thích hợp nhất chuyện, rất nhiều người còn không có thật kiến thức đến đây là một hàng chữ bằng máu, giờ phút này miếng đất bị Huyền xương động người trước mặt mọi người cầm ra đến. Rất nhiều người nhìn chăm chú chữ bằng máu than nhẹ. Chữ bằng máu miếng đất chợt vừa xuất hiện, Hỏa Long động người sắc mặt biến hóa. Sau đó Huyền Xương động động chủ lại mệnh phát hiện sớm nhất dị thường thủy nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dực động cùng Lôi Minh động bốn vị động chủ một đồng sự vô cự tế đem đi qua nói ra đến. Con chậm một bước chạy đến khô mộ động, một cách tự nhiên bị xem nhẹ quá. Đợi đến bốn vị động chủ nói xong, sự tình rõ ràng. Hỏa Long động động chủ là một người áo đỏ hừng phát nam tử. Hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra về sau, Hỏa Long động động chủ đồng linh đồng dạng trong đôi mắt phun ra lửa giận, một thân mạnh mẽ cương khí ba động. Một thân áo đỏ cùng đầu đầy hồng phát đều là không rõ phấn khởi, giống như một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt. "Ừm." Hỏa Long động động chủ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Ta Hỏa Long động người đều ở đây đất, nửa đường chưa bao giờ có một người rời đi, nói thế nào sớm điều động sát thủ chém giết lộ thần, còn giết hại ba hơn 10 cái độc phủ. Các ngươi chỉ dựa vào chỉ là một hàng chữ bằng máu, liền đem nước bẩn rội về ta Hỏa Long động, có phải hay không cảm thấy ta Hỏa Long động dễ khi phụ nhất? Thứ Vi động người đều có thể chứng minh điểm này, Phi Tinh động người cũng có thể chứng minh điểm này." Từ Vi động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ liên tiếp nói ra chẳng lẽ chết đi ba hơn 10 cái động phụ các huynh đệ là tự sát hay sao? không nếu như để cho hỏa long động người đều giao xuất thân bên trên vòng chữ vật, lại đương chúng để cho chúng ta kiểm tra một phen, việc này có thể tự chân tướng rõ ràng. hương sư vấn tội trong đại quân, đông nhiên có mấy người vận khí tiêu gạo nói. vận khí tiêu gạo, khiến cho thanh âm ngọn nguồn chợt xa chợt gần, chợt đông chợt tây, biến ảo bất định. cho dù là người khác đứng tại người nói chuyện bên cạnh, cũng không thể nhận ra cảm giác đến tiêu gạo người cũng là đối phương. Vì tinh động, hỏa long động cùng tử vi động ba vị đại động chủ mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng vô pháp lấy tinh thần lực phân rõ rõ ràng chúng chi đối diện khí tức lộn sột, tinh thần lực rắc rối phức tạp. quả nhiên là bọn họ. Trần Tuyết Ngưng một mực lưu tâm khô một động người cử động, nàng nhưng thật ra nhìn ra vận khí kêu gào người đều là khô một động người gây nên. thu đến Trần Tuyết Ngưng truyền âm, lộ thần cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Trần Tuyết Ngưng an tĩnh lại. nghị luận chi ngôn vừa ra, hỏa long động nhân diện sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, trong ánh mắt sát cơ phun trào. vòng chữ vật bên trong có lưu một người võ đạo tu sĩ chuyên trúc cẩn ký, chỉ có cái này võ đạo tu sĩ chính mình mới có thể mở ra. đông dạng võ đạo tu sĩ đều sẽ đem vật quý trọng cất giữ hướng chính mình vòng chữ vật bên trong. Vòng chữ vật chính là một người võ đạo tu sĩ tư mật không gian, trừ phi vòng chữ vật chủ nhân đã chết. Nếu không bất luận cái gì một người võ đạo tu sĩ đều sẽ không nguyện ý đem chính mình vòng chữ vật trước mặt mọi người mở ra, khiến người khác đi lên trước hai quan sát một phen. Vừa mới mà nói là ai nói, có bản lĩnh liền đứng ra đến để vốn động chủ cẩn thận nhìn một cái. Hỏa Long động động chủ nổi giận phừng phừng, lạnh lùng quát. Đang khi nói chuyện, hắn vận chuyển cương khí, lại vận dụng tinh thần lực căn nguyên, khiến cho mỗi một chữ đều cương khí cùng tinh thần lực xen lẫn rèn luyện mà thành, ẩn một cô đáng sợ uy lực một lời nói tất giống như từng đạo từng đạo lôi đình đột nhiên ở giữa rơi vào đối diện tất cả đường động phủ tụ tập đội ngũ bên trong đông nhiên nổ bệ ra đến hình thành từng tầng từng tầng ẩn cương khí cùng tinh thần lực dung hợp tâm ba công kích phấp phấp phấp thương sư vấn tội trong đại quân rất nhiều khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả đột nhiên sắc mặt tái nhợt miệng phun máu tươi thân thể như trong gió gầy chút đồng dạng kịch liệt lay động hỏa long động động chủ mặc dù bất chợt tới thi đáng sợ khiến cho rất nhiều người nhận trọng thương nhưng cương khí cùng tinh thần lực xen lẫn mà thành em ba công kích phạm vi quá rộng thương sư vấn tội trong đại quân không có người nào bởi vậy mất mạng về phần tất cả đường động phủ động chủ phần lớn là chân cương cảnh tu vi âm ba công kích phía dưới từng cái khí thế trầm ổn lù lù bất động hỏa long động chủ đây là tâm hỏng hương sư vấn tội trong đại quân lại có người vận khí kêu gào nói thanh âm ngọn nguồn phiêu miệu bất định đúng là tránh thoát phi tinh động hỏa long động cùng tử vi động mọi người tinh thần lực dò xét hiển nhiên lần này người nói chuyện cũng là chân cương cảnh tu vi hay là bọn họ trần tuyết ngưng đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích lần này kêu gào người là khô một động động chủ lộ thần tự nhiên cũng nhìn ra điểm này thần tinh lạnh nhạt nhiên lặng nhìn nhìn giữa sân cục thế biến hóa nếu không phải tâm hỏng vì sao kiên kỵ người khác xem xét các ngươi vòng chữ vật chỉ cần xem xét vòng chữa vật liền có thể tự chứng trong sạch, lại vẫn cứ nổi giận đả thương người, khẳng định là trong lòng có quỷ. Khâu một động động chủ kêu gào tựa như một cây đạo, hỏa, tắc. trong nháy mắt nhóm lửa hương sư vẫn tội đại quân. lộ thân chú ý tới, tích cực phụ hỏa người còn nhiều trước đó tại hỏa long động động chủ thi triển âm ba công kích dưới nhận trọng thương khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả nhóm. những người này thực lực không đủ, mặc dù nhận trọng thương, nhưng lại vô pháp báo thủ. tự nhiên đoán hận cực hỏa long động người, giờ phút này từng cái bắt lấy thời cơ liệu mạng châm ngòi thổi gió. còn kém một chút hỏa hầu, chúng ta qua cho bọn họ thêm một mùi lửa. lộ thân thản nhiên nói đang khi nói chuyện, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một chút bọn chuột nhát liệp sát giả y phục đồ trang sức, thay đổi về sau lại lợi dụng băng cơ chi thân thoán cải biến một chút giọng nói và dáng điệu. Trần Tuyết Ngưng cũng chuẩn bị một phen, lại một lần nữa biến thành một cái bọn chuột nhát liệp sát giả bộ dáng. Hai thân ảnh theo hậu phương đi vào Hưng sư vấn tội trong đại quân, tất cả đường động phủ hướng người tâm thần đều chú ý tại phía trước, ai cũng không có chú ý tới thay đổi trang phục sau lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng. Phi tinh động, Hỏa Long động cùng Tử Vi động sương một hơi, giết hại hơn 30 đường động phủ đệ mạng, Tam động người chỉ muốn độc chiếm công lao. Chúng ta hơn 70 đường động phủ liên hợp cùng một chỗ chẳng lẽ còn e ngại bọn họ hay sao? Huynh đệ đồng tâm, lợi đoa kim, chém giết tam động người, vì chết đi huynh đệ báo thù. Chém giết tam động người, chúng ta cùng hưởng lần này công lao. Giết! Lộ thân vận khí quát, thanh âm biến ảo bất định, vang vọng toàn trường. Nói xong về sau, hắn đứng tại sau cùng địa phương, đông nhiên dậm chân một cái, âm thầm thi triển ra số đạo kiếm khí công kích. Nhạc kim sắc kiếm khí kề sát đất mặt, tại tất cả đường động phủ đội ngũ bên trong du tẩu một phen. Chợt kiếm khí đột nhiên theo một số người bên cạnh phóng lên tận trời, giết hướng phi tinh động, Hỏa Long động cùng tử vi động người. Chương 408, Hồng Thủy manh thú Suỵ suy suy suy suỵ suỵ suỵ. Bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí giống như một đạo đạo thiểm điện, tại tử khí bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên ở giữa chém tới phi tinh động, hỏa long động cùng tử vi động đội ngũ. Đây là bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí xuất từ lộ thần một người chi thủ, chân khí đồng tông giống nhau, khí tức tự nhiên như lúc một dạng. Tiền tam động người hơi cảm giác một chút, liền lập tức biết được đối diện hưng sư vấn tội trong đại quân nhìn như có bảy người đồng thời xuất thủ, thực chỉ có một người xuất thủ a. Phát giác được điều này, tiền tam trong động rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh thường, riêng là này bị bảy đạo kiếm khí tỏa định bảy danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ, bọn họ hoặc là hư lạnh một tiếng hoặc là mặt lộ vẻ dễ gần, hoặc là mục đích lộ ra khinh thường, đồng thời riêng phần mình thi triển mạnh mẽ chiến kỹ. Một thoáng thời gian bảy đạo huyễn lệ đích chiến kỹ bạo phát ra đến, quanh sát hướng bảy đạo chém xuống nhạt kim sắc kiếm khí. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bảy đạo kiếm khí cùng biến lớn, đao mang vân vân, kích đụng, hung manh lực lượng tùy ý phát tiết, xé rách tử khí, tách ra sáng chói chói mắt các loại quan mang. Ngay tại tiền tam động nhân mã hủy diệt bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí thời điểm, tử vi động đại động chủ. Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi tinh động đại động chủ tất cả đều sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện hương sư vấn tội đại quân mọi người, Tiền Tam động động chủ trong đôi mắt tràn ra vô tận sắc cơ. 108 động lấy thực lực vi tôn, ba người bọn họ theo thứ tự là Tiền Tam động đại động chủ, thực lực tại 108 động sở hữu người bên trong đứng hàng Tiền Tam. Bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí chợt vừa xuất hiện, từ Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi tinh động đại động chủ liền nhìn thấy bảy đạo kiếm khí thực là xuất từ cùng một người chi thủ. Tại ba người xem ra, đây là bảy đạo kiếm khí uy lực tự nhiên không đáng giá nhất tới chỉ là bảy đạo kiếm khí xuất hiện thời cơ thật đáng sợ. Thượng sư vấn tội đại quân muốn kiểm tra hỏa long động tất cả mọi người vòng chữ vật. giờ này khắc này, thượng sư vấn tội đại quân cùng tiền tam trong động đã đến kiếm bản nội chương cục diện. bảy đạo kiếm khí uy lực mặc dù không đáng giá nhất tới, nhưng tựa như trôi lên không trung nhóm lửa thủng một hạt hỏa tinh tử. so với bảy đạo kiếm khí càng đáng sợ chính là người xuất thủ đang xuất thủ trước một trận hò hét, quả thật chu tâm chi luôn. từ vi động đại động chủ, hỏa long động đại động chủ cùng phi tinh động đại động chủ, đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, ba người nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một dạng tâm tư. vừa mới thi triển ra bảy đạo kiếm khí người cho dù không phải ngầm trung sách đồng dạng các chủ mưu, cũng nhất định biết hai mới là âm thầm chủ đạo hết thảy người. Mọi người tỉnh táo, âm thầm có người giáp tâm hại người, người này đã chém giết ba hơn 10 cái động phụ các huynh đệ, còn thiết kế làm chúng ta còn sót lại 108 động người tự tương tàn giết, mọi người chớ chung kế, cứ thế để người này gian, kế đạt được. Từ Vi động đại động chủ tiêu tán ra cường đại cương khí, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất giọng nói, chỉ cần ta đợi đem người này nắm chặt ra đến khảo tra một phen, hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng. Không cần thiết chúng kế, khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Hòa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cùng Têu lên phụ hòa nói: "Từ Vi động, hòa Long động cùng Phi Tinh động là 108 trong động tiền tam động, các động cường giả như mây, thực lực vô cùng cường đại. Hung chi tam động liên thủ, thực lực càng là cực thịnh một thời. Nếu là tầm thường thời điểm, tam đại động chủ nơi nào sẽ cùng hắn 108 động người lại nhải cả ngày. Nhưng trước khác nay khác, hương sư vấn tội đại quân hết thảy tụ tập hơn 70 đường động phủ, gần 70 vị chân cương cảnh động chủ, còn có gần ngàn danh khí biển cảnh các động nhân mã. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, một khi tiền tam động hòa Hưng sư hỏi tội đại quân bạo phát chiến đấu, cho dù tiền tam động thực lực tương đại, cũng phải nuốt hận nơi này. Lùi thêm bước nữa, cũng là tiền tam động hòa hưng sư hỏi tội đại quân lưỡng bại câu thương, để ngầm chung sách đồng dạng cắt chủ Mưu Ngư ông đã lợi. Từ Vi động đại động chủ một phen như một trận giúp đỡ đúng lúc, khiến cho Hưng sư vấn tội trong đại quân rất nhiều người tỉnh táo lại. Riêng là tất cả đường động phủ động chủ, đều không là vụng về người. Bọn họ thầm cảm thấy tử Vi động đại động chủ mà nói có chút ít khả năng, nheo nhau, nhau truyền âm lệnh cưỡng chế riêng phần mình dưới không nên khinh cử vọng động, để tránh rước họa vào thân, liên lụy nhà mình phủ. Hưng sư vấn tội đại quân cùng tiền tam trong động kiếm bạc nộ khí thế hòa hóa lại, Lộ Thần trong lòng nhất động, lấy băng cơ chi thân cải biến tiếng nói, vận khí quát, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi tinh động, ba cái động phủ đều có thực lực có thể đi tại phía trước nhất, hướng chi ba đường động phủ đã liên hợp. Nhưng ba đường động phủ không những không không có dẫn trước hắn tất cả đường động phủ, còn hết lần này tới lần khác rơi vào sau cùng địa phương. Rõ ràng chính là muốn để phía trước tất cả đường động phủ các huynh đệ tự tương tàn giết, ba người bọn hắn động phủ tốt ngư ông đắc lợi. Thanh âm phiêu miểu, căn nguyên nan định. Dừng một cái, Lộ Thần lại biến hóa một loại tiếng nói, quáp, lần này bắt Lộ Thần, chính là một kiện cực lớn công lao. Tử Vi động Hỏa Long động cùng Phi Tinh động thực lực mạnh nhất, sao lại để như thế công lao rơi vào hắn tất cả đường động phụ chi thủ? Chỉ sợ là chờ thời cơ đến, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động liền sẽ theo hậu phương đột nhiên giết ra, từng cái tiêu diệt tất cả đường động phụ. Lời vừa nói ra, hương Sư vấn tội trong đại quân rất nhiều người lâm vào trầm tư. Cục thế trong nháy mắt lại trở nên thật trương. Trước sau thanh âm không một dạng, âm thầm lưu đồ đây hết thể người không phải một cái, mà chính là một đám người. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ trong lòng đạo. Ba người đều là mặt trầm như nước, trong mắt phun trào đáng sợ sắc cơ. Ba đạo cường đại tinh thần lực đống nhiên bộc phát ra, do xét hướng đối diện tất cả đường đạo phủ, bị người nói trung tâm nghĩ Tam đại động chủ thẹn quá hóa giận, muốn chu sát ta đợi. Nếu muốn mạng sống, mọi người một cùng ra tay. Lộ thần lại biến hóa một cái tiếng nói, chúng ta chỉ là hãy tìm ra ngầm trung sách đồng dạng các người. Tam đại động chủ cùng tiêu lên quát, xuất ra ba đạo tinh thần lực bị ép chậm dần tốc độ. Do xét cần ba người một cùng ra tay, Tam đại động chủ đây là muốn thiên hạ thủ vi cường, lộ thần không ngừng biến hóa tiếng nói vận khí quát. Những người này gian trá vô cùng, nhưng mơ tưởng tránh thoát ba người chúng ta hợp lực do xét. Tử Vi Động Đại Động Chủ gầm thét một tiếng, Hương Sư vấn tội trong đại quân, tất cả đường động phủ người người cảm thấy bất an, âm thầm tụ lực. Tử Vi Động Đại Động Chủ, Hỏa Long Động Đại Động Chủ cùng Phi Tinh Động Đại Động Chủ, đây là trong mắt ba người đều là sát cơ phong trào, tinh thần lực lại đột nhiên bạo phát. Giờ phút này ai cũng không dám can đoan, ba người phải trang thật chỉ là dò xét một phen đơn giản như vậy, tất cả đường động phủ người đều là sẽ không cầm chính mình tính mạng làm tiền đặt cược. Nhưng chống cự Tam Đại Động Chủ Tinh Thần Lực, diễn phần mình Tinh Thần Lực va chạm phía dưới, người xuất thủ nhất định sẽ bị Tam Đại Động Chủ một mực nhớ kỹ. Hương sư vấn tội trong đại quân, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, để tránh lọt vào tam đại động thu được về tính sổ sách. Lộ thân ngưỡng mày, tìm đúng thủy ngự động, hồ vương động, thiên dược động cùng lôi minh động phương vị, tướng bốn vị động chủ chuyên âm. Thủy ngự động, hồ vương động, thiên dược động cùng lôi minh động phát hiện trước nhất này một hàng chữ bằng máu. Lần này nếu là không thể nhân cơ hội diện trừ tam đại động phủ, đợi đến tam đại động phủ ổn định cục diện, từng bước một điều tra xuống tới, biết được bốn động cũng là phát hiện trước nhất chữ bằng máu người, tam đại động phủ chắc chắn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Sau đó thanh tẩy bốn động nhân mã. Trong đám người một người xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên trung niên nam tử cách xa nhau không xa chính là thủy ngự động, hổ vương động, thiên dục động cùng lôi minh động động chủ. đột nhiên ở giữa, xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử sắc mặt biến hóa bất định, bốn đạo tinh thần lực cơ hồ là trong nháy mắt tuôn ra, bốn người đều là ở trong tối trong tìm tìm hướng chính mình chuyển âm người. chỉ là một phen tìm kiếm xuống tới, bốn người không thu được gì. đúng lúc này, tam đại động chủ tinh thần lực dò xét đến hương sư vấn tội trong đại quân. xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao, nhìn chăm chú xem xét, khẽ cán môi, tinh thần lực không những không không có thu hồi ngược lại mãnh liệt sung ra, bốn đạo tinh thần lực hướng ra đến, hội tụ vào một chỗ, tinh thần lực chặt chẽ xen lẫn, giống như một bức tốc độ cao chạy như bay cự tường, hung hăng đập vào hướng tam đại động chủ do xét qua tới tinh thần lực. Vô tinh thần lực đập vào phía dưới, xinh đẹp diễn phụ người cùng ba tên nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, bốn trong lòng người âm thầm chấn kinh, tam đại động chủ thực lực cường đại, tam đại động chủ chỉ là tinh thần lực do xét qua đến, cũng không phải là liên hợp cùng một chỗ hình thành sắc bén thế công. Xinh đẹp diễn phụ người cùng ba tên nam tử là liên thủ thi triển tinh thần lực công kích, tinh thần lực gặp đập vào, tử vi động đại động chủ. Hỏa Long động đại động chủ cùng phi tinh động đại động chủ chỉ là hư lạnh một tiếng, tinh thần lực vô pháp tiếp tục dò xét xuống dưới. Ba người ánh mắt sấm lãnh, nhìn về phía hương sư vấn tội đại quân, khóa chặt thủy nguyệt động, hổ vương động, thiên dục động cùng lôi minh động người. Cùng lúc đó, tại mọi người trên đỉnh đầu, một đoàn tử khí đột nhiên nổ tung, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, quét về phía tất cả đường động phủ. Gợn sóng là song phương tinh thần lực đập vào kích phát dư uy, bên trong mạnh mẽ, dữ dằn, lộn xộn tinh thần lực lượng. Như từng tinh thần lực hướng đâm, không khác biệt công kích về phía ở đây tất cả mọi người. Khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cho dù ngưng tụ ra tinh thần lực cũng rất là yếu ớt, mà như lục bình không dễ, cực chưa vương chắc. Nếu là bị những này tinh thần lực hướng đâm tới bên trong, coi như không đột tử tại chỗ, ý niệm cũng phải bị thương nặng. Ý niệm thụ trọng thương, không thể so với thân thể thụ thương, cái trước càng khó mà khôi phục, mà hội cực đại ảnh hưởng sau này võ đạo tu luyện. Động chủ cứu mạng. Trong nhất thời tiếng kêu cứu nổi lên bốn phía, còn có rất nhiều người đã bị tinh thần lực hướng đâm tác động đến, ngã xuống đất phát ra kêu thảm chu lên. Tất cả đường động chủ biến sắc, đồng loạt ra tay, từng đạo từng đạo tinh thần lực xuất ra như từng chui du chỉ tán chúng ra, hình thành một tầng bình trướng, ngăn trở dập dồn mà đến tinh thần lực cơn sóng. Tam đại động quả nhiên là muốn chu sát ta đợi. Xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử không lo được tinh thần lực tổn thương, cùng kêu lên quát. vô luận việc này là có người ngầm chung sách vẽ, hay là Tam đại động cũng là kẻ cầm đầu. Thủy nguyệt động, hồ vương động, thiên dục động cùng lôi minh động đều đã đi ra bước đầu tiên, khai cung không quay đầu lại tiễn. hiện tại nhất định phải để Tam đại động người nuốt hận ở đây, bọn họ bốn động mới sẽ không tao nổ thu được về tính sổ sách. giết. Thủy nguyệt động, hồ vương động, thiên dục động cùng lôi minh động người. Tại riêng phần mình động chủ chỉ huy dưới xuất thủ trước công kích về phía Tử Vi động, Hỏa Long động cùng phi tinh động người. Giết, Khâu một động người đã sớm đang đợi giờ khắc này, cũng thuận thế đi theo đi lên. Đã có thời cơ diệt trừ Tiền Tam động, Huyền xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Giờ phút này sau cùng một tầng giấy cửa sổ suy phá, cục thế lại khó khống chế. Huyền xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ tham dự vào, hắn tất cả đường động phủ phang phất tìm tới người đáng tin cậy, từng cái theo sát sau. Hơn 70 đường động phủ, gần ngàn tên võ đạo tu sĩ, nhất thời như hồng thủy Mánh thú, vụt giết về phía Tử Vi động, Hỏa Long động cùng phi tinh động người. Chương 409, kiếm giáp trận hai. Trong chớp mắt, hơn 70 đường động phủ liền đem Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người trùng điệp vây quanh. Tiền Tam động đám người thực lực tuy mạnh, nhưng cho dù là Tiền Tam động đại động chủ cũng chỉ là chân cương cảnh tu vi, Tiền Tam trong động không có người nào tu luyện tới nguyên đan cảnh. Không có nguyên đan cảnh tu vi, liền vô pháp phi thiên đột điệp. Tiền Tam động bị Hưng sư vấn tội đại quân vây quanh, chỉ có thể bị ép cùng tất cả đường động phủ đội ngũ kiệt lực chém giết mới có khả năng phá vây mà ra. Đối mặt tất cả đường động phủ vây quanh, Tiền Tam động người nheo nhíu tốt nhiên biến sắc. Âm Thầm Nưu độ giả chính là muốn để 108 động người tự tương tàn giết, các người quá ngu xuẩn, 108 động các huynh đệ dễ dàng như thế ở giữa. Tỉnh táo lại, kiểm tra vòng chữ vật một chuyện, còn có chỗ thương lượng. Từ Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi tinh động đại động chủ tuy là 108 trong động tiền tam cơ giả, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cũng may ba người còn bảo trì một phần tỉnh táo, bọn họ nhìn chăm chú xem xét, đều là vận khí hô to, muốn ổn định cục thế, không hề tiến một bước chuyển biến xấu. Nếu không tiền tam động thực lực tuy mạnh, nhưng cũng ngăn không được tất cả đường động phụ liên hợp thế công chỉ là tử vi động đại động chủ hỏa long động đại động chủ cùng phi tinh động đại động chủ một phen còn chưa có nói xong thương sư vấn tội đại quân thế công đã thế bất khả đáng bạo phát ra đến trong nhất thời chân khí cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau phun trào đan vào một chỗ bốn phía giống như nhấc lên sắc thái sặc sỡ sóng lớn trợ các loại lộng lây chiến kỹ như bảy cá đồng dạng sông ra sóng lớn đằng không mà lên lang không xẹt qua một đường vòng cung về sau hung hăng bắn rơi hướng lớn nhất trung ương tiền tam động đám người giờ này khắc này hơn bảy đường động phủ mỗi một người đơn độc đều là biết rõ một điểm Bọn họ một khi hướng Tiền Tam Động người xuất thủ, cũng là bất tử không nghỉ cục diện, là lấy cần phải chạm thảo trừ căn. Nếu như lúc này tất cả đường động phủ nhân từ nâng tay, khiến cho Tiền Tam Động người có thể kéo dài hơi tàn. Đợi đến Tiền Tam Động khôi phục nguyên khí về sau, thế tất sẽ tìm bọn họ từng cái thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, hơn 70 đường động phủ chỉ sợ rất khó lại liên hợp, như lúc này, tề tâm hiệp lực đối phó Tiền Tam Động người. Từ Vi Động, Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động phải trang âm thầm lưu đồ hết thảy, lúc này đã không trọng yếu. Hơn 70 đường động phủ, hẹn thất 10 vị chân cương cảnh cùng 1000 danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Dưới mắt trong lòng đều chỉ có một cái suy nghĩ đem tiền tam động người đều chém giết ở đây, chấm dứt hậu họa. Hơn 70 đường động phủ người, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất lớn chiến kỹ, từng cái gần như tận hết sức lực. Từng đạo từng đạo sáng chói chói mắt chiến kỹ, bốn phương tám hướng dâng lên, che khuất bầu trời, hội tụ hướng một chỗ. Bốn phía phun trào tử khí, trong nháy mắt như một khối vải rách, bị các loại cường đại chiến kỹ xé mở từng đạo từng đạo liệt khẩu. Lộng lấy cùng cực lại nguy hiểm cùng cực chiến kỹ tới gần tiền tam động người. Thử vi đại động chủ. Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi tinh động đại động chủ ngẩng đầu nhìn lên, đôi người khẽ mắt không tự cấm địa của loạn nhìn giống như cá giết sang sông đồng dạng hướng chính mình đây là một phương bắn rơi mà đến chiến kỹ đôi người đều là thuốc thủ vô sách hướng tử vi động đại động chủ phát ra cầu cứu la lên liên thủ bố trận tử vi động đại động chủ quát đang khi nói chuyện ba đạo kim quang theo hắn vòng chữ vật bên trong bay cách ra đến chỉ gặp tử vi động đại động chủ giương tay vô một cái chăm chú chế trụ bên trong một đạo kim quang còn lại hai kim quang xem như mọc ra mắt riêng phần mình rơi vào hỏa long động đại động chủ cùng phi tinh động đại động chủ trong tay lộ thần cùng trần tuyết ngưng đứng tại hương sư vấn tội đại quân sau cùng địa phương tại hơn 70 đường động phủ liên hợp công kích tiền tam động người lúc Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cũng đều nho nhỏ ý tứ một chút. Giờ phút này Lộ Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy theo Tử Vi động đại động chủ vòng chữ vật bên trong bay cách ra ba đạo kim quang, thực là ba thanh thức giải tiểu kiếm. Ba thanh thức giải tiểu kiếm giống như vàng dòng chú tạo, bên trên khắc họa tối nghĩa huyền diệu trận pháp phù văn. Chỉ gặp Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cũng chăm chú chế trụ kim kiếm, cùng Tử Vi động đại động chủ một dạng, khiến cho thức giải kim kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, chui kiếm hướng lên trên. Nắm chặt kim kiếm một sát na, đôi người như là an định tâm hoàn, trong mắt sợ hãi biến mất hầu như không còn, trên mặt thần sắc khôi phục trấn định. Đôi người tựa hồ sớm đã biết rõ hiểu như Hà Bố trận, giờ phút này không cần Tử Vi động đại động chủ phân phó, bọn họ lách mình rời đi, thân hình đứng vững về sau, cùng Tử Vi động đại động chủ hiện lên thế chân vạc. Kiếm giáp trận hai, thoại âm rơi xuống, Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cùng nhau hướng riêng phần mình trong tay kim kiếm quán chú cương khí cùng tinh thần lực. Ba thanh kim kiếm bỗng nhiên tách ra sáng chói quá mang, trận, thân khí một màn sinh ra. Cả đời 10, 10, sinh trăm, từng chui kim kiếm hư ảnh giống như lấy ba thanh kim kiếm vì thủy tổ, không ngừng phục sinh ra đến. Kim kiếm hư ảnh, chặt chẽ tương liên, rất nhanh Từ ba thanh kim kiếm kéo dài ra đến đông đảo kim kiếm hư ảnh tất cả đều nối liền cùng một chỗ, hình thành kim kiếm hư ảnh giáp trận. Kim kiếm hư ảnh giáp trận giống như một cái móc ngược bắt to, đem tiền tam động người đều bao phủ ở bên trong. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hơn 70 đường động phủ công kích còn chưa hoàn toàn hạ xuống, kiếm giáp trận đã ngưng tụ mà thành. Đông đảo chiến kỹ bắn rơi mà đến, đều đánh vào kiếm giáp trận tiến lên. ầm ầm, giữa sân bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khiến cho hư không chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng đụn lên, sinh ra từng đạo từng đạo tử khí vun Kiếm giáp trận bị gần một tiên đạo chiến kỹ trong công kích, toàn bộ nhi lo mở sổ dưới nhưng rất nhanh lại như đạt được lực lượng bổ sung, qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu. A. Xem phía trước một màn này biến hóa, Lộ Thần khẽ di một tiếng. Hắn vốn cho rằng Tiền Tam Động người lại ở hơn 70 đường động phủ công kích đến tử thương vô số, về sau lại không một chiến trí lực, chỉ có chờ đợi bị nhân đổ lục. Không nghĩ tới Tử Vi Động đại động chủ trên thân còn có như thế cường đại phòng ngự bí bảo, đúng là ngăn trở hơn 1000 đạo chiến kỹ công kích. Mà xem ra, kiếm này giáp trận còn có thể tiếp tục tới tất cả đường động phủ công kích. Phải biết, hơn 70 đường động phủ, hết thảy gần 70 tên chân cương cảnh cùng gần 1000 danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Tử Vi Động Đại Động Chủ, Hỏa Long Động Đại Động Chủ cùng Phi Tinh Động Đại Động Chủ, ba người chỉ dựa vào một cái kiếm giáp trận liền đem tất cả mọi người công kích đều phòng ngự xuống tới. Lộ Thần hay là lần đầu kiến thức đến lợi hại như thế phòng ngự bí bảo, 108 trong động quả nhiên là ngọa hổ tăng long. Khó trách đây là Tử Vi Động có thể ổn thỏa là 108 động đứng đầu, chỉ bằng kiếm này giáp trận, hắn 108 động ai dám cùng Tử Vi Động tiêu chiến? Gặp Lộ Thần mục đích lộ ra ngạc nhiên, Trần Tuyết ngưng xích lại gần một chút, chủ động truyền âm giải thích, kiếm này giáp trận là Tử Vi Động Đại Động Chủ lưu phản tông môn về sau, theo thanh tiêu tông bên trong trộm lấy ra đến. Kiếm giáp trận thực là căn cứ thanh tiêu tông hộ tông đại trận thiên trọng núi đại trận luyện chế mà thành bảo khí, chẳng khác gì là nhược hóa rất nhiều lần sau thiên trọng núi đại trận. Nghe nói thanh tiêu tông bên trong còn có một loại phòng chế thiên trọng núi đại trận luyện chế mà thành bảo khí, uy lực so kiếm giáp trận mạnh hơn, tên là trăm trọng sơn đại trận. Chỉ dựa vào ba người chi lực liền ngăn lại hơn 70 đường động phủ công kích, kiếm này giáp trận hoàn toàn chính xác lợi hại phi phàm. Lộ Thân biết được kiếm giáp trận lai lịch, hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo hỏa nóng bao mang. Không phải ba người chi lực. Trần Tuyết Ngưng nao nao lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ một chút tiền tam động động chủ sau lưng. Kiếm này giáp trận thực hấp thu tiền tam động tất cả mọi người lực lượng. Lộ Thần ngạc nhiên, nghe vậy đem một sợi thức hải chi lực trở vào trong đôi mắt, nhưng thần hướng giữa sân nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào đã có từng đạo kim sắc sợi tơ theo ba thanh kim kiếm kiếm tuệ bên trong kéo dài ra đến, tại tiền tam động động chủ trên thân quấn quanh một vòng về sau, rất nhiều kim sắc sợi tơ lại quấn quanh tiền tam động còn lại người. Kim sắc sợi tơ phảng phất là hướng thức giải kim kiếm chuyển vận năng lượng đường ống, đem tiền tam động người chân khí, tương khí cùng tinh thần lực từng cái rút ra ra đến trở vào kiếm giáp trong trận. Kiếm giáp trận thực hội tụ bảy tên chân cương cảnh cùng gần trăm danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Nói cách khác, tiền tam động người, mượn nhờ kiếm này giáp trận, một người chân cương cảnh ngăn trở 7 tên chân cương cảnh công kích, nhất danh khí hải cảnh ngăn trở 10 danh khí biển cảnh công kích. Giờ này khắc này, bảo khí uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ như thế, Trần Tuyết Ngưng đem có quan hệ kiếm giáp trận sự tình nói tiếp ra đến, thanh tiêu tông hộ tông đại trận hạng gì lợi hại. Kiếm này giáp trận mặc dù chỉ là phòng chế tiên trọng núi đại trận luyện chế mà thành, uy lực nhược hóa nghìn lần và lần, nhưng ý nguyên bất phàm, viễn siêu phổ thông bảo khí. Kiếm giáp trận có thể hấp thu một bộ phận công kích, đi qua chuyển hóa về sau, đáp lễ cho công kích giả. A, lộ thân ánh mắt nhất động, Kiếm giáp trận vừa ra, ngăn trở hơn 70 đường động phủ công kích, hắn còn lo lắng cục diện hội giảng có nữa, chính là muốn như thế nào phá giải cục diện bế tắc. Không nghĩ tới kiếm giáp trận không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể dùng để công kích. Tiếp xuống nếu là xuất hiện cục diện bế tắc, ngược lại hay là một chuyện tốt. Hơn 70 đường động phủ cùng Tiền Tam động người lẫn nhau tiêu hao, là hắn có thể ngư ông đắc lợi. Lộ Thần cẩn thận liếc nhìn một vòng, nhất thời phát hiện hơn 70 đường động phủ người mắt dưới đều chỉ là chấn kinh kiếm giáp trận cường đại phòng ngự lực, lại không có người nào cảnh giác kiếm giáp trận công kích. Tiền Tam trong động, trừ Tử Vi động đại động chủ bên ngoài, người khác cũng là một dạng kinh hỉ kiếm giáp trận cường đại phòng ngự lực. Xem ra trừ Tử Vi động đại động chủ, 108 động người đều không biết rõ kiếm này giáp trận còn có hắn uy lực chưa tri lộ. Đúng lúc này, Lộ Thần chú ý tới, Tử Vi động đại động chủ trong ánh mắt chớp tắt qua một đật sần lánh sắc cơ. Lộ Thần trong lòng biết, Tử Vi động đại động chủ chỉ sợ kim nén không được, chuẩn bị tế lên đồ đao. Quả nhiên, Tử Vi động đại động chủ quát khẽ một tiếng, lập tức, kiếm giáp trận bên trên đột ngột địa bạo lên một mảnh kim quang. Hơn 30 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm đột nhiên thoát ly kiếm giáp trận, giống như một đạo đạo kim sắc điện, xẹt qua hư không, kích xạ mà đi trong nháy mắt giết vào hưng sư vấn tội trong đại quân kim sắc hư ảnh kiếm đại bộ đờ hờ nờ ám sát hướng tất cả đường động phủ động chủ chỉ có bảy tám trôi kim sắc hư ảnh kiếm thứ thẳng hướng những khí hải đó cảnh võ đạo tu sĩ suy suy suy kiếm giáp trận bên trên đây là một phen biến hóa 10 phần đột ngột hơn 70 đường động phủ người đều là không có chút nào phòng bị đến mức mỗi một trôi kim sắc hư ảnh kiếm đều thấy máu hơn 10 tên chân cương cảnh tu vi động chủ tức thì bị kim sắc hư ảnh kiếm chui sát tại chỗ tử trạng thế thảm bảy tám trôi thẳng hướng khí hải cảnh võ đạo tu sĩ kim sắc hư ảnh kiếm làm theo còn như hổ nhạ bảy kiệu thế bất khả đáng tiến quân thần tốc Cắt lúa mạch, trong nháy mắt thu hoạch nhất đại phiên, khí hải cảnh võ đạo tu sĩ sinh mệnh. Nhất kích phía dưới, hơn 70 đường động phủ người tổn thất nặng nề, tàn chi toái thi đầy đất, kẻ thụ thương tiêu dến không thôi, rất nhiều người thất kinh. Giờ phút này, hương sư vấn tội đại quân, giống như năm bẻ bảy mảng. Lộ thần âm thầm tính ra một chút, kiếm giáp trận đại khái có thể đáp lễ công kích ba phần lực lượng, vốn không khả năng tạo thành như thế đáng sợ lực sát thương. Chỉ là kiếm giáp trận phát sinh biến cố, tất cả đường động phủ lại chưa bao giờ kiến thức kiếm giáp trận đáp lễ công kích uy lực, mọi người là bị giết một trở tay không kịp. Chương 410, chỗ cũng có đạo trong nhất thời tràng diện hỗn loạn lại huyết tình nhìn ngã xuống tất cả động người lộ thần đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn lại trần tuyết ngưng vừa mới đứng yên địa phương quả nhiên đã không có bóng người ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường rất nhanh liền tại đám người hỗn loạn bên trong tìm tới một đạo quen thuộc thân ảnh trần tuyết ngưng chính nút tại bảy tám bên cạnh thi thể yên lặng chơi đùa nhăn nhăn mi đầu lộ thần lách mình mà động vòng qua mấy người về sau hắn đi vào trần tuyết ngưng bên cạnh thoáng thay trần tuyết ngưng che một phen hô một tiếng vừa mới ngưng luyện ra đến bảy đạo âm hồn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra liền bị trần tuyết ngưng từng cái thu nhập âm hồn phiên bên trong Còn có một người, gặp kim sắc hư ảnh kiếm công kích, thi thể tổn hại quá mức nghiêm trọng. Đợi đến Trần Tuyết Ngưng đến lúc, trong thi thể máu tươi đã chảy hết, khiến cho Trần Tuyết Ngưng cũng vô pháp thi triển quỷ đạo chi pháp ngưng tụ âm hồn. Trần Tuyết Ngưng nhẹ nhàng run run âm hồn viền, ánh mắt đầu tiên là quét qua ở đây 108 động người, sau đó lại sâu sắc xem lộ thần liếc một chút. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện ra một vòng kích động. Dứt bỏ là lộ thần tù binh điểm này bất luận, đi theo tại lộ thần bên người, Trần Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy rất nhiều chỗ tốt. Cùng nhau đi tới, lộ thần chém giết ba hơn 10 cái động phủ người. Trần Tuyết ngưng lấy Quỷ Đạo chi pháp ngưng tụ âm hồn, âm hồn phiên bên trong thu hoạch hơn 300 đạo âm hồn. Chiến đấu về sau, Lộ Thần lại đem thần kỳ lần phiến ban thưởng cho nàng tu luyện, khiến cho nàng thực lực lên nhanh. Hiện nay còn sót lại 108 động người chỉ tụ nơi đây, mọi người kiệt lực trầm giết, máu tươi trôi mái trèo, thi thể chồng chất như núi. Nếu như 108 động người đều là chết ở đây, trừ bỏ một chút tổn hại nghiêm trọng thi thể bên ngoài, chỉ cần nàng vất vả một điểm, âm hồn phiên bên trong âm hồn số lượng chí ít còn có thể lật đội phiên. Nghĩ đến đây là Trần Tuyết Ngưng nhiệt tình mười 10 phần, 108 động người dưới cái nhìn của nàng, tựa như từng đạo từng đạo sắp đầu nhập âm hồn phiên bên trong âm hồn. Hoàn toàn không có chú ý tới ở một bên thay nàng bấm gọi Liệm Hộ Lộ Thần, Trần Tuyết Ngưng lách mình mà động, định phóng tới thứ hai chỗ thi thể trồng chất chi địa. Với Lộ Thần truyền âm khẽ quát một tiếng, Trần Tuyết Ngưng thân thể mềm mại dừng lại, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự. Chờ thấy đến Lộ Thần mặt lộ vẻ bất duyệt, nàng nghĩ một hồi, đình chỉ bước kế tiếp hành động. Chỉ là thời gian quý giá, chế này nữa, trong thi thể máu tươi một khi sói mòn quá nhiều, cho dù nàng thi triển Quỷ Đạo chi pháp, cũng vô pháp theo trong thi thể ngưng luyện ra âm hồn. Mỗi theo trong thi thể ngưng luyện ra một đạo âm hồn, âm hồn phiên uy lực liền sẽ đè bạt một điểm, đối với Trần Tuyết Ngưng mà nói, dù hoặc lớn, nàng lại thế nào nhịn được vạch Trần bỏ lỡ như thế ngưng luyện âm hồn rất tốt thời cơ. Nhìn về phía Lộ Thần, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp lộ ra năn nghĩ, lịnh lọt cùng trưng cầu chi ý. Thời khắc này Trần Tuyết Ngưng tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn kiểu có thể mèo con, mắt to chớp, hướng chính mình chủ nhân khẩn cầu một mảnh cá nhỏ làm. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, không có vì vậy cải biến quyết định, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, những này thi thể bị ngươi ngưng tụ âm hồn về sau, liền sẽ hoàn toàn khô khát. Giờ khắc này ở chiến đấu hỗn loạn thời khắc, Chỉ có chỗ này thi thể dị thường, hơi chút che giấu liền có thể giấu giếm được thai mắt của mọi người. Nếu như ngươi một mực thi triển Quỷ đạo chi pháp ngưng luyện âm hồn, không cần chờ đến sở hữu thi thể khô quát rớt, ngươi liền đem bại lộ tung tích. Dưới mắt còn không phải hắn cùng Trần Tuyết Ngưng bại lộ tung tích thời điểm, nếu là lúc này bị người có quyết tâm để mắt tới, trước đó sở hữu chuẩn bị cũng có thể giao hướng đông lưu. Trần Tuyết Ngưng nao nao, Lộ Thần mà nói không phải không có đạo lý. Nàng vừa mới là quá quá kích động, chỉ muốn đến ngưng luyện âm hồn sau lấy được chỗ tốt, nhưng thật ra xem nhẹ cử động lần này tai hại. Đôi mắt đẹp đi dạo Trần Tuyết Ngưng tựa hồ nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, vội vàng hướng Lộ Thần nói ta có thể phóng xuất ra âm hồn phiên bên trong âm hồn, khống chế âm hồn thôn vệ trong thi thể tàn hồn. Xin yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không để cho 108 động người phát giác được dị thường." Khống chế âm hồn thôn vệ đông đảo trong thi thể tàn hồn, đối Trần Tuyết Ngưng bản thân mà nói, tinh thần lực cùng chân khí sẽ có cực lớn tiêu hao. Mà âm hồn thôn vệ thi thể tàn hồn cũng không phải là thôn vệ bao nhiêu liền trưởng thành bao nhiêu. Đây là trung gian sẽ có rất nhiều hao tổn, là lấy Trần Tuyết Ngưng ngay từ đầu tỉnh không có thi triển phương pháp này. Chỉ là dưới mắt không thể ngưng luyện âm hồn, một lúc sau Rất nhiều trong thi thể mất máu tươi về sau, liền hoàn toàn vô pháp ngưng luyện âm hồn. Cũng như thế, còn không bằng để âm hồn thôn phệ trong thi thể tàn hồn. Hơi chút trầm âm, Lộ Thần cao mày nói, âm hồn thôn phệ trong thi thể tàn hồn, hội sẽ không dẫn phát thi thể khô gắt, hoặc là hắn dị trạng. Không có bất luận cái gì dị trạng. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu đáp lại. Nếu như thế, cẩn thận một chút. Xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, Lộ Thần thanh âm trầm thấp rất nhiều, thản nhiên nói, nếu là sự tình bởi vậy bại lộ, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hồi tưởng lại Lộ Thần tế lên Diệt Thần Đinh thời tư vị, Trần Tuyết Ngưng thân thể mềm khẽ run lên, lại một lần nữa hướng Lộ Thần cam đoan. Tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lộ thần khoát khoát tay, Trần Tuyết ngưng lách mình rời đi. Trang diện hỗn loạn dị thường, tạm thời còn không có người phát hiện lộ thần bên cạnh bảy bộ khô quắt thi thể. Hắn tiện tay vung lên, chân khí cắt ra, nhấc lên một mảnh bùn đất, đem bảy bộ khô quắt thi thể đầu cùng tay chân chế lớp. Không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện những này thi thể chỗ dị thường. Xử lý xong bảy bộ khô quắt thi thể về sau, lộ thần định rời đi. Đột nhiên, hạ tại đám người hỗn loạn bên trong thoáng nhìn một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Chỉ gặp một người đầu trâu mặt ngựa nam tử đang tại một đống trong thi thể tìm bội, tìm kiếm thi thể lúc còn sống bảo tồn tài vật. Dựa theo người này hoạt động tung tích, tiếp qua một hồi, bảy bộ khô quắc thi thể nhất định phải bị người này để mắt tới, một lần nữa lật tới lật lui ra đến. Lộ thần khóa chặt cái này nam tử, trong lòng lạnh lùng, thân ảnh loay lên, lạng yên gần quá. Hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam trong động sở dĩ chém giết, chính là lộ thần từng bước 100 chú xét lược. Những này sát chết bên trên tài vật, thực là hàn chiến lợi phẩm. Chính mình như đổ ra đến quả, há lại cho người khác nửa đường lấy ra. Trong chớp mắt, lộ thần liền đến đến cái này phía sau nam tử. Tất cả đường động phủ huynh đệ phân chiến mà chết, hiện nay hải cốt chưa lạnh, ngươi liền đến trộm lấy các vị huynh đệ lúc còn sống chi vật, cử động lần này thực sự đáng hận. Lộ thần trên mặt một bộ hiên ngang lắm liệt thần sắc, cố ý cất giọng nói, để cho phụ cận mấy cái bọn chuột nhát liệp sát giả đều chú ý tới hắn cùng cái này hành vi lén lút nam tử. Lén lút nam tử giật mình, quay đầu chỉ thấy bốn phía người đều chăm chăm chính mình, riêng là phụ cận một người, nhãn thần phá lệ dò người. Giờ phút này, lén lút trên tay nam tử tràn đầy máu tươi, còn có rất nhiều tạp vật, có thể nói là nhân tang tịnh lấy được, hết đường chối cãi. Bất quá lén lút nam tử định thần rất nhanh liền theo ngay từ đầu kinh hãi bên trong khôi phục tỉnh táo, thân là một người bọn chuột nhắt liệp sát giả, lén lút nam tử tự nhiên biết hắn bọn chuột nhắt liệp sát giả ra sao tiểu tính, đừng nhìn người trước mắt nói hiên ngang lẫm liệt, thực chỉ là muốn theo trong tay hắn chia sẻ nhiều nhất tài vật a, huynh đệ dễ nói chuyện, mọi người có phúc cùng. lén lút nam tử lời còn chưa dứt, giang giác một tiếng vang giòn, người khác liền bị lộ thần vận gãy cổ, sinh cơ quyết định trước khi chết một sát na, lén lút nam tử trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, trước mắt cái này bọn chuột nhắt liệp sát giả làm sao không theo lẽ thường ra bài, các vị huynh đệ huyết chiến mà chết. Hai cốt chưa lạnh, anh Linh chưa diện, ngươi liền đến trộm lấy bọn họ trên thân tài vật. Hả không biết rõ chúng ta bọn chuột Nhất Liệp sát giả trộm cũng có đạo, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bỏ xuống lén lút nam tử thi thể, Lộ thân ngẩng đầu giận ngực, một mặt chính nghĩa đất trầm giọng quát. Bốn phía người vốn đang chuẩn bị cùng lén lút nam tử cùng nhau chia sẻ tài vật, sau đó việc này không hướng. Nào ngờ tới Lộ Thần như thế hiên ngang lẫm liệt, tuyệt không nhân nhượng đem lén lút nam tử chém giết tại chỗ. Xem chừng mọi người bỗng nhiên ý thức được, mặc dù cùng là phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột Nhất Liệp sát giả, nhưng người trước mắt cùng bọn họ có rõ ràng khác nhau. Đối phương có lý muốn co thao thủ, bọn họ làm theo không có chút nào quy củ, đúng như trong khe cống ngầm lao thử. Nghĩ đến đây là bốn phía xem chừng người bị lộ thần khí độ tin phục, trên mặt nhau nhau lộ ra xấu hổ thần sắc. Không biết hắn là này một đường động phủ người, thực lực cường đại, khí độ bất phàm, nếu không chết điểu, tương lai hẳn là một phương động chủ. Nhìn lộ thần sải bước đi xa thân ảnh, một số người tán thanh nói, Hương sư vẫn tội đại quân bối rối sau một lúc, tại huyền xương động cùng hắn mười vị trí đầu động phủ nổ lực xuống, rốt cuộc ổn định chật cước. Một chút đại động chủ đã mất mạng động phủ, lấy nhị động chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại động chủ cùng nhị động chủ đều là mất mạng động phủ, làm theo tạm thời nhập vào tới gần động phủ. Lại có người đem kiếm giáp trận uy lực giải thích ra đến, chỉ cần sớm làm phòng bị, liền sẽ không lại gặp kiếm giáp trận giết hại, để tất cả đường động phủ người không đến mức quá mức kinh hoàng. Mà hiện tại vừa mới một trận trong lúc bối rối, Huyền Xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ đã chế định ra cách đối phó. Kiếm giáp trận cần tiền tam động người cung cấp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực mới có khả năng duy trì. Kiếm giáp trận gặp lúc công kích, tiền tam động người chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao lớn hơn. Chỉ cần tất cả đường động phủ không ngừng công kích, kiếm giáp trận sớm muộn hội phá. Bọn họ hơn 70 đường động phụ liên hợp, chẳng lẽ còn hao tổn không qua tiền tam động mấy trăm người? Hạ quyết tâm về sau, tất cả đường động phụ tại huyền xương động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ xuất linh giới, lại một lần nữa tổ chức lên hung mãnh như nước thủy triều thế công. Đông đảo huyền lệ đích chiến kỹ bạo phát ra đến, giữa sân như là dưới lên chiến kỹ chi vũ, rơi vào thẳng hướng kiếm giáp trận. ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, rất nhiều lộng lây vô cùng chiến kỹ quy về hư vô, kiếm giáp trận cũng nhiên hướng xuống sụp đổ bốn năm thước, đánh bất ngờ chỉ có thể thi triển lần một, tử vi động đại động chủ trong lòng biết điều này. Ngược lại không hề che đậy kiếm giáp trận uy lực, thừa dịp tất cả đường động phủ người vừa mới thi triển ra một đợt công kích, thể nội chân khí, cứng khí cùng tinh thần lực tiêu hao cự đại thời khắc, lập tức phát động kiếm giáp trận luyện hóa một bộ phận lực công kích. Kiếm giáp trận bên trên kim sắc quang mang dâng nhiên một trận lấp lóe tiêu tan, từng chôi kim sắc hư ảnh kiếm phi bắn mà ra, thiểm điện đồng dạng giết vào hưng sư vấn tội trong đại quân. Vừa là hơn 30 chôi kim sắc hư ảnh kiếm, lăng không mặc giết, uy lực khủng bố. Mặc dù tất cả đường động phủ có chỗ phòng bị, nhưng 30 chôi kim sắc hư ảnh kiếm là từ mọi người trong công kích ba phần lực lượng ngưng tụ mà thành, uy lực cường đại là có thể chém giết tất cả đường động phủ động chủ đại sát chiêu. Chỉ gặp đông đảo kim sắc hư ảnh kiếm, mỗi ba thanh hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái phẩm chứa hình tiểu kiếm trận, thẳng hướng tất cả đường động phủ động chủ. Mấy tức thời gian, liền có 4-5 vị động chủ ngăn không được tiểu kiếm trận chủ sát, phơi thây tại chỗ. Còn có hai cái tiểu kiếm trận rơi vào đông đảo khí hải cảnh bên trong, không ngừng chế tạo ra giết hại. Chương 411, một kiếm phá trường xà. Hô, Lộ Thần thân ảnh lóe lên, tránh đi một cái tiểu kiếm trận công kích. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, đông đảo kim sắc hư ảnh kiếm lại còn có thể kết hợp thành từng cái tiểu kiếm trận công kích, những này tiểu kiếm trận so với một cái kim sắc hư ảnh kiếm công kích uy lực càng thêm cường đại. Bình thường chân cương cảnh động phụ động chủ cũng khó khăn tranh phong, xác định tạm thời an toàn về sau. Lộ Thần lăn lộn hương sư vấn tội trong đại quân, Nương Thần dò xét hướng kiếm giáp trận cùng đợi tại kiếm giáp trong trận tiền tam động người. Hán âm thầm thôi toán tiền tam động người thúc dụng kiếm giáp trận còn có thể trèo chống bao dài thời gian, để hướng kịp thời ứng đối. Chỉ gặp tại hương sư vấn tội đại quân đối kháng kim sắc hư ảnh kiếm thời điểm, kiếm giáp trong trận tiền tam động người đều không có nhà ruồi. Tiền tam động người đều là ngồi trên mặt đất giống như đang cật lực vận công. Hiển nhiên bọn họ tất cả đều tại bắt gấp thời gian, mượn nhờ đan dược và linh thạch đến khôi phục chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao. Lại tỉ mỉ quan sát một lát, Lộ Thần bén nhạy phát hiện, mặc dù kiếm giáp trận là từ Tiền Tam động người cùng nhau thôi động, nhưng Tiền Tam động người tiêu hao lại không một chút dạng. Hỏa Long động cùng Phi Tinh động mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt tràn ra nhất đại phiến mồ hôi. Đôi động đám người ngực quyết không ngừng chập trùng, như là lên bờ một đám ngư nhi liệu mạng thở dốc. Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ mặc dù chân cương cảnh tu vi, nhưng đôi người tình huống cũng không thể so với chính mình dưới chướng tốt hơn chỗ nào. Tử Vi động người lại chỉ là sắc mặt hơi tái, khí tức không có một tia hỗn loạn dấu hiệu. Tử Vi động đại động chủ trạng thái, so với Tử Vi động rất nhiều dưới trướng còn có quan hệ tốt một chút. Lộ Thần phảng qua trầm tư một chút, bỗng nhiên liền minh bạch, đây hết thảy chỉ sợ là Tử Vi động đại động chủ cố ý làm. Tử Vi động đại động chủ vốn là Thanh Tiêu Tông bên trong kiệt xuất đệ tử, kiếm giáp trận vừa là phòng theo Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận luyện chế mà thành, Tử Vi động đại động chủ tất nhiên biết được kiếm giáp trận một chút đặc thù dụng pháp. Tiền tam động mượn nhờ kiếm giáp trận cùng chống cự hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công, Tử Vi động đại động chủ làm thôi động kiếm giáp trận kẻ chủ đạo, trong bóng tối động một phen tay chân. Lệnh kiếm giáp trận theo tiền tam động hướng người bên trong rút ra lực lượng không bằng nhau, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người nỗ lực chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, muốn so Tử Vi động nhiều người được nhiều. Đúng lúc này, Kim Sắc hư ảnh kiếm kết thành tiểu kiếm trận bị tất cả đường động phủ người một nhất kết bại. Hơn 70 đường động phủ đội ngũ bên trong, cứ thế mất mạng chân cương cảnh động chủ hết thảy bảy người, khí hại cảnh võ đạo tu sĩ ước chừng 100 người. Lộ Thần tính ra một chút, tất cả đường động phủ liên hợp công kích kiếm giáp trận, kiếm giáp trận lại đáp lễ 3 phần lực lượng đến công kích tất cả đường động phủ người. Nếu như chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài, hơn 70 đường động phủ mặc dù người đông thế mạnh, Chỉ sợ cũng chỉ có thể liên hợp công kích kiếm giáp trận hơn 10 lần. Hơn 10 lần về sau, hơn 70 đường động phủ người đem lại ở kiếm giáp trận đáp lễ 3 phần lực lượng trong công kích thương vong hầu như không còn, lại không có cùng tiền tam động tranh phong chống lại thực lực. Mà Tử Vi động đại động chủ nếu là bất chấp hậu quả rút ra hỏa long động cùng phi tinh động người lực lượng, rất có thể hội ngăn lại hơn 70 đường động phủ hơn 10 lần liên hợp công kích. Đến sau cùng, nếu không thể từng cái đánh tan, đối mặt Tử Vi động toàn bộ thực lực, cho dù Lộ Thần Liên Thủ với Trần Tuyết Ngưng cũng phải tạm thời né tránh. Đây là thời gian, hơn 70 đường động phủ người lại tại chuẩn bị xuống một đợt thế công. Kiếm giáp trong trận Tiền Tam Động người nhìn thấy một màn này, nhao nhau kết thúc vật công, thần sắc lâm nhiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lộ Thần trầm tư một chút, thân bên trong lập tức có quyết định. Dưới mắt hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam động thực lực còn rất cường thịnh, tạm thời không vội ở cải biến chiến cục, liền để hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam động người lại lẫn nhau rông dài, Lan lộn tất cả đường trong động phủ. Lộ Thần một bộ muốn ngưng tụ công kích bộ dáng, kỳ thực ngầm trong tìm tìm một chút quen thuộc gương mặt. Qua một lát, hắn đã liếc nhìn hoàn toàn tràng, phát hiện trường bên trong đã không có thiên dự động, Hổ Vương động cùng Lôi Minh động ba vị đại động chủ bóng dáng, đây là tam động người cũng nhiều dung nhập vào hắn trong động phủ. Hiện nhiên, Thiên Dật động, Hổ Vương động cùng Lôi Minh động ba vị đại động chủ đã ở Kim Sắc hư ảnh kiếm hai lần trong công kích chết. Về phần Thụy Nguyệt động đại động chủ, vị Tiêu Mỹ mạo phụ nhân vẫn còn sinh hoạt, nhưng lại thân hình chật vật, khí tức hỗn loạn vô cùng, đây đà thân thể hơi hơi run rẩy. Nàng trên người quần sam vỡ tan từng cái lô lớn, riêng là trước ngực cùng eo thon phong đồn chỗ mấy chỗ vỡ tan, lộ ra mảng lớn lắc người nhãn cầu trắng như tuyết. Theo Mỹ mạo phụ nhân thân hình chất động, cùng phong gió t tràn qua, chống ra quần sam vỡ tan chỗ, khiến cho Mỹ mạo phụ nhân thần bí khu vực gần ẩn hiện lộ ra đến. Cùng Mỹ mạo phụ nhân lẫn cận tất cả đường động phụ người biết rõ mỹ mạo phụ nhân thực là một cái thủ đoạn độc ác xà hạt mỹ nhân nhưng từng cái tất cả đều ánh mắt loé sáng không biết sống chết đất lén lén liếc hướng mỹ mạo phụ nhân trên thân những cái kia quần sam vỡ tan chỗ Tùy gió đồng động quần sam lộ ra mỹ lệ xuân cảnh treo chọc tiếng lòng của bọn họ chỉ nhàn nhạt xem liếc một chút lộ thần đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì hứng thú dù sao bên cạnh hắn theo một người mỹ nữ tù binh cái này mỹ nữ tù binh còn không là người bình thường mà chính là thanh vân tam mỹ một trong thất âm cốc trần Tuyết ngưng Thì nguyệt động mỹ mạo phụ nhân mặc dù dáng người đây đã tư sắc không tầm thường nhưng so với trần Tuyết ngưng đến hay là trên lệ rất nhiều Thủy Nguyệt Động, Hồ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động trước đó dẫn đầu lấy tinh thần lực tới Tử Vi Động, Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động ba vị đại động chủ tinh thần lực dò xét. Bốn vị động chủ hiển nhiên là lọt vào tiền tam động chủ nhứ thương, hai lần kim sắc hư ảnh kiếm công kích đến đến, đã bốn qua 3. Chỉ sợ lại có mấy lần, Thủy Nguyệt Động Mỹ Mạo phụ nhân cũng phải nuốt hận nơi này. Dưới mắt còn muốn cho song phương tiếp tục tiêu hao mấy đợt, Mỹ Mạo phụ nhân đoán chừng không sống qua lần tiếp theo kim sắc hư ảnh kiếm công kích. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện Mỹ Mạo phụ nhân tâm tư, lại đem ánh mắt khóa chặt hướng một cái khác động người, chính là Khô Mộ Động. Khâu Mộc Động trước đó cũng đã có lần một dẫn đầu công kích Tiền Tam Động cử động, bất quá Khâu Mộc Động vận khí tựa hồ so với Thủy Ngũ Động, Hổ Vượng Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động có quan hệ tốt bên trên rất nhiều. Khâu Mộc Động trừ tổn thất hai cái khí hải cảnh bên ngoài, người khác tạm thời đều không trở ngại. Lộ thân thân ảnh lóe lên, Lạc yên gần Khâu Mộc Động người. ầm ầm. Đúng lúc này, hương Sư Văn Tội Đại Quân lại một lần phát động thế công, đông đảo chiến kỵ gió táp mưa rào đồng dạng hướng về kiếm giáp trận. Cẩn thận. ổn định trận cước, lực tới kiếm giáp trận đánh trả. Một đoạn thế công qua đi, Song Phương tình thế nảy chuyển. Lúc trước là kiếm giáp trong trận tiền tam động người kết thúc vận công trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này làm theo đến viên tất cả đường động phụ cảnh giác, phòng bị kiếm giáp trận đáp lễ công kích. Xuy suy suy, kiếm giáp trận bên trên bỗng nhiên tách ra một mảnh kim quang, vừa là hơn 30 trôi kim sắc hư ảnh kiếm phóng lên tận trời. Lộ thân ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp lần này kim sắc hư ảnh kiếm kết thành tiểu kiếm trận lại có biến hóa. Năm trôi kim sắc hư ảnh kiếm tụ thành cùng một chỗ, đầu đôi tương liên, hiện lên nhất tự trường xa trận. Bên trong một cái tiểu kiếm trận giết vào khí hải cảnh động phủ hướng người bên trong, còn lại 5 cái tiểu kiếm trận tất cả đều lăng không bắn giết hướng Huyền Sương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ người. Một người 10 vị trí đầu động phủ động chủ, thế lên chính mình Sơn Phong hình dáng bảo khí, lại ngăn không được ngũ kiếm liên tiếp. Phu một tiếng, Sơn Phong hình dáng bảo khí giống như giấy, bị xuyên thủng ra một cái trước sau sáng trưng lỗ thủng. 5 trôi kim sắc hư ảnh kiếm theo lỗ thủng bên trong bắn ra, tiếp tục xuyên thủng cái này động chủ lồng ngực, đem chu sát. Thứ ba kim sắc mặt hư ảnh kiếm công kích đến, rốt cục có 10 vị trí đầu động phủ động chủ phơi tại chỗ. Nhìn ngã xuống tên kia động chủ, Còn sót lại 10 vị trí đầu động phụ động chủ đều là hãi nhiên vô cùng. Mọi người không dám tiếp tục lưu mảy may dư lực, nhao nhao toàn lực xuất thủ, tới kim sắc hư ảnh kiếm công kích. Bọn họ trước đó đều là có lưu dư lực, là muốn tại sau cùng tranh đoạt vòng chữ vật thời mới bạo phát toàn bộ lực lượng. Hiện nay một người 10 vị trí đầu động phụ động chủ phơi thay tại chỗ, khiến cho bọn họ tỉnh táo lại. Nam trôi kim sắc hư ảnh kiếm tạo thành tiểu kiếm trận, thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu động phụ động chủ đều có thể tùy tiện chém giết. Rất nhiều khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát ra kiến thức đến một màn này, con ngươi tử run lên, giật mình mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 6, 7 thành cứ kéo dài tình huống như thế, giết vào ngay trong bọn họ một chữ trưởng xà tiểu kiếm trận, càng lạ như mánh hổ xông vào bể cừu, không ngừng thu hoạch tất cả đường động phủ trong khí hải cảnh tánh mạng. Phốc. Cách đó không xa kim quang lói lên, một khỏa mỹ nhân đầu lâu bay lên, chính là thủy nguyệt động đại động chủ, vị tiêu mỹ mạo phụ nhân. Mà trước đó đi theo tại mỹ mạo phụ nhân bên cạnh, nhìn lén mỹ nhân xuân sắc một đám chúng nhân cũng đều bị tiểu kiếm trận thuận thế từng cái chu sát. Hô, tiểu kiếm trận chém giết thủy nguyệt động đại động chủ về sau, không nhất chuyển, né tránh qua rất nhiều công kích, trực tiếp hướng khâu một động người trùng sát mà đến. Khô một động chỉ có đại động chủ là chân cương cảnh, coi như một động người hợp lực cũng ngăn không được một chữ trường xà kiếm trận trúng sát. Nhìn đánh tới kim sắc hư ảnh kiếm, khô một động người đều là mắt lộ ra tuyệt vọng. Lộ thần gần khô một động chính là vì giờ phút này khô một động còn hữu dụng, tạm thời không nên bị kim sắc hư ảnh kiếm trúng sát. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm gương, cầm một kiện phạm cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm giết tới. Lớn chừng bàn tay tấm gương thực là hàn băng dao lân. Lộ thần vòng chữ vật bên trong còn có rất nhiều từng tế luyện linh cấp bảo khí, giờ phút này chỉ dùng phạm cấp hạ phẩm trường kiếm, tất nhiên là vì che giấu thái mắt người nếu không hắn một cái khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sắt giả cầm một thanh linh cấp bảo khí bốn phía lắc lư, chẳng phải là nói cho hắn biết người chính mình có vấn đề? đem Hàn băng giao lịch lân giấu ở trong ống tay, bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay phía trước. Nam chuôi kim sắc hư ảnh kiếm trùng sát mà đến, lập tức bị lịch lân chiếu dội ra đến. Cùng lúc đó, nam chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tại Hàn băng giao lịch lân bên trong hình chiếu, đột nhiên sinh ra từng cái sơ hở phù văn. liếc một chút quét tới, sơ hở phù văn ước chừng mấy ngàn nhiều, mấy ngàn sơ hở phù văn, tức là nam chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tạo thành nhất tự trận sơ hở chỗ chỉ cần lĩnh ngộ đây là mấy ngàn phù văn liền có thể xiết phá một chữ trường xà kiếm trận sơ hở điện quang thạch hỏa ở giữa cho dù lộ thần có được thức hại chi lực cũng vô pháp trong nháy mắt xiết phá mấy ngàn phù văn cũng may hắn giờ phút này cũng không phải là tu luyện một chữ trường xà kiếm trận mà chính là muốn ngăn lại một chữ trường xà kiếm trận chỉ cần lĩnh ngộ ra bên trong một sơ hở phù văn liền có thể đánh tan kim sắc hư ảnh kiếm kết thành một chữ trường xà kiếm trận đây là cùng nhau đi tới lộ thần một mực đang dùng hàn băng giao tu luyện hiện nay muốn tại công kích hạ xuống trước đó lĩnh ngộ ra một sơ hở phù văn đối với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó Lộ Thần lúc này xuất ra một sợi thức hải chi lực khóa chặt Hàn Băng Giao nghịch lân bên trong một cái phù văn, toàn lực phân tích. Giây lát, Hàn Băng Giao nghịch lân bên trong một sơ hở phù văn đột nhiên biến mất. Lúc này, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Hán thân ảnh lói lên, xông về phía trước, trong tay phàm Cấp Hạ phẩm trường kiếm rít ra, điểm hướng nhất tự trường xà trận bên trong, trôi thứ hai cùng thứ ba trôi kim sắc hư ảnh kiếm ở giữa mỗi một chỗ. Đồng đồng đồng đồng đồng. Nhất tự trận đột nhiên theo sau cùng một thanh kim sắc hư ảnh kiếm bắt đầu mãnh liệt địa vỡ nát, hóa thành một mảnh kim sắc ánh sáng, bốn phương tám hướng kích xả ra. Năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm cũng không phải là thực thể, mà chính là hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ ra đến. Hàn Băng giao nghịch lần chiếu rọi ra mấy ngàn sơ hở phù văn, Lộ Thần lĩnh ngộ một cái kia phù văn, là liên quan tới một chữ trường xà kiếm trận năng lượng vận chuyển biến hóa sơ hở. Hắn vừa mới một kiếm điểm tới, cũng là đánh trúng yếu hại, khiến cho nhất tự trường xà trận năng lượng vận chuyển không khải. Bởi vậy mới có năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm, theo đuôi đến đầu, liên tiếp nổ tung. Chương 412, một tòa đoàn rớt. Nhất tự trưởng xạ kiếm trận đánh tới lúc, khâu một động mọi người nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả đều tuyệt vọng vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới Theo đâm nghiêng bên trong hướng ra đến nhất danh khí hải cảnh, một kiếm điểm tới, liền em nhất tự trường xà kiếm trận đánh tăng rớt. Khâu một động mọi người tuyệt sự phung sinh, trong ánh mắt đã tràn ra kinh hỉ, lại tràn đầy chấn kinh. Tiểu huynh đệ lần này một đường động phủ người, vừa mới một kiếm coi là thật kinh diễm vi phạm. Đã tỉnh hồn lại, Khâu một động đại động chủ tiến lên hỏi ý kiến. Đối mặt Lộ Thần, Khâu một động đại động chủ mày may không có bảy nhất động chi chủ ra đỡ. Mặc dù Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh, nhưng nhất kiếm phá qua nhất tự trường xà kiếm trận, khiến cho Khâu một động đại động chủ trong lòng nhận định, Lộ Thần cần phải là tới từ hắn thực lực cường đại 108 động. Không dối gạt chư vị, đừng nhìn đây là nhất tự trường xà kiếm trận khí thế hung hung, thực nó đã là nọ mạnh hết đà. Lộ thân rủ xuống mũi kiếm, hướng thắt một động mọi người ôm quyền nói ra, trên mặt lộ ra một bộ không muốn giành công thần sắc. Như mẫu vừa mới một kiếm bất quá là áp đảo lạc đà sau cùng một cây rơm giả thôi, chỗ nào nên được bên trên kinh diễm vi phạm, chỉ có thể coi là vận khí cho phép. Dừng một cái, lộ thân lại thở dài một hơi, mắt lộ ra thương cảm mà nói, ai? Chỉ đang tiếp nhà ta đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ vận khí không tốt, đã bị vừa mới này một đạo nhất tự trưởng xà kiếm trận chu sát. Niu Mỗ chính là vì cho đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ báo thù rửa hận, mới truy sát đạo này nhất tự trường xà kiếm trận đến tận đây. Khô một động mọi người nghe vậy, một trận thốn thức. Nếu không phải cái này Châu Tính Ký Hải cảnh chạy đến, chỉ sợ bọn họ một động người đều là muốn nhất tự trường xả kiếm trận chết giết. Ngươi là làm thế nào biết nhất tự trường xà kiếm trận đã là nọ mạnh hết đà? Ngay tại khô một động mọi người thổn thức thời điểm, khô một động nhị động chủ đống nhiên hỏi, cái này cùng như Mỗ tu luyện công pháp có quan hệ? Xem khâu một động nhị động chủ một dạng lộ thần không chút hoang mang, đem trước chuẩn bị xong lý do thoái thác game thay nói. Ngưu Mẫu tu luyện công pháp rất là cổ quái, cùng hai mắt có quan hệ. Ngưu Mẫu chỉ cần vận công, con mắt có thể nhìn ra nhất tự trường xà kiếm trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Vừa mới nhất tự trường xà kiếm trận dòng năng lượng chuyển bỗng nhiên hiện ra suy sụp chi thế. Ngưu Mẫu người dám kết luận nhất tự trường xà kiếm trận đã là nọ mạnh hết đà. Mọi người giật mình tới, âm thầm ngạc nhiên lộ thần tu luyện công pháp. Khô một động nhị động chủ điểm gật đầu, đã cùng công pháp có quan hệ, hắn cũng không tốt tiếp tục từng hỏi. Bất quá Châu Tinh Khí Hải Cảnh đã có đây nháy lực khẳng định còn có thể xem thấu hắn tiểu kiếm trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Nếu là đem Châu Tinh Khí Hải Cảnh thu nạp nhập khô một động tiếp xuống một khi tao nổ tiểu kiếm trận công kích, chỉ cần để châu tinh khí hải cảnh qua sông pha chiến đấu, khô một động mọi người làm theo có thể gặp giữ hóa lạnh. nghĩ đến đây là khô một động nhị động chủ vội vàng hướng đại động chủ đề nghị, đã châu huynh đệ nguyên lai chỗ động phủ đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ đều đã vỡ lạc. đại động chủ sao không để châu huynh đệ đến chúng ta khô một động? nhị động chủ miệng âm thầm đã nói với đại động chủ rõ lưu lại lộ thần dụng ý thực sự. Khô một động đại động chủ sau khi nghe xong về sau nhãn sáng lên, lúc này nhiệt tình mời lộ thần đến khô động bên trong, lộ thần trong lòng cười lạnh. Sao lại nhìn không ra Khô một Động người dụ ý, nhưng lại gật đầu đáp ứng. Tất cả đường động phủ cùng Tiền Tam trong động chiến đấu tiếp tục, Khô một Động tiếp xuống lại mấy lần lọt vào tiểu kiếm trận tập kích, nhưng lại bị Lộ Thần từng cái hóa giải mất. Thời gian vội vàng trôi qua, tất cả đường động phủ cùng Tiền Tam trong động thứ 8 song thế công đã kết thúc. Lộ Thần âm thầm quan sát cuộc thế, hơn 70 đường động phủ nguyên bản gần 1000 tên võ đạo tu sĩ, hiện nay chỉ còn lại không tới 300 người. Bên trong chân cương cảnh tu vi giả, chỉ có 17 người. Kiếm giáp trong trận, Hỏa Long động cùng Phi tinh động người, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi thấm ướt y xàm, người thân thể ức chế không cho ở run rẩy tiêu tán ra khí tức ba động đều mười phần yếu đứt. Tử Vi động người muốn so hỏa long động cùng phi tinh động người đỡ một ít, nhưng cũng tiêu hao cử đại, tất cả đều một bộ hể vải suy sụp thần sắc. Chỉ có Tử Vi động đại động chủ một người, khí tức trầm ổn như cũ kéo dài, lộ thần trong lòng nhất động, chiến đấu lại tiến hành tiếp, tất cả đường động phủ liền không có thực lực cùng tiền tam động tranh phong. Mà khô một động người trước đó từng nói qua hội ly gián hỏa long động cùng Tử Vi động, chỉ là khô một động tới nay còn không có xuất thủ giáo cục dấu hiệu. Hắn nghĩ lại, lại thoải mái rất tới. Hắn cùng khâu một động mục đích khác biệt, so phương đối thế cục nắm chắc tự nhiên cũng khác biệt. Hắn nhận định thời cơ đến. Khô một động người lại sẽ không cho rằng như thế. Dưỡng binh thiên nhật, dũng binh nhất thời. Bây giờ là đến lượt để khô một động người ra mặt quấy một chút trên cục. Mặc dù khô một động người còn không định xuất thủ, nhưng lộ thần lại có biện pháp để khô một động người không thể không ra tay. Đại động chủ, nhị động chủ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khô một động tình cảnh sợ là sẽ phải rất không ổn. Lộ thần một mặt thanh khẩn, ôn quyền đạo. Như thế nào không ổn? Tiểu mười vị trí đầu động phủ cũng tử thương vô số. Chúng ta khô một động thực lực không mạnh, hết lần này tới lần khác tàn tật cứ ít. Tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn lọt vào hắn động phủ hoài nghi. Lộ thần nói, không cần lo lắng. Đại động chủ khoát tay nói, chúng ta khô một động mỗi lần biến nguy thành an, đều là bởi vì có ngươi xuất thủ. Khô một động các vị huynh đệ biết, nhưng hắn động phủ người chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, Huấn hồ, lại tiếp tục, tất cả đường động phủ thương vong tiếp tục mở rộng, chúng ta khô một động gặp phải công kích cũng sẽ càng nhiều, chỉ dựa vào sức một mình ta, rất khó chu toàn trong động sở hữu huynh đệ. Lời vừa nói ra, khô một động mọi người nhau nhau biến sắc, cùng nhau nhìn về phía Đại động chủ cùng Nhị động chủ. Đây là nên như thế nào? Nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Lộ Thần quả quyết nói. Khô một động đại động chủ xem nhị động chủ liếc một chút, lộ ra hỏi thăm chi ý. Nhị động chủ trầm tư chốc lát, điểm gật đầu. Mặc dù thời cơ còn chưa tới, nhưng cũng kém không nhiều lắm. đã như vậy, liền theo trước đó thương định kế sách thi hành. Đại động chủ quyết định chủ ý về sau, không có hướng lộ thần làm nhiều giải thích, lập tức hướng kiếm giáp trong trận hỏa long động đại động chủ truyền âm. đem trước khô một động mọi người tận mắt nhìn thấy, không rõ chi tiết đất cáo chi hỏa long động đại động chủ. Giữa sân chất khí, cương khí cùng tinh thần lực ba động hỗn loạn vô cùng. Lúc này lẫn nhau truyền âm, căn bản không lo lắng hội bị người phát hiện. Tử Vi động đại động chủ bên ngoài một bộ, âm thầm một bộ, muốn diệt trừ hắn 108 động, độc hưởng lần này công lao. Cất giữ lộ thần thi thể vòng chữa vật bên trong có bảy trung điệp cấm chế, chỉ cần sau đó tại Tử Vi động hướng người trên thân tìm tới cái kia vòng chữa vật, việc này liền đem chân tướng rõ ràng. Khô một động liền 10 vị trí đầu động phủ cũng không tính, như thế nào dám lừa gạt trêu đùa hỏa long động? Hỏa long động đại động chủ tại trong đầu tinh tế cân nhắc khô một động đại động chủ truyền âm, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhưng lại không có lập tức làm ra quyết định. Nếu thật như khô một động đại động chủ nói, một khi kiếm giáp trận diệt trừ tất cả đường động phủ người, qua cầu rút ván. Tử Vi động tiếp xuống tuyệt đối sẽ hướng Hỏa Long động cùng Phi Tinh động hạ đầu tay. Nhưng còn có một loại khả năng, đây chỉ là huyền xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ bảy kế ly gián. Muốn mượn Hỏa Long động chi thủ, phá giải kiếm giáp trận. Hỏa Long động đại động chủ xem đông đảo dưới trướng liếc một chút, lại nhìn xem cách đó không xa Phi Tinh động người, đôi động người tiêu hao rất nhiều. Trái lại Tử Vi động người mặc dù cũng đã có tiêu hao, lại so Hỏa Long động cùng Phi Tinh động tốt hơn rất nhiều, cho dù thoát ly kiếm giáp trận, Tử Vi động người còn có sức đánh một trận. Hỏa Long động đại động chủ nghĩ sâu một phen về sau, càng có khuynh hướng cái trước. Không qua hắn giờ phút này tiêu hao rất nhiều, tử vi động đại động chủ làm theo khí tức cho ổn. Hỏa Long động cho dù muốn đối phó tử vi động, cũng là có lòng không đủ lực. Coi như liên hợp cùng ở tại kiếm giáp trong trận phi tinh động, cũng không có khả năng làm được. Ta hỏa long động người tiêu hao rất nhiều, căn bản không nói đánh lén tử vi động người, như thế nào phá giải kiếm giáp trận, các ngươi còn cần nghĩ biện pháp khác. Hỏa Long động đại động chủ báo chi tiết nói. Khô một động đại động chủ đem hỏa long động đáp lại cáo chi nhị động chủ, nhị động chủ lâm vào trầm tư. Chỉ là khổ tư hồi lâu, nhị động chủ cũng không có lương sách, nghiên tính và tính. Khô một động nhị động chủ không có tính tới tử vi động đại động chủ trong tay còn có kiếm giáp trận bực này cường đại phòng ngự bí bảo hai vị động chủ mặt ủ mày cho, như nấu nguyện ý phân ưu lộ thần ôm quyền đạo nhị động chủ đem sự tình báo chi tiết nói cái này đơn giản chỉ là nhị động chủ nghĩ đến quá sâu quá phức tạp ngược lại xem nhẹ một cái biện pháp lộ thần cười một chút chậm rãi nói ra chỉ cần khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ nghe vậy đều là thầm than lộ thần nói rất hay đôi người chỉ cảm thấy mọi người bên trong chỉ có lộ thần não kinh xoay chuyển nhanh hai vị động chủ việc này không nên chậm trễ. Lộ Thần nhắc nhở một câu, liền lui xuống đi. Một bộ công thành lui thần bộ dáng. Gặp Lộ Thần không muốn giành công, Khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ âm thầm khen ngợi. Lập tức liền hướng kiếm giáp trong trận hỏa lòng động truyền tin tương nghị. Thương định một phen về sau, Khô một động lại vội vàng hướng Huyền xương động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ truyền âm. Hả, lời ấy thật chứ? Huyền xương động cùng hắn mấy vị mười vị trí đầu động phủ đại động chủ cùng kêu lên hỏi. Khô một động đại động chủ liên tục cam đoan. Tốt, việc này như thành, nhớ các ngươi Khô một động một cái công lớn. Nói xong về sau, các vị động chủ nhau nhau an bài xong xuôi chỉ gặp tất cả đường động phủ người chuẩn bị thứ chín sóng thế công rất nhanh Đông đảo lộng lây vô cùng chiến kỹ như mưa rào đồng dạng bắn rơi hướng kiếm giáp trận Đông đảo chiến kỹ rót thành một chùm tất cả đều rơi vào thẳng hướng tử vi động tử vi động đại động chủ gặp thứ chín sóng chiến kỹ thế công theo chính mình đây là một động phía trên hạ xuống theo cựu thần sắc mặt lạnh nhạt tinh không có phát giáp được gì thường trước đó tất cả đường động phủ công kích liền thường xuyên biến hóa một hồi phân tán công kích kiếm giáp trận từng trôi kim sắc hư ảnh kiếm một hồi lại tập trung hoặc là công kích kiếm giáp trận bên trên một điểm hoặc là công kích tử vi động hỏa long động cùng phi tinh động vị trí nhưng mà ngay tại Đông Đảo Chiến Kỹ hạ xuống một sát na, Hỏa Long Động Đại Động Chủ đống nhiên cương ép chặt đứt Hỏa Long Động tất cả mọi người cùng thức giải Kim Kiếm ở giữa liên hệ. Kiếm Giáp trận nhất định phải ba thanh thức giải Tiểu Kiếm đồng thời đạt được tế lên cùng lực lượng quan chú mới có khả năng duy trì. Nếu không, Kiếm Giáp trận liền sẽ sụp đổ. Đột nhiên ở giữa, Tử Vi Động Đại Động Chủ trước mắt Nhất Hoa, trên đỉnh đầu từ rất nhiều kim sắc hư ảnh kiếm hợp thành một tầng màn ánh sáng màu vàng đống nhiên biến mất. Không, Tử Vi Động Đại Động Chủ chỉ tới kìm phát ra một tiếng nội hống, trận liền cùng Tử Vi Động Đông Đảo dưới trướng bị mưa rào đồng dạng bắn rơi lộng lẫy Chiến Kỹ bao phủ hầu như không còn chờ đến hết thể bình ngủ lại, mặt đất chỉ có thưa thất phái cốt, một bộ hoàn chỉnh thi thể đều tìm không thấy. Một thanh thước dài kim sắc tiểu kiếm, lặng lặng đất cắm ở đông đảo chiến ký quanh ra cái hố nhỏ bên trong. Nhìn phía trước cháy đen cái hố nhỏ, tất cả đường động phủ người chỉ cảm thấy hết thể giống như nằm mơ đồng dạng thật không thể tin. Danh xưng 108 động thứ nhất động phủ tử vi động, liền đơn giản như vậy đất bị tất cả đường động phủ tận diệt rớt, sau cùng liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có để lại. Chương 413, kế giết 108 động. Cháy đen cái hố nhỏ ước chừng 4-5 phương viên, Lộ Thần xem liếc một chút, thần sắc lạnh nhạt. Tất cả đường động phủ liên hợp thế công vi mạnh, nhưng nếu tại tầm thường thời điểm, muốn đem tử vi động mọi người vành sát đến cái sắc không hồn, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Hướng như vậy, thực là đông đảo chiến ký hạ xuống lúc, tử vi động mọi người không có chút nào phòng bị. Trong ngay mắt đó, tử vi động mọi người tựa như châm trên bàn thịt cá, mặc người giết. Mà tất cả đường động phủ cùng hỏa long động nội ứng ngoại hợp, liên thủ lừa giết tử vi động mọi người, khô một động là để tất cả đường động phủ cùng hỏa long động liên hệ quan trọng một vòng. Nhưng tránh thức hạ xuống khâu một động viên này quân cờ người lại là lộ thần, lộ thần giờ phút này ngược lại rất không đáng chú ý. Hắn đứng tại khô mục động mọi người sau cùng địa phương, chuyển qua ánh mắt, như một vị kiên nhẫn mười phần lao thợ săn, tiếp tục lặng yên chú ý giữa sân tình thế. Tử vi động vẫn diệt, giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 108 trong động, lấy phi tinh động đám người kinh hại nhất cùng hoang mang. Như thế nào cũng không nghĩ ra, tam động kết minh, sau cùng lại là hỏa lòng động lâm trận đảo ngũ. Kiếm giáp trận đã phá, tử vi động người đã toàn bộ mất mạng, nhất định phải tìm tới cái kia cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật. Tiên tính thoáng qua tức thì, huyền xương động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ đám người dẫn đầu đã tỉnh hồi lại, trong lòng sáng như tuyết. Rất nhiều người con mắt tóe ra lục quang đầy đủ cùng nhau xông tới hướng cháy đen cái hố nhỏ. Con uy lực cường đại kiếm giáp trận kim kiếm lại bị bỏ qua tới. Còn sót lại tất cả đường động phủ người từng cái đứng chết chân tại chỗ. Tựa hồ còn chưa theo tử vi động mọi người trong nháy mắt vẫn diệt cự đại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đại động chủ, nhị động chủ tận dụng thời cơ, mất không hề tới. Tử vi động đã thành quá, hiện nay chúng ta phải làm nhất cũng là đi theo huyền xương động chờ hắn 10 vị trí đầu động phủ cùng nhau đi tìm đến cái kia đánh mất xuống vòng chữ vật. Lộ thần hợp thời nhắc nhở một câu. Khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức phân phó, định lao ra lúc. Nhị động chủ đông nhiên bay đầu xem lộ thần liếc một chút, nói ngươi theo sát một điểm. Không tệ, mau tới đây. Đại động chủ cũng hướng lộ thần vẫy tay, ra hiệu lộ thần tiến lên một chút, cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Lộ thần thuận thế tiến lên, cùng khôi một động đại động chủ, nhị động chủ sóng vai mà đứng. Khôi một động người khác trên mặt nhao nhao toát ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Lộ thần khôi một động còn không thấy một cái cách giờ, hiện nay nghiêm chỉnh đã là nhà mình đại động chủ cùng nhị động chủ bên người đỉnh cấp hùng nhân. Người công pháp đặc thủ, con mắt có thể xem thấu dòng năng lượng chuyển. Lần này tìm kiếm vòng chữ vật, còn cần ngươi nhiều hơn suất lực. Khôi một động đại động chủ vỗ vỗ lộ thần bả vai bị thác trách nhiệm, xin đại động chủ yên tâm, như mỗi hiện nay đã là khô một động một phần tử, tự nhiên vì khô một động hiệu mệnh, lộ thân ngũ quyền trên mặt một mảnh nghiêm nghị thần sắc, đại động chủ hài lòng địa điểm gật đầu, khô một động mọi người lúc này mới lao ra, còn lại tất cả đường động phủ gặp khô một động mọi người xông ra cũng đều dần dần kịp phản ứng, trong chớp mắt tất cả đường động phủ người tranh nhau cháy lớn, một đạo đạo ý lý tay hào âm thanh phá không mà đi, Mà liên tại tất cả đường động phủ khiếp sợ thời điểm, hỏa long động đại động chủ lời ít mà ý nhiều hướng phi tinh động đại động chủ nói một lần chuyện đã xảy ra. Phi tinh động đám người lúc này mới rõ Bạch Hỏa Long động tại sao lại lâm trận đẳng ngũ. Giờ phút này ván đại đóng thuyền, phi tinh động tự nhiên sẽ không vì tử vi động làm những gì. Lập tức gặp Huyền Xương động cùng còn sót lại 10 vị trí đầu động phụ xuống lại, Hỏa Long động cùng phi tinh động lập tức ý thức được, tìm tới cất giữ lộ thần thi thể cái kia vòng chữ vật mới là lớn nhất việc quan trọng. Hỏa Long động cùng phi tinh động người lúc này hành động. Đôi động vốn là cùng Tử Vi động cùng ở tại kiếm giáp trong trận, giờ phút này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đôi động người trước hết nhất đến cháy đen cái hố nhỏ. Huyền Xương động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phụ lạc hậu một cái chớp mắt còn lại tất cả đường động phủ người sau cùng đến cháy đen cái hố nhỏ trong nhất thời cháy đen cái hố nhỏ bên trong chen vai thích cánh khí hải cảnh vùi đầu khổ tim thật không thể đào đất tam xích chân cương cảnh làm theo phóng xuất ra tinh thần lực từng đạo từng đạo tinh thần lực tại cháy đen cái hố nhỏ qua lại càn quét xen lẫn va chạm chỉ là từ đông đảo chiến kỹ vang ra cháy đen cái hố nhỏ cũng liền 4-5 trưởng phương viên coi như chen một chút cũng dung không xuống mấy trăm người theo tất cả đường động phủ người đến kẻ đến sau muốn tiến vào cái hố nhỏ bên trong chỉ có theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong trục xuất khỏi một người chính mình mới có thể chen vào ban đầu thời mọi người còn rất khắc chế nhưng nghĩ đến tìm ra cái kia cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật cũng là một kiện đại công cực khổ mà giờ khắc này vòng chữ vật lúc nào cũng có thể bị người khác tìm tới còn chưa tiến vào cháy đen cái hố nhỏ tất cả đường động phủ người rốt cục kìm nén không được bắt đầu đối đã tiến vào cháy đen cái hố nhỏ bên trong hạ nhân lên ngoan thủ tới a tiếng kêu thảm thiết vang lên một bộ thi thể theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong bay rất ra ngoài dù đang tại cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài nhất danh khí hải cảnh thuận thế chui vào khe hở sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vô số cô thi thể theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong bay ngược ra đến bay khỏi ra đến thi thể, có người thì bị cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài người chém giết, còn có người là bị cháy đen cái hố nhỏ bên trong người chém giết. trong khoảnh khắc, cháy đen cái hố nhỏ trong ngoài đều là lâm vào hỗn loạn vô cùng cục diện, sát cơ tứ phía, lộ thần đi theo khô một động, khô một động lại dẫn trước hắn tất cả đường động phủ, chỉ so với mấy cái mười vị trí đầu động phủ chậm một cái trước mắt, là lấy khô một động mọi người giờ phút này đều là tại cháy đen cái hố nhỏ trong tìm tìm vòng chữ vật, hỗn loạn cùng một chỗ, lộ thần liền nhân cơ hội thoát ly khô một động mọi người. đối với trước mắt một màn, hắn thoáng qua tưởng tượng, trong lòng thoải mái. 108 động người vốn là hung tàn bạo lệ, thị sát lánh huyết, muốn bằng không thì cũng không làm được bọn chuột nhát liệp sát giả. Hiện nay lại chữ lợi vào đầu, chỉ cần diệt trừ một người, còn lại người phát hiện vòng chữ vật tỷ lệ liền sẽ tăng lớn một điểm. Húng chi tất cả đường động phụ động chủ đã ngầm đồng ý, thậm chí còn tham dự bên trong, khiến cho cháy đen cái hố nhỏ bên trong sát lục càng thêm huyết tinh vô cùng. Đây là thời gian, nhất danh khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả gần tới, muốn chém giết lộ thần. Lộ thần giả bộ như không phát ra gì, chờ người tới gần đến phía sau mình tam xích lúc hắn đột nhiên bộ dịch ra, thân ảnh đoán một cái sau một khắc liền đột tiến đến khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sắt giả trước mắt đại thủ thiểm điện nô ra răng giác một tiếng lộ thần thần sắc lạnh lùng đất vặn gây đối phương cái cổ sau đó hắn cánh tay vung lên đem thi thể ném đi ra ngoài để du đang tại cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài hắn tất cả đường động phủ người có thời cơ tiến vào cháy đen cái hố nhỏ bên trong huyết tinh sắt lục tiếp tục không ngừng lộ thần rời xa tất cả đường động phủ động chủ xuất thủ chém giết hơn 10 danh khí biển cảnh bọn chuột nhắt liệp sắt giả bỗng nhiên lộ thần chú ý tới có một người chân cương cảnh hướng chính mình gần mà đến nếu là nhất danh khí hải cảnh phát hiện mình bị một người chân cương cảnh chặt để mắt tới, chắc chắn lâm vào trong tuyệt vọng. xem gần chính mình tên kia chân cương cảnh liếc một chút, lộ thần thần sắc lạnh nhạt. tìm tới hay không? trăm trăm lộ thần, lách mình mà đến khô một động đại động chủ thần sắc lo lắng hỏi. theo sát sau khô một động nhị động chủ cũng khẩn trương xem lộ thần. mỗ may mắn không làm được mệnh, xin đại động chủ cùng nhị động chủ thu nhận đây vòng tay. lộ thần tiến đến phụ cận, thấp giọng nói ra. lặng lẽ theo trong tay hào lấy ra một cái vòng chữ vật, giao cho khâu một động đại động chủ trong tay. Giờ phút này cháy đen cái hố nhỏ bên trong hỗn loạn vô cùng, mọi người hoặc là kiệt lực chém giết, hoặc là ngưng thần tìm kiếm, Lộ thần ba người mặc dù tập hợp một chỗ, lại không có người phát hiện dị thường Đã đến thật để hắn tìm tới. Khô một động đại động chủ tinh thần lực thăm dò vào vòng chữ vật bên trong, muốn xóa nguyên bản ấn ký, nhất thời phát hiện, Lộ thần giao đi lên vòng chữ vật bên trong quả nhiên có trùng điệp kỳ lạ cấm chế phòng ngự, lập tức trong lòng nhận định, Lộ thần giao đi lên vòng chữ vật không sai. Thu nhận vòng chữ vật, đại động chủ trong ánh mắt tràn đầy ra nồng đậm tinh hỉ. Sau đó, Khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ nhìn chăm chú xem xét, trong mắt chớp tắt qua một vòng ngoan lệ quan mang. Lộ thần giả bộ như không biết, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi thật sự là ta khô một động cứu tinh, vốn động chủ quyết định. Đưa ngươi đi chết. Khô một động đại động chủ lời còn chưa dứt, cùng nhị động chủ cùng nhau bất chợt tới thì đáng sợ. Một vòng lập lệ hồng quang cùng một cái khác bôi ngầm lục sắc qua mang, đột nhiên ở giữa nở rộ ra đến. Hùng mãnh vô cùng chiến kỹ như hai điều ẩn nút đã lâu độc xả, đột nhiên oanh sát hướng lộ thần. Lộ thần mặt ngoài không biết, thư âm thầm sớm phòng bị. Dưới mặt bàn chân sớm ngưng tụ một đoàn chân khí bỗng nhiên nổ tung, thân hình hắn hướng về sau lui nhanh, lập loại hồng quang cùng ngầm lục sắc quang mang mặc dù hai điều độc xả, nhưng thủy trung truy sát không lên hắn. Nưu Mộ tận tâm tận lực vì khu một động tìm tới vòng chữ vật, hai vị động chủ lại là như thế đợi ta. Lộ Thần một bên lui nhanh, một bên quát, đã hai vị động chủ bất nhân, liền không nên trách Nưu Mộ bất nghĩa. Chư vị, cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật ngay tại khu một động đại động chủ cùng nhị động chủ trong tay. Ta thay bọn họ tìm tới vòng chữ vật, bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu. Hô! Phảng phất một trận cực hàn chi phong thổi qua, Lúc đầu hỗn loạn vô cùng cháy đen cái hố nhỏ trong khoảnh khắc kiêng tiếng lại, ánh mắt của mọi người tất cả đều tìm đến phía một chỗ. Giờ này khắc này, lộ thần chính bản thân hình lui nhanh, hai chiến kỹ trực tiếp hắn mặt mà đi, cái này đích xác là sát nhân diệt khẩu. Không có đi quản lộ thần chết sống, mọi người lại lập tức chuyển qua ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía giữa sân đôi người. Khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ sắc mặt trắng bệnh, bọn họ lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Hắn ngậm máu phun người, tựa như tử vi động giá hỏa, hỏa long động một dạng, chư vị nhất định không được dễ tin. Hắn cùng chúng ta khâu một động có thủ, là muốn mượn đao giết người. Khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ vội vàng giải thích, nếu thật thành mục tiêu công kích, chỉ bằng khô một động thực lực, như thế nào đối kháng tất cả đường đẩu phủ, nhất định phải phơi thây tại chỗ. Đến cùng có phải hay không, hai vị động chủ chỉ cần cầm xuất thân bên trên vòng chữ vật, để ta đợi nhìn kỹ một cái là đủ. Có người cười lạnh nói, người này hình như cũng là khô một động người. Lại có một người chân cương cảnh động chủ bắt lấy bên cạnh nhất danh khí hải cảnh, hỏi, ngươi đã là khô một động người, nói nói phải chuyện gì xảy ra? Người kia xem phía trước mắt, úp úng không dám nhiều lời. Bắt người này chân cương cảnh động chủ sắc mặt lạnh lẽo, giữa năm ngón tay cương khí bắn ra. Không nói chết ngay bây giờ, nói ta còn có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh. Người này là ta khô một động người, mà hay là đại động chủ cùng nhị động chủ bên người hồng nhân. Hắn bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, con mắt có thể nhìn thấy dòng năng lượng chuyển. Khô một động có thể tại lần lượt tiểu kiếm trận công kích đến biến nguy thành an, liền cùng hắn có quan hệ. Đại động chủ cùng nhị động chủ cùng nhau dẫn hắn tiến vào trái đen cái hố nhỏ bên trong bên trong, để hắn cẩn thận tìm kiếm vòng chữa vật nơi nào. Có lẽ cả là này vòng chữ vật bị hắn cho tìm tới. Khí hải cảnh hướng làm người bảo mệnh, nói một hơi. Đại động chủ. Khô một động nhị động chủ muốn để nhà mình đại động chủ giao ra vòng chữ vật, chỉ là lời còn chưa dứt, đông đảo công kích đã vồ giết tới. Lộ thần bay ngược bên trong, ánh mắt nhìn về phía cháy đen cái hố nhỏ, chỉ gặp khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ bị đông đảo chiến kỹ bao phủ, từ trạng thê thảm vô cùng. Khô một động đại động chủ vừa chết, vòng chữa vật bị người tìm ra đến, nhưng mà đạt được vòng chữa vật người, còn không tới kịp cao hứng một khắc, liền bước lên khô một động đại động chủ cùng nhị động chủ theo gót. Vòng chữa vật như một đạo thuốc mệnh vũ, người nào nắm bắt tới tay, người nào liền đem phơi thây tại chỗ. Giết. Huyền xương động cùng hắn mấy cái mười vị trí đầu động phủ rất có an ý. Tạm thời lẫn nhau ở giữa không có bạo phát xung đột, mà cũng không có 10 vị trí đầu động phủ người ra mặt đi đoạt võng chữ vật. Tương phản, còn sót lại 10 vị trí đầu động phủ tạm thời liên hợp, hợp lực giết hại thực lực suy yếu tiểu nhân tất cả đường động phủ. 10 vị trí đầu động phủ là tại Dọn bãi. Lộ thần trong lòng nhất động, né tránh hai công kích về sau, ẩn nặc. 108 động vốn là còn thừa không có mấy, một phen giết hại về sau, rất nhanh chỉ còn lại có 10 vị trí đầu động phủ người. Đã giết tới hôm nay, giữa sân chỉ còn lại có 50 nhiều cái ý sam máu người, ai cũng không nguyện ý cùng hắn động phủ chia sẻ công lao. Tính tính sau một lúc, chiến đấu lần nữa bạo phát. Nửa cái canh giờ về sau, giữa sân chỉ còn lại có một người. Huyền Xương Động động chủ toàn thân đẫm máu, nắm chặt một cái vòng chữ vật, ngang tien cười. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, Lộ Thần theo ẩn nấp chỗ đi ra, chậm rãi hướng đi Huyền Xương Động. Huyền Xương Động động chủ quay đầu nhìn lại, con ngươi tử du lên, "Ngươi?" Giờ phút này Lộ Thần đã khôi phục chân dung. Ngươi mới là âm thầm lưu đồ hết thảy người. Huyền Xương Động động chủ lại nhìn xem trong tay vòng chữ vật, thảm đạm cười một tiếng, đột nhiên nghi do rằng hết thảy, các hạ kế giết 108 động, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Một đạo kiếm quang tiễn qua, đã chiến đến kiệt lực huyền xương động động chủ đầu người cao bảy cao lên chương 414, dị biến yêu thú đàn huyền xương động động chủ mất mạng về sau lập tức có một đạo bóng người hướng lộ thần chớp động mà đến nơi này sát chết rất nhiều chúng ta có thể không thể ở lâu một đoạn thời gian trần tuyết ngưng trên thân đổ mồ hôi rơi đôi mắt đẹp phun trào hưng phấn Nàng một mực đang âm thầm thôi động âm hồn thôn vệ sát chết bên trong tàn hồn tiêu hao rất nhiều giờ phút này tất cả đường động phủ người đã chết hết lại không người bên cạnh tự nhiên không cần lo lắng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng luyện âm hồn hội bại lộ lộ thần cùng hắn tung tích nhăn nhăn mi đầu lộ thần không có lập tức trả lời mà chính là phân phó Trần Tuyết Ngưng qua đem ba thanh thức giải tiểu kiếm mang tới. Trần Tuyết Ngưng lách mình rời đi, chỉ gặp một đạo uyển chuyển thân ảnh tại đầy địa thi trong cơ thể chợt đông chợt tây, một màn này mười phần quỷ dị. Tìm kiếm một lát sau, Trần Tuyết Ngưng mang về ba thanh thức giải tiểu kiếm. Thu ba thanh thức giải tiểu kiếm, Lộ Thần quyết định nói, chúng ta như vậy tách ra, ngươi lưu lại tiếp tục ngưng luyện âm hồn cùng thu thập chiến lợi phẩm. Vừa đến, Trần Tuyết Ngưng là chính mình tù binh một chuyện, Lộ Thần tạm thời không định bại lộ. Hiện nay thất âm cùng Xích Hỏa môn là đối lập quan hệ, nếu như hắn cùng Trần Tuyết Ngưng cùng nhau đuổi tới Sinh môn chi địa, về sau đôi người lại yên ổn tách ra. Khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Thứ hai, Thương Vân Tiêu lần này cũng tiến vào phệ cốt xâm lâm, giờ phút này khẳng định là tại sinh môn chi địa. Chính mình cùng Thương Vân Tiêu đều người mang một khối thần kiếm bái phiến, khoảng cách nhất định bên trong, đôi người có thể đi qua thần kiếm bái phiến cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng Thương Vân Tiêu dù sao cũng là chân cương cảnh, Cao hơn Lộ thần ra một cái cảnh giới, có lẽ Thương Vân Tiêu còn có thể đi qua thần kiếm bái phiến cảm giác được càng nhiều tin tức. Lộ thần không xác định, Thương Vân Tiêu có thể hay không đi qua thần kiếm bái phiến cảm giác được chính mình lân cận người khí tức. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cách làm cũng là tại chính mình cùng Thương Vân Tiêu có thể lẫn nhau cảm giác lúc, chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng tách ra hành động. Trần Tuyết Ngưng nao nao, trong lòng sinh ra một chút do dự. Một khi cùng Lộ Thần tách ra, nàng liền không cách nào lại mượn nhờ thần kỳ lân phiến tu luyện. Không có để ý tới Trần Tuyết Ngưng, Lộ Thần nói xong về sau, lách mình rời đi. Lộ Thần một bên gấp rút lên đường, một bên xem xét ba thanh thức giải tiểu kiếm. Từ Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động hết thảy mới hơn 100 người, lại có thể ngăn trở Hưng sư vấn tội đại quân gần 1000 người liên hợp thế công, chính là từ Tiền Tam động ba vị đại động chủ, mượn nhờ ba thanh thức giải tiểu kiếm lưng kết ra kiếm giáp trận mới làm đến, kiếm giáp trận uy lực có thể thấy được chút ít. Sinh môn chi địa bên trong, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc chắc chắn sẽ liên thủ đối phó sinh hỏa môn. Nếu có đây là kiếm giáp trận nơi tay, sinh hỏa môn mọi người sức tự vệ lại đem tăng thêm một phần. Đây cũng là lộ thần trước lúc rời đi, quyết định mang đi ba thanh thước dài tiểu kiếm mục đích thực sự. Thước dài tiểu kiếm là bảo khí, chỉ cần tế luyện hoàn tất, liền có thể vì chính mình sử dụng. Ba thanh kim kiếm đều chỉ có thước dài, bộ dáng nhìn như tiểu sáo tinh sảo, vào tay lại là chịu nặng. Lộ thần tính ra một chút, đây là ba thanh kim kiếm hợp lại cùng nhau, chừng vạn cân trọng lượng. Đơn độc một chuôi kim kiếm, cũng đã có hơn 3000 cân. Dạng này một thanh kim kiếm nếu là rất rơi vào mặt đất, phàm nhân cho dù trùng hợp gặp phải cũng đừng hỏng mang đi. Mà vạn cân trọng lượng đối với Lộ Thần mà nói, lại là không đáng giá nhất tới. Ba thanh kim kiếm nhìn như một dạng, nhưng quan sát một phen, hay là có sự sai biệt rất nhỏ. Lộ Thần từ đó lấy ra một thanh kim kiếm, chính là tử vi động đại động chủ bị huynh giết về sau, rơi xuống tại trái đen cái hố nhỏ bên trong này một thanh. Vừa cẩn thận xem xét một phen, đây là kim kiếm cũng không biết là loại nào kỳ lạ tinh quáng luyện chế mà thành cho dù tao nộ đông đảo chân cương cảnh cùng khí hải cảnh chiến kỹ oanh kích bên trên đúng là một điểm nhỏ xíu tổn thương cũng không có xuất ra một sợi thức hải chi lực lộ thần xóa tử vi động đại động chủ lưu lại tại kim kiếm bên trong ấn ký sau đó bắt đầu lấy tự thân chân khí cùng thức hải chi lực dần dần tế luyện ba thanh kim kiếm hy vọng có thể tại đến sinh môn chi địa trước tế luyện hoàn tất ba ngày sau lộ thần còn chưa đến sinh môn chi địa sau cùng một thanh kim kiếm cũng tế luyện hoàn tất đem ba thanh kim kiếm hoàn toàn tế luyện một khắc này hắn đột nhiên liền minh bạch ba thanh kim kiếm bên trong ngần sở hưu bí mật trong đầu cũng hết sức rõ ràng muốn thế nào vận dụng ba thanh kim kiếm mới có khả năng kết thành kiếm dắt trận. Hồi tưởng trước đó một màn lộ thân xác định tử vi động, hỏa long động cùng phi tinh động cho dù kết minh tử vi động cũng không có ý tốt. Ba thanh kim kiếm chia làm một thanh chủ trận kiếm cùng hai thanh phó trận kiếm. Phó trận kiếm nhận chủ trận kiếm trường khống lấy ba thanh trận kiếm kết thành kiếm giáp trận vốn là từ tam phương chia đều duy trì kiếm giáp trận cần thiết năng lượng. Nhưng tử vi động đại động chủ trường khống chủ trận kiếm âm thầm cải biến tam phương năng lượng rút ra. Lệnh hỏa long động cùng phi tinh động nỗ lực năng lượng muốn so tử vi động hơn rất nhiều. Tử vi động đại động chủ làm chủ trận kiếm trường khống giả càng là có thể làm được hoàn toàn không xuất lực chỉ mượn dùng người khác lực lượng liền tế lên kiếm giáp trận. Ba thanh trận kiếm từ ba người trường khống, đây là vận dụng kiếm giáp trận một cái phương pháp, không gì hơn cái này cách làm, cũng đã có một cái cực lớn tai hại. Phó trận kiếm mặc dù nhận chủ trận kiếm trường khống, nhưng chỉ có thể thay đổi năng lượng vận chuyển, vô pháp đứt thúc phó trận kiếm trường khống giả. Lúc trước tử vi động mọi người cái sắc không hồn, cũng là bởi vì hỏa long động đại động chủ lâm trận đào ngũ, cương ép chặt đứt hỏa long động người hướng phó trận kiếm rót vào năng lượng, dẫn đến kiếm giáp trận hỏng mất. Còn có một cái biện pháp, chính là do một người tế lên chủ trận kiếm cùng phó trận kiếm, kể từ đó liền không cần lo lắng bị người phản bội, nhưng cũng đã có một cái tai hại. Kết thành kiếm giáp trận đi cần năng lượng cũng chỉ có thể hoàn toàn do một người cung cấp, năng lượng tiêu hao trong nháy mắt liền sẽ lật đôi phiên. Mà một người lực lượng dù sao hữu hạn, lớn nhất chung kết thành kiếm giáp trận uy lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Ầm ầm, chính đang cân nhắc, lộ thần như mày, mặt đất đống nhiên nổi giận đồng dạng chấn động. Hắn một trận ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì. Ánh mắt nhìn lại, đống nhiên chú ý tới, trên bầu trời ba cái cự đại mây đen vòng xoáy cùng chiếu dội chi địa, tựa hồ ngay tại phía trước, xem ra đã gần sinh môn chi địa. Hắn vội vàng cảm ứng một chút, đi qua đang điển khí hại bên trong thần kiếm tái phiến mũi kiếm. Lộ Thần ẩn ẩn xác định, thương vân tiêu ngay tại phía trước. Chỉ là cố này mãnh liệt chấn động là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần trong lòng lâm nhiên, phải biết, cho dù là hơn 70 đường đạo phủ, hơn 1000 người liên hợp thế công cũng vô pháp dẫn xuất như thế động tĩnh. Sinh môn chi địa chỗ phương vị nhất định phát sinh chính mình không biết cự đại biến cố, hy vọng phong sư huynh cùng linh sư tỷ bọn họ có thể bình yên vô sự. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần thu hồi kim kiếm, bình thản tự nhiên không sợ, tăng tốc tiến lên tốc độ, hướng phía trước phương chấn động truyền đến ngọn nguồn tiến đến. Ầm ầm, trên đường đi, từng lớp từng lớp chấn động liên tiếp không ngừng mà từ tiền phương truyền đến chấn cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, lộ thần chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất như là một tấm cổ bì bị một người cự nhân cầm rồi chống, không ngừng dóng lên. liên quan trên đường đi hắn thân thể cũng theo chấn động nâng lên hạ xuống, phản phất gợn sóng bên trên một cái côn trùng. lại qua một lát, theo không ngừng gần chấn động ngọn nguồn, lộ thần ngầm trộm nghe đến, phía trước truyền đến từng đợt cổ quái mà ồn ào gào thét thanh âm, la yêu thú giống lên một tiếng, mà thanh âm ngọn nguồn cùng chấn động ngọn nguồn tựa hồ nhất trí, tinh tế phân biệt một chút, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, phía trước truyền đến ồn ào gào thét thanh âm, chỉ ít bao hàng mấy trăm trùng yêu thú gào thét thanh âm. Cho dù mỗi một chủng yêu thú thanh âm chỉ do một cái yêu thú phát ra, phía trước chí ít cũng tụ tập mấy trăm con yêu thú. Lộ Thần một bên gấp rút lên đường, một bên trầm tư. Yêu thú có thể thu nạp thiên địa linh khí thối luyện thân thể mà cường đại, đối thiên địa linh khí cảm giác thậm chí so với nhân tộc võ đạo tu sĩ còn muốn nhạy cảm rất nhiều. Có lẽ là sinh môn chi địa phụ cận yêu thú cảm giác được sinh môn chi địa bên trong thiên địa linh khí tinh khiết mà không chứa tử khí, hướng sinh môn chi địa gần quá, bởi vậy cùng chú đóng ở sinh môn chi địa người phát sinh xung đột. Chỉ là đây là động tĩnh cũng quá lớn hơn một chút. Lộ Thần sinh lòng nghĩ hoặc không ngừng tiến lên, tốc độ cũng càng mau mau. Chỉ cảm thấy chấn cảm cùng thanh âm càng ngày càng rõ ràng trực tiếp xuyên qua một rừng cây về sau phía trước rộng mở trong sáng rất nhiều lộ thân phóng tầm mắt nhìn tới mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút hàng ngàn hàng vạn con yêu thú tại phía trước buông đằng, như đại hải nhìn không thấy cuối cùng lộ thân đem thức hải chi lực trở vào hai mắt cũng vô pháp trong nháy mắt xác định yêu thú cụ thể số lượng bên trong còn có rất nhiều yêu thú hắn chưa bao giờ gặp qua quả nhiên là vô cùng kỳ quặc. chỉ gặp có yêu thú hình thể to lớn vô cùng buông đầu tựa như một tòa tiểu sơn đột nhiên lớn bốn điều chân những này hình thể cự đại yêu thú chạy vọt về phía trước thình lình gặp núi quan núi, gặp nước quan nước. Nếu là gặp được một mảnh rừng rậm, chúng nó chạy vội lưu lại này một đạo ngân dấu vết, trực tiếp đem rừng rậm cắt thành hai nửa, thế bất khả đáng. Còn có rất nhiều yêu thú, hình thể khéo léo đẹp đẽ, chạy vọt về phía trước tinh hành, giống như từng cây mũi tên, kích xạ mà đi, làm chúng nó chạy vội lúc tốc độ quá nhanh, liên lộ thần thức hải chi lực đều theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh. Đi qua đủ loại chi tiết, lộ thần xác định những này yêu thú thực lực đều vô cùng tương đại. Binh cấp đỉnh phong yêu thú chỗ nào cũng có, tầm thường khó gặp tướng cấp yêu thú cũng khắp nơi có thể thấy được. Lại quan sát một lát, lộ thần trong lòng du lên phía trước yêu thú, đã đến tất cả đều là dị biến sau yêu thú. hắn đã không là lần thứ nhất tao ngộ dị biến yêu thú, biết những này tao nộ tử khí an ổn, dị biến về sau yêu thú phá lệ lãnh huyết thị sát. Cũng may hắn trên đường đi tới liền đã sớm thu liễm sở hữu khí tức, không có dị biến yêu thú phát hiện hắn. mà trước mắt những này dị biến yêu thú tựa hồ cùng lúc trước hắn gặp phải đơn dị biến yêu thú lược có sự khác biệt. đông đảo dị biến yêu thú tựa như thủy triều, chỉnh tề chạy vội hướng sinh môn chi địa. lộ thần nghĩ một hồi, lựa chọn suy tại dị biến thú quần về sau không ngừng tiến lên, đây cũng là bất đắc dĩ cử động. Dị biến yêu thú từng cái vô cùng cường đại, nếu là hắn cưỡng ép đi ngang qua dị biến yêu thú đàn, khẳng định sẽ gặp phải trong bầy thú dị biến yêu thú tập kích. Suy yếu tiểu nhân dị biến yêu thú tập kích hắn cũng liền thôi, đông đảo cường đại dị biến yêu thú tập kích tới, hắn cho dù đã bước vào khí hải cự cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được. Đi theo tại dị biến yêu thú đàn về sau, lộ thân rất nhanh liền xác định chấn động ngọn nguồn, chính là đông đảo yêu thú chạy vội thời dẫn phát. Ý thức được điểm này, hắn trong lòng lâm nhiên, muốn dẫn phát mặt đất như gợn sóng đồng dạng chấn động, dị biến yêu thú đàn số lượng nhất định cực kỳ to lớn, trước mắt những này dị biến yêu thú chỉ sợ chỉ là chín châu mất sợi lông, giống. Một tiếng cao vút gọi tiếng bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Nghe được thanh âm một khắc này, Lộ Thần chỉ cảm thấy có một cây sắt bén lai, đông nhiên đông trúng mảng nhĩ của mình. Trong lòng của hắn hai nhiên âm thầm phỏng đoán, nếu như phía trước phát ra kêu to yêu thú chỉ là trời sinh tinh thông âm ba công kích liền thôi, nếu như không phải là, phía trước tất nhiên có một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng yêu thú. Chương 415, Kim sát quan trụ. Yêu thú hai lỗ thai bên trong cấu tạo tựa hồ trời sinh cùng nhân loại khác biệt. Vừa mới này một tiếng cao vút to rõ yêu thú tiếng giống, tại Lộ Thần nghe tới 10 phần chói tai, nhưng dị biến yêu thú trong đám đông đảo yêu thú lại không có lộ ra vẻ thống khổ. Ngược lại theo đó một đạo giống lên một tiếng chuyển tới, đông đạo dị biến yêu thú như là tiếp thu được hiệu lệnh, chạy vọt về phía trước làm được tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Tại yêu thú trong thế giới, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua, yêu thú muốn so nhân tộc võ đạo tu sĩ càng thêm thở phụng thực lực vi tôn. Chỉ bằng một đạo giống lên một tiếng liền cải biến toàn bộ dị biến yêu thú đàn hành quân tốc độ, lộ thần trong lòng du lên, phía trước phát ra giống lên một tiếng yêu thú tuyệt đối là một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng yêu thú. Có thể hiệu lệnh đông đạo binh cấp cùng tướng cấp yêu thú, hắn ẩn ẩn cảm thấy, phía trước này một đầu phát ra giống lên một tiếng yêu thú có thể là tướng cấp phía trên vương cấp yêu thú. Vương cấp yêu thú thực lực cùng nhân loại võ đạo tu sĩ bên trong nguyên đan cảnh tương đương. Lộ Thần một bên nghĩ, một bên lần nữa thêm nhanh chóng tốc độ, không xa không gần đất xuyết tại dị biến yêu thú đàn sau. Qua một lát, phía trước truyền đến động tĩnh lại có biến hóa. Mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, yêu thú tiếng gào thét cũng càng thêm ồ nào cùng dày đặc. Còn có rất nhiều đạo vô cùng cường đại khí tức, giống như khói báo động phóng lên tận trời, từng cây cột lớn giống như dựng đứng tại phía trước. Cho dù hắn không đi cẩn thận cảm giác, nay từng đạo từng đạo cường đại khí tức cũng từ đằng xa áp bách mà đến. Cường đại khí tức bên trong tràn ngập bạo lệ, hung tàn, khát máu cùng điên cuồng. Lộ Thần trong lòng biết, những này cường đại khí tức đến từ dị biến yếu thú. Hắn dừng một cái, thoáng chậm dần chạy vội tốc độ, ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Chỉ thấy phía trước trừ giống như khói báo động phóng lên tận trời cường đại khí tức bên ngoài, bụi mù quần quần cao không trung thường có kim sắc quang mang thiểm điện đồng dạng sẽ rách hư không. Sau đó kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất bắn rơi xuống tới, phía trước quần quần trong bụi mù, nhất thời bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh cùng tiếng gào thét. Lộ Thần trong lòng nhất động, ngưng thần chờ đợi. Đột nhiên lại có một đạo kim sắc quang mang đằng không mà lên. Kim sắc quang mang tiêu tán ra khí tức ba động từ đằng xa truyền lại mà đến, hắn vội vàng cẩn thận cảm giác một chút, xác định kim sắc quang mang bên trong ngẩn hỗn tạp mà đồng đậm chân khí, cương khí cùng tinh thần lực ba động. Kim sắc quang mang tựa hồ là từ vô số loại chân khí, cương khí cùng tinh thần lực hỗn hợp mà thành. Yêu thú mặc dù có thể thu nạp thiên địa linh khí thối luyện thân thể cùng ngưng tụ thú hạch, một chút cường đại yêu thú thậm chí còn có thể mượn thể nội thú hạch cùng yêu khu bên trong đặc thù bộ vị phát động cường đại thuật tính năng lượng công kích, cùng loại với võ đạo tu sĩ chiến kỹ. Nhưng yêu thú thú hạch bên trong ngẩn lực lượng cùng nhân loại ngưng tụ ra chân khí, cương khí cùng tinh thần lực có rõ ràng khác nhau. Lộ Thần có thể xác định, nay từng đạo từng đạo kim sắc quang mang thực là có rất nhiều nhân tộc võ đạo tu sĩ tại hợp lực phát động thế công, đối kháng dị biến yêu thú đàn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời ba cái cự đại mây đen vòng xoáy, lại đi qua đan điển khí hải bên trong thần kiếm thái phiến mũi kiếm cảm giác Thương Vân Tiêu chỗ phương vị. Thi triển trung điệp thủ đoạn, Lộ Thần biết được chính mình cách sinh môn chi địa càng ngày càng gần. Mà hắn cho dù không sử dụng thần kiếm thái phiến mũi kiếm đến cảm ứng, Thương Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được hắn, là lấy hắn không quan tâm vận dụng thần kiếm thái phiến mũi kiếm. Phía trước, mỗi một chỗ Một người y sam trước ngực theo một thanh kim sắc tiểu kiếm nam tử, trong ánh mắt đông nhiên nổi bắn ra một đạo sắc bén cùng cực tinh mang. Nếu như lộ thần có thể nhìn thấy cái này tướng mạo anh tuấn nam tử, liếc một chút liền có thể nhận ra khí độ bất phàm nam tử cũng là thanh vân tam tuấn một trong thanh tiêu tông thương vân tiêu. Tính cả trước đó lần một, đây là đã là thương vân tiêu lần thứ hai cảm giác được thần kiếm tái phiến dị động. Thương vân tiêu cùng lộ thần có thể đi qua thần kiếm tái phiến cảm giác lẫn nhau phương vị. Tại lộ thần đến sinh môn chi địa phụ cận, lần thứ nhất vận dụng thần kiếm tái phiến mũi kiếm cảm giác lúc thương vân tiêu liền lập tức có phát giác. Mà Thương Vân Tiêu trừ có thể cảm giác lộ thần phương vị bên ngoài, còn có thể mượn thần kiếm trái phiến ẩn ẩn cảm giác được lộ thần chỗ phương vị một chút đại thể tình huống. Hai lần cảm giác phía dưới, Thương Vân Tiêu xác định lộ thần là một người đơn độc đến đây nơi đây. Mượn nhờ thần kiếm trái phiến ở giữa một sợi liên hệ, Thương Vân Tiêu khóa chặt lộ thần phương vị, truyền lại ra một đạo mơ hồ ý niệm. Lộ thần chính chậm rãi gần phía trước, đột nhiên nhướng mày, ngừng thân thế, cẩn thận cảm giác này, một đạo từ tiền phương mỗ một chỗ truyền đến mơ hồ ý niệm. Lăn tới đây nhận lấy cái chết, hoặc là để xích hỏa môn người thay người đi chết. Ngay tại cẩn thận cảm giác đạo này mơ hồ ý niệm thời điểm, Lộ Thần đột nhiên ở giữa tim đập rộn lên, quanh thân khí huyết nhanh chóng phun trào. Trong gói u minh, hắn sâu trong linh hồn sinh ra một cỗ chính mình sắp đại nạn lâm đầu mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ần ầnh cảm thấy, nếu là chính mình tiếp tục đứng thẳng nguyên địa bất động, liền đem phơi thây tại chỗ. Nguy cơ đạn sinh một sát na, Lộ Thần không chút nghĩ ngợi, liền lách mình rời đi. Cùng lúc đó, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu đổ vang, lực khí hơi có vẻ gấp rút, người đã bị một đạo cường đại khí thế khóa chặt lại. Bất quá nơi này yêu thú đông đảo, khí tức rất là hỗn loạn, cái kia đạo khóa chặt ngươi khí thế khoảng cách lại quá xa, ngươi tạm thời còn có tránh thoát chỗ trống. Chớ trì hoãn. Đi mau. A, ngươi đã đến sớm cảm giác được. Cổ Linh Lung kinh dị một tiếng, nàng phát hiện Lộ Thần đã ở nàng nhắc nhở trước đó, liền lách mình tránh né lại đạo khí cơ. Giờ này khắc này, Lộ Thần chỉ cảm thấy tức hải bên trong như ảo hóa ra một cái cảnh báo, cảnh báo gõ vang tốc độ càng ngày càng gấp rút. Hắn căn bản không kịp đáp lại Cổ Linh Lung, chỉ có thể toàn lực bạo phát, thoát ly nguyên bản đứng thẳng chi địa. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn thân ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh, đã lui nhanh bảy, xa 80 trượng, nhưng lại chỉ không có thoát khỏi loại kia tử vong cảm giác nguy cơ. Lộ Thần trong lòng hai nhiên Hắn mặc dù không biết tiếp xuống đến tột cùng đem xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể khẳng định, đối chính mình mà nói, tiếp xuống muốn phát sinh sự tình tuyệt đối cực hỏng bét, hội làm hắn có chết nguy hiểm. sắc mặt băng lãnh cùng cực, lộ thân ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sở dĩ đột nhiên bị một cô mánh liệt tử vong nguy cơ ba phủ cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ, chỉ là lộ thân trong lòng rất là không hiểu. Phải biết, hắn đi theo nặc bọn họ, lần thứ nhất tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc, liền đã cùng Thương Vân Tiêu giao thủ qua. Mặc dù lúc ấy hắn hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mượn nhờ đan điện khí hải bên trong thần kiếm phái phiến kiếm, Thương Vân Tiêu cũng khó có thể chém giết hắn. Hiện nay hắn đã bước vào khí hải cực cảnh lại nắm giữ đủ loại chiến kỹ, còn có chưa đa bảo khí bản thân, lộ thần tự tin, gặp lại thương Vân Tiêu, mình coi như không địch lại Thương Vân Tiêu, cũng có thể thông dong rời đi. Nhưng đại nạn lâm đầu cảm giác tựa hồ cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ, đây là quá không tầm thường. Đúng lúc này, lộ thần trong ánh mắt chợt có một cái kim sắc ánh sáng không ngừng phóng đại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thô to kim sắc quang trụ từ đằng xa trên không trung như thiểm điện đồng dạng sẽ rách hư không đột nhiên mà tới, hướng về hắn vừa mới đứng thẳng chi địa. Anh, kim sắc quang trụ bắn rơi xuống bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lộ thần một bên bay ngược, một bên meo mắt lại hướng phía trước nhìn lại. Mặt đất như là đầu hũ khối, bị này một đạo hạ xuống kim quang quang trụ tùy tiện đánh nát, sụp đổ. Hắn vừa mới đứng thẳng chi địa, trong chớp mắt liền biến thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Chỉ thấy phía trước này cự đại cái hố nhỏ so với lúc trước hơn 70 đường động phủ liên hợp công kích tử vi động lúc, hình thành cháy đen cái hố nhỏ còn muốn to lớn sinh ra bảy, tám lần, khoảng chừng 50-60 triệu phương viên. Tựa như một cái kình thiên cự nhân, một thức tức giật quyền, hung hăng đệm xuống tới. Kim sắc quang trụ ẩn uy lực, so với hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công càng cường đại. ẩn năng lượng chỉ sợ vượt qua nhiều gấp 10. Mặt đất sụp đổ thời khắc, một đạo mắt Trần có thể thấy cự đại khí lang theo kim sắc quang trụ bắn rơi chỗ đột nhiên bạo phát ra đến, giống như cao lớn thành tường bốn phương tám hướng cực tốc huyết chương mà đi. Kim sắc quang trụ hạ xuống một sát na, Lộ Thần lui nhanh tốc độ đã đạt tới cực hạn, phong tử phía sau lưng thổi qua đến, phản phất muốn đem quần áo của hắn xé rách rớt. Nhưng hắn lui nhanh tốc độ chỉ chống đỡ không thượng khí sóng tiến lên mà đến tốc độ, phía sau phá tới phòng, đột nhiên biến mất hầu như không còn. Lộ Thần sầm mặt lại, chân khí cùng long khí tuôn trào ra, nhắm ngay cự đại khí lang đánh tới phương hướng. Ngoại tầng ngưng tụ ra một tầng bán cầu mặt nhạt kim sắc chân khí che đậy, nhạt kim sắc chân khí chủ xuống địa phương lại lấy long khí ngưng tụ ra một tầng đỏ sẫm sắc mặt long khí che đậy. Ngưng kết ra hai tầng khí ánh sáng che đậy về sau, Lộ Thần lại không chút do dự lấy ra Hàn Băng Dao nghịch lần. Hắn thân thể nhanh chóng của mình, đồng thời cải biến Hàn Băng Dao nghịch lần lớn nhỏ, để Hàn Băng Dao nghịch lần tiếp nhận ít nhất khí lãng trùng kích, lại vừa vặn có thể ngăn trở toàn thân. Hắn vừa mới biến hóa tốt Hàn Băng giao nghịch lần, cự lại khí lãng liền trùng kích bên trên chân khí chế đậy. Phúc. Phúc. Nhạt kim sắc chân khí che đậy cùng đỏ sẫm sắc mặt long khí che đậy hợp lại cùng nhau cũng chỉ tới một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền bị cự đại khí lãng trùng kích vỡ vụn hóa thành hư vô. Cự đại khí lãng xông phá hai tầng khí ánh sáng che đậy về sau, hung mãnh đụng vào Hàn băng Giao nghịch lân tiến lên. Với anh vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lộ Thần bay ngược thân hình, trong lúc đó như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, kích xả hướng nơi xa. Phi hành tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại không phải hắn chủ động thi triển, mà chính là bị khí lãng hung hăng đụng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lộ Thần vô pháp trưởng không thân hình của mình bị đụng bay trên đường. Từng khỏa cao lớn tráng kiện cổ thụ tựa như cảnh khô đồng dạng bị hắn tốc độ cao phi hành thân thể từng cái đứt gãy, làm mèo lỉnh ở giữa lưu lại một đạo thanh tích thẳng tắp phi hành dấu vết. Rời xa kim sắc quang trụ bốn năm trượng về sau, lộ thần tốc độ dần dần hạ, sau cùng ngầm vang phá bỏ rơi vào mặt đất, lăn lộn mấy chục vòng sau mới dừng lại. Lộ thần ngang mặt nằm, khoe miệng chậm rãi xuất ra một sợi đỏ thâm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách giống như tan ra thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ di hình hoán vị một phen. Hắn hít sâu một hơi, không lo được thương thế, cẩn thận cảm giác. Lúc trước loại kia mãnh liệt cùng cực tử vong cảm giác nguy cơ, giờ phút này biến mất hầu như không còn. Nhưng hắn hiện nay đã nhận trọng thương, cảm giác khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Vì sát thực bảo an toàn, Lộ Thần hỏi thăm Cổ Linh lùng, chính mình phải chăng còn bị vừa mới khí thế khóa chặt? Nếu như này cố khí thế vẫn còn, lấy hắn lúc này trạng thái, mặc dù có thể tránh đi bị kim sắc quang trụ hoàn toàn đánh trúng, nhưng sẽ sớm hơn nên đón kim sắc quang trụ đưa tới khí lãng trùng kích. Cổ Linh lùng không có lập tức trả lời Lộ Thần, tựa hồ là đang cẩn thận tìm kiếm cùng cảm ứng vừa mới này một đạo đáng sợ khí thế. Qua tốt một khắc, Cổ Linh Lung đáp lại nói, "Này một đạo khí cơ biến mất, tạm thời không có phát hiện." Lộ Thần thoáng buông lòng một hơi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được Thương Vân Tiêu lại lấy một cái khắc khối thần kiếm quấy phiến cảm giác phương vị của mình. Thương Vân Tiêu tựa hồ là đang cảm giác Lộ Thần đến chết không có. Kim sắc quang trụ vừa hạ xuống xuống, Thương Vân Tiêu liền cảm giác chính mình chết chưa chết. Giờ phút này, Lộ Thần hoàn toàn xác định, khóa chặt chính mình khí thế cùng nhanh sát mà đến kim sắc quang trụ là Thương Vân Tiêu gây nên. Xác định điểm này, Lộ Thần trong lòng lâm nhiên. Nay một đạo khí cơ mặc dù tạm thời biến mất, nhưng chưa hẳn sẽ không lại xuất hiện. Nơi này không an toàn. Hít sâu một hơi, Lộ Thần đứng dậy quay đầu xem liếc một chút, chỉ gặp lấy kim sắc quang trụ hạ xuống chi địa vì trung tâm, bốn phía số trăm trượng phương viên hết thảy đều bị phá hư hầu như không còn. Hắn nếu như không có nói trước dự cảnh, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, chờ đến kim sắc quang trụ hạ xuống, hắn đem cái xác không hồn. Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng, chợt quay người rời đi, tạm thời rời xa sinh môn chi địa. Chương 416, không phải như người nghĩ. Sinh môn chi địa. Mọi người tụ tập tại trăm trượng phương viên bên trong, phân tán thành 10 cỗ, đều chiếm một phương. Thương Vân tiêu xuất lĩnh rất nhiều thành tiêu tông đệ tử, chiếm cứ thập phương bên trong một phương giờ phút này Thương vân Tiêu sắc mặt âm trầm cùng cực, ánh mắt giống như xuyên thấu trước mắt một tầng màn ánh sáng màu vàng, nhìn ra xa hướng màn ánh sáng màu vàng bên ngoài mỗi một chỗ. vừa mới này một đạo kim sắc quang trụ, có thể so với nguyên đan cảnh nhất kích. cho dù lộ thần có thể sớm phát giác được, có thể không bị kim sắc quang trụ chính diện đánh kích bên trong, nhưng cũng tuyệt đối trốn bất quá kim sắc quang trụ đạn sinh dư vi trùng kích. phải biết, chân cương cảnh chiến đấu dư vi liền có thể đánh sát khí biệt cảnh, hùng chi là nguyên đan cảnh nhất kích dư vi. Thương vân Tiêu bấm chuẩn thời gian, tại kim sắc quang trụ dư trùng kích biến mất một khắc này, lập tức lấy thần kiếm tái phiến ở giữa một sợi liên hệ cảm giác lộ thần chết sống cảm giác một phen sau rút cuộc lệnh thương vân tiêu trong lòng đã chấn kinh lại phẫn nộ, còn có một tia hoang mang, lộ thần lại còn sống. nếu là đồng dạng tu vi, dễ chỗ hướng, thương vân tiêu đều không có mười phần năm chắc có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến trốn xuất sinh thiên, lộ thần đến tận cùng là làm được bằng cách nào? trầm tư chốc lát, thương vân tiêu đột nhiên nhãn tình sáng lên, lộ thần có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến sống sót, khẳng định không phải lộ thần bản lãnh của mình, nhất định là thần kiếm tái phiến mũi kiếm gây nên. thần kiếm tái phiến mũi kiếm, nhất định phải là được. thương vân tiêu trong lòng thẩm nghĩ, trong ánh mắt toát ra một mảnh hỏa nhiệt. còn sống thì sao? ngược lại muốn xem xem chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi ngươi hôm nay đến tuột cùng có thể chống nổi mấy đạo kim sắc quang trụ công kích thương vân tiêu mày kiếm dưới hơi có chút hẹp dài trong ánh mắt hỏa nhiệt ánh mắt dần dần tối lui trận một đạo ngoan lệ quang mang chớp tắt qua hắn chuẩn bị lần nữa lấy thần kiếm tái phiến ở giữa liên hệ khóa chặt lộ thần phu vị sau đó thôi động đại trận phóng xuất ra đạo thứ hai kim sắc quang trụ tiếp tục canh sát lộ thần đúng lúc này một đạo thanh âm bỗng nhiên theo thập phương bên trong mộ một phương chuyển đến cắt ngang thương vân tiêu bước kế tiếp cử động vừa mới này nhất kích là chuyện gì xảy ra khang khang trầm thấp thanh âm mười phần khó nghe trong cẩu khí ẩn bất mãn nếu như bản tôn không có nhầm lầm, vừa mới này một đạo sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích kim sắc quan trụ hạ xuống thời không những không không có đánh chúng bất luận cái gì một đầu cường đại yêu thú, thậm chí còn chạy hướng ra dị biến yêu thú gỡ rút, hoàn toàn là đánh hụt. nếu như lộ thần ở đây liền có thể liếc một chút nhận ra người nói chuyện chính là thần bí người áo đen, lộ thần cùng thần bí người áo đen theo hắc hổ kiếm y thạch sơn cốc tách ra lúc lộ thần một thân một mình tiến về u minh chi môn, trên đường tao nội trận tuyệt ngưng, mà thần bí người áo đen làm theo mang phong lôi tông hóa bọn họ cùng bị tam, dựa theo lộ thần chỉ dẫn, đám người xuôi theo tử khí nồng độ biến hóa cùng nhau trước vãng sinh, cửa tri địa. song phương tách ra trước đó, lộ thần còn hứa hẹn qua lấy 20 khối bạch quy tinh huyết làm trả thù lao, tỉnh sớm thanh toán một nửa bạch quy tinh huyết, để thần bí người áo đen tại đến sinh môn tri địa về sau, nhiều hơn chiếu cố xích hỏa môn đệ tử. thần bí người áo đen đến sinh môn tri địa về sau, cũng xác thực đúng hẹn mà đi. nếu như lộ thần chạy đến, liền sẽ phát hiện, giờ phút này thần bí người áo đen chỗ đây là một phương, đều làm một chút cùng hắn quen biết người. vân tiêu công tử, ta đợi cũng cần một lời giải thích. thần bí người áo đen chất vấn thương vân tiêu, nhất thời dẫn tới hắn chư phương chú ý cùng bất mãn vừa mới này một đạo kim sắc quang trụ công kích tựa hồ cùng sinh môn chi điệu thập phương bên trong đám người đều là cùng một nhịp thở là lấy tại thần bí người áo đen dẫn đầu chất vấn thương vân tiêu về sau hắn các phương bên trong cường giả cũng không hề chờ mặc nhao nhao tỏ thái độ để thương vân tiêu cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn thương vân tiêu hít sâu một hơi chỉ có thể kiềm chế tiếp tục thi triển kim sắc quang trụ ánh sát lộ thần suy nghi chư vị tiền bối bối còn mời đàm đương thương vân tiêu thu liễm trong mắt hung ác mang hơi, hơi quay người thập phương chắp tay một cái chậm rãi nói ra đây là mấy tháng đến nay dị biến yêu thú đại quân hai ngày một tiểu công ba ngày nhất đại công căn bản chưa từng qua. Vân Tiêu cũng chỉ là thân thể máu thịt, chấp trưởng đại trận đã lâu, thực cùng chư vị tiền bối bối một dạng, đều là tâm thần hao phí cực lớn. Vừa mới kích phát này một đạo lúc công kích, Vân Tiêu tâm thần hoảng hốt một cái chớm mắt, lúc này mới khiến cho công kích cuối cùng chạy hướng ra ngoài. Tiếp đó, Vân Tiêu hội lại cẩn thận một chút, tận lực không hề phạm sai lầm. Lời vừa nói ra, hắn chư phương bên trong cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt bất mãn thần sắc đều biến mất xuống dưới, chỉ cảm thấy thương Vân Tiêu mà nói không phải không có đạo lý, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Thần bí người áo đen lại là xem thường, lạnh lùng xem thương Vân Tiêu liếc một chút, lấy khó nghe khàn tiếng nói nói ra. Đã ngươi tâm thần hao phí cực lớn, bản tôn lại là tinh lực rồi rào vô cùng, không bằng ngươi nghỉ ngơi một lát, để bản tôn đến thay ngươi chấp trưởng đại trận. Vân Tiêu còn chịu được được. Thương Vân Tiêu nhàn nhạt đáp lại một câu. Nói xong về sau, chuyển qua ánh mắt, một bộ ngưng thần trưởng khống đại trận bộ dáng, không tiếp tục để ý mọi người. Người khác hành quân lặng lẽ, thần bí người áo đen thật sự là cô trưởng Nan Minh, cũng không tốt truy cứu thêm nữa. Mà giữa sân mọi người, chỉ có thần bí mật người áo đen cùng Linh Khanh Nhi biết được, Thương Vân Tiêu vừa mới một phen, tất cả đều là gạt người lý do thoái thác. Thương Vân Tiêu phóng thích ra này một đạo kim sắc quan trụ, thực là chạy một người đơn độc mà đi. Đây là người cũng là Lộ Thần. Thần bí người áo đen mặc dù cường đại, nhưng còn không có bậc này biết trước Lộ Thần đã đi tới Sinh Môn Chi địa phủ cận bản sự, hắn là theo Linh Khanh Nhi trong miệng biết được điểm này. Xích Hỏa Môn mọi người tiến vào Vệ Cốt xâm Lâm về sau, Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi đã từng gặp qua một lần, lúc ấy còn có một tên khác xích Hỏa Môn đệ tử tên là Đỗ Đạo Linh. Lúc ấy Đỗ Đạo Linh đan điển khí hải bên trong, đặt vào một sợi tử khí. Linh Khanh Nhi vì cứu Đỗ Đạo Linh, chủ động đem tử khí đặt vào đan điền khí hải, muốn dùng phương pháp này xiết phá tử khí huyền bí, tìm tới vượt qua tử khí biện pháp. Cuối cùng Lộ Thần đến, trợ Linh Khanh Nhi một chút sức lực. Hóa giải Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Đạo Linh đôi người nguy cơ. Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi bọn họ tách ra lúc, Linh Khanh Nhi lo lắng Lộ Thần an nguy, liền tại Lộ Thần trong mi tâm lưu lại một đạo tinh thần lực căn ký. Chính là đi qua đạo này tinh thần lực căn ký, Linh Khanh Nhi biết được, Lộ Thần đã đi tới sinh môn chi địa, mà nàng còn đi qua chính mình lưu lại này một đạo tinh thần lực căn ký xác định Lộ Thần cụ thể phương vị. Thương Vân Tiêu mượn từ đại trận phóng thích ra này một đạo kim sắc quang trụ, hạ xuống vị trí, cùng Linh Khanh Nhi cảm giác được Lộ Thần nơi ở hoàn toàn trùng lên. Linh Khanh Nhi ban đầu không ngờ tới Thương Vân Tiêu đã đến vận dụng đại trận chi lực oanh sát lộ thần, chờ đến nàng kịp phản ứng, kim sắc quang trụ đã đánh xuống. Nàng lập tức cảm giác lộ thần sinh tử. Nếu như lộ thần chết đi, nàng lưu tại lộ thần trong mi tâm tinh thần lực ấn ký cũng đem biến mất theo rớt. Rốt cuộc tinh thần lực ấn ký vẫn tồn tại như cũ, Linh Khanh Nhi lập tức biết, Thương Vân Tiêu phát động kim sắc quang trụ định không có thật oanh sát rất lộ thần. Gặp Thương Vân Tiêu ý đồ lại một lần nữa phong thích kim sắc quan trụ, Linh Khanh Nhi lập tức đem sự tình ngọn nguồn cáo chi thần bí người áo đen, để thần bí người áo đen chất vấn Thương Vân Tiêu, khiến cho Thương Vân Tiêu có chỗ cố kỵ. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản tương Vân tiêu hạ độc tay, cũng phải vì Lộ Thần tranh thủ thêm một chút thoát đi thời gian. Hy vọng hắn đã rời đi, không tại đại trận phạm vi công kích bên trong. Linh Khanh Nhi lẩm bẩm nói: Xích hỏa môn lão môn chủ đi về coi tiền, đem trưởng môn tín vật tự hồ lô chuyển cho Lộ Thần. Lộ Thần chính là Xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Linh Khanh Nhi là Xích hỏa môn kinh đường nội môn đệ tử, lo lắng trưởng môn tất nhiên là hợp tình lý. Huống chi, Linh Khanh Nhi cùng Lộ Thần ở giữa từng có mấy lần gặp nhau. Đầu tiên là Linh Kha Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặng tiến vào vệ cốt xâm lâm nghị cách cứu viện Lộ Thần lần này tiến vào thiên địa biến đổi lớn sau vẹt cốt sông lâm linh khanh nhi lại bị lộ thần cứu lần một mà nàng có thể luyện chế thành bảo khí lôi liên cũng là bởi vì theo lộ thần trong tay đạt được rất nhiều huyết lý một lá cây những kinh nghiệm này lệnh lộ thần cùng linh khanh nhi ở giữa phải thân cận rất nhiều Yên tâm người cái tia tiểu tình lang mạng rất dai tùy tiện sẽ không chế hết. người áo đen truyền âm nói ra Trần an linh khanh nhi một câu linh khanh nhi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ lo lắng không thôi thần sắc lại sớm biết được lộ thần vị trí lộ thần cùng linh khanh nhi hay là đồng môn đệ tử trai tài gái sắc Người áo đen một cách tự nhiên cho rằng, lộ thần cùng Linh Khanh Nhi ở giữa quan hệ không ít, là một đôi tình trạng ý tiếp võ đạo bản lữ. Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp chớm mắt một chút, chợt hơi đỏ mặt, sau đó lại nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị hướng người áo đen giải thích một câu, hắc bào tiền bối, không phải như ngươi nghĩ, lộ thần hiện nay đã là xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn, nếu là cùng trong tông môn nữ đệ tử ở giữa sinh ra không minh bạch quan hệ, quả thật bại hoại tông môn bầu không khí sự tình. Bất quá Linh Kha Nhi cũng biết loại này sự tình, người khác một khi trong lòng nhận định, người trong cuộc thực sự rất khó giải thích rõ ràng đơn giản giải thích một câu về sau, Linh Khanh Nhi liền thu liễm tâm tư, tiếp tục xuất lĩnh mọi người ứng đối dị biến yêu thú đại quân tập kích. Rời xa sinh môn chi địa mười dặm, một chỗ trên ngọn núi, Lộ Thần đi thẳng đến chỗ này đỉnh núi lúc, mới không cách nào lại lấy đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiến mũi kiếm tiếp tục cảm giác được thương vân tiêu chỗ phương vị. Xác định điểm này, Lộ Thần vừa rồi hoàn toàn yên lòng. Địa bàn ngồi chung một chỗ vương bức nham thạch bên trên, hắn lấy ra hồi xuân đan cùng không thuộc tính linh thạch, lập tức bắt đầu vận công liệu thương. Kim sắc quang trụ là từ đông đảo chân khí, cương khí cùng tinh thần lực hỗn hợp là một đánh xuống về sau bạo phát ra cự đại khí lãng bên trong đồng dạng ẩn rất nhiều hỗn tạp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực. Đồng dạng bị khí lãng chính diện đánh trúng, đông đảo hỗn tạp khí tức xâm nhập thể nội, lại ở trong khoảnh khắc hủy đi huyết nục thân thể. Cũng may Lộ Thần kịp thời bố trí xuống chân khí che đậy cùng long khí che đậy, sau cùng lại lấy Hàn Băng giáo nghịch lân làm hộ thuẫn. Hai tầng khí ánh sáng che đậy suy yếu cự đại khí lãng một chút lực lượng, Hàn Băng giáo nghịch lân làm theo đem cự đại khí lãng bên trong ẩn đảo hỗn tạp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tất cả đều tới bên ngoài. Lộ Thần tương đương chỉ tiếp nhận cự đại khí lãng bên trong đơn thuần lực lượng công kích, không có bị một kia hỗn tạp chân khí cương khí cùng tinh thần lực xâm nhập thân thể. Bất quá mặc dù chỉ là tiếp nhận đơn thuần lực lượng công kích, tự đại khí lãng lực sát thương vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Lộ Thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, đã tu luyện thành băng cơ chi thân. Đổi thành hắn khí hải cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ đến tiếp nhận, đi qua hàn băng giao nghịch lần truyền lại mà đến hung manh trùng kích lực, tuyệt đối phải bị đánh chết tại chỗ. Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Thần ngưng thần vận công, vận chuyển chân khí chậm rãi trải vớt loạn khí huyết. Băng cơ nhúc nhích, một chút xíu uốn sai chỗ phủ, cốt cách kinh mạch. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Sau một khắc, sẽ bằng ở nham thạch bên trên áo đen thiếu niên đột nhiên mở mắt ra màn, trong ánh mắt có tinh mang hiện lên. Chương 417, nhiều phiên nếm thử. Ầm ầm. Thương thế diệt hết về sau, Lộ Thần tâm niệm nhất động, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Hàn Băng giao nghịch lân. Giờ phút này hắn không có phí tâm tư cải biến Hàn Băng giao nghịch lần hình thái, để Hàn Băng giao nghịch lần trực tiếp lấy bản thể tư thái xuất hiện. Hàn Băng giao nghịch lần giống như một khối cánh cửa, nhìn như đơn bạc một mảnh lân giáp, kỳ thực so với ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh thức giải kiếm hợp lại cùng nhau còn muốn trầm hơn trọng một chút. Hàn Băng giáo theo vòng chữ vật bên trong bay ra, Hàn vang rơi xuống đất, đem trên đỉnh núi nham thạch đều hỏng từng đạo từng đạo to bằng cánh tay vết nước. Không có để ý những này, hắn phóng xuất ra một sợi thức hải chi lực, dò xét hướng Hàn băng giao nghịch lân. Qua một lát, Lộ Thần buông lỏng một hơi. Cự đại khí lãng chính là kim sắc quang trụ anh lạc hậu đưa tới dư huy, bên trong đồng dạng ẩn hỗn tạm mà hung manh chất khí, cương khí cùng tinh thần lực. Hàn băng giao nghịch lân chống cự cự đại khí lãng chung kích, nhưng cự đại khí lãng tỉnh không để Hàn băng giao lân xuất hiện một rất nhỏ tổn thương. Lộ Thần nghĩ lại, chỉ cảm thấy chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Phải biết, Hàn băng giao lúc còn sống thực lực cực mạnh, toàn thân mỗi một phiến lân giáp đều vô cùng kiên cố. Nịch Lân càng là Hàn Băng Giao toàn thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố một khối. Đừng nói Nguyên Dan Cảnh Nhất Kích Dư uy, coi như Nịch Lân chính diện nên kích Nguyên Dan Cảnh Nhất Kích, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Thu hồi Hàn Băng Giao Nịch Lân, ánh mắt của hắn nhìn ra xa phía trước nơi xa. Giờ phút này hắn chỗ đỉnh núi đã rời xa Sinh Môn Chi Địa mười dặm, nhưng Y Nguyên có thể cảm nhận được mặt đất cường liệt chấn động cùng từ tiền phương nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vang minh cùng yêu thú gào thét tiếng gầm gừ. Mà xa xa bầu trời, khí tức dữ dằn hỗn loạn, cuồn cuộn đuổi mù che đậy thiên cung, khi thì sẽ có thô to kim sắc quang mang như thiểm điện xé rách hư không bắn rơi xuống. Dị biến yếu thú đàn cùng sinh môn chi địa bên trong nhân tộc võ đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu còn tại tiếp tục. Mặc dù thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Lộ Thần không có lập tức lần nữa gần sinh môn chi địa ý nghĩ, mà chính là lựa chọn dừng lại tại trên đỉnh núi. Lộ Thần thần sắc hơi có chút ưng trọng, nhìn về phía phía trước, lâm vào suy tư. Hắn đã xác định lúc trước khóa chặt chính mình khí thế, cùng sau đó mà đến kim sắc quang trụ hành kích, đều là cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ. Một khi hắn lần nữa gần sinh môn chi địa, hắn cùng Thương Vân Tiêu ở giữa lại có thể đi qua thần kiếm phái phiến lẫn nhau cảm giác. Thương Vân Tiêu liền có thể lại một lần nữa tinh chuẩn địa khóa chặt phương vị của hắn tiến tới phát động kim sắc quang trụ đến anh sát hắn, còn có một chút khiến cho lộ thần rất là nghi hoặc. lúc trước kim sắc quang trụ dư huy tiêu tán về sau, thương vân tiêu rõ ràng đi qua thần kiếm thái phiến cảm giác được chính mình chưa chết, nhưng thương vân tiêu lại không có lập tức phát động đạo thứ hai kim sắc quang trụ tiếp tục công kích chính mình. nếu như thương vân tiêu lúc ấy lập tức phóng xuất ra đạo thứ hai kim sắc quang trụ anh sát mà đến, lộ thần thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. cẩn thận muốn một phen, lộ thần trong lòng thoải mái. tự lần trước tại vệ cốt Xâm lâm cùng thương vân tiêu, diệt bất phàm bọn họ ra, hiện nay đại khái trôi qua mấy tháng thời gian. lúc ấy thương vân tiêu là chân cương nhị trọng tiên cảnh giới. Cho dù hắn là thanh tiêu tông tinh anh đệ tử, Thanh Tiêu Tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Thanh Vân Tam Tuấn một trong, trên đầu đỉnh rất nhiều vinh diệu cùng vầng sáng, giờ phút này Thương Vân Tiêu đỉnh thiên cũng liền đột phá đôi tam trọng cảnh giới nhỏ, tuyệt đối không thể đột phá đến nguyên đan cảnh. Nhưng kim sắc quang trụ ẩn uy lực lại là sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích. Thương Vân Tiêu có thể thi triển ra kim sắc quang trụ, nhất định là mượn nhờ dị bảo chi lực. Có thể đem một người chân cương cảnh thực lực để bạc đến nguyên đan cảnh gì bảo, sử dụng cũng nhất định sẽ có thật nhiều hạn chế. Hoặc do chính là bởi vì dị bảo hạn chế, khiến cho Thương Vân Tiêu lúc ấy vô pháp lập tức phóng xuất ra đạo thứ hai chuỗi sáng màu vàng nóng tập kích chính mình. Lộ Thần chưa đến sinh môn chi địa, không biết Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen liên hợp xuất thủ ngăn cản Thương Vân Tiêu. Bất quá suy đoán của hắn cũng đã có 98010. Thương Vân Tiêu mặc dù có thể mượn nhờ đại trận chi lực, phóng xuất ra kim sắc quang trụ, nhưng lại cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Đây là một đoạn thời gian đầy đủ Lộ Thần lại một lần nữa chạy ra kim sắc quang trụ chính diện đánh kích. Lộ Thần lại có hàn băng giao nghịch lần nơi tay, cho dù nhiều lần tiếp nhận kim sắc quang trụ dư vi trùng kích, cũng chỉ là thân thể trọng thương, còn không đến mức tại kim sắc quang trụ đánh kích dưới mất mạng. Lan tới đây nhận lấy cái chết, hoặc là để xích hỏa môn người thay người chết. Hồi tưởng tại Kim sắc quang trụ đánh xuống dưới trước đó, Thương Vân Tiêu đi qua Thần kiếm tái phiến một phen ý niệm truyền tin, lộ thần thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Hắn nhất định phải tiến vào Sinh môn chi địa. Vừa đến, Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi cùng hắn Xích hỏa môn đệ tử, giờ phút này đều là tại Sinh môn chi địa bên trong, mà hắn đạt được hỏa lão tử hồ lô, hiện nay trên danh nghĩa đã là Xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Thanh Tiêu Tông cùng tất Âm Cốc lần này tiến vào vệ quốc lâm, liên hợp đối phó Xích hỏa môn. Hai đại tông môn muốn đối phó đám người bên trong, thân là Xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn lộ thần, tuyệt đối xếp tại đầu số một. Thứ hai. Trước vãng sinh cửa chi địa đây là một đoạn thời gian đi qua cổ linh lũng miệng lộ thần đã biết được sinh môn chi địa là hiện nay rời đi vệ quốc xâm lâm đường tắt duy nhất lộ thần tự nhiên không muốn bị vĩnh viễn vây ở thiên địa biến đổi lớn sau vệ quốc xâm lâm bên trong cũng nhất định phải trước vãng sinh cửa chi địa hứa hồ sát thần nhất chỉ đã quyết định giao phó thân ngoại hóa thần lộ thần không có lần nữa luyện hóa tử khí dự định nếu như lâu dài dừng lại tại sinh môn chi địa bên ngoài hắn cần không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập cho dù vòng chữ vật trung tư nguyên phong phú cũng ngăn không được ngày dài tháng rộng tiêu hao một khi vòng chữ vật bên trong tư nguyên hao hết, lộ thần cũng không thể tại tử khí bên trong ở lâu, chỉ là dưới mắt như tiếp tục mạo muội trước vang sinh cửa chi địa, lộ thần có thể kết luận chính mình gần sinh môn chi địa lúc, chắc chắn lại một lần nữa gặp thương vân tiêu phát động kim sắc quang trụ hành kích. lộ thần mặc dù có thể sớm phát giác được kim sắc quang trụ khí thế khóa chặt, khiến cho chính mình không đến mức bị kim sắc quang trụ đánh sát, nhưng thân thể tại kim sắc quang trụ đưa tới dư vi dưới thụ thương lại là miễn không thể. một khi thân thể trọng thương, hắn sẽ rất khó xuyên qua dị biến yêu thú đàn đến sinh môn chi địa. còn nữa, sinh môn chi địa bên trong ra sao tình thế, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thân thể trọng thương về sau lại tiến vào sinh môn chi địa, hắn không những không không giúp được phong thủy hàn cùng linh khanh nhi bọn họ, ngược lại sẽ còn trở thành tông môn người khác vương diễu. Đây cũng không phải là lộ thần muốn xem đến cục diện, muốn đi vào sinh môn chi địa, đồng thời còn muốn tránh đi kim sắc quang trụ anh kích, mà dị biến yêu thú đàn cũng là một cái phiền. Lộ thần nhũ mảy suy tư đối sách, đỉnh núi yên tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ. Qua một lát, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Hắn bình khí ngưng thần, toàn thân cơ địa điên cuồng động, là lấy băng cơ chi thần phong tỏa ngăn cản khí huyết ba động. Sau đó lộ thần xuôi theo nghiêng dốc núi. Tuân phía dưới tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách. Đây là một khoảng cách, vừa vặn làm hắn có thể cùng Thương Vân Tiêu đi qua thần kiếm toái phiến lẫn nhau cảm giác. Lộ Thần tại rời xa sinh môn chi địa thời liền xác định điểm này. Toàn thân khí huyết hoàn toàn phong tỏa về sau, Lộ Thần ngừng chân cảm giác, còn có thể đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác được Thương Vân Tiêu. Bang cơ chi thân cho dù hoàn toàn phong tỏa thân thể khí tức ba động, cũng vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Cùng lúc đó, đang tại sinh môn chi địa bên trong trưởng khống đại trận Thương Vân Tiêu, đột nhiên mày, ánh mắt nhìn ra xa hướng sinh môn chi địa bên ngoài một chỗ. Lộ Thần tại lấy thần kiếm toái phiến cảm giác lúc, Thương Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được Lộ Thần. Thương Vân Tiêu còn chưa kịp nghi do rằng là chuyện gì xảy ra, Lộ Thần khí thế lại biến mất hầu như không còn. Xác định băng cơ chi thân vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng, Lộ Thần lập tức trở về đỉnh núi. Lớn thời gian dừng lại tại thần kiếm toái phiến cảm giác phạm vi bên trong, Thương Vân Tiêu khó tránh khỏi sẽ không lại phát động đạo thứ 2 kim sắc quang trụ tập kích chính mình. Mà khoảng cách có thể chặt đứt thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ, một khi không có tinh chuẩn phương vị, Thương Vân Tiêu mặc dù muốn phát động kim sắc quang trụ tập kích chính mình, cũng không có cụ thể mục tiêu. Băng cơ chi thân vô hiệu, Lộ Thần không có nút chí, Điều động đan điền khí hải bên trong chân khí, tầng tầng gói lại hướng khí hải trung ương thần kiếm phái phiến mũi kiếm. Thần kiếm phái phiến mũi kiếm phảng phất chìm vào trong khí hải. Lộ Thần lại một lần nữa xuôi theo nghiêng dốc núi, hướng phía dưới tiến lên một khoảng cách. Hắn lại một lần nữa ngưng thần cảm giác, còn có thể cùng Thương Vân Tiêu lẫn nhau cảm giác. Xác định chân khí khí hải gói lại vô hiệu về sau, Lộ Thần không chút do dự, lập tức lách mình mà động, trở về đỉnh núi chỗ. Hắn hít sâu một hơi, tán đi khí hải đối thần kiếm phái phiến mũi kiếm gói lại. Chợt điều động bản nguyên long tinh bên trong long khí, chậm rãi chạy vào chính mình đan điền khí hải. Long khí bá đạo, chân khí sắp bén Nhưng cả hai đều là từ lộ thần một người tu luyện mà ra, là lấy có thể cùng hái chung sống. Lúc trước còn tại Thanh Hà thành lúc, lộ thần không hiểu như thế nào ngưng tụ bản nguyên long tinh, vận chuyển cựu long châm luôn tu luyện ra long khí liền cùng chân khí cùng nhau chiếm cứ tại đan điển khí hải bên trong. Hiện nay long khí lại lần nữa tiến vào khí hải, chân khí không có bất kỳ cái gì bại xích. Hết lần này tới lần khác long khí như là đỏ sầm sắc mặt vũ khí, liên miên không dứt tràn vào đến đan điển khí hải bên trong. Tại lộ thần tâm thần thao túng xuống, đỏ sầm sắc mặt long khí giống như sợi tơ quấn quanh hướng khí hải trung ương một đạo thanh quang tước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn khí hải trung ương lại cũng không nhìn thấy một điểm thanh sắc quang huy, chỉ có một cái đỏ sẩm sắc mặt kén tầm lẳng lặng lơ lửng tại khí hải trung ương. Lộ thần đột nhiên theo ngồi xếp bằng nham thạch bên trên đứng dậy, nhảy vọt hướng dưới sườn núi, rơi xuống đất về sau, lại một lần nếm thử lấy thần kiếm tái phiến mũi kiếm cảm giác một cái khác khối thần kiếm tái phiến. Ừm. Lộ thần nhướng mày, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Cho dù lấy bá đạo long khí bao trùm đan điện khí hải trung ương chỗ thần kiếm tái phiến kiếm, cũng y nguyên cách trở không hai khối thần kiếm tái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Nao nao, Lộ thần trở về đỉnh núi chờ đến độ sẩm sắc mặt long khí hoàn toàn rút khỏi đan điển khí hải lộ thần lại đổi một loại lực lượng hết lần này tới lần khác thức hải chi lực tiến vào đan điển khí hải bên trong thức hải chi lực gói lại hướng thần kiếm tái phiến mũi kiếm thức hải hướng lực lượng thần kiếm tái phiến mũi kiếm bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng hoàn toàn gói lại về sau lộ thần bước vào thần kiếm tái phiến cảm giác phạm vi lại một lần ngưng thần cảm giác một lát sau hắn nhíu mày thức hải chi lực cũng vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm tái phiến ở giữa liên hệ lộ thần lần nữa lui trở về đỉnh núi âm thầm chấm tư băng cơ chi thân chân khí long khí cùng thức hải chi lực đều nhất nhất thử qua đều là vô pháp ngăn cách thần kiếm toái phiến ở giữa cảm ứng. Lộ Thần có thể nghĩ tới thủ đoạn, không có nổi chút tác dụng nào. Sinh môn chi địa. Thương Vân Tiêu Mi đầu thỉnh thoảng ngày lên, trên mặt lộ ra một bộ cực độ khắc chế cùng nhẫn nại thần sắc. Đây là một đoạn thời gian, Lộ Thần lại nhiều lần lấy thần kiếm toái phiến mũi kiếm cảm giác tới. Thần kiếm toái phiến ở giữa cảm giác là lẫn nhau, Lộ Thần mỗi một lần cảm giác, Thương Vân Tiêu đều rõ ràng vô cùng. Thương Vân Tiêu không nghĩ ra Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng đối với hắn mà nói, Lộ Thần mỗi một lần cảm giác, đều là đang cố ý nhục nhã cùng khiêu khích hắn. Thương Vân Tiêu chỉ cảm thấy Lộ Thần là đang cố ý truyền lại một cái tin tức hắn phóng thích ra kim sắc quang trụ không làm gì được Lộ Thần, Lộ Thần vẫn như cũ sống được thật tốt. Chương 418, ngăn cách liên hệ. Vừa chấm nghĩ một hồi, Lộ Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì cái gọi là mọi người kiếm tuổi hỏa diễm cao, chính mình nghĩ tới biện pháp không làm được, chưa hẳn muốn một con đường đi đến đen, còn có thể hỏi thăm một chút Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung là long nữ, liên đạo sinh huyền công bực này thần kỳ công pháp đều có thể truyền thụ. Ngăn cách hai khối thần kiếm phái ở giữa liên hệ, đối Cổ Linh Lung mà nói nên cũng không khó. Lộ Thần không có ở ngay từ đầu liền hỏi thăm Cổ Linh Lung là bởi vì hắn không muốn mọi chuyện đều muốn dựa vào Cổ Linh Lung đến giải quyết. Võ Đạo một đường cuối cùng vẫn là muốn dựa vào tự thân lực lượng. Cướp đạp thực địa một bước một cái dấu chân đi xuống. Chẳng qua hiện nay hắn có thể nghĩ đến biện pháp đều là không làm được, hơn nữa còn cần nhanh chóng tiến vào Sinh Môn Chi địa bên trong. Chỉ hoan thời gian mỗi ra gia tăng một khắc, Phong Thủy Hàn cùng Linh Canh Nhi cùng hắn xích hỏa môn đệ tử nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần. Nghĩ đến đây là Lộ Thần không do dự, run run ống tay áo, vội vàng hỏi, Linh Lung, ngươi có không có biện pháp ngăn cách hai khối thần kiếm tái phiên ở giữa liên hệ? Cổ Linh Lung không có lập tức trả lời Lộ Thần, tựa hồ là đang suy tư giải quyết kế sách. Qua một lát, cổ linh lung thanh âm trực tiếp tại lộ thần trong đầu vang lên. thực muốn ngăn cách hai khối thần kiếm toán phiến ở giữa không liên lạc được an, chỉ cần hai loại đồ vật là đủ. Giống nhau là huyết lý một, khác giống nhau là vô cấu thạch. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra huyết lý một cùng vô cấu thạch, ta sẽ có thể giúp ngươi ngăn cách hai khối thần kiếm toán phiến ở giữa liên hệ. Huyết lý một cùng vô cấu thạch, lộ thần than nhẹ một tiếng. như mày là cùng tránh đi địa phong cấm chúng tà niệm phương pháp một dạng. Cổ linh lung lúc trước đưa ra tránh đi địa phong cấm tà niệm phương pháp, liền cần dùng đến huyết lý một cùng vô cấu thạch giờ phút này cổ linh lung nhấc lên huyết lý mộc cùng vô cấu thạch lộ thần trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này sự tình không một dạng nhưng không sai biệt lắm cổ linh lung thuận miệng trả lời lộ thần phiền muộn hắn vòng chữ vật bên trong liền có một cái trạc cây huyết lý mộc đây là một cái huyết lý mộc là hắn lần thứ nhất tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc vì tránh né thương vân tiêu truy sát tiến vào một đám thiểm điện biên bước trong xào huyễn lại nghĩ cách cứu viện thiểm điện biên bước đàn thủ lĩnh về sau đo được hiện nay đây là một cái huyết lý mộc đã bị hắn lấy máu tươi tẩm bù hoàn tất tùy thời đều có thể vận dụng về phần vô cấu thạch trong tay hắn lại là không có mặc dù trong tay mình không có vô cấu thạch nhưng lộ thần lại biết xích hỏa môn đan đường nội môn đệ tử hạ dương thiên trong tay liền có một khối vô cấu thạch thật muốn nói đến khối này vô cấu thạch chả vốn là lộ thần chi vật lúc trước tại xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên vô cấu thạch chính là làm tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng xuất hiện mà thanh tiêu tông thiên bảng thứ 9 phong hoa cố ý nhiễu loạn xích hỏa môn tông môn thi đấu sau cùng liền dược đường nội môn đệ tử phong thủy hàn đều thua ở phong hóa hắc hồ kiếm ý bên dưới linh khanh nhi bởi vì đột phá cảnh giới thất bại mà phản vệ thủ thương phong hoa dùng cái này cự tuyệt cùng linh khanh nhi nhất chiến Lại tuyên bố sích hỏa môn đông đạo đệ tử sẽ chỉ trốn ở một cái đã thụ thương nữ nhân phía sau. Cái này khiến phong hoa ép tới sích hỏa môn đông đạo đệ tử trẻ tuổi tất cả đều nhất không ngẩng đầu lên tới. Vừa đến, tông môn không thể nhủ. Thứ hai, chính mình cũng cần vô cấu thạch. Tại đối mặt cường đại phong hoa, mà không người nào dám lên đài nhất chiến lúc lộ thần dứt khoát đạp vào tông môn thi đấu lôi đài, vượt cấp đánh bại thành tiêu tông tiên bảng bài danh thứ 9 phong hoa. Lúc đó dẫn phát một trận nhanh động, cùng phong hoa nhất chiến, không những công lệnh lộ thần chứng thực lần này tông môn thi đấu người thứ nhất vinh dự, cũng lệnh lộ thần tránh thức nổi danh xích hỏa môn. Nhưng ở sau cùng, đan đường Tam lão một trong Âu Dương Cổn âm thầm dùng kế, chuyển tin Hạ Dương Thiên. Hạ Dương Thiên hiện thân tông môn thi đấu, tiêu căng vô cùng, lấy một câu ứng phó tất cả mọi người, tại chỗ lấy đi tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng bên trong Vô Cấu Thạch. Đây hết thảy, Lộ Thần rõ muộn một trước mắt. Trước đó cùng Linh Khanh Nhi gặp nhau lúc, hắn đã biết được lần này Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên đối với huynh đệ, cũng tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong. Đối Lộ Thần mà nói, Hạ Dương Thiên trong tay Vô Cấu Thạch cùng Thương Vân Tiêu trên người thần kiếm phái khiến liếc một chút, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá bây giờ muốn xuất ra Vô Cấu Thạch, hoàn toàn là chuyện không có thể. Vô Cấu Thạch còn tại Hạ Dương Thiên trong tay, Hạ Dương Thiên thì tại Sinh Môn Chi Địa, trừ phi Hạ Dương Thiên chủ động rời đi Sinh Môn Chi Địa, tới đây tìm kiếm Lộ Thần. Nếu không, giờ phút này Lộ Thần cho dù có tâm muốn lấy hồi vốn thuộc về chính mình Vô Cấu Thạch, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Ngươi còn không có tìm được Vô Cấu Thạch. Cổ Linh Lung nhìn ra Lộ Thần có xử, Lộ Thần lắc đầu. Cổ Linh Lung trầm mặt xuống, qua một lát, chầm rãi nói ra, nếu là dạng này, này ta cũng coi như biện pháp. Mà Vô Cấu Thạch một chuyện, ngươi dùng tốt nhất điểm tâm. Sinh Môn Chi Địa bên trong liền có Vô Cấu Thạch. Lộ Thần đáp lại nói, không bột đấu gột nên hồ. Chỉ có huyết lý mục, không có vô cấu thạch, cổ linh lung biện pháp tự nhiên không làm được. Lộ Thần trong lòng biết điều này, không tiếp tục quá nhiều dây dưa. Chỉ là hắn đã thử qua vận dụng chính mình người mang các loại lực lượng, đều là ngăn cách không hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ, nhưng lại nhất định phải nhanh tiến vào sinh môn chi địa. Đây quả thực là một cái không giải được bế tắc. Các loại lực lượng đều không được. Lộ Thần một bên than nhẹ, một bên nhíu mày suy tư, hắn vẫn không hề từ bỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ở giữa, hắn trong đầu chớp tắt qua một đạo linh ánh sáng các loại lực lượng dần dần nếm thử đều không được, nhưng nếu đem các loại lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, không biết có thể hay không ngăn cách hai khối thần kiếm tái phiến ở giữa cảm ứng. cái này đích xác là một cái biện pháp, mà hắn chính hảo liền nắm giữ một loại đem các loại lực lượng hỗn hợp làm một chiến kỹ rào sắt vực tràng. trước mắt rào sắt vực tràng hết thể có thể hỗn hợp ba loại lực lượng, trừ bỏ nhục thân chi lực vô pháp dung nhập bên ngoài, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực đều có thể dung nhập vào rào sắt vực tràng bên trong. nghĩ đến liền làm, lộ thần không có trì hoãn, lập tức chắp tay trước ngực. Đan điển khí hải bên trong chân khí cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng thức hải bên trong thức hải chi lực tất cả đều tôn chào ra. Lộ Thần chắp tay trước ngực song thủ, một cái tay hiện lên nhạt kim sắc, một cái tay khác hiện lên đỏ sẫm sắc mặt. Hắn chỗ mi tâm, một đạo xương mũi quân vân đằng thần thánh uy nghiêm long môn như ẩn như hiện, vô hình thức hải chi lực rót vào đến chắp tay trước ngực trong hai tay. Giạo sắt vực tràng, thành. Lộ Thần khẽ quát một tiếng, giạo sắt vực tràng đột nhiên ngưng tụ ra đến. Đổi lại trước kia, hắn muốn ký kết ra giạo sắt vực tràng, cần một đoạn thời gian đến chuẩn bị, căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng liền ký kết ra giạo sắt vực tràng. Nhưng từ khi tại U Minh Chi môn bên trong đạt được Hàn Băng giao nghịch lần về sau, lộ thần trực vãng sinh cửa chi địa, một đường chém giết hơn 30 đường động phủ người. Tại trong lúc này, hắn không ngừng mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần, tu luyện các loại chiến kỹ. Vừa cùng hơn 30 đường động phủ người huyết chiến, một bên tại mỗi một trận chiến đấu sau lĩnh hội Hàn Băng giao nghịch lần chiếu rọi ra sơ hở phù văn, lộ thần đối các loại chiến kỹ lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Giảo sát vượt chàng có thể nhanh chóng ký kết ra đến, thực là hắn đây là một đường điên cuồng tu luyện xuống thành quả. Kế giết 108 động về sau, Trân Tuyết Ngưng còn không muốn cùng lộ thần tách ra chính là hy vọng tiếp tục đi theo tại lộ thần bên người, lợi dụng hàn băng giao nghịch lân tu luyện. Nhạc kim sắc chất khí, đỏ sẫm sắc mặt long khí cùng vô hình vô chất thức hại chi lực, ba loại lực lượng hỗn hợp là một, dây dưa cùng nhau tạo nên một cái kỳ lạ quỷ dị vực tràng. Ba loại lực lượng dung nhập vực tràng bên trong, mặc dù mặt ngoài nhìn như biến mất vô ảnh vô tung, nhưng y nguyên tồn tại, đáng sợ lực xoắn tại quỷ dị vực tràng bên trong bốn phía du dã. Như là từng con hải sa, muốn đem xâm nhập vực tràng bên trong hết thảy cắn xé thành mảnh phiến, thôn vệ hầu như không còn. Lộ thần mang một sợi chờ mong, lao xuống dốc núi, lại một lần nữa bước vào thần kiếm thái phiến cảm giác phạm vi bên trong tiến lên một khoảng cách về sau, hắn ngừng thân thế, điều động đan điển khí hải bên trong thần kiếm thái phiến mũi kiếm, cẩn thận ngưng thần cảm giác thương vân tiêu trên người một cái khắc khối thần kiếm thái phiến, lấy lộ thần vị trung tâm, rào sắt vực tràng bao phủ tại quanh người hắn ba trượng, lộ thần làm rào sắt vực tràng đế tạo giả, tự nhiên không nhận rào sắt vực tràng ảnh hưởng, nhưng hắn cẩn thận cảm giác một phen, lại phát hiện đan điển khí hải bên trong thần kiếm thái phiến mũi kiếm liền giống bị đóng băng, rốt cuộc vô pháp giống trước đó một dạng cảm giác được một cái khác khối thần kiếm thái phiến hương vị. đi qua trước đó mấy lần cảm giác, lộ thần đã xác định thương vân tiêu một mực cố định đứng tại sinh môn chi địa bên trong mũ một vị trí bất quá để phòng vấp nhất, lộ thần lại đi về phía trước tiến một khoảng cách, lại cẩn thận cảm giác một phen, đan điển khí hải bên trong thần kiếm toái phiến mũi kiếm vẫn như cũ như đóng băng, một chút bất động, nó cùng thương vân tiêu trên người một khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ, tựa hồ bị rào sắt vực tràng cho hoàn toàn chặt đứt. đi đến một chỗ bên đầm nước, lộ thần dừng lại, đánh giá rào sắt vực tràng bên trong lực lượng trôi qua, hắn thay đổi phương hướng, trở về trước đó liệu thương thời dừng lại đỉnh núi, trở lại đỉnh núi lúc, rào sắt vực tràng lực lượng vừa lúc biến mất hầu như không còn, lộ thần không có dừng lại một cái trước mắt, lại một lần nữa lao xuống dốc núi lại lấy thần kiếm phái phiến mui kiếm nếm thử cảm ứng một cái khác khối thần kiếm phái phiến lần này lại có thể cảm giác được lộ thần miết miệng cười một tiếng lại nhanh chóng trở về đỉnh núi đến tận đây hắn đã hoàn toàn xác định rào sắt vực tràng có thể hoàn toàn ngăn cách thần kiếm phái phiến ở giữa liên hệ rào sắt vực tràng đối với tử vật ảnh hưởng một phần nhỏ bé thí dụ như rào sắt vực tràng bao phủ lộ thần quanh thân ba trượng nhưng đối với hắn dưới chân hòn đá ảnh hưởng cơ hồ nhỏ bé hòn đá sẽ không bởi vì rào sắt vực tràng bên trong lực xoắn mà vỡ vụn mà rào sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn đối chất khí cương khí cùng tinh thần lực loại này hữu hình vô chất hoặc là vô hình vô chất lực lượng có cực mạnh lực phá hoại. Hai khối thần kiếm vãi phiến ở giữa mạc danh liên hệ cũng là vô hình vô chất. Hoặc do chính là bởi vậy, giáo sát vực tràn có thể ngăn cách hai khối thần kiếm vãi phiến ở giữa liên hệ, giải quyết thần kiếm vãi phiến ở giữa liên hệ. Tiếp đó, cũng là nên như thế nào xuyên qua dị biến yêu thú đàn. Lộ Thần nuốt một thanh đan dược, cuốn sinh môn hướng địa chuyển du. Nếu là có thể phát hiện một chỗ lỗ hổng, hắn cũng không cần đi ngang qua dị biến yêu thú đan. Nửa ngày sau, Lộ Thần một lần nữa trở lại này một chỗ đỉnh núi. Quấn nguyên một vòng về sau, Hắn phát hiện dị biến yêu thú đàn đã đem sinh môn chi địa hoàn toàn vây quanh, bốn phía không có để lại một tia lỗ hổng. Mặc dù lộ thần không có phát hiện lỗ hổng, nhưng cuốn đây là một vòng, cũng không phải không có chút nào là chỗ. Hắn đang tìm kiếm dị biến yêu thú đàn lỗ hổng lúc, cũng tại lưu ý cùng quan sát toàn bộ dị biến yêu thú đàn thực lực phân bố. Vây khốn sinh môn chi địa dị biến yêu thú đàn, hết thể nhận ba cái cường đại vương cấp yêu thú thống lĩnh, lấy tam đại vương cấp yêu thú vì trung tâm, phụ cận quay chung quanh rất nhiều binh cấp cùng tướng cấp yêu thú. Hai cái vương cấp yêu thú ở giữa, bởi vì dị biến yêu thú đàn tiếp nhận hai cái cường đại vương cấp yêu thú thống lĩnh, yêu thú số lượng ngược lại thưa thớt một chút. Còn có vương cấp yêu thú bản thân chiếm cứ chi địa, đông đảo binh cấp cùng tướng cấp yêu thú cũng không dám quá gần, ngược lại xuất hiện rất lớn đúng không? Chương 419, xông vào thú quận. Lộ Thần một bên cân nhắc đến lượt từ chỗ nào một đường tính xuyên qua Sinh Môn Chi Địa ngoại vi dị biến yêu thú đàn, một bên nghiên tích lên chính mình thức hải bên trong một đạo tinh thần lực cân ký. Đạo này tinh thần lực cân ký, là hắn cùng Linh Khanh Nhi tách ra lúc, Linh Khanh Nhi tận lực tại hắn trong mi tâm ký kết ra đến, để Linh Khanh Nhi xác định phương vị của hắn. Sinh Môn Chi Địa hiện nay đến tụt cùng ra sao tình thế, Lộ Thần hoàn toàn không biết gì cả. Là lấy khi tiến vào Sinh Môn Chi Địa trước, hắn còn nhất định phải xác định xích hỏa môn mọi người chỗ phương vị. Lộ thần hiện nay đã xác định thương vân tiêu phương vị, tự nhiên sẽ không lựa chọn theo thương vân tiêu chỗ phương vị tiến vào sinh môn chi địa, nếu không cũng là đâm đầu vào lưới. Mà giờ khắc này cùng sinh môn chi địa ở giữa khoảng cách vượt qua thức hải chi lực dò xét phạm vi, lộ thần lúc này mới nghĩ đến Linh Khanh Nhi lưu tại chính mình thức hải bên trong đạo này tinh thần lực ấn ký. Linh Khanh Nhi là xích hỏa môn kinh đường nội môn đệ tử, thực lực so với phong thủy Hán còn muốn cường đại Lộ Thần xác định, một chút cùng chính mình quen biết thân cận xích Hỏa môn đệ tử, tiến vào sinh môn chi địa sau nhất định sẽ lựa chọn đi theo tại Linh Khanh Nhi bên cạnh, mà không phải lựa chọn đi theo Vu Đan Đường nội môn đệ tử Hạ Dương Thiên. Lộ Thần đắm chìm tâm thần, cẩn thận cảm giác Linh Khanh Nhi lưu tại hắn thức hải bên trong tinh thần lực ấn ký. Linh Khanh Nhi lưu lại đạo này tinh thần lực ấn ký không bình thường nhỏ bé, như là một cái nhỏ bé yêu ớt lông tơ. Nếu không cẩn thận dò xét, rất khó phát giác. Lộ Thần lấy thức hải chi lực ém ái nghiên tích đạo này tinh thần lực ấn ký, miễn cho lệnh tinh thần lực ấn ký sổ độ. Phải biết, tinh thần lực ấn ký một khi sụp đổ sẽ khiến cho lưu lại tinh thần lực ấn ký giả tinh thần lực căn nguyên thụ thương. Chứ đây gánh tâm linh khanh nhi tinh thần lực căn nguyên thụ thương bên ngoài, Lộ Thần cẩn thận từng ly từng tí, cũng là không khỏi linh khanh nhi lấy tinh thần lực ấn ký phát giác được chính mình có được thức hải chi lực bí mật. Mặc dù cùng linh khanh nhi quan hệ thân cận, nhưng Lộ Thần còn không muốn chính mình bí mật bại lộ ra đến. Linh khanh nhi lưu lại đạo này tinh thần lực ấn ký cũng không cường đại, thức hải chi lực lại cao hơn tinh thần lực nhất đẳng cấp. Tước trừng qua một khắc đồng hồ, tại không có tổn thương tinh thần lực ấn ký tình huống dưới, Lộ Thần hoàn toàn phân tích thức hải bên trong tinh thần lực ấn ký. Hắn mi đầu hơi nhíu lên, đi qua hoàn toàn phân tích tinh thần lực ấn ký, thật sự là hắn tìm tới lợi dụng đạo này, tinh thần lực ấn ký cảm giác linh khanh nhi phương vị biện pháp. Lịch chuyển tinh thần lực ấn ký là đủ. Chỉ bất quá một khi dịch chuyển tinh thần lực ấn ký, tinh thần lực ấn ký liền sẽ sụp đổ rớt. Nói cách khác, lộ thần chỉ có một lần đi qua tinh thần lực ấn ký cảm giác linh khanh nhi phương vị thời cơ, mà đại giới cũng là linh khanh nhi lưu lại tinh thần lực ấn ký sụp độ Hơi chút trầm ngâm, lộ thần quyết định chuyển tinh thần lực ký. Giờ này khắc này, hắn không có hắn biện pháp có thể cảm giác xác định linh khanh nhi đám người phương vị. Còn nữa Linh Kha Nhi lưu tại Hán Thất Hải bên trong đạo này tinh thần lực cấn ký rất là yếu ớt, cho dù lịch chuyển về sau liền muốn hoàn toàn sụp đổ dớt, đoán chừng cũng sẽ không làm Linh Kha Nhi tinh thần lực căn nguyên gặp lớn tổn thương. Một sợi Thất Hải chi lực ứng tụ, như sợi tơ đồng dạng nhanh chóng quấn quanh hướng tinh thần lực cấn ký. Thất Hải chi lực một bên quấn quanh tinh thần lực cấn ký, một bên hướng tinh thần lực cấn ký bên trong thẩm thấu, cải biến tinh thần lực cấn ký vận hành phương thức. Sinh môn chi địa. Linh Kha Nhi đại mi hơi nhíu, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, không biết lộ thần vì sao muốn chủ động sụp đổ dớt nàng trước đó lưu lại này một đạo tinh thần lực cấn ký. Hô. Thức Hải chi lực lui về, Linh Khanh Nhi lưu lại tinh thần lực ấn ký đã tan thành mấy khói, Lộ Thần thức Hải bên trong địa đồ xa bàn bên trên nhiều ra đến một cái tiêu tán lục quang nhỏ chút. Lục sắc ánh sáng liền đại biểu Linh Khanh Nhi phương vị. Thức Hải bên trong địa đồ xa bàn đại khái là sinh môn chi địa ngoại vi địa hình cùng dị biến yêu thú đàn phân bố, là Lộ Thần trước đó tại sinh môn chi địa bên ngoài quấn nguyên một vòng về sau, lấy thức Hải chi lực xây dựng ra đến. Do xét địa đồ xa bàn liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày. Linh Khanh Nhi chỗ phương vị, phía trước chính diện trước khi một đầu vương cấp yêu thú. Đương nhiên, Lộ Thần cũng có thể chờ đợi dị biến yêu thú đàn tối lui về sau, lại tiến về sinh môn chi địa. Chỉ là kể từ đó, không có gì biến yếu thú đàn đưa tới quần quần bụi mù, hắn tương đương trực tiếp bại lộ ra đến. Cho dù ngăn cách thần kiếm thoái phiến ở giữa cảm ứng, Thương Vân Tiêu cũng có thể lấy thị lực xác định phương vị của hắn. Lộ Thần không do dự nữa, cách khai sơn đầu, hướng nam bên cạnh tiến lên số 10 dặm. Theo hắn giờ phút này chỗ vị trí xuất phát, cùng Linh Khanh Nhi ở giữa khoảng cách ngắn nhất. khi sâu một hơi, Lộ Thần xông về phía trước, thân ảnh như là trong rừng rậm một cái chạy vội chạy như bay hát sát sản báo. Đồng thời, hắn tại bước vào hai khối thần kiếm toái phiến lẫn nhau phạm vi cảm ứng bên trong một sát na, lập tức ký kết ra rào sát vực tràng, ngăn cách thần kiếm phái phiến ở giữa liên hệ. Rào sát vực tràng một khi ký kết ra đến, cho dù không tiếp nhận bất luận cái gì công kích, ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà mất đi. Một khi ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng sói mòn hầu như không còn, rào sát vực tràng liền đem biến mất, lộ thần nhất định phải lại một lần nữa hao phí chân khí, long khí cùng tức hại chi lực, ký kết mới rào sát vực tràng. So sánh tốc độ cao nhất tiến lên thời tiêu hao, ký kết rào sát vực tràng tiêu hao muốn càng nhiều hơn một chút. Càng nhanh đến sinh môn chi địa, lộ thần liền có thể thiếu ký kết lần một rào sát vực tràng. Hắn tốc độ cực nhanh, bàn chân mỗi một lần bước ra đều sẽ tại mặt đất bên trên lưu lại một tràn đầy vết nước bàn chân cái hố nhỏ, thân thể làm theo bay về phía trước chỉ trượt ra hơn 10 trượng. Một khắc đồng hồ về sau, cái thứ nhất rào sát vực tràng bên trong lực lượng khô kiệt, Lộ thân đã sớm chuẩn bị, lập tức ký kết ra cái thứ hai rào sát vực tràng. Lại tốc độ cao nhất tiến lên một khoảng cách, Lộ thân vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy màu vàng nâu quần quần trong đội mù dị biến yêu thú đàn. Những này quần quần bụi mù ẩn từ khí, chất khí, cương khí cùng tinh thần lực, cùng đông đảo yêu thú hỗn loạn khí tức, tựa như cự đại màu vàng nâu vũ khí bao phủ tại phía trước. Võ đạo tu sĩ thị lực mặc dù mạnh mẽ hơn phàm nhân, nhưng tiến vào về sau cũng sẽ thị lực bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn ra quanh thân mấy triệu tình hình. Lộ Thần đem thức hải chi lực trở vào hai mắt, thị lực muốn lớn mạnh một chút, nhưng cũng chỉ có thể nhìn rõ phụ cận hơn 10 triệu bên trong mà thôi. Hô, thân hình xông vào màu vàng nâu trong buổi ngủ, Lộ Thần âm thầm ngưng thần. Mặc dù phía trước bởi vì có một đầu vương cấp yêu thú toa chấn xuất hiện rất lớn đứng không, nhưng phụ cận hay là có linh tinh binh cấp cùng tướng cấp yêu thú tồn tại. Giống, một chút giải ở ngoại vi binh cấp yêu thú phát hiện Lộ Thần thân ảnh, chúng nó tựa hồ người được sinh mệnh khí tức cùng máu tươi ngọt nào từng cái trong mắt bước lên hung lệ quang mang, gào thét phóng tới lộ thần. những này binh cấp yêu thú bên trong, binh cấp sơ dại, trung, dài, cao dài, đỉnh phong đều có, lấy binh cấp trung dài cùng cao dài chiếm đa số, nhưng thật ra không có tướng cấp yêu thú. lộ thần thần sắc lạnh lùng, trên cổ tay vòng chữ vật quang mang lóe lên, một đoàn màu xanh tham thẳm nước đoàn đột nhiên xuất hiện. màu xanh tham thẳm nước đoàn chính là lan thủy. hắn lập tức hướng lam sắc nước đoàn bên trong rót vào một cỗ nhạt kim sắc chân khí, lan thủy chợt biến thành kim lam sắc mặt. chợt một đoàn lan thủy bỗng nhiên vân liệt ra đến, biến thành từng cái kim lam sắc mặt giọt nước, rất là lộng lẫy đến kỹ một chút, tổng cộng là 200 trăm khỏa giọt nước, tất cả đều lăng không lơ lửng tại lộ thần nguyên thân, phảng phất theo hắn cùng nhau chạy vội chạy như bay. Tế ra Lan Thủy về sau, lộ thần trên cổ tay vòng chữ vật vừa là quang mang lóe lên, ba thanh thức dài tiểu kiếm hướng ra đến, là ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh bảo khí tiểu kiếm, từng chuôi kim sắc tiểu kiếm không ngừng phục sinh ra đến, liên tiếp thành một tầng màn sáng. Lộ thần tiếp tục hướng ba thanh kim kiếm bên trong tràn vào chân khí cùng thức hải chi lực, đem kiếm giáp trận chống ra, ngăn tại rào sắt vực tràng bên ngoài. Rào sắt vực tràng vốn là đối bảo khí một loại ảnh hưởng cực nhỏ, mà Lan Thủy Kim Châu cùng kiếm giáp trận bên trong lại ẩn lộ thần khí thức là lấy rào sắt vực chàng bên trong lực xoắn đối lan thủy kim châu cùng kiếm giáp trận không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đông đảo dị biến yêu thú vô zế tới, lộ thần lại không có lập tức thôi động lan thủy kim châu bắn giết rất nhiều dị biến yêu thú, mà chính là lấy kiếm giáp trận tới rất nhiều dị biến yêu thú công kích. Rầm rầm rầm. Đông đảo dị biến yêu thú công kích rơi vào kiếm giáp trận bên trên, bị kiếm giáp trận chống đỡ ngự hạ đến, mà bị kiếm giáp trận bao khỏa rào sắt vực chàng lại không nhận dị biến yêu thú công kích ảnh hưởng chút nào. Mặc dù kiếm giáp trận chống lại đông đảo dị biến yêu thú công kích, nhưng lại lệnh lộ thần cải biến tiến lên quy tích. Hắn ngưng thần khóa chặt trong đầu lục sắc ánh sáng xác nhận một chút phương hướng, không có để ý tới dị biến yêu thú công kích, tiếp tục chạy vội tiến lên. ầm ầm, lộ thân một đường hướng về phía trước, kiếm giáp trận không biết tới bao nhiêu binh cấp sở dai, trung dại, cao dại cùng đỉnh phong yêu thú tập kích. giống, lại tiến lên một khoảng cách, chợt có một tiếng nổ hống theo bên cạnh truyền đến. lập tức một cái hình như máy hổ, toàn thân mọc đầy gai nhọn dị biến yêu thú xông lại. đầu này đâm hổ cao hơn một trượng, tính cả như thiết tiên đồng dạng đuôi hổ, yêu khu liền đạt tới dài năm trượng. lộ thân phát hiện đâm hổ lúc, đâm hổ đã vọt tới phụ cận nó chăm chú chằm chằm lộ thần to lớn hổ đồng tử trung lưu lộ ra hung lệ ánh mắt một sợi lãnh huyết thị sát hung tàn cùng bạo lệ khí tức theo đâm hổ trên thân tàn mạng ra vồ giết về phía lộ thần tướng cấp trung gia yêu thú đang chuẩn bị tiến vào sinh môn chi địa lúc lộ thần liền đã ý thức được chính mình sớm muộn sẽ tao nổ tướng cấp yêu thú tập kích mặc dù đây là một đầu đâm hổ là tướng cấp trung gia yêu thú lại đột nhiên nào tới nhưng lộ thần trong mắt lại không có giật mình chi ý ngược lại bình thản tự nhiên không sợ chờ đối. Dị biến so tướng cấp trung gia yêu thú so với tầm thường thời điểm thực lực mạnh hơn. Đầu này đâm hổ mặc dù là tướng cấp trung gia yêu thú, nhưng thực lực sánh ngang dị biến trước tướng cấp cao gia yêu thú. Vô Đâm hổ công kích hạ xuống, kiếm giáp trận đống nhiên rụt lại một hồi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đâm hổ tốc độ mau lẹ vô cùng, lại một lần xông lại. Vô Kiếm giáp trận vừa là một trận đống nhiên thu lại, lần này khôi phục thời gian thoáng kéo dài. Kiếm giáp trận chỉ có thể ở chống cự lần một. Lộ thần tâm đạo, nương thần chờ đợi đâm hổ đợt tiếp theo công kích. Vô Kiếm giáp trận vừa là một trận mãnh liệt sụp đổ, không có lập tức khôi phục lại đâm hồ hung lệ trong mắt, tựa hồ đã thấy găm ăn trước mắt mỹ vị một màn, lại một lần đánh giết mà đến. Lộ thân mặc dù bước vào khí hải cự cảnh, nếu như chỉ bằng tự thân lực lượng, rất khó chém giết trước mắt đầu này đánh giết mà đến đâm hồ. Bất quá trước khác nay khác, hắn đã sớm ngờ tới đi ngang qua dị biến yêu thú đàn lúc, sẽ tao ngộ tướng cấp yêu thú tập kích, sao lại không có chút nào chuẩn bị? Hiện nay kiếm giáp trận rốt cuộc vô pháp chống cự đâm hồ đợt tiếp theo công kích, nên chính mình phản kích thời điểm. Giết! Lộ thần quát lạnh một tiếng, thu lại kiếm giáp trận bên trên bỗng nhiên bạo khởi một đạo kim quang, một thanh kim sắc hư ảnh kiếm đột nhiên bay khỏi ra ngoài. Hung hăng chém về phía vô zết tới gai hổ. Rang rắc, kim sắc hư ảnh kiếm bộ da đâm hổ xương sọ, mũi kiếm từ dưới hàm xuyên ra, đem đinh zết tại mặt đất. Sau đó động xuyên thứ hổ đầu sọ kim sắc hư ảnh kiếm hóa thành từng cái ánh sáng, tiêu tán rất tới. Nhìn cũng không nhìn đâm hổ sát chết liếc một chút, Lộ Thần tiếp tục xông về phía trước. Một đường xông lại, hắn sở dĩ dùng kiếm giáp trận cứ thế mà tiếp nhận đông đạo dị biến yêu thú tập kích, trừ bảo hộ nội bộ giảo sắt vực tràn bên ngoài, còn có không ngừng tích xúc lực lượng mục đích. Kiếm giáp trận trừ cường đại phòng ngự lực bên ngoài, còn có thể hấp thu chuyển hóa trong công kích 3 phần lực lượng, sau đó đáp lễ ra đến. Chu sát đâm hổ kim sát hư ảnh kiếm, chính là đây là một đoạn thời gian kiếm giáp trận bên trong tích góp được lực lượng một bộ phận. Lộ thần tại Chu sát đâm hổ trước đó, mặc cho kiếm giáp trận tiếp nhận đâm hổ ba đợt công kích, thẳng đến kiếm giáp trận sắp không chịu nổi mới chém giết đâm hổ, đồng dạng cũng là vì tích xúc kiếm giáp trận bên trong đáp lễ lực lượng. Chương 420: Đến sinh môn chi địa. Giang giác. Quần quần màu vàng nâu bụi mù che khuất bầu trời, bao phủ tại sinh môn chi địa bên ngoài. Đột nhiên ở giữa, một đạo kim kiếm quang như thiểm điện đồng dạng xé rách hư không, hướng đầy trời trong bụi mù lóe lên một cái rồi biến mất. Cách đó không xa, một cái nhưu đầu thân voi, con mắt hiện lên sâu tử sắc, toàn thân khoác đảo lộn màu xanh đen lân giáp yêu thú. Nó một cái sâu tử sắc nhãn cầu bị kích xạ mà đến kim quang đâm rách, kim quang tiếp tục thẳng tiến, thật sâu cắm vào đầu này yêu thú đầu lâu bên trong, lệnh đầu này cường đại yêu thú mất mạng tại chỗ. Nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất yêu khu liếc một chút, lộ thần tiếp tục chạy vội hướng về phía trước. Hắn đã nhớ không rõ, sau lưng một con kia nhưu tượng yêu thú, là hắn chém giết thứ mấy cái tướng cấp yêu thú mượn nhờ kiếm giáp trận, hắn luôn luôn trước tiếp nhận tướng cấp yêu thú một hai lần công kích về sau, mới có thể ngự sử kiếm giáp trận tích xúc đáp lễ lực lượng chém giết công kích chính mình tướng cấp yêu thú. Tướng cấp yêu thú đang bị chu sát trước coi là kiếm giáp trận tích góp được đầy đủ lực lượng, là lấy lộ thần có thể không ngừng sử dụng kiếm giáp trận bên trong đáp lễ lực lượng chém giết tướng cấp yêu thú. Trong khi đi vội, tâm niệm nhất động, rất nhiều đang ăn dược, huyết đan, linh thạch, dược tài chờ chờ theo vòng chữ vật bay khỏi ra đến. Lộ thần song thủ cần trưởng không ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh thức giải kiếm kiếm, không có biện pháp lấy thủ trảo lấy chữ vật. Hắn đung nhiên há miệng hút vào hình thành một cái khí lưu phế ước tương nên diện đánh tới rất nhiều đan dược huyết đan linh thạch cùng dược tài hết thể nuốt vào bên trong miệng đầu lưỡi cuốn lên một chút đan dược huyết đan cùng dược tài nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào trong bụng linh thạch làm theo gói lại tại trong miệng chợt hắn vận chuyển băng cơ chi thân bên trong tiểu thao tiết thôn vệ đan dược huyết đan dược tài bên trong ẩn dự lực cùng linh thạch bên trong linh khí không ngừng bổ sung tự thân chân khí tiêu hao đợi đến linh thạch bên trong linh khí hao hết liền đem linh thạch cẩn bã theo trong miệng nôn ra đến cùng lúc đó hết lần này tới lần khác tinh thuần hồn kia theo vòng chữ vật bên trong tịnh hồn trong bình bay khỏi ra đến Lộ Thần mở ra Thức Hải Long Môn, Thức Hải chi lực như từng con nhìn không thấy xúc tụ, đem tinh thuần hồn kia nhiếp nhập Thức Hải bên trong. Tinh thuần hồn kia tạm bộ lớn mạnh hắn linh hồn lúc, cũng không ngừng để bù Thức Hải chi lực tiêu hao. Dầm dầm dầm. Vô cùng mãnh liệt chấn động từ tiền phương truyền đến. Lộ Thần mặc dù thấy không rõ xa xa tình hình, nhưng lại biết, hắn cách phía trước này một đầu vương cấp yêu thú càng ngày càng gần. Dầm dầm dầm. Lại chạy vọt về phía trước được vài dặm, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Rống. Vương cấp yêu thú tiếng gầm giận dữ truyền đến, Lộ Thần lập tức phát giác được chính mình hai lỗ tai vành tai chỗ có một sợi nóng rực cảm giác xí ra. Hắn nghiêng liếc liếc một chút, chỉ gặp tốc độ cao trong khi đi vội. Chính mình hai lỗ hai vành thai dưới lôi kéo ra một đạo trường lớn lên tơ máu, chỉ là một đạo giống lên một tiếng, liền làm hắn hai lỗ thai thủ thường chậm rãi chảy ra máu tươi. Cương đại vương cấp yêu thú, lộ thần thần sắc lâm nhiên, dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc chân khí quang mang lấp lóe nổ tung tần suất càng nhanh, hắn chạy vội hướng về phía trước tốc độ cũng đột nhiên để bạn rất nhiều. Hắn giờ phút này giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, tại che khuất bầu trời cuộn màu vàng nâu trong bụi mù lóe lên một cái rồi biến mất, bắn về phía phía trước. Chạy vội bên trong, lộ thần thoáng điều chỉnh một chút phương hướng. Hắn cũng không phải là muốn theo vương cấp yêu thú mí mắt dưới đi ngang qua toàn bộ dị biến yêu thú đàn, mà chính là chuẩn bị xẹt qua một cái đường vòng cung. Thíp vương cấp yêu thú khí chàng bên ngoài phóng tới sinh môn chi địa. Mặc dù có hàn băng giao nghịch lần nơi tay, nhưng hắn vội ý tiếp nhận một đầu vương cấp yêu thú công kích. Nơi xa, cho dù quần quận màu vàng nâu bụi mù che khuất bầu trời, lộ thần cũng mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn mà mơ hồ hắc ảnh, là đầu kia vương cấp yêu thú thân ảnh, như là một tòa đứng vững phong. Đáng tiếc thấy không rõ lắm, không biết đầu này vương cấp yêu thú tránh thức diệt mù. Giống. Đúng lúc này, vừa là một tiếng nổ hống truyền đến, hung uy ngập trời. Vương cấp yêu thú thực lực tương đương hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhân tộc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể mở ra thức hải, thuần thục vận dụng thức hải chi lực, vương cấp yêu thú cũng giống như thế. Một cú mạnh mẽ thức hải chi lực càng quét tới, chặt khóa chặt lại chạy vội bên trong lộ thần. Vương cấp yêu thú nhất thời phát hiện, tại nó trước đó này một tiếng giống giận gào thét xuống, theo hậu phương xông tới cái này côn trùng đồng dạng suy yếu tiểu nhân nhân tộc đã đến không có phủ phục nhận lấy cái chết. Quả thực là đang gây hấn với nó uy nghiêm. Lộ Thần theo khoa chặt tại chính mình trên người này, một đạo mạnh mẽ thức hải chi lực bên trong cảm nhận được nồng đậm sát cơ, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhất phương chỗ, ngưng thần đề phòng. Đột nhiên ở giữa, hắn ánh mắt lấm liệt, trước phương cổn lăn màu vàng nâu trong bụi mù, chợt có một đạo thổ to tự sắc quang ảnh xé rách mà đến. Tự sắc quang ảnh còn chưa đến phụ cận, Lộ Thần liền theo tự sắc quang ảnh bên trong cảm nhận được vô cùng cường đại áp bách lực lượng, như muốn phá hủy hắn tâm thần cùng linh hồn. Cũng may Lộ Thần mặc dù khí hải cảnh tu vi, nhưng đã mở ra thức hải, lúc trước lại tại U Minh chi môn bên trong hấp thu rất nhiều tinh thuần hồn kia tư dưỡng linh hồn. Hán tâm thần kiên cố, linh hồn cũng cực kỳ cường đại, không sợ tử sắc quang ảnh bên trong ngập trời hung uy, đổi lại bình thường khí hải cảnh, giờ phút này đã thất khiếu chảy máu mà chết. Kiếm giáp trận, chảm. Tại vương cấp yêu thú ngập trời hung uy bên trong, Lộ Thần không những không không có tâm thần sụp đổ, linh hồn tịch diệt, ngược lại bình thản tự nhiên không sợ, còn có rảnh rỗi thét dài một tiếng, ngự sử kiếm giáp trận dùng công thái thủ, cùng nhau đi tới, kiếm giáp trận bên trong tích xúc một cỗ to lớn lực lượng. Giờ này khắc này, Lộ Thần không chút nào lo lắng lực, đem cỗ này to lớn lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới. Kiếm giáp trận đùng nhiên tách ra sáng chói kim sắc quang mang, một thanh kim sắc hư ảnh kiếm, ngưng thực, đột nhiên theo kiếm giáp trận bên trên bay khỏi ra ngoài, công kích về phía này, một đạo phóng tới thô đại tử sắc mặt quang ảnh. Quần quần màu vàng, vàng nâu trong bụi ngủ, lộ thần bên cạnh cách đó không xa, kim sắc hư ảnh kiếm cùng tử sắc quang ảnh đột nhiên kích động vào nhau. Người anh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên bạo phát ra đến, ngưng thực kim sắc hư ảnh kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành rất nhiều kim sắc ánh sáng. Tử sắc quang ảnh cũng vỡ ra, giống như rất nhiều tử sắc liễu Kim sắc ánh sáng cùng tử sắc liễu nhũ giữa trời đan vào một chỗ, giống như một mảnh mỹ lệ vô cùng tinh Tinh không chỉ hiện ra một cái chớp mắt, hai cường đại lực lượng đụng vào nhau, lấy va chạm điểm vì trung tâm, trong khoảnh khắc đạn sinh ra một đạo cự đại khí lãng. Trận cự đại khí lãng chống ra từ kim sắc tinh không, rất nhiều kim sắc ánh sáng cùng tử sắc liêu như phảng phất vì khí lãng khảm nạm một cái tử kim sắc biên giới. Lộ thân đã sớm chuẩn bị, tại tử kim sắc khí lãng oanh kích mà khi đến, liền đã rời đi xa xa. Quay đầu xem liếc một chút, hắn trong lòng lâm nhiên, vương cấp yêu thú quả nhiên cường đại, vẹn vẹn hóa giải đạo này tử sắc quang ảnh công kích, đây là cùng nhau đi tới, kiếm giáp trận bên trong tích xúc đáp lễ lực lượng đã bị hoàn toàn dành thời gian sau đó nếu là vương cấp yêu thú lại đến nhất kích kiếm giáp trận bên trong đã không có một tia đáp lễ lực lượng có thể tới vương cấp yêu thú công kích truyền qua ánh mắt lộ thần nhìn về phía trước đi qua thức hải bên trong xa bàn trên bản đồ lục sắc ánh sáng hắn biết sinh hỏa môn người ngay tại phía trước cách đó không xa nhanh lập tức liền đem cùng linh cang nhi phong thủy hàn bọn họ tụ hợp khác phân thần có công phu hay là suy nghĩ kỹ một chút như thế nào hóa giải hạ một đạo công kích cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên giống cổ linh lung mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống vừa là một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến Một cú mạnh mẽ vô cùng thức hại chi lực lại lần nữa khóa chặt chạy vội bên trong Lộ Thần. Vương cấp yêu thú phát hiện chính mình phát ra công kích, lại bị côn trùng đồng dạng suy yếu tiểu nhân nhân loại hóa giải mất, nhất thời giận không kèm được. Lộ Thần từ đó cảm nhận được vương cấp yêu thú phẫn nộ chi ý, khóe miệng lộ ra một cái khô khốc đụ cười, nói với Cổ Linh Lung, ta hóa giải vừa mới này một đạo công kích, có phải hay không chọc giận đầu này vương cấp yêu thú? Ngươi là đây. Cổ Linh Lung bạch Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần lắc đầu, bất quá đây cũng là không có xử lý pháp chi sự tình, mặc cho này một đạo tử sắc quang ảnh đánh xuống, kiếm giáp trận tuyệt đối ngăn không được không lo được lại trả lời cổ linh lung lộ thần đột nhiên sắc mặt biến hóa vương cấp yêu thú công kích lại tới đồng dạng hay là một đạo tử sắc quang ảnh nhưng ẩn ẩn so trước đó thô to những lộ thần xem liếc một chút trong tay ba thanh thức dài tiểu kiếm trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng vẻ thương tiếc chật hắn khẽ cắn môi đem ba thanh thức dài tiểu kiếm hướng phía trước ném đi cùng chính mình tánh mạng so sánh lại chân quý bảo khí cũng có thể bỏ qua ba thanh thức dài tiểu kiếm một thanh là chủ trận kiếm còn lại hai thanh là phó trận kiếm ba thanh tiểu kiếm trong nháy mắt chui vào kiếm giáp trận bên trong phản phất dung nhập vào kiếm giáp trận kim sắc hư ảnh trong kiếm không còn tìm được nữa tung tích Kiếm giáp trận tiêu tán khí tức, lại bỗng nhiên để bạt rất nhiều. Lúc trước kiếm giáp trận là một tầng màn ánh sáng màu vàng, lúc này lại như từng trôi kim kiếm kết nối chú tạo mà thành vết tượng. Tướng chủ trận kiếm cùng phó trận kiếm vùi đầu vào kiếm giáp trận bên trong, có thể để bạt kiếm giáp trận uy lực, nhưng cái này phương pháp chỉ có thể vận dụng lần một. Dùng qua về sau, chờ đến kiếm giáp trận bên trong lực lượng hao hết, ba thanh trận kiếm cũng sắp sụp nát. Đúng lúc này, tử sắc quang ảnh đánh xuống tại kiếm giáp trận tiến lên. Rang thực kiếm giáp trận như đồ sứ, trong nháy mắt phá tan đến, hóa thành từng mảnh từng mảnh kim sắc vũ khí dần dần tiêu tán. Ba thanh thức giải tiểu kiếm cũng theo đó vô ảnh vô tung, kiếm giáp trận mặc dù phá, nhưng lại suy yếu tử sắc quang ảnh lực lượng. Tử sắc quang ảnh dường như coi lại tiểu tăng thành, hơi hơi một hồi về sau, đánh vào giáo sắt vực tràng bên trong. Giáo sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn lập tức điên cuồng căn xé tử sắc quang ảnh, từng đạo từng đạo tử sắc quang mang theo tử sắc quang ảnh bên trong bị bóc xuống, dung nhập vào giáo sắt vực tràng bên trong, ngược lại lớn mạnh giáo sắt vực tràng giáo sắt lựu lượng, chỉ là tử sắc quang ảnh nhận lực lượng mười phần cường đại, trừ phi tử sắc quang ảnh một mực dừng lại tại rào sắt vực tràng. Nếu không lớn mạnh rào sắt vực tràng cũng vô pháp trong nháy mắt hoàn toàn hóa giải mất tử sắc quang ảnh. Nháy mắt, tử sắc quang ảnh tiểu xuyên thấu rào sắt vực tràng, bên trong lẫn lực lượng lại bị rào sắt vực tràng cắt giảm rất nhiều. Lộ Thần sớm đem Hàn Băng giao nghịch lân lấy ra, mượn nhờ kiếm giáp trận cùng rào sắt vực tràng tới tử sắc quang ảnh 2 lần trong nháy mắt, hắn hơi hơi điều chỉnh Hàn Băng giao nghịch lân góc độ. Tử sắc quang ảnh đánh vào Hàn Băng giao nghịch lân bên trên, Lộ nhất thời như một quả bay ra khỏi nòng đạn bắn ra. Không qua hắn chạy vội quỹ tích không có thay đổi, ngược lại mượn nhờ tử sắc quang ảnh trùng kích lực, càng nhanh phóng tới sinh môn chi địa. Sinh môn chi địa Linh Khanh Nhi chỗ phương vị, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Theo vừa mới bắt đầu, trước đại trận vương cấp yêu thú liền gào thét liên tục, nhưng vương cấp yêu thú phát động công kích lại mất đi chính xác, tất cả đều rơi vào đại trận bên ngoài. Thật giống như có người hấp dẫn đi vương cấp yêu thú công kích. Đồng nhiên, mọi người giống như nghĩ đến cái gì, có lẽ là lại có cường giả đến sinh môn chi địa, lựa chọn theo bọn họ đây là một phương, tiến vào sinh môn chi địa. Mọi người nghĩ như vậy, là bởi vì từng có tiền lệ, lúc trước liền có áo vàng người cùng người mặc áo bạc như thế đến sinh môn chi địa. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía trước đại trận địa phương. Linh sư tỷ, Có người hô. Linh Khanh Nhi hơi hơi gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng về phía trước. Vào thời khắc này, một đạo hắc sắc thân ảnh theo quần cuộn màu vàng nâu đuổi mù đống nhiên sông ra. Lộ thần. Lộ sư minh. Khi thấy rõ sông tới người là người nào về sau, mọi người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, không dám tin. Thần bí người áo đen cũng nao nao, chợt lắc đầu. Lộ thần tựa hồ luôn luôn ngoài người dự liệu, làm ra một chút người khác cảm thấy là không thể nào làm được sự tình. chương 421, đây là có chuyện gì? Và ảnh. Lộ thân hiện lên một cái đại chữ phía sau lưng kề sát tại một đạo kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, cử đại trùng kích lực làm hắn sau lưng kim sắc bức tường ánh sáng đều hơi hơi lo mờ. Vương cấp yêu thú phát động tử sắc quang ảnh công kích mặc dù đi qua kiếm giáp trận, dạo sát vực chẳng cùng hàn băng giao nghịch lần trùng điểm suy yếu, nhưng bên trong ẩn đơn thuần lực lượng trùng kích thí nguyên còn mãnh vô cùng. Hắn điều chỉnh hàn băng giao nghịch lần, mượn nhờ tử sắc quang ảnh trùng kích chi lực, như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ hướng sinh môn chi địa, nửa đường vô pháp ngừng thân thế, chỉ có thể chớ mắt xem chính mình vọt tới hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc bức tường ánh sáng. Tốc độ cao phi hành thân thể đột nhiên bị một đạo kim sắc bức tường ánh sáng ngăn cản lại đến, mãnh liệt lực phản chấn lệnh lộ thần hoa mắt chóng mặt, ngũ tạo lực phủ như là lệnh vị trí, khoẹt miệng trầm rãi tràn ra một sợi máu tươi. Hay là thụ thương, bất quá thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Hắn vốn có thể vận dụng lan thủy cùng hàn băng giao địch lần đến tới sau lưng kim sắc bức tường ánh sáng, bất quá lan thủy cùng hàn băng giao địch lần sớm tại nửa đường liền bị hắn thu vào vòng chữa vật. Vừa đến, tiền tài không để ra ngoài. Thứ hai, lộ thần không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao sinh môn chi địa trừ linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ bên ngoài, tuyệt đối còn có người khác tồn tại, bên trong không thiếu cờ giả. Lan thủy mặc dù chất quý, nhưng cuối cùng chỉ là linh cấp tài liệu, chỉ bất quá lan thủy cùng thất âm cốc cựu bộ miệu có quan hệ, Lộ Thần tạm thời không muốn đem nó bại lộ ra đến. Mà Hàn Băng giao nịch lần giá trị làm theo viễn siêu lan thủy, nếu như khiến người khác kiến thức đến Hàn Băng giao nịch lần chỗ thần kỳ, tất nhiên sẽ có thật nhiều người đối Hàn Băng giao nịch lần sinh ra lòng mơ ước. Lộ Thần thân thể giáng tại kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp nửa đường ngăn cản chính mình kim sắc bức tường ánh sáng về sau, từng đạo từng đạo quen thuộc thân ảnh chính đều ngang đầu kinh ngạc vô cùng xem chính mình. Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen đứng tại cao nhất vị trí. Phong Thủy Hàn U nặng, Tần Kỳ cùng Khương Phi vân bọn họ đứng tại hậu phương. không kịp nhìn kỹ mọi người liếc một chút, lộ thần bỗng nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ cường han thức hải chi lực khóa chặt chính mình. Đạo này mạnh mẽ thức hải chi lực bên trong tràn ngập nổi giận cùng hung lệ. Ngao gào, vương cấp yêu thú xác định côn trùng đồng dạng nhân tộc còn chưa chết, tức giận gào thét. Ánh mắt lấm liệt, lộ thần lập tức ý thức được trước mắt nguy cơ. Vương cấp yêu thú ngay tại kim sắc bức tường ánh sáng phía trước, chính mình lại bị kim sắc bức tường ánh sáng ngăn cản tại sinh môn chi địa biên giới, ma kiếm giáp trận tại tới tử sắc quang ảnh thời đã hoàn toàn phí bỏ. Nếu như giờ phút này Vương cấp yêu thú lần nữa phát động công kích, hắn nếu muốn mạng sống, liền không thể không bại lộ Hàn Băng Dao nghịch lần. Động nhiên nghĩ đến cái gì? Lộ Thần lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía kim sắc bức tường ánh sáng bên trong. Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen đứng tại đám người phía trước, thần bí người áo đen song thủ khép tại trong tay áo, Linh Khanh Nhi tay chúng tác trưởng khống một mặt kim sắc cờ xí, mặt này kim sắc cờ xí cùng kim sắc bức tường ánh sáng ở giữa dòng năng lượng chuyển không thôi. Linh Khanh Nhi trong tay kim sắc cờ sĩ tựa hồ có thể khống chế đại trận. Linh sư tỷ, có thể mở ra hay không đại trận? Lộ Thần không chút do dự hô Linh Khanh Nhi nghe vậy, lại là do dự, Lộ Thần vừa mới đến Sinh Môn Chi Địa, còn không rõ sở sinh cửa chi địa bên trong tình thế. Hiện nay Sinh Môn Chi Địa bên trong cũng cực không an toàn, ngoài có dị biến yêu thú đại quân tiến công không ngừng, bên trong có Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đám người đối bọn họ nhìn chằm chằm. Lộ Thần đã là Xích Hỏa môn tân nhiệm trưởng môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc lần này tiến vào Vệ Cốt Sơn Lâm, trước hết nhất muốn người đối phó cũng là Lộ Thần. Nếu như nàng để Lộ Thần tiến vào trong đại trận, chẳng khác gì là để Lộ Thần đâm đầu vào lưới. Nhìn thấy Linh Khanh Nhi một bộ mắt lộ ra lo âu và do dự bộ dáng, Lộ Thần đông nhiên liền minh bạch, Linh Khanh Nhi hoàn toàn chính xác có thể mở ra đại trận, nếu không Linh Khanh Nhi không cần thiết lâm vào lo lắng cùng đang do dự. Mà Linh Khanh Nhi sở dĩ do dự, thực là tại làm lựa chọn, cũng không phải là cố ý trì hoãn thời gian, chỉ sợ tại lo lắng chính mình tiến vào đại trận về sau cục diện. Linh cô nương, trước đại trận mới có thể là một đầu vương cấp yêu thú. Thần bí người áo đen gặp Linh Khanh Nhi do dự, hợp thời nhắc nhở nàng một câu. Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp do dự thoáng qua diệt hết, nàng chỉ lo cân nhắc Lộ Thần tiến vào sinh môn chi địa sau tình hình, đúng là quên trước đại trận địa phương còn có một đầu vương cấp yêu thú. Lộ Thần đi ngang qua dị biến yêu thú gờ rút, vọt tới trước đại trận, chỉ sợ đã kiệt lực. Giờ phút này nàng như do dự, Lộ Thần lúc nào cũng có thể chết tại đầu kia vương cấp yêu thú công kích đến. Khai. Linh Khanh Nhi nắm chặt trong tay một mặt kim sắc tiểu kỳ, hơi hơi lắc một cái, khẽ quát một tiếng. Hai kim quang đột nhiên theo kim sắc cờ sĩ bên trong bắn ra, kim quang lên phong tăng trưởng, trong chốc mắt hai kim quang biến hóa thành hai thanh dài hơn một trượng kim sắc đại kiếm. Kim sắc đại kiếm gấp kể cùng một chỗ, xát sâu vào kim sắc bức tường ánh sáng bên trong. Chợt hai thanh trưởng lớn lên kiếm hướng trái phải tách ra. Lộ thần trước mặt kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, giống như một cái kiếm môn đột nhiên mở ra. Không cần linh khanh nhi nhiều lời, Lộ thần lách mình xuyên qua kiếm môn, chính thức bước vào sinh môn chi địa. Chỉ gặp Lộ thần vừa mới xuyên qua kiếm môn, kiếm môn ngay tại một chốc quán bế, một lần nữa biến thành kim sắc bức tường ánh sáng. Cũng tại lúc này, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động từ đằng xa đánh tới, tùy theo màu vàng nâu bụi mù cuộn, một đạo thô to từ sắc quang ảnh xông phá bụi mù, đột nhiên ở giữa vung xuống mà tới. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tử sắc quang ảnh đánh vào kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, hung ánh quầng bạo lực lượng lệnh kim sắc bức tường ánh sáng đột nhiên sụp đổ một tiết. Cũng may vương cấp yêu thú nổi giận nhất kích, tình không có anh phá kim ánh sáng ngẫu tường. Tử sắc quang ảnh tiêu tán ra, kim sắc bức tường ánh sáng bên ngoài nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng từ kim sắc năng lượng sóng ánh sáng. Sinh môn chi địa bên ngoài hết thể có ba con vương cấp yêu thú, cùng đến không hết binh cấp cùng tướng cấp yêu thú. Kim sắc bức tường ánh sáng đã có thể tới dị biến yêu thú đại quân, bảo hộ sinh môn chi địa bên trong mọi người, tự nhiên năng với ngăn lại một đầu vương cấp yêu thú công kích. Mắt thấy công kích mà đến từ sắc quang ảnh tiêu tán rớt, Lộ Thần Tịnh không ngoài suy đoán. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú kim sắc bức tường ánh sáng, như mày, giống như đang suy tư điều gì. Cẩn thận nhìn chăm chú một phen, hắn phát hiện mặt ánh sáng màu tưởng thực là từ từng trôi trượng dài kim sắc đại kiếm chặt chẽ tương liên tạo thành. Vô số kim sắc đại kiếm tạo thành màn ánh sáng màu vàng, màn sáng giống như một cái cự đại bát to móc ngược xuống tới, bao phủ toàn bộ sinh môn chi địa. Trước mắt kim sắc bức tường ánh sáng, cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là màn ánh sáng màu vàng đơn giản cũng là phóng đại về sau kiếm giáp trận. Phải biết Sinh môn chi địa chiếm cứ phạm vi cũng không tính lớn, chỉ có phương viên số trăm trượng, vô pháp dung nạp đủ nhiều người. Lộ Thần khi tiến vào sinh môn chi địa trong mắt, liền đã thô sơ giản lược địa cảm giác một chút, sinh môn chi địa bên trong tịnh không một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà sinh môn chi địa bên trong nhân số, cũng xa xa không kịp dị biến yêu thú số lượng. Nhưng sinh môn chi địa bên trong mọi người lại có thể mượn nhờ màn ánh sáng màu vàng, tới từ ba con vương cấp yêu thú xuất lĩnh dị biến yêu thú đại quân tiến công. Cái này giống lúc trước tiền tam động người, mượn nhờ kiếm giáp trận, chống cự hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công lại nhìn xem linh khanh nhi trong tay kim sắc cơ sĩ lộ thần trong lòng nhất động cùng kiếm giáp trận so sánh trận kiếm biến thành trận kỳ lại hồi tưởng tử vi động đại động chủ tế ra kiếm giáp trận về sau trận tuyết ngưng mấy lời nói lộ thân ẩn ẩn cảm thấy cho dù từ trận kiếm biến thành trận kỳ trước mắt màn ánh sáng màu vàng cũng vô cùng có khả năng chính là phỏng theo thanh tiêu tông hộ tông đại trận thiên trọng núi đại trận luyện chế mà thành trăm trọng sơn đại trận lộ thần một bên ngưng thần suy nghĩ một bên điều trị khí tức đồng thời lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực cảm giác toàn bộ sinh môn chi địa bên trong khí tức ba động mau chóng nắm giữ toàn bộ sinh môn chi địa tình thế hắn cùng nhau đi tới. Muốn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần tu luyện chiến kỹ, bên trong liền bao gồm liệt diễm hỏa long. Mà liệt diễm hỏa long liền liên quan đến thức hải chi lực vận dụng. Hiện nay, hắn đối thức hải chi lực trưởng không càng phát ra thuần thục. Hắn tự tin, sinh môn chi địa bên trong không có nguyên năng cảnh, còn sót lại chân cương cảnh đều là không thể nhận ra cảm giác hắn thức hải chi lực. Linh khanh nhi đám người khí tức ba động đều là rất là yếu ớt. Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu ngu quả nhân cũng đến sinh môn chi địa. Không có giảo sắt vực chẳng ngăn cách liên hệ, Thương Vân Tiêu ngay tại này một phương, tựa hồ đang cùng người truyền âm liên hệ. Sinh môn chi địa bên trong, ước chừng 200 người, phân tán thành 10 cỗ Mỗi người chiếm lấy một cái phương vị. Mỗi một cái phương vị bên trong đều có một người nắm giữ một mặt kim sắc cơ sĩ. Sinh môn chi địa chính giữa có một cố cực kỳ mãnh liệt linh lực ba độ. Theo thức hải chi lực lặng yên dò xét, sinh môn chi địa bên trong rất nhiều tin tức, từng cái phù hiện ở Lộ Thần trong đầu. Linh Khanh Nhi bọn họ gặp Lộ Thần đang tại điều trị khí tức, đều kềm chế trong lòng ngạc nhiên, không có lập tức tiến lên hỏi thăm Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào xuyên qua dị biến yêu thú cơ rút. Một lát sau, Lộ Thần thu hồi thức hải chi lực, mở mắt ra màn, ánh mắt quét qua Linh Khanh Nhi bọn họ. Tính cả Lộ Thần chính mình, Linh Khanh Nhi đây là một phương vị, tổng cộng là 18 người. Linh Kha Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc, Tần Kỳ, Khương Vi Vân, Ninh Vũ, Nô Đạo, Thu Phong, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đô Đạo Linh đều là Xích hỏa Môn đệ tử. Còn lại 6 người theo thứ tự là Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, cùng Thần Bí người áo đen cùng Bị Tam. Chỉ là trừ Thần Bí người áo đen bên ngoài, còn lại đám người trên thân tiêu tán ra khí tức ba động đều là suy yếu vô cùng. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, một bộ chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Lộ thần chân mày hơi nhũ một chút. Sắc mặt lạnh lùng, chuyển qua ánh mắt, chạm chạm một bên thần bí người áo đen tư chất hỏi. Lúc trước tại hắc hổ kiếm mỹ thạch sơn cốc tách ra lúc, thần bí người áo đen đã thu lấy hắn một nửa bạch quy tinh huyết, liền nên thực hiện làm ra hứa hẹn bảo hộ xích hỏa môn mọi người. Dưới mắt, xích hỏa môn mọi người từng cái khí tức suy yếu vô cùng, chứ người bên trong lại chỉ có thần bí mật người áo đen một cái khí tức cường đại, tinh thần lực dồi dào, lộ thần không thể không hoài nghi thần bí người áo đen thu lấy bạch quy tinh huyết, lại căn bản không có dẻy cơ quan trước đáp ứng hứa hẹn. Ngươi là như thế nào xuyên qua thu quần? Ngay tại Lộ Thần chất vấn thần bí người áo đen lúc, Linh Khanh Nhi cơ hội là cùng Lộ Thần cùng trong nhất thời mở miệng, cùng trong nhất thời nói xong. Mọi người cùng nhau xem Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. "Thú quần cương đại, ta là mượn nhờ bảo khí chi lực mới xuyên qua thú quần." Lộ Thần chỉ đơn giản nói với mọi người một câu, không có tưởng thêm giải thích gì tứ. Sau đó, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú chằm chằm thần bí người áo đen, chờ đợi thần bí người áo đen trả lời chắc chắn. Mọi người âm thầm gật đầu, xem liếc một chút Lộ Thần bên hông tử hồ lô. Nhao nhau suy đoán, có thể trợ giúp lộ thần đi ngang qua dị biến yêu thú gờ giúp bảo khí nhất định là đây là xích hỏa môn trưởng môn tín vật tử hồ lô tiểu tử, bản tôn mặc dù thu ngươi một nửa trả thù lao, nhưng chỉ là đáp ứng bảo đảm ngươi xích hỏa môn đệ tử không xuất hiện thương vong. Người láo đen chỉnh người giấu ở rách dưới hắc bào bên trong, tựa hồ không thích ánh sáng chiếu sáng, lấy khàn khàn tiếng nói nói ra, ngươi lại nhìn xem, dưới mắt cùng ngươi quen biết người, nhưng có thương vong. Mặt khác, đây là vân hải tông cùng phong lôi tông bốn người, còn có bì tam, bọn họ có thể đều không coi là xích hỏa môn người, nhưng lại cùng ngươi quen biết, cũng một dạng vô tử thương tổn. Lộ thần với mày, lúc trước để người áo đen ra mặt, đích thật là muốn người áo đen bảo đảm xích hỏa môn đệ tử vô tử thương tổn. Dưới mắt linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ mặc dù khí tức ba động yếu ớt, tinh thần cũng hề vãi suy sụp, nhưng từng cái tịnh không có thụ thương dấu vết, chỉ là chân khí cùng tinh khí thần hoặc là cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Chương 422, một câu nói, giết ba nghìn. Lộ thần đi ngang qua thu quần, tiến vào sinh môn chi địa, dẫn phát một đầu vương cấp yêu thú nổi giận. Đầu này vương cấp yêu thú xuất lĩnh ba phần dị biến yêu thú đại quân, hướng sinh môn chi địa bên trong đám người phát động một đợt hung manh thế công. Linh Khanh Nhi hơi biến sắc mặt, lập tức phân thần trưởng không trận kỳ. Phong Thủy Hàn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, hướng lộ thần giải thích nói, Thần sư đệ hiểu lầm Hắc Bảo Tiền Bối. Phong Thủy Hàn xử lý suy nghĩ, chậm rãi nói ra, Dị Biến yêu thú đại quân chưa vây khốn sinh môn chi địa trước, chúng ta có thể tại thành tiêu tông cùng thất âm cốc chờ mọi người liên thủ hạ bình yên vô sự, đều nhờ vào Hắc Bảo Tiền Bối ra mặt che chở. Về sau Dị Biến yêu thú đại quân vây khốn sinh môn chi địa, mọi người cùng nhau xuất lực kết thành trăm trọng sơn đại trận chống cự Dị Biến yêu thú đại quân thế công. Chỉ bất quá Hắc Bảo Tiền Bối tu luyện công pháp rất là đặc thù. Trong cơ thể hắn cương khí cùng tinh thần lực mặc dù có thể dung nhập vào chăm Trọng Sơn đại trận bên trong, nhưng lại không thể vì đại trận sử dụng, ngược lại còn sẽ có tổn hại đại trận vận hành. Quả nhiên là thanh tiêu tông Trầm Trọng Sơn đại trận. Lộ Thần giật mình tới. Nói ngắn gọn, người áo đen là bởi vì công pháp đặc thù không dùng ra lực, thực lực có thể một mực bảo lưu lại đến, tự nhiên khí tức cường đại kéo dài. Không biết người áo đen tu luyện là loại nào công pháp, lực lượng lại sẽ có tổn hại đại trận vận hành, Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ. Hắn mặc dù rất sớm đã cùng người áo đen kết bạn, nhưng còn chưa từng gặp qua người áo đen xuất thủ. Tiểu tử Ngươi hiểu lầm ta chuyện này, bản tôn liền không cùng người so đo. Người háo đen trong lòng biết, lộ thần là bởi vì một mực đang lo lắng xích hỏa môn mọi người. Khi nhìn thấy khí tức suy yếu, tinh thần hệ vải xích hỏa môn mọi người về sau, lộ thần sinh lòng tức giận. Thêm nữa lại mới đến không hiểu tình huống, lộ thần mới có thể chất vấn hắn. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy chính mình nội tâm băn khoăn, muốn cấp bản tôn bồi cái không phải, chẳng thực tế một điểm, cho thêm cái tầm mười khối. Ân, ngươi biết. Người áo đen lúc nói chuyện, khàn khàn thanh em rất là cổ quái, dường như đang cười, nhưng nghe lại như là đang khóc. Lộ thần lại có thể nghe ra đến. Người áo đen là cười nói ra những lời này. Người áo đen căn bản không có ý định cùng hắn so đo cái gì. Bất quá người áo đen mà nói lại là nhắc nhở lộ thần. Đã hắn đã đi tới sinh môn chi địa, người áo đen lại giày cơ quan trước quyết định là nên đem một nửa khác trả thủ lao thanh toán tiền. Tiền bối vươn tay ra. Lộ thần nói, người áo đen nao nao, không biết lộ thần muốn làm gì, nhưng hay là theo lời đem một cái tay vươn hướng lộ thần. Xem người áo đen giũi ra cái tay kia liếc một chút, lộ thần nhíu mày. Người áo đen không những không chỉnh người ẩn tàng hướng hắc bào bên trong. Giờ phút này người áo đen rối ra đến một cái tay đã đến cũng không có lộ ra chân dung, mà chính là bị màu đen vải từng vòng từng vòng chăm chú gói đổ. Lộ thần vốn còn muốn đi qua người háo đen rối ra đến tay, phán đoán người áo đen đến tụt cùng là nam hay là nữ, bây giờ lại là không thể nào liền được. Bất quá người áo đen tay mặc dù bị hát sắc vải hoàn toàn gói đổ, lộ thần lại nhìn ra ra đến, người áo đen tay rất là khô gầy. Người háo đen trên cổ tay, mang một cái ngầm lục sắc tràn đầy kỳ dị hoa văn vòng tay, hiện nhiên là một cái vòng chữ vật. Lộ Thần lúc này dùng lực nắm chặt người áo đen tay, chỉ cảm thấy người áo đen cái tay kia đang bị chính mình nắm chặt trong nấy mắt, dường như cực nhẹ hơi địa rung động một chút. Chỉ bất quá đây là một tia rung động thoáng qua tức thì, nếu không phải hắn tu luyện bằng cơ chi thần, đối cơ địa luật động 10 phần mất cảm, cũng căn bản không phát hiện được. Nắm tay phía dưới, hơi hơi lật tay, hắc sắc vải dưới tựa hồ chỉ có đá lởm chấm sân tay, không có huyết nục đồng dạng. Nơi đây nhiều người phức tạp, ta xích hỏa môn đệ tử ngược lại không cần lo lắng, người khác nếu có phát hiện, khó tránh khỏi sinh lòng nấp tiền bối nghi nhanh chóng thu lấy. Lộ Thần căn dặn một câu về sau chính mình trên cổ tay vòng chữ vật hơi hơi lập lòe ra một tầng quang mang, sau đó một đạo lục quang xông ra vòng chữ vật. Người áo đen nghe vậy, trong lòng nhất động, suy đoán ra lộ thần sắp làm gì, cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau tuôn ra. nay một đạo lục quang chợt vừa xuất hiện, liền bị người áo đen cương khí cùng tinh thần lực gói đồ, liền một tia khí tức cũng không có tiết lộ ra đến, lục quang liền bị thu nhập người áo đen vòng chữ vật bên trong. Đạo này lục quang tất nhiên là lộ thần đáp ứng người áo đen một nửa khác trả thù lao, còn sót lại 10 khối bạch quy tinh huyết. Người áo đen thu tay lại, tinh thần lực kéo dài nhập chính mình vòng chữ vật bên trong giọ xét một phen dường như tại xác định một chút sinh mệnh tinh thạch số lượng phải trang đối số. Phong Thủy Hàn đỗ nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi: "Thần sư đệ, ngươi thật là qua tử khí nồng nặc nhất chi địa, còn có ngươi tới đây trên đường có không có đụng phải vệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người? Nếu là bọn họ cũng cùng ngươi một dạng, đi ngang qua Thu Quần, đến Sinh Môn, chúng ta tình thế đem càng thêm có ổn. Nếu là 108 động người trở về Sinh Môn chi địa, liền có đầy đủ nhân thủ đến kết thành trăm trọng sơn đại trận. Bọn họ xích hỏa muôn người, liền có cũng được mà không có cũng không sao. kể từ đó, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tất nhiên sẽ lần nữa đột thủ." Còn lại mọi người cũng đều một mặt khẩn trương xem Lộ Thần. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần hướng mọi người ra hiệu, chính mình trước đó hoàn toàn chính xác qua tử khí nồng nặc nhất chi địa. Còn hắn tại u minh cánh cửa bên trong một phen kinh lịch, lại không có hướng mọi người tưởng thêm trình bày. Nhưng thật ra đụng phải 108 động người, bất quá phong sư huynh cùng chư vị yên tâm tốt, 108 động người vĩnh viễn sẽ không lại trở về sinh môn chi địa. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Phong Thủy Hàn chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lộ Thần lời này là ý gì. "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đem 108 động người đều cấp." Người áo đen chỉnh người ẩn tàng hướng hắc vào bên trong. Nhưng thật ra nhìn không ra có gì phản ứng, nhưng đây là mấy lời nói lại là để lộ ra, người áo đen có chỗ suy đoán, chỉ là lời còn chưa dứt, người áo đen chính mình lại bỗng nhiên lắc đầu liên tục, không có khả năng, không, có khả năng, 108 động lúc rời đi ước chừng 3000 người, bên trong chân cương cảnh lần cận trăm vị, còn lại hơn 2000 người, phần lớn là khí hải cảnh lục trọng thiên phía trên tu vi, coi như ngươi đột phá đến chân cương cảnh, cũng không có khả năng một nhân đổ lục 108 động, chớ nói chi là ngươi chỉ có khí hải cảnh tu vi. Tất cả mọi người kỳ quái xem người áo đen liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, vị này thần bí hắc bảo tiền bối thật cảm tượng. Lộ thân một người há có thể đối phó 108 động gần 3000 người. Lộ Thần từ chối cho ý kiến, trong lòng âm thầm chấm tư. Người áo đen nói 108 động ước chừng 3000 người, nhưng chính mình gặp phải 108 hiểu rõ rõ chỉ có hơn 1000 người, chẳng lẽ mặt khác đôi ngàn người một mực cẩn tảng từ một nơi bí mật gần đó. Hắn cẩn thận sửa sang một chút phong thủy hàng cùng người áo đen lời nói, đồng nhiên nghị thông suốt bên trong chỗ mấu chốt. 108 động người có phải hay không tại dị biến yêu thú gờ giúp vây khốn sinh môn chi địa trước rời đi. Lộ Thần đống nhiên hỏi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Quả nhiên. Đường ra Minh bạch. 108 động người rời đi sinh môn chi địa trước đích thật là 3000 người, nhưng ở 108 động đám người rời đi sinh môn chi địa lúc, Dị biến yêu thú đại quân liền đã tại hướng sinh môn chi địa tập kết. 108 động hướng ra phía ngoài, Dị biến yêu thú hướng vào phía trong, song phương tất nhiên sẽ giữa đường tang nộ. 108 động mọi người miễn không được theo Dị biến yêu thú gở rút đang bao vây phá vây ra ngoài, tổn thất hơn 2000 danh khí biển cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lúc ấy còn tại Hoa Mang, vì sao các lộ động phủ nhân số đều rất ít, nguyên nhân ở đây. Tiểu tử, ngươi có phải thật vậy hay không tướng? Người áo đen mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng Lộ Thần tựa hồ luôn luôn làm ra không có khả năng hoàn thành sự tình. "Tiên bối, ngươi nói đùa?" Lộ Thần cười cười, "Ta chỉ bất quá là khí hải cảnh tu vi, chỗ nào đối phó được 108 động hơn 3.000 người, chớ nói chi là bọn họ hợp lý bên trong còn có gần trăm tên chân cương cảnh." "E z." "Vậy ngươi vì sao như thế xác định 108 động người sẽ không lại trở về sinh môn chi địa?" Người áo đen tỏ ra kinh ngạc dị thường. Mọi người cũng đều chăm chú xem Lộ Thần. Lúc này thú quần thế công hơi giảm bớt, Linh Khanh Nhi nghe vậy, cũng hướng Lộ Thần nhìn qua. 108 động người tiến về tử khí nồng nặng nhất chi địa tìm kiếm ta lúc, vừa vặn gặp được không ngừng hướng sinh môn chi địa tập kết dị biến yêu thú đại quân. Bọn họ là bị dị biến yêu thú đại quân giết hại, ta đang trên tiếp sau cửa chi địa trên đường, gặp được rất nhiều 108 động người hải quốc. Lộ Thần cũng không nói đến chính mình kế giết 108 động người sự tình, mà chính là đem 108 động người nguyên nhân cái chết, hết hệ quy công cho dị biến yêu thú gờ rút. Lộ Thần không phải cố ý giấu giếm mọi người, chỉ là việc này nói ra đến, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng. Cũng như thế, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đem 108 động người tánh mạng tất cả đều tính tới dị biến yêu thú gờ rút trên đầu. Dù sao dị biến yêu thú G giúp đã giết hại hơn 2000 ngàn cái bọn chuột nhát liệp sắc giả, cũng không quan tâm lại nhiều một ngàn tên. Để bọn họ càn rỡ, đây chính là báo ứng. Sau khi nghe xong về sau, mọi người bên trong nhanh mồm nhanh miệng địa linh vũ lớn tiếng nói, mọi người nhao nhao giật mình, dị biến yêu thú G giúp thực sự quá cường đại, 108 động người tất cả đều chết bởi dị biến yêu thú G giúp nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Người áo đen chố mắt một chút, sau đó hơi hơi gật đầu. Lộ Thần, giọt nước không lọt, mọi người đều không có hắn ý nghĩ. Thật muốn nói đến, 108 động người, thật đúng là đều chết tại trên tay ngươi, mà Ngươi chỉ là nói câu nào, 108 động người liền tất cả đều chết. Người áo đen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giống như ngẩng đầu cổ quái xem lộ thần liếc một chút, lấy khàn khàn thanh âm chậm rãi nói ra. Lộ thần một trận ngạc nhiên. Một câu giết hại 108 động tất cả mọi người, đổi thành nhất tôn võ đạo thần nhân còn tạm được, hắn một cái khí hải cảnh như thế nào có đây thực lực. Mọi người nghe vậy, đều là ánh mắt nhất động. Người áo đen không nói, bọn họ nhưng thật ra quên, hiện nay cẩn thận tính toán, 108 động người thật giống như thật đúng là bởi vì lộ thần một câu mà hết thảy mất mạng. Thần sư đệ, ngươi quên. Gặp lộ thần hoang mang không hiểu. Phong thủy Hàn cười giải thích nói, ngươi cùng Hắc bảo tiền bối bọn họ tách ra lúc, u đọc sách vạn ưu ca ka su. Có phải hay không để Hắc bảo tiền bối thay ngươi mang một câu cấp thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Hắc bảo tiền bối đi vào sinh môn chi địa về sau, liền đem ngươi câu nói kia Nguyên Si bất động truyền đạt cho Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Lúc ấy dị biến yêu thú đại quân còn chưa đến sinh môn chi địa, sinh môn chi địa bên trong kín người hết chỗ, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm liền điều động 108 động người, tiến đến từ khí nồng nặc nhất chi địa tỏa người, còn nói sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lộ Thần hồi tưởng một chút, cùng người áo đen tách ra lúc, mình đích thật có đây bàn giao. Nếu là gặp được Thanh Tiêu thông thương Vân Tiêu cùng thất âm cốc Diệp bất phàm, liền nói cho bọn họ, ta tại Phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí nồng nặc nhất chi địa Bọn họ chỉ cần đạp suất sinh cửa, xuôi theo tử khí nồng đậm biến hóa tiến lên, liền nhất định có thể tìm được ta. Đây chính là hắn ngay lúc đó nguyên thoại. Kể từ đó, 108 động đám người thật đúng là đều bởi vì hắn mà chết. Xác định 108 động hơn 3000 người cái chết cùng chính mình có quan hệ, Lộ Thần nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Thứ nhất, hắn không giết một bách linh bắt động người, 108 động người liền muốn giết hắn, đây là trung gian không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Còn nữa, 108 động người đều là hung ác hạng người, mỗi người tay bên trên dính đầy rất nhiều người vô tội máu tươi, người người có thể chu diệt. Cách đó không xa, Bỉ Tam không tử cấm địa một trận sợ hãi. Lộ Thần quả thực là nhất tôn sát thần. Một câu, giết 3000. Còn tốt hắn Bỉ Tam vận đạo từ giai, sớm kết bạn Lộ Thần, cuối cùng lựa chọn quy thuận Lộ Thần. Nếu không, hắn cũng sẽ cùng hắn các lộ động phủ người mở dạng, chết bởi dị biến yêu thú trong đám, liền một bộ hoàn chỉnh hải cốt đều sẽ không bảo lưu lại tới. Chương 423, 10 địa phương người. Không tiếp tục xoán 108 động sự tình, Lộ Thần ánh mắt theo Linh Khanh Nhi bọn họ trên thân từng cái đảo qua. Mí đầu dần dần nhăn lại. Linh Khanh Nhi bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt che kín một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, thân thể ức chế không khỏi địa vị khẽ run lật. Mọi người đều là đang cật lực ngưng luyện đan điền khí hải bên trong mỗi một tia chân khí hoặc cương khí, cắn răng bảo trì ý niệm cùng tinh thần lực không hỏng mất. Linh Khanh Nhi bọn họ cơ hồ tất cả đều đến riêng phần mình cực hạn, nhưng Bách Trọng Sơn đại trận còn tại tiếp tục không ngừng mà rút ra mọi người thể nội lực lượng, phàm phất muốn đem mọi người hút khô. Lấy trước mắt chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao tốc độ đến xem, dùng không bao lâu, liền đem có người muốn ngất ngã xuống. Dị biến yêu thú đại quân cũng không phải hôm nay mới vây khốn sinh môn chi địa, mà linh khanh nhi bọn họ cũng tuyệt không phải giờ này khắc này mới từng cái muốn lần đầu đến riêng phần mình tiêu hao cực hạn. Nghĩ đến đây là lộ thần ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, khi sâu một hơi, hắn tạm thời ức chế trong lòng lửa giận, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều đan dược, linh thạch cùng huyết đan. Sau đó để phong thủy hàn cầm chữ vật, lại căn cứ mọi người công pháp và tiên thiên linh căn từng cái phân phát xuống dưới. Những ngày đan dược, linh thạch cùng huyết đan vốn cũng là lộ thần vì mọi người thu thập chuẩn bị, giờ phút này có thể phát huy được tác dụng cho dù tốt bất quá, thật là nhiều đan dược và linh thạch. Mọi người mắt lộ ra kinh hỉ, nâng đến tay đan dược và linh thạch nhịn không được reo họ kêu lên. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Lộ Thần không những không lẻ loi một mình đi ngang qua dị biến yêu thú gờ rút, còn vì bọn họ mang đến lúc này lớn nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Có những này đan dược và linh thạch, bọn họ sau này rất dài một đoạn thời gian, cũng không cần lại chịu đựng lần lượt bị đại trận cưỡng ép dành thời gian đan điền khí hải thống khổ, cùng lần lượt ý niệm cùng tinh thần lực khô kiệt tra tấn. Nhìn thấy những này đan dược và linh thạch về sau, Linh Khanh Nhi cũng là đại mi hơi hơi giãn ra. Từ bước vào sinh môn chi địa đến nay, nàng trên gương mặt xinh đẹp một mực tĩnh cảnh mỹ thảm. Trước sau tại vì xích hỏa môn mọi người an nguy mà lo lắng phí sức, giờ phút này là nàng lần thứ nhất lộ ra một vòng hơi nụ cười nhẹ nhõm. Tại lộ thần chưa đến sinh môn chi địa trước, nàng là mọi người đại sư tỷ, thực lực cũng là mọi người bên trong mạnh nhất lớn một cái. Từ nàng đến xuất lĩnh mọi người, thật là không thể đổ cho người khác. Chỉ là vô luận nàng như thế nào hao tổn hao phí tinh thần qua thôi diễn, đã đi tới sinh môn chi địa bên trong xích hỏa môn mọi người, tất cả đều sinh cơ sắp đời. Chờ đợi tại trước mọi người địa phương vận mệnh, dường như một cái hắc muốn đem mọi người từng cái thôn hết. Linh Khanh Nhi còn biết, người áo đen chỉ là vì thực hiện cùng Lộ Thần ở giữa ước định, tạm thời che chở bọn họ. Một khi chuyện không thể làm, người áo đen sẽ không giống như Lộ Thần đánh bạc chính mình tánh mạng đi cứu bọn họ. Giờ này khắc này, Lộ Thần vừa mới đến Sinh Môn chi địa, liền cấp mọi người mang đến sống tiếp hy vọng, Linh Khanh Nhi chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh trong lúc đó tháo xuống. Trước ngươi giao cho ta đan dược và linh thạch, sớm đã hao hết. Linh Khanh Nhi ngữ khí hơi ngừng lại, ánh mắt cũng lấp lóe một chút, lại tiếp tục nói, nếu như không có trước ngươi giao cho ta những cái kia đan dược và linh thạch, trong chúng ta rất nhiều người khả năng vô pháp kiên trì đến bây giờ. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu chỉ cảm thấy Linh Khanh Nhi lúc nói chuyện thần sắc không có chút nào tự nhiên. Hắn hơi hơi gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hắn tin tưởng, Linh Khanh Nhi sẽ không tư tàng đan dược và linh thạch, nếu không có những cái kia đan dược và linh thạch đã hao hết, mọi người cũng không phải là giờ phút này bộ dạng. Dị biến yêu thú đại quân vây khốn sinh môn chi địa đã bao lâu? Lộ Thần hỏi, thanh âm trầm thấp xuống. Đại khái hơn một cái tháng, hoặc là đã trôi qua càng lớn lên thời gian. Linh Khanh Nhi đáp lại nói, phệ cốt lâm lâm phát sinh tiên địa biến đổi lớn về sau, nơi này thì không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có ngày đêm thay đổi chúng ta lại không tiết diện trước khi dị biến yêu thú đại quân tiến công rất nhiều người thường xuyên kiệt lực ngất trôi qua mọi người đã nhớ không rõ cụ thể thời gian thường xuyên kiệt lực ngất lộ thân than nhẹ một tiếng trong lòng lửa giận lại khó ức chế trong ánh mắt giống như phun ra một đạo thực chất hòa diễm chân khí hoặc là cương khí hao hết sẽ không khiến người ngất chỉ có ý học hoặc là tinh thần lực bị bách trọng sơn đại trận quá độ rút ra mới có thể lệnh mọi người lần lượt kiệt lực ngất như thế cách làm sẽ làm bị thương đám người võ đạo căn cơ ảnh hưởng đám người sau này tiến gia linh canh nhi phong thủy hàn nặc tần kỳ khương vi vân ninh vũ nô đạo thu phòng Cô mỹ điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh đều là cùng hắn quen biết thân cận người, Lộ Thần biết, Linh Khanh Nhi bọn họ bên ngoài tiến vào thiên địa biến đổi lớn sau phệ quốc Sâm Lâm bên trong, là vì lùi lại cơ duyên, âm thầm lại là vì trợ giúp chính mình. Nếu không, chỉ là khoáng đường tạp dịch đệ tử thân phận Linh Vũ, nô đạo cùng thu phong, làm sao có thể vượt đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ quốc Sâm Lâm. Đám người bởi vì hắn đi vào phệ quốc Sâm Lâm, lại tại sinh môn chi địa liên tục gặp cha tấn. Lộ Thần trong lòng biết, Bạch Trọng Sơn đại trận cùng kiếm giáp trận cùng loại, chỉ là uy lực mạnh hơn kiếm giáp trận lớn. Hiện nay xem ra, kiếm giáp trận từ 3 người trưởng không trận kiếm kết thành. Bách Trọng Sơn Đại trận lại có 10 người trưởng không trận kỳ kết thành, trưởng không chủ trận cơ giả, có thể cải biến Bách Trọng Sơn Đại trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Mà Bách Trọng Sơn Đại trận là mô phỏng thanh tiêu tông hộ tông đại trận tiên trọng núi đại trận luyện chế mà thành, chính là thanh tiêu tông một kiện trọng bảo. Giờ phút này bao phủ sinh môn chi địa Bách Trọng Sơn Đại trận trưởng không giả, tự nhiên là thanh tiêu tông thương văn tiêu. Gặp lộ thần trong mắt phun ra lửa giận, linh khanh nhi răng ngả cắn cắn môi anh đào, âm thầm trách cứ chính mình vừa mới không nên nói nhiều như vậy. Không có cái gì đại sự, chỉ là chân khí cùng ý niệm hao hết mấy lần mà thôi. Hồ Mỹ Diệp ngay tại một bên, gặp lộ thần một bộ sắp mất đi lý trí bộ dáng nàng hướng phía trước còn không sung mãn hai ngọn núi, khẩu trung tác nhạc nói đây là một đoạn thời gian trong tự dị biến yêu thú đại quân tiến công, ta cảm giác chính mình chân khí ngưng luyện rất nhiều, chờ đến lần này rời đi vệ cốt sâm lâm, ta tin tưởng chính mình chỉ cần lại tĩnh tu chút ít thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. đúng vậy, ta giống như hồ sư tỷ, cũng đã có đồng dạng cảm giác, ta thậm chí mơ hồ sợ đến sinh ra tinh thần lực ảo diệu. hồ mỹ điệp thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao tiếp lời gốc giả nói, cố ý đem đây là một đoạn thời gian kinh lịch nói hơi hờn không đáng giá nhất tới. tiểu tử, tuyệt đối đừng làm mẫu. người áo đen hướng lộ thần dạng do giờ khác này ở đây là sinh môn chi điệu bên trong hết thảy có bốn người cùng bản tôn thực lực tương đương, các ngươi vận khí rất không tốt, đây là bốn người vừa vận đều đứng tại các ngươi mặt đối lập, bọn họ nếu là một cùng ra tay đối phó ta, ta không có nắm chắc bảo trụ trong các ngươi bất kỳ người nào. mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lộ thần còn không có mất đi lý trí. nghe vậy, hắn trong lòng lâm nhiên, sinh môn chi điệu bên trong lại có bốn người cùng thần bí người áo đen thực lực tương đương, càng hỏng bét chính là bốn người cũng đều đứng tại xích hỏa môn mặt đối lập. một khi bạo phát xung đột, thần bí người áo đen tuyệt đối sẽ phân thân pháp thuật giờ phút này sinh môn chi địa bên trong tình hình đối xích hỏa môn mọi người mà nói thật sự là vô cùng gây go trong lòng lửa giận vẫn như cũ tâm tư nhưng dần dần tỉnh táo lại lộ thần phóng tầm mắt nhìn tới phương viên số trăm trượng sinh môn chi địa thiên địa linh khí tinh khiết không có bị tử khí ô uế mà bách trọng sơn đại trận tựa như một cái cự đại bát to móc ngược xuống tới khiến cho sinh môn chi địa bên trong không có che khuất bầu trời màu vàng nâu bụi mù sinh môn chi địa bên trong thập phương mọi người lẫn nhau đều là có thể thấy rõ ràng thương vân tiêu tay cầm chặt kỳ xuất lĩnh thanh tiêu tông hơn mười người chiếm cứ thập phương bên trong một phương diễm bất phàm tay cầm chặt kỳ Xuất Linh Thất Âm cốc hơn 10 tên đệ tử chiếm cứ một phương. Mộ Băng Vân cung tay cầm trận kỳ, xuất Linh Thất Âm cốc hơn 10 người chiếm cứ một phương. Lộ Thần trong lòng nhất động, cẩn thận xem liếc một chút từ Diệp bất phàm cùng Mộ Băng Vân xuất Linh Thất Âm cốc mọi người, bên trong Tịnh không có hắn quen thuộc này một đạo thân ảnh. Xem ra lần này Thất Âm Cốc tiến vào Vệ Cốt Sâm Lâm bên trong 33 người bên trong, Lâm Kim Tịch không xuất hiện. Lộ Thần âm thầm kỳ quái, Lâm Kim Tịch đã thiên tư bất phàm, Kỷ Chân Phủ vừa là Thất Âm Cốc thực quyền trưởng lão, vì sao Kỷ Chân Phủ không để cho Lâm Kim Tịch hộ tống Mộ Băng Vân cùng nhau tiến vào Vệ Cốt Sâm Lâm? không làm suy nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục tạo động, lộ thần thần sắc lạnh lùng. chỉ gặp hạ dương thiên tay cầm chặt kỳ, xuất lĩnh hạ hàn thiên, bạch mộ dung cùng vệ văn ngạn chờ một đám đan đường đệ tử chiếm cứ một phương. lại tiếp sau đó, lộ thần lại nhìn thấy hai cái người quen, một cái áo vàng, một cái khác ngân y lìa, chính là trước đó chật vật thoát đi u minh chi môn cuối chu bằng cử cùng bách hữu ngu. một thân áo vàng chu bằng cử tay cầm chặt kỳ, xuất lĩnh một số người theo thủ nhất địa phương. một thân ngân y lìa bách hữu cũng tay cầm kỳ, xuất lĩnh hơn mười người chú đóng ở khác một phương, đôi người lẫn nhau tới gần mà từ chu bằng cử cùng Bách Hữu ngu xuất lĩnh những người kia, ăn mặc không giống nhau, hiển nhiên đều không phải là người hoàn tộc, cũng không phải Thanh Vân Tam Tông đệ tử, mà chính là tiến vào phệ cốt sơn lâm tản tu. Đến tận đây, thập phương bên trong, còn trở lại tam phương nhân mã. Bên trong đôi phương giá hay là tản tu, một phương từ một người mặt đen khô gầy lão giả xuất lĩnh, khác một phương từ một người mập trắng hồng nhuận sơn vất lão giả xuất lĩnh. Sau cùng một phương từ một người thanh ý nữ tử tay cầm trận kỳ xuất lĩnh, này một phương mọi người ăn mặc cùng Thương Vân Tiêu chờ nhân tướng giống như, xem ra cũng là thành tiêu tông người nhìn về phía thanh y nữ tử lộ thần ánh mắt bởi vì nữ tử dung mạo cùng khí chất hơi hơi nhất động chỉ gặp nữ tử một thân thanh y da thịt trắng như tuyết như dương chi ngọc lộ ra kinh người lọt lấy mềm mại phong thăng tóc vòng eo tinh tế chỉ có thể dịu dàng ngủ nắm hai chân chỉnh đốn đường con uyển chuyển nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên lông mày như dài nhỏ liễu diệp con mắt thần quang sáng chói lộ thần dò xét hướng thanh y nữ tử lúc thanh y nữ tử hình như có cảm giác cũng hướng lộ thần xem ra đôi mắt đẹp của nàng ẩn ẩn lộ ra một sợi sắc bén quan mang xem được không hồ mỹ Điệp còn không ở ngực nói với lộ thần nàng cũng là thành tiêu tông lạc vân vi Thanh Vân Tam mỹ một chồng. Lạc Vân Phi, Thanh Vân Tam mỹ một chồng. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đây là Lạc Vân Phi tư sắc quả nhiên không tầm thường. Đến tận đây, Thanh Vân Tam mỹ, hắn đã tất cả đều được chứng kiến. Lạc Vân Phi, Trần Tuyết Ngưng cùng Linh Khanh Nhi, hoàn toàn chính xác không hổ Thanh Vân Tam mỹ tên, ba người thực lực cường đại không nói, mỗi cái tư sắc tuyệt lệ, trên người có một loại có khác với người khác nhàn nhạt khí chất. Lộ Thần thu hồi tâm tư, hướng người áo đen hỏi, "Tiền bối, chứ người bên trong này bốn người cùng ngươi thực lực tương đương." Người áo đen ánh mắt quét qua, Tại chư phương bên trong bốn người trên thân hơi hơi dừng lại một chút, theo thứ tự là áo vàng người cùng người mặc áo bạc, cùng xuất lính hai phe tán tu mặt đen khô gầy lão giả và mập trắng hồng nhuận vân phất lão giả. Lộ Thần tùy theo nhìn lại, tâm bên trong lập tức đối đám người thực lực có hiểu biết. Đi qua Trần Tuyết Ngưng, hắn đã biết được Chu Bằng Tử cùng bách Hữu Ngô đều là chân cương thất trọng thiên tu vi. Người áo đen đã cùng bốn người thực lực tương đương, bọn họ cùng một châu ngũ người đoán chừng đều là chân cương thất trọng thiên cảnh giới. Chương 424, hậu sinh khả úy. Kể từ đó, sinh môn chi địa bên trong, hết thảy có năm vị đỉnh cấp cường giả tọa bí người áo đen áo vàng người chu bằng cử, người mặc áo bạc bách yếu ngu, mặt đen khô gầy tán tu lão giả và mập trắng hồng nhuận vươn phất tán tu lão giả. Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc liên hợp đối phó xích hỏa môn, thương vân tiêu, lạc văn vi, diễm bất phàm cùng mộ băng vân riêng phần mình xuất lĩnh một phương tự nhiên là xích hỏa môn đệ nhân. Hạ dương thiên thực là quận hầu chi tử, toàn bộ hạ dương quận là vân diệu nước tam hoàng tử người ủng hộ. Hạ dương thiên trên thân mặc dù còn có xích hỏa môn đan đường nội môn đệ tử đây là nhất trọng thân phận, nhưng giờ phút này Hạ dương thiên tuyệt không có khả năng cùng linh nhi bọn họ là một đầu chiến tuyến. Về phần những theo đó theo tại Hạ dương thiên bên người đan đường đệ tử. Hiện nhiên đều đã lựa chọn hoàn toàn đầu nhập vào Hạ Dương Thiên, đã tính không được là Sích Hỏa môn đệ tử. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô theo thứ tự là Vân Diệu nước Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử giữ trướng, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm cốc sở dĩ liên hợp đối phó Sích Hỏa môn, Vân Diệu nước Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử vốn cũng là âm thầm trợ giúp giả. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô giờ phút này xuất lĩnh Đông đảo Tán tu, làm thế nào có thể cùng Linh Khanh Nhi bọn họ cùng đối kháng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm cốc người. Mặt đen khô gợi lão giả và mập trắng hồng nhận ra Vân phất giả đồng dạng xuất lĩnh Đông Đạo Tán tu. Lộ Thần vừa mới dò xét thập phương người thời điểm, cẩn thận lưu ý một chút trên mặt mọi người thân xác. Hắn chú ý tới, đây là hai tôn sinh môn chi điệu bên trong đỉnh cấp cường giả, cùng phía sau hai người đông đảo tán tu, còn có chu bằng cử cùng bách Hữu Ngô xuất lĩnh rất nhiều tán tu, đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía chính mình cùng Linh Khanh Nhi bọn họ. Bọn họ mỗi người trong ánh mắt đều là toát ra không che giấu chút nào tham lam, sát cơ cùng treo tức chi ý. Đang nhìn hướng Linh Khanh Nhi, Trần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú cùng Đỗ Đạo Linh lúc, đông đảo tán tu nam tử mắt hiện ra dâm tục quan mang. Bất quá bọn họ tựa hồ biết U Nặc là U Lan quận của chúa, là một vị quận hầu chi tử. Mặc dù U Nặc cũng cùng Xích Hỏa môn chúng nữ đứng chung một chỗ, nhưng đông đảo tán tu nam tử ánh mắt đều tận lực tránh đi u nặc. hoặc là đang nhìn hướng u nặc lúc trong mắt dâm tục chi ý đều thu liễm mấy phần không có biểu hiện ra bị ủi cùng tà ác một mặt lộ thần nhãn thần lệ léo giờ này khắc này sinh môn chi địa hết thảy làm thập phương người hắn cùng linh khanh nhi bọn họ chiếm cứ một phương hắn chính vương làm theo tất cả đều là xích hỏa môn địch nhân quả nhiên là đưa mắt đều là địch tình thế nghiêm trọng vạn phần còn nữa thương vân tiêu là bách trọng sơn đại trận trưởng không giả có thể tùy tâm sở dụng cải biến bách trọng sơn đại trận dòng năng lượng chuyển biến hóa Thương Vân Tiêu có thể một chút xíu làm hao mòn Sích Hỏa Môn một đám chúng nhân lực lượng, nước gấm nấu thanh hoa đồng dạng giết chết Sích Hỏa Môn tất cả mọi người. Mà sự thật, Thương Vân Tiêu cũng thật là tại như thế hành động. Linh Khanh Nhi bọn họ lần lượt kiệt lực mất, cũng chính là bởi vậy. Hít sâu một hơi, Lộ Thần Ngưng thần trầm tư. Nếu như đám người trước sau vô pháp rời đi sinh môn chi địa, lại phải một mực đứng trước dị biến yêu thú đại quân công kích. Sích Hỏa Môn một đám chúng nhân hoặc đồng ý lấy tiếp tục yên ổn sống sót một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng Sích Hỏa Môn một đám chúng nhân sẽ bị Bạch Trọng Sơn đại trận giàn vật đi chết. Ngay tại Lộ Thần tự định giá thời điểm, dị biến yêu thú đại quân thế công yếu bất xuống tới chờ đến dị biến yêu thú đại quân thế công hoàn toàn đình chỉ, linh khanh nhi bọn người buông lòng một hơi, mọi người ngồi xếp bằng xuống, nuốt lộ thần mang tới đan dược và linh thạch khôi phục tự thân tiêu hao. dị biến yêu thú đại quân thế công đình chỉ, chỉ cần nỗ lực chút ít đại giới liền có thể duy trì bách trọng sơn đại trận vận chuyển là đủ. giờ phút này cần phải nắm chặt thời gian kiệt lực khôi phục, vì ứng phó dị biến yêu thú đại quân lần tiếp theo thế công làm chuẩn bị. đây là hơn một tháng qua đều là như thế, linh khanh nhi bọn người vô cùng có kinh nghiệm, tất cả đều tâm vô bằng vụ địa luyện hóa đan dược và hấp thu linh thạch bên trong linh khí. tiểu tử, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Người áo đen chỉ chỉ phía trước, nói với Lộ Thần: "Phiền phức của các ngươi đến, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" Lộ Thần kết thúc chấm tư, ngẩng đầu hướng người áo đen chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo bóng người theo hắn mấy cái địa phương chiếm cứ phương vị hướng chính mình cùng xích hỏa môn một đám chúng nhân đi tới. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô đi tại phía trước nhất. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Bang Vân cùng Hạ Dương Thiên, năm người thoáng lạc hậu khoảng cách một bước. Đây là không những không bởi vì Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô là sinh môn chi điệu bên trong đỉnh cấp cường giả, Thương Vân Tiêu bọn họ hiển nhiên cũng biết Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô chính thức thân phận Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô là người hoàng tộc. Dị biến yếu thú đại quân thế công vừa mới dừng lại, bọn họ từng cái liền không kiềm chờ đợi kiếm đến cửa tới. Phong Thủy Hàn xem phía trước chạy tới mấy người liếc một chút, hư lạnh một tiếng, đứng dậy đứng tại lộ thần phía trước. Chuyện kế tiếp các ngươi không cần phải để ý đến, chuyên tâm vận công khôi phục là được. Linh Khanh Nhi hướng còn lại người căn dặn một câu, lập tức kết thúc vào công. Tay nàng nắm kim sắc trận kỳ, bước liên tục nhẹ nhàng, giống như Phong Thủy Hàn, tuyển chuyển thân ảnh đứng tại lộ thần phía trước, ngươi vừa kiếp sau cửa tri địa, chờ một chút không nên tùy tiện mở miệng, để cho ta cùng phong sư đệ ra mặt cùng bọn họ lượn vòng. Linh Khanh Nhi ôn nhu nói, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là một bộ muốn vì lộ thần che gió che mưa bộ dáng. Còn lại đám người lúc đầu cũng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì Linh Khanh Nhi căng giận, bọn họ trong lòng biết dị biến yêu thú đại quân chỉ là tạm thời lui xuống đi, lại qua một đoạn thời gian dị biến yêu thú gờ giúp sẽ còn vây công sinh môn chi địa, nỗ lực khôi phục đồng dạng cũng là tại xuất lực, từng cái ức chế trong lòng phẫn nộ, tiếp tục vận công khôi phục. Nhìn trước mắt hai thân ảnh, lộ thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp, sau đó nâng lên các bộ, hướng về phía trước bước qua. Linh sư tỷ, Phong sư minh, bọn họ là vì ta mà đến. Lộ Thần thần sắc dứt khoát, giẫm chân vượt qua Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, đứng tại phía trước nhất, bình thản tự nhiên không sợ mặt đất hướng chạy tới đám người. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét, trong lòng biết Lộ Thần nói là tình hình thực tế. Chỉ là Linh Khanh Nhi đôi người trong lòng không hiểu, áo vàng người cùng ngân y y làm người sao vậy hướng nơi này chạy tới? Gặp áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng cùng nhau mà đến, cho dù Lộ Thần không có mở miệng, thần bí người áo đen lại chủ động tới đến Lộ Thần bên cạnh. "Chỉ có áo vàng người cùng người mặc áo bạc chạy đến, ta có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Người áo đen truyền âm nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì đồng thời một cái tay vươn vào trong tay áo, Lạc Yên đem Hàn băng giao địch lân lấy ra đến. Mặc dù có người áo đen bảo vệ ở một bên, nhưng lo trước khỏi họa, Hàn băng giao địch lân liền nguyên đan cảnh công kích đều có thể phòng ngự xuống tới. Cho dù Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu đều là chân cương tất trọng thiên cảnh giới, đôi người liên thủ cũng phá không Hàn băng giao địch lân cường hãn phòng ngự lực. Lấy ra Hàn băng giao địch lân về sau, lộ thần an tâm không ít. Trong lòng minh bạch Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu bọn họ chạy tới nguyên nhân. Ho ho ho, không đã lâu, Chu Bằng Cử cùng Bách Hưu Ngưu đám người đi tới lộ thần phía trước. Chu Bằng Cử cùng bách Hữu ngu riêng phần mình đem một sợi cường đại tinh thần lực lượng trở vào trong đôi mắt, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, cẩn thận đánh giá đến Lộ Thần tới. Đôi người ánh mắt giống như đao, như muốn đem Lộ Thần từng mảnh từng mảnh lộ ra, nhìn ra Lộ Thần tránh thức khuôn mặt. Một cỗ vô hình áp bách lực hướng về Lộ Thần. Đứng tại Lộ Thần một bên người áo đen bất vi sở động, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lại là hơi hơi hừ nhẹ một tiếng, giống như tại đây là một cỗ cường đại áp bách lực dưới ăn một điểm nhỏ chỗ thiệt. Nhưng đứng tại phía trước nhất Lộ Thần, ngược lại thần sắc lạnh lùng, thân hình bất động như núi. Lộ Thần có được thức hải lại tại U Minh Chi môn bên trong hấp thu đại lượng tinh thuần hồn khí, thức hải cùng linh hồn đều cường đại rất nhiều. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô tận lực chế tạo ra áp bách lực, đối với hắn mà nói, tựa như một trận gió mát, chậm rằng giặc địa theo bên cạnh tuổi qua, đối với hắn sinh ra không bất kỳ ảnh hưởng gì. Người áo đen hơi hơi quay đầu, giật mình hướng Lộ Thần thần thái tự nhiên. Quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô nhìn chăm chú xem xét, mi đầu không dấu vết một cái, đồng thời trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Bọn họ đôi người hợp lực chế tạo ra một cỗ cường đại áp bách lực, chính là muốn cho Lộ Thần một cái hạ mạ uy, lấy cường đại thực lực trấn nhiếp Lộ Thần. Bất quá lộ thần chỉ có khí hải cảnh, lại ngăn trở đây là một cố cường đại áp bách lực. Thực lệnh Chu bằng cử cùng Bách Hưu Ngu bị kinh ngạc. Các hạ không hổ là họa chân nhân tuyển bên trong người, quả nhiên có chỗ bất phàm. Có thể tại 108 động người truy sát dưới trốn xuất sinh trời, lại có thể theo vương cấp yêu thú mí mắt dưới đi ngang qua dị biến yêu thú đại quân đến sinh môn chi địa, còn có thể đối mặt hai người chúng ta cương khí cùng tinh thần lực áp bách mà mặt không đổi sắc, quả nhiên là hậu sinh khả thi a. Bách Hưu tán thưởng một tiếng, họa chân người, lộ thần trong lòng nhất động, nhiên liền minh bạch. trong miệng nói tới người, nên cũng là xích hỏa môn trưởng môn. Tấm tự hào đường hầm mỏ bên trong hỏa lão tiền bối huy động nhân lượt tới chỉ sợ không chỉ là vì khen tiểu tử một phen lộ thân từ tu nói hùng vĩ trên thân thể tự có một cô bệ nghệ quần hùng khí độ hiện nay hắn người mang xích hỏa môn trưởng môn tín vật tử hồ lô trên danh nghĩa là xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn chấp trưởng toàn bộ xích hỏa môn mặc dù tại cảnh giới kém xa tiết tấp chu bằng cử cùng bách hữu ngu nhưng thân là nhất tông chi chủ lộ thân địa vị không chút nào kém hơn chu bằng cử cùng bách hữu ngu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Lộ Thần trước đó đã dự liệu được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu hội đến Sinh môn Chi Địa, sớm tại tới đây trên đường liền đem trước đó thu thập áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật hết thể giao phó Trần Tuyết Nương, chứa đựng đại lượng tinh thuần hồn tia hai cái tịnh hồn bình lại lưu tại chính mình bên người, Cũng may Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu tại tịnh hồn trong bình ngân ký đã sớm bị hắn xóa, giờ phút này Lộ Thần căn bản không lo lắng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn tấu chính mình. Người đi qua tử khí nồng nặc nhất Chi Địa. Chu Bằng Cử là người nóng tính, không có một câu nói nhảm, mở cửa gặp vùng núi hỏi. Lộ Thần tâm đạo quả nhiên, thần sắc không lộ bất luận cái gì sơ hở. Một mặt lạnh nhạt lắc đầu, tinh thần yên định mà nói, "Không có." "Hay không?" Chu bằng cử nhướng mày, chăm chú chằm chằm lộ thần, lạnh giọng hỏi, "Đã không, vậy ngươi vì sao muốn để vị này người áo đen truyền tin thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, cáo chi bọn họ đôi người, ngươi đi tử khí nồng nặc nhất chi địa "Ta nói cái gì, tiền bối liền tin cái gì?" Lộ thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, chậm rãi nói ra, "Nếu như tiền bối nguyện ý nhiều thay ta suy nghĩ một chút, liền biết rõ ta vì sao muốn như thế hành động." "Ngươi là cố ý như thế, dẫn dụ bọn họ tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa Một bên Bạch Hữu ngu mày trầm tư một lát, dống nhiên nghĩ đến cái gì. Vị này tiền bối quả nhiên mắt sáng như lúc. Lộ Thần đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, em tai nói, mọi người tiến vào vệ cốt xâm lâm, đều là cần hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Tử khí nồng độ càng cao, cần hao phí lực lượng thì càng nhiều. Nếu là thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trước khi đến tử khí nồng nặc nhất chi địa trên đường, hao phí lực lượng quá nhiều, lại gặp bất chắc mà mất mạng, ta một câu trừ bỏ hai đại đại thủ, lại lệnh ta xích hỏa môn mọi người sống sót hy vọng lớn hơn một chút, cớ sao mà không làm. Chương 425, khí thế hung hung ngay tại lộ thần lúc nói chuyện, chu bằng cử con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần, bắt trước mặt trên mặt thiếu niên mỗi một cái rất nhỏ thần sắc biến hóa. lộ thần thoại ôm rơi xuống, chu bằng cử trầm ngâm một lát, một mặt nghi ngờ nói ra, như thế nói đến, ngươi là thật chưa từng đi từ khí nồng nặc nhất chi địa. đương nhiên, lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu, tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện hết thể đúng như ngươi nói. chu bằng cử thật sâu xem lộ thần liếc một chút, hơi thở lạnh lẽo mà nói, từ khí nồng nặc nhất chi địa bên trong chuyện phát sinh, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Nếu như để ta biết, ngươi hôm nay nói ở trong có một câu là nói dối, Bản Tôn Định sẽ cho ngươi biết, lựa gạt Bản Tôn hạ chẳng lại là hạng gì thế thảm. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu tại U Minh Chi Môn bên trong tổn thất nặng nề, còn mất đi Tịnh Hồn Bình, là lấy phạm là cùng U Minh Chi Môn có một tia liên hệ người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nói xong về sau, Chu Bằng Cử trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực cùng cương khí ba động, hai loại lực lượng trong nháy mắt hỗn hợp với nhau như một đầu nổi giận mãnh thú, hung hăng đập vào hướng Lộ Thần Đầu Lâu. Pháng phất là muốn cắn nát Lộ Thần xương sọ, tìm Lộ Thần trong đầu hết thảy bí mật. Cương đại tinh thần lực bí Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liền đứng sau lưng Lộ Thần, cổ này ngang ngược lực lượng chợt vừa xuất hiện, đôi người lập tức liền phát giác được. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét, điện quang thạch hỏa ở giữa, cùng nhau phóng xuất ra cương khí cùng tinh thần lực, diễn phần mình ngưng tụ một đạo tinh thần lực bí kỹ, ý muốn thay Lộ Thần chống cự chu bằng cử tinh thần lực bí kỹ đánh bất ngờ bất quá linh khanh nhi cùng phong thủy hàn trong lòng rõ ràng bọn họ lúc trước chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công thể nội cương khí cùng tinh thần lực bị bách trọng sơn đại trận quá lượng hấp thu giờ phút này đã còn thừa không có mấy ngưng kết ra tinh thần lực bí kĩ uy lực đều rất suy yếu nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một chút chu bằng cử tinh thần lực bí kĩ a phong sư huynh đã đột phá đến chân cương cảnh lộ thần phảng phất không biết chu bằng cử đột nhiên tập kích cảm giác được từ trên người phong thủy hàn tiêu tán ra một cỗ cương khí ba động hắn trong lòng nhất động mắt lộ ra vui mừng tông môn thi đấu lúc Phong Thủy Hàn vẫn chỉ là khí hải thập nhất trọng thiên, làm thời Phong Thủy Hàn còn tại Phong Hóa Hắc Hổ Kiếm Bì dưới thủ thương, không nghĩ tới lại gặp nhau lúc, Phong Thủy Hàn đã đột phá đến chân cương cảnh, thực sự thật đáng mừng. Đúng lúc này, giữa sân lại có một cố kỳ lạ lực lượng đột nhiên bạo phát ra đến, cố này lực lượng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, mà so với Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn càng nhanh một bước. Cố này kỳ lạ lực lượng không những không ngăn lại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tinh thần lực bí kĩ, đồng thời cũng chống lại Chu Bằng cử công kích mà đến tinh thần lực bí Một tiếng vang nhỏ, hai cố vô hình lực lượng ở trong sân vỡ vụn ra, như đồng hóa làm một tràng đồng đồng mưa phùn. Rất nhiều lực lượng bổn phân biến mất hầu như không còn. Vỡ Nát Chu bằng cử tinh thần lực bí kíp đồng thời, người áo đen hắc bảo nhất động, lấy khàn khàn điệu thanh âm lạnh lùng nói, ngươi coi bản tôn không tồn tại. Ngươi. Hai cố cường đại tinh thần lực bí kíp va chạm phía dưới, Chu bằng cử không có chiếm được bất luận cái gì tiên nghi, ngược lại hắn tinh thần lực căn nguyên còn bị một cố kỳ lạ mặt danh lực lượng ăn mòn tiến đến. Ăn mòn nhập hắn tinh thần lực căn nguyên này cố kỳ lạ lực lượng ban đầu chỉ chiếm theo cây kim lớn khu vực, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng chỉ tại qua trong giây lát liền mở rộng đến chỉ giáp xác lớn khu vực. Nếu như không phải kịp thời ngăn lại cùng cú trừ, cỗ này kỳ lạ mạc danh lực lượng lại có ăn mòn rất hắn toàn bộ tinh thần lực căn nguyên hung manh tình thế. Ừm. Chu Bằng Cử ban đầu lại nhạt, chợt sắc mặt hơi đổi, làm tránh thức ý thức được ăn mòn nhập chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong kỳ lạ lực lượng đáng sợ về sau. Hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng hãi nhiên, không có nói thêm câu nào. Chu Bằng Cử phẫn nộ cùng cực xem thần bí người áo đen liếc một chút, lui ra phía sau một bước, nhắm mắt chuyên tâm khu trừ xâm nhập hắn tinh thần lực căn nguyên bên trong cổ quái lực lượng. Thật cổ quái tinh thần lực cùng cương khí. Bách Lưu Ngu không có xuất thủ, ở một bên thấy rõ ràng hắn giật mình xem thần bí người áo đen liếc một chút, âm thầm ngạc nhiên người áo đen cổ quái tinh thần lực cùng cương khí, người áo đen cương khí cùng tinh thần lực bên trong ẩn một loại khác kỳ lạ lực lượng, tựa hồ có thể tùy tiện ăn mòn người khác cương khí cùng tinh thần lực, người áo đen có được kỳ lạ như vậy lực lượng, cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ, mà cố này kỳ lạ lực lượng bản thân cũng là một cái không bình thường dễ thấy là thủ, kể từ đó người áo đen tuyệt không phải là một vị tên không thấy kinh truyền hạng người, bách hữu ngu nhíu chặt lông mày, âm thầm suy tư, người áo đen tránh thức diện ngủ, các hạ hình như không phải ta vân diệu nước người. Bách Lưu Ngu thần sắc chắc chắn, cần gì phải lẫn vào ta Vân Diệu nước sự tình. Vân Diệu biên giới bên trong, tính cả dông đều, tổng cộng chia làm cựu quận. Đối với cựu trong quận rất nhiều cường giả, Vân Diệu nước đều có ghi chép tường thêm điện tịch. Bách Lưu Ngu là người hoàng tộc, từng đọc qua qua dông đều hoàng cung bên trong này bộ điện tịch. Hắn ở trong lòng âm thầm so với một phen, trong điện tịch ghi lại rất nhiều cường giả, không một nhân phụ trợ mắt trước người áo đen bại lộ đặc thù. Ta hình như sớm đã nói với các ngươi, thanh vân quận xích hỏa môn nội môn đệ tử lộ thần chính là bản tôn phương xa thân thích. Người áo đen lạnh lùng nói, người áo đen đến sinh môn chi địa về sau. Muốn đúng hẹn bảo hộ Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ không xuất hiện thương vong, nhất định phải tham gia Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu. Mà hắn một cái ngoại nhân, muốn tham gia Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, nhất định phải có một cái nói đến trôi qua lý do. Người áo đen càng nghĩ, nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Mà làm như thế còn có một cái chỗ tốt, nếu như cuối cùng chuyện không thể làm, hắn cứu không Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, lại có thể hết sức bảo trụ lộ thần tính mạng. Mà người áo đen xuất thủ thay lộ thần chống cự chu bằng cử tinh thần lực bí kíp công kích, thực là không muốn lộ thần đã mở ra thứ hải bí mật bại lộ ra đến. Được, đây là thời gian đã lui trở về một bên chu bằng cử, tựa hồ hoàn toàn khu trừ xâm nhập tinh thần lực căn nguyên bên trong kỳ lạ lực lượng. Hắn mở mắt ra màn, đối xử lạnh nhạt chầm chậm người áo đen, cắn răng nói ra, hy vọng các hạ còn nhớ rõ trước đó ước định, chúng ta bốn người sẽ không nhúng tay thanh vân tam tông sự tình, cũng xin các hạ không nên nhúng tay thanh vân tam tông ở giữa sự tình. Ha ha ha. Người áo đen bỗng nhiên lấy khàn khàn điệu thanh âm phát ra một trận cổ quái tiếng cười, nhưng cười về sau, người áo đen lạnh lùng nói, vừa mới dẫn đầu trước động thủ người đến là ai? Các ngươi chính mình tốt nhất nhớ rõ ràng cái này ước định, nếu không liền đừng trách bạn tôn không nhìn cái này ước định. Người áo đen tiếng cười vừa ra Mọi người ở đây chỉ cảm thấy lỗ thai nhận hình đồng dạng khó chịu vô cùng. Lộ Thần sớm biết người áo đen tiếng nói cổ quái, thản nhiên nhìn tới. Ánh mắt lại là âm thầm nhất động, không nghĩ tới người áo đen đã đến cùng Sinh Môn Chi Địa bên trong hắn bốn vị đỉnh cấp cường giả từng có như thế xác định. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng lại thoải mái. Thứ nhất, người áo đen thân phận thần bí, Chu Bằng Cử bốn người đều không biết rõ người áo đen nhỏ, là lấy không muốn cùng người áo đen kết thủ. Và lại, coi như Chu Bằng Cử bốn người không xuất thủ tham dự Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, lấy Thanh Tiêu Tông cùng thất Âm liên hợp thực lực, đối phó Xích Hỏa Môn thực là 10 phần chắc sự tình. Người áo đen thoại ôm rơi xuống, Chu Bằng cử sắc mặt tái xanh, nhãn thần âm lãnh, nhưng lại vô pháp phản bác người áo đen lời nói. Chỉ vì vừa mới động thủ người thực là hắn chính mình, mà không phải người áo đen dẫn đầu phá hư đoạt định. Đây là một tiếp là ngoài ý muốn, chúng ta hội ghi nhớ đoạt định. Bách hưu Ngu nói ra, lập tức chủ động lui sang một bên, kéo ra cùng lộ thần khoảng cách. Dạng này ngoài ý muốn, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Người áo đen lạnh lùng nói, tiểu tử tiếp xuống ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút. Người áo đen lại căn dặn lộ thần một câu, lúc này mới thối lui đến bên cạnh, lộ thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu chính mình minh bạch thời khắc này tình thế cho dù người áo đen, Chu Bằng Cử, Bạch Hữu Ngô cùng hai tôn tán tu cường giả không tham dự tiến thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Vi, Diệp Bất Phàm, Mộ Bang Vân, Hạ Dương Thiên, năm người này cũng không có một cái nào là tốt đúng người. Người áo đen vừa mới cởi bỏ, Lộ Thần liền phát giác được, phía trước mấy người ánh mắt bất thiện hướng tự mình nhìn đến, từng cái khí thế hung hung. Nhưng ngay tại Chu Bằng Cử cùng bác Hữu Ngô lui ra phía sau thời khắc, Lộ Thần bỗng nhiên cảm giác được một cái mạc danh biến hóa, mắt chớp tắt qua một vòng dị quang. Vừa mới Chu Bằng Cử, Bách Ngu, Thương vân Tiêu, Lạc Vi, Diệp Bất Phạm, Mộ Bang cùng Hạ Dương Thiên đáng người như là một bức bức từ người, ngăn tại lộ thần trước mặt. ma Chu bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bảng trạm tại trước mọi người địa phương Trung ương, giờ phút này đôi người lui sang một bên về sau, phía trước Trung ương nhất thời chống không ra đến. ma dấu ở lộ thần trong tay háo hàn băng giao nghịch lân vừa vặn đi qua chỗ này khẽ hở, chiếu dõi hướng sinh môn chi địa Trung ương chỗ nồng đậm linh khí ba động, hàn băng giao nghịch lân bên trong nhất thời sinh ra lẻ thẻ sơ hở phù văn. Thân tình trên mặt bất biến, lộ thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phệ Quốc Sâm Lâm bị U Minh luyện thi trận bao phủ, hắn lo lắng dẫn phát cái gì không thể biết trước dị biến mà buộc lộ ra Hàn Băng giao nghịch lần, Lạc Yên đem Hàn Băng giao nghịch lần lộ ra một góc thu nhập trong tay áo. Đột nhiên ở giữa, một đạo nghe liền rất là tang thương thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. "Nhân tộc thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt. Không cần lo lắng, ta đã xóa ngươi ý niệm ba động, bọn họ không có phát giác." Bạch Quy tiền bối, Lộ Thần tâm đạo, hơi có chút giật mình. Hắn có thể biết được U Minh luyện thi trận, cốt tộc, U Minh chi môn cùng sinh môn chi địa vân vân. Tin tức đều là cùng Bạch Quy có quan hệ. Bạch quy tuổi hồ rất hiểu biết cốt tộc bày ra ưu minh luyện thi trận, là lấy lộ thần coi là bạch quy đã sớm đi qua sinh môn chi địa rời đi vẽ cốt xâm lâm, chỉ là không nghĩ tới bạch quy lại còn dừng lại tại sinh môn chi địa bên trong, càng làm cho lộ thần không tưởng tượng được là giờ phút này bạch quy lại còn chủ động liên hệ lên chính mình. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ gặp sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người đều là cùng nguyên lai like một dạng, hiển nhiên đều không chi bạch quy tồn tại. Lộ thần trong lòng rõ, lấy bạch quy thực lực cùng thần thông, muốn giấu giếm được giữa sân tất cả mọi người, hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Cho dù chủ động cùng chính mình liên hệ, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tiên bối vì sao còn không hề rời đi sinh môn chi địa lộ thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng ta phá giải không sinh môn chi địa bên trong cấm chế đương nhiên cũng liền vô pháp rời đi cốt tộc người bảy ra ưu minh luyện thi trận bạch quy thở dài một hơi không có dấu giếm, báo chi tiết nói bất quá vừa mới ta phát giác được ngươi trên người có một vật tựa hồ cùng sinh môn chi địa trung ương này một cỗ nồng đậm linh khí ba động sinh ra kỳ diệu liên hệ ta cảm thấy ngươi trên người này một vật có lẽ sẽ là giải khai đây địa cấm chế quan trọng Lộ Thần trong lòng nhất động, chính mình trên thân một vật cùng sinh môn chi địa trung ương nồng đậm linh khí sinh ra kỳ diệu liên hệ, Bạch Quy nói tới nên cũng là Hàn Băng giao Nghịch Lân. Dù sao, vừa mới tự thân trên thân, chỉ có Hàn Băng giao Nghịch Lân sinh ra dị động. Hàn Băng giao Nghịch Lân chiếu rọi sinh môn chi địa trung ương, như gương một mặt, hiện ra lẻ kẻ sơ hở phù văn. Chương 426, Hạ Dương tiên mời. Bạch Quy tiền bối đã đến phá giải không nơi đây cầm chế. Lộ Thần trong lòng giật mình, Bạch Quy thọ mệnh đã lâu, không biết đã sinh hoạt nhiều thiếu niên, thực lực càng là nguyên đan phía trên, thực lực mạnh, khó mà tưởng tượng. Bạch Quy cười một chút, Hướng Lộ Thần giải thích nói, ta nguyên thần một mực tiếp nhận diệt thần đinh ma diệt, sớm đã không hoàn chỉnh. Nếu như nguyên thần không có thụ thương, ta có lẽ còn có biện pháp phá giải nơi đây cấm chế. Lộ Thần sững sờ một chút, diệt thần đinh đã đinh nhập Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong, Bạch Quy đột nhiên liên hệ hắn, trong nhất thời hắn nhưng thật ra đem diệt thần đinh một chuyện cấp hoàn toàn quên. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần cố ý không đề cập tới Hàn Băng giao Nick Lân, mà chính là con mắt hơi hơi sáng lên, nói ra, Bạch Quy tiền bối, ta vòng chứa vật bên trong có hai cái Tịnh hồn bình, Tịnh hồn bình bên trong còn có đại lượng tinh thuần hồn đia. Nếu là Bạch Quy tiền bối hấp thu luyện hóa những này tinh thuần hồn kia, có lẽ có thể khôi phục tiền bối nguyên thần tổn thương, tiến tới phá giải cấm chế, rời đi sinh môn chi địa. Lộ Thần đem vòng chữ vật bên trong tịnh hồn bình nói ra đến, không lo lắng chút nào Bạch Quy hội tham ô bên trong tinh thuần hồn kia. Hơi hơi yên lặng một lát, Bạch Quy dường như tại cân nhắc lợi hại. Qua một lát, Bạch Quy tiếng cười lại lần nữa truyền đến, chậm rãi nói ra, "Nhân tộc thiếu niên, tại ngươi còn không có tới đến sinh môn chi địa thời điểm, ta đã phá lệ giúp ngươi các đồng bạn lần một. Hiện tại mặc kệ ngươi xuất ra như thế nào chỗ tốt, ta đều sẽ không lại ra tay giúp các ngươi." Lộ ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cố ý không đề cập tới Hàn băng giao nghịch lần một chuyện, mà chính là nói ra tịnh hồn trong bình chứa đại lượng tinh thuần hồn kia, lại nói cho Bạch Quy hấp thu luyện hóa tinh thuần hồn kia khôi phục nguyên thần chi pháp, tự nhiên là có ý khác. Mục đích chính là muốn để Bạch Quy theo trong tay hắn được chỗ tốt, hắn tốt thừa cơ đưa ra một cái yêu cầu để Bạch Quy xuất thủ đối phó Sinh Môn Chi Địa bên trong hắn chín phương người. Chỉ cần có thể mời được Bạch Quy xuất thủ, giờ phút này nhóm người mình tại Sinh Môn Chi Địa nguy cơ đem tan thành mấy khói. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Quy nhìn ra điều này, còn chủ động điểm phá lộ thần tâm cơ, cáo chi lộ thần sẽ không lại xuất thủ. Về phần Bạch Quy đã xuất thủ lần một, lộ thần trầm tư một hồi, đống nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, dị biến yêu thú gờ giúp sở dị vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa, là Bạch Quy tiền bối âm thầm ra tay. Lộ thần nghĩ như vậy, là bởi vì Bạch Quy cho dù xuất thủ, cũng sẽ không trực tiếp bại lộ ra đến. Nếu muốn không bại lộ, lại thay Linh Khanh Nhi bọn họ hóa giải nguy cơ, cũng chỉ có gián tiếp xuất thủ. Dị biến yêu thú gờ giúp sớm không đến, muộn không đến hết lần này tới lần khác là tại thành tiêu tông cùng thất âm cốc liên hợp đối phó xích hỏa môn thời điểm chạy đến vây khốn cùng công kích sinh môn chi điệu bên trong mọi người khiến cho sinh môn chi điệu bên trong mọi người không thể không tạm thời từ bỏ tranh đấu hợp lực kết thành bách trọng sơn đại trận chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công đây hết thể biến cố thật sự là quá mức trùng hợp nếu như là bạch quy tại âm thầm ra tay dẫn đạo này hết thể liền nói thông đại khái như thế bạch quy cười cười những này dị biến yêu thú tất cả đều khát máu vô cùng ta chỉ là tiêu tán ra một sợi yêu đứt khí huyết ba động chúng nó liền đều điên cuồng dứt Không qua nổi ta bản ý chỉ là muốn dẫn tới chút ít dị biến yêu thú tách ra bọn họ, nhưng không nghĩ tới dị biến yêu thú càng tụ càng nhiều, cũng không nghĩ tới trong bọn họ có người mang theo bí bảo, có thể kết thành phòng ngự đại trận để chống đỡ dị biến yêu thú gờ giúp công kích, mới có hiện nay cục diện. Lộ Thần trong lòng rõ, Bạch Quy tinh huyết ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng, dị biến yêu thú lại khát ngáo vô cùng, Bạch Quy tiêu tán ra một sợi yêu đất khí huyết ba động, đủ để khiến dị biến yêu thú điên cuồng, càng tụ càng nhiều. Xác định Bạch Quy sẽ không xuất thủ, Lộ Thần không có cưỡng cầu, chủ động nói lên Hàn Băng giao nghịch lần một chuyện, Bạch Quy tiền Hàn Băng giao nghịch lần mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ có thể chiếu dõi ra cấm chế sơ hở phù văn vô pháp trực tiếp phá giải cấm chế muốn phá giải đây địa cấm chế còn cần có người có thể lĩnh ngộ hàn băng giao nghịch lân chiếu dõi ra sơ hở phù văn hàn băng giao nghịch lân bạch quy than nhẹ một tiếng xiết phá u minh luyện thi trận bí mật nói nguyên lai ba tôn cốt tộc cường giả ở đây bố trí xuống u minh luyện thi trận là muốn luyện hóa nhất tôn hàn băng giao yêu khu thi thể nếu như là nhất tôn phổ thông thực lực hàn băng giao còn không đang đến ba tôn cốt tộc cường giả hao phí đông đảo tương nguyên bố trí xuống u minh luyện thi trận u minh chi môn bên trong tôn này hàn băng giao chỉ sợ không có lộ sắc thành chân chính băng long, cũng đã đạt tới hóa long chi cảnh, cách băng long chỉ có cách xa một bước. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần trong lòng âm thầm gật đầu. Bạch Quy quả nhiên kiến thức bất phàm, mặc dù chưa từng đi U Minh Chi Môn, nhưng Bạch Quy chỉ dựa vào một khối hàn băng giao nghịch lần, liền đem U Minh Chi Môn bên trong tình hình đoán chín 80 010. Dừng một cái, Bạch Quy tiếp tục nói, "Nhân tộc thiếu niên, ngươi đã đi qua U Minh Chi Môn, mà lại bình yên vô sự theo U Minh Chi Môn bên trong đi ra, còn được đến hàn băng giao yêu khu thi thể bên trên kỳ lạ nhất một mảnh lân giáp." Từ nơi sâu xa, hết thảy tự có định số ta muốn đây là sinh môn chi địa bên trong cấm chế trừ ngươi bên ngoài giờ phút này chỉ sợ lại không người thứ hai có thể phá giải rớt nhân tộc thiếu niên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể siết phá Hàn băng giao nghịch lần chiếu giỏi ra cấm chế sơ hở phù văn Bạch quy nói ra thanh em dần dần yên tĩnh lại lộ thần từ Bạch quy giao lưu bên trong lấy lại tinh thần ánh mắt quét qua chỉ thấy chung quanh mọi người thần sắc khác nhau Linh khanh nhi cùng Phong thủy Hàn đều là vô cùng ngạc nhiên xem lộ thần Linh khanh nhi đôi người thực sự không nghĩ tới lộ thần đã đến có thể ngay tại lúc này bỗng nhiên thất thần không biết vừa mới lộ thần đến tột cùng suy nghĩ cái gì Thương Văn tiêu Lạc Vân phi Diệp bất phàm Mộ Băng Vân cùng Hạ Dương Tiên, năm người tất cả đều sắc mặt khó coi, vừa mới một đoạn thời gian, Lộ Thần đem bọn họ ngũ người xem như không khí, trong mắt căn bản không có bọn họ ngủ người tồn tại. Ngũ người bên trong, Hạ Dương Tiên sắc mặt khó coi nhất. Chu Bằng Cử cùng bách Hữu ngu lạnh nhạt chỗ hướng. Người áo đen toàn bộ nhi giấu ở hắc bảo trông được không ra ra sao thần sắc. Lộ Thần sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng. Thương Vân Tiêu bọn họ vừa mới nhất định là nói với tự mình là gì, rút cuộc chính mình chỉ cố hòa bạch quy giao lưu sinh môn chi điệu bên trong sự tỉnh, hoàn toàn xem nhẹ Thương Vân Tiêu bọn họ. Trời có mắt rồi, hắn vừa mới tuyệt không phải cố ý muốn xem nhẹ Thương Vân Tiêu bọn họ. Linh sư tỷ, mấy người bọn hắn vừa mới có phải hay không nói với ta cái gì? Lộ Thần thần tình trên mặt bất biến, hơi hơi quay đầu truyền âm hỏi ý kiến. Linh Khanh Nhi nhịn không được địa thoại qua bạch Lộ Thần liếc một chút, Ôn Nu đáp lại nói: Hạ Dương Thiên mọi người lấy xích hỏa môn tân nhiệm thân phận của trưởng môn, xuất lĩnh chúng ta đến Hạ Dương quận hầu võ học viện. A, Lộ Thần điểm gật đầu, truyền âm thầm nói: Ta chỉ là không có lập tức trả lời vấn đề của hắn mà sắc mặt của hắn dùng đến khó coi như vậy à? Thu đến Lộ Thần nói thầm truyền âm, Linh Kha Nhi vai chế không khỏi địa vị khẽ run động một cái, chỉ là giờ phút này cười ra tiếng, thực sự không đúng lúc nàng biệt tiếu biệt đắc vất vả cùng cực lộ thần vừa mới nào chỉ là không có trả lời ngay hạ dương thiên vấn đề lộ thần rõ ràng là tại thần du thiên ngoại căn bản liền không có đi nghe hạ dương thiên nói đem một đám chúng nhân tất cả đều gạt sang một bên trừ hạ dương thiên bên ngoài thương vật tiêu lạc vân phi, diệp bất phàm cùng mộ băng vân cũng có không có nói với ta thứ gì lộ thần không yên lòng vội vàng lại hỏi nhiều một câu trường môn sư minh bọn họ đều đang đợi ngươi trả lời hạ dương thiên mời linh khanh đáp lộ thần yên lòng hơi hơi gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch hầu võ học viện nếu như hắn đáp ứng hạ dương thiên mời lấy Sách Hỏa Môn tân nhiệm thân phận của trưởng môn, đem người đến Hạ Dương Quận Hầu Võ Học Viện, Sách Hỏa Môn liền sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ Sách Hỏa Môn đều sẽ bởi vì hắn, trở thành Hạ Dương Quận Hầu phủ một cái phụ. Dùng thế lực, Sách Hỏa Môn mọi người cũng sẽ thành Hạ gia nô bộc. Chỉ không gì hơn cái này, Hạ Dương Thiên bọn họ liền sẽ không lại khó xử Sách Hỏa Môn đệ tử. Như hắn cự tuyệt, Hạ Dương Thiên bọn họ tiếp xuống liền sẽ lộ ra sắc bén răng nanh, tiếp tục tra tấn Sách Hỏa Môn đệ tử. Lộ Thần quay đầu xem Linh Khánh Nhi, Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ bọn họ liếc một chút, theo trong mắt mọi người, hắn nhìn thấy chỉ có băng lãnh ý cự tuyệt nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người không nói gì thậm chí một điểm thanh âm cũng không có phát ra bọn họ đều đang đợi lộ thần trả lời rút bỏ mọi người ý kiến bất luận coi như toàn bộ xích hỏa môn hạ dương quận hầu võ học viện hắn cùng thanh tiêu tông thương vân tiêu ở giữa cuối cùng chỉ có thể có một người đơn độc sống sót huống hồ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được u minh chi môn bên trong sự tình một khi cha ra manh mối vân diệu nước tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều là sẽ không bỏ qua hắn khi sâu một hơi lộ thần thần sắc kiên định vận khí cất giọng nói phàm hạ dương quận hầu võ học viện giả đều không tại là ta xích hỏa môn đệ tử lộ thần mà nói to vô cùng như hung ngưng đồng dạng lượn vòng tại sinh môn hướng trên không trung, ngụ ý, tất nhiên là sẽ không đáp ứng hạ dương thiên mời. đi theo hạ dương thiên bọn họ tiến vào vẽ cốt xâm lâm đan đường các đệ tử, từng cái hơi biến sắc mặt. xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn đã chết đi, lộ thân đạt được trưởng môn tín vật tử hồ lô, cũng là xích hỏa môn tân nhiệm. hắn nói, đối sở hữu xích hỏa môn người mà nói, có vô thượng quyền uy. lộ thân một câu nói kia, chẳng khác gì là hủy bỏ bọn họ xích hỏa môn thân phận của đệ tử, đem bọn họ toàn bộ trục xuất xích hỏa môn. cầm lông gà làm lễ tiễn, đã được trưởng môn tín vật lại như thế nào? chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi. Hắn còn thật coi là chính mình là xích Hỏa môn trưởng môn. Cự Tuyệt Thiếu Hầu mời, ta ngược lại muốn xem xem bọn họ cả đám đều hội chết như thế nào. Chim không biết chọn cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà tùy tùng. Thiếu Hầu thiên tư bất phàm, trí dũng hơn người, ngày khác hẳn là một phương hùng chủ. Ta đợi đi theo Thiếu Hầu, tương lai nam chinh bắc chiến, kiến công lập nghiệp, anh danh vạn thế bất hủ, lại là hạng gì vinh quang. Sao lại giống bọn họ một dạng, tiếp tục lưu lại Sách Hỏa môn bên trong ngồi vào quan thiên, tương lai lại sẽ có cái gì tiền đồ? Cách đó không xa, đi theo Thương Vân Tiêu hơn 10 tên đàn đường đệ tử nghị luận không thôi đối với lộ thần đem bọn họ chủ xuất xích hỏa môn một chuyện khịt mũi coi thường, ta đã sớm nói hắn sẽ không đáp ứng thiếu hầu mời. Thương Vân Tiêu nhận định lộ thần hội cự tuyệt trên mặt không có không ngoài suy đoán. Hạ Dương Thiên thần sắc cấm lãnh xem lộ thần, hắn chờ đợi hồi lâu lại chỉ chờ đường đi thần cự tuyệt, nhưng hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, mặc dù thần sắc cấm lãnh lại như cũ không mất phong độ. Xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn cưỡi hạt đi về có tiền, tân nhiệm trưởng môn làm từ môn chính giữa tư xuất chúng tại hướng, tài đức vẹn toàn tại hướng, song toàn tại hướng, mục đích chung tại hướng. Hạ Dương Thiên bước ra một bước thần sắc ngạo nhiên xem lộ thần chậm rãi nói ra luận thiên tư xuất chúng ngươi không kịp phòng thủy hàn luận tài đức vẹn toàn ngươi không kịp vệ văn ngạ luận trí dụng song toàn ngươi không kịp linh thanh nhi luận mục đích trung ngươi không kịp bản thiếu hầu đây là xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn chi vị ngươi có gì thể diện tại hướng hôm nay giao ra trưởng môn tín vật ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh chương 427, ngươi làm sao biết ta xuất toàn lực trưởng môn tín vật hoàn toàn chính xác ngay tại ta trên thân hạ thiếu hầu muốn ta đem nó giao gia đến thực rất đơn giản thực sự dùng không như thế hùng hổ do người lộ thần vỗ nhẹ nhẹ một chút thắt ở bên hông tử hồ lô thần sắc bình thản tự nhiên không sợ chỉ là ta có một chuyện không rõ đã ta thiên tư không kịp phong thủy hàn tài đức không kịp vệ văn nạp trí dũng không kịp linh cang nhi hy vọng trung không kịp hạ thiếu hầu lúc trước hỏa lao vì sao không có đem trưởng môn tín vật chuyển cho các ngươi bốn người mà chính là đưa nó chuyển cho ta hạ dương thiên thần sắc cấm lãnh chăm chú trăm trăm lộ thần nhíu mày trầm tư một hồi muốn mở miệng phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng khi biết xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn hỏa chân lời đã xem trưởng môn tín vật chuyển cho một cái gần đây xích hỏa môn khoáng đường đệ từ thời điểm hạ dương thiên trong lòng hoang mang vô cùng hoàn toàn vô pháp lý giải hỏa chân ý người muốn như thế nào Hàn thấy hỏa chân người muốn truyền xuống trưởng môn tín vật chỉ có khả năng tại kinh đường đệ tử linh khanh nhi cùng dược đường đệ tử phong thủy hàn ở giữa làm ra lựa chọn vô luận xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn hỏa chân người đem trưởng môn tín vật chuyển cho linh khanh nhi hay là phong thủy hàn hạ dương thiên đều có mười phần nắm chắc có thể theo linh khanh nhi hoặc là phong thủy hàn trong tay đoạt được trưởng môn tín vật mà hỏa chân người đem trưởng môn tín vật chuyển cho Lộ thần làm theo hoàn toàn ở hạ dương thiên ngoài ý liệu tông môn thi đấu bên trên phát sinh liên tiếp biến cố càng là lệnh hạ dương thiên trở tay không kịp bỏ lỡ đoạt được trưởng môn tín vật tốt nhất thời cơ nếu không có như thế. Lần này căn bản không cần Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Sích Hỏa Môn, hắn một người liền có thể bãi bình toàn bộ Sích Hỏa Môn. Hạ Dương tiên tiến vào Sích Hỏa Môn như đồ hết thảy, đều là bởi vì Lộ Thần đột nhiên ngoi đầu lên mà thất bại. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân một bên âm thầm chấm tư, một bên dò xét Lộ Thần. Chư trong lòng người không ngừng suy đoán Sích Hỏa Môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn hỏa chân làm người gì muốn đem trưởng môn tín vật truyền cho Lộ Thần, để chỉ có khí hải cảnh tu vi Lộ Thần đến chấp trưởng lớn như vậy Sích Hỏa Môn, đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Mà việc này, tại Thanh Vân Tam Tông lịch sử bên trên chưa bao giờ có. Chấm tứ chốc lát, bọn họ tất cả đều không nghĩ ra hỏa chân làm người sao như thế quyết định đã lui sang một bên chu bằng cử cùng bách hữu ngu tự nhiên cũng nghĩ không thông bất quá đôi người đều không có quá quan tâm nếu như đôi người giờ phút này có thể biết được lộ thần cũng là lệnh bọn họ ưu minh chi môn một hàng sắp thành lại bại cái kia kẻ cầm đầu chu bằng cử cùng bách hữu ngu có lẽ liền sẽ rõ ràng vì sao xích hỏa môn thượng nhất nhờ mở trưởng môn sẽ đem tự hồ lô truyền cho lộ thần bản thiếu hầu lười nhắc cùng ngươi nói nhảm đã ngươi không chịu dâng lên trưởng môn tinh vật bản thiếu hầu tự mình đến lấy hạ dương thiên trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngất lệ lạnh lùng quát chỉ là khí hải cảnh cũng phải nhìn ngứa như thế nào ngăn trở bạn thiếu hầu. Tiếng nói vừa hạ xuống xuống, Hạ Dương Thiên lưu tại nguyên chỗ thân ảnh lại đột nhiên dần dần mơ hồ tiêu tán rất đến, mà hắn chân thân chẳng biết lúc nào đã lân đến gần đến lộ thần trước mặt. Chân thân biến mất, tàn ảnh lưu lại, thi triển thân pháp chiến kỹ về sau, Hạ Dương Thiên tốc độ coi là thật nhanh như thiểm điện. Mặc dù lộ thần chỉ có khí hải cảnh tu vi, nhưng Hạ Dương Thiên không có chút nào lưu thủ. Tại lấn đến gần lộ thần thời điểm, hắn thôi động tinh thần lực can nguyên, tiêu tán ra một cỗ cường đại tinh thần lực, hình thành một đạo đáng sợ tinh thần lực bí kỹ, quanh sát hướng lộ thần mỹ tâm đồng thời vận chuyển đan điền khí hải bên trong cường đại cương khí, thủ trưởng bạo phát ra một trận sáng chói quang hoa, nhất trưởng hung hăng chụp về phía lộ thần mặt. Hạ Dương Thiên Thế muốn nhất kích đem lộ thần Chu sát tại chỗ. giờ phút này lui sang một bên chu bằng cử cùng bách hữu ngu chăm chú chằm chằm người áo đen, chỉ cần người áo đen có chút dị động, chu bằng cử cùng bách hữu ngu liền sẽ xuất thủ ngăn cản. lộ thần khẽ miệng chớp tắt qua một vòng lánh khốc ý cười, đường cong như đao gọt đồng dạng gương mặt bên trên không có hiện lộ bất luận cái gì giật mình. hắn sớm đem một tia thức hải chi lực chở vào trong đôi mắt. Hạ Dương Thiên Thân pháp mặc dù nhanh, nhưng lại trốn bất quá hắn thị lực bắt. Hạ Dương Thiên lưu tại Nguyên chỗ tàn ảnh lừa qua ở đây rất nhiều người, nhưng lại không bao gồm hắn. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, ba người có được Thanh Vân Tam Tuấn vinh quang, thực lực đều là tại chân cương nhị trọng Thiên Nhưng đối mặt lấn đến gần đến trước mặt Hạ Dương Thiên, lộ thần không những không không kiếp đảm, ngược lại chiến ý dân trào. Cùng nhau đi tới, hắn đầu tiên là vụ vật lẻ tẻ chém giết hơn 30 tên chân cương cảnh cường giả, bên trong không thiếu chân cương nhị trọng tiên giả. Về sau kế giết 108 động hơn 1000 người, bên trong chân cương cảnh tu vi giả liền có hơn 100 người. Lại về sau, đi ngang qua dị biến yêu thú cỡ rút chống cự đông đảo bình cấp cùng tướng cấp, cùng vương cấp yêu thú công kích. Kinh lịch từng chàng kịch liệt chiến đấu cùng lần lượt tử vong nguy hiểm, hắn trên thân một cách tự nhiên ma luyện ra một cố cường đại mà trầm ổn tính cách. Tâm niệm nhất động, chỗ mi tâm thức hải long môn chăm chú khắp kín, giống như một tòa lù lù bất động đổi núi, cố thủ long môn về sau thức hải. Giờ này khắc này, sinh môn chi địa chúng cử mục đích đều là định. Tại không có thể bảo đảm lệnh tất cả mọi người nuốt hận ở đây điều kiện tiên quyết, lộ thần tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người bộc lộ ra chính mình đã mở ra thức hải bí mật. Là lấy đối mặt hạ dương tiên đánh tới một đạo tinh thần lực công kích, hắn lựa chọn chỉ thủ không tấn công. Cùng lúc đó Đan điền khí hải bên trong hùng hồn chân khí như giao long động dạng tôn trào ra, trong chớp mắt tụ hợp vào thủ trưởng, tách ra chói mắt kim sắc quang mang, nhắm ngay Hạ Dương Thiên đập tới này nhất trưởng, Lộ thần cũng nhất trưởng đánh ra qua. Nhìn thấy một màn này, thất âm cốc mộ băng vân khẽ lắc đầu. Trong lòng âm thầm quyết định, đối với Lộ thần tin chết, nàng sẽ không cáo chi lâm kim tịch. Người khác cũng cũng không coi trọng Lộ thần. Không biết cái gọi là Hạ Dương Thiên cười lạnh liên tục, phảng phất đã thấy Lộ thần chết thảm ở hắn dưới lòng bàn tay vết tinh một màn. Oen, tinh thần lực công kích hung hăng đâm xuống, hư không chấn động, một cỗ vô hình lực lượng tàn mạ ra. Cùng lúc đó Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên trưởng lực giao hội, một tiếng kinh thiên động địa, tiếng vang bạo phát ra đến, giống như một đạo lôi đỉnh rơi vào vào bản bên trong đống nhiên nổ tung. Nhạc Kim sắc chân khí cùng ám tử màu sắc cương khí lẫn nhau kích đụng, xen lẫn, chôn bụi, như là một đóa pháo hoa tại đêm đen như mực không trung nở rộ, lộng lẫy vô cùng. Lấy đôi người lòng bàn tay và chạm chi địa vị trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy khí lang bốn phương tám hướng nộn nạo lên, gợi lên lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên y xám bảy phất Lộ Thần cùng Hạ Dương Thiên đều là ngạo nhiên đứng ở giữa sân, dư và sóng khí tiếp tục hướng nơi xa tản ra. Đây là thời gian. Ở một bên nắm nhìn mọi người tất cả đều mắt lộ ra chấn kinh, nhau nhau thôi động cương khí xua tan lộ thần cùng Hạ Dương Thiên đưa tới chiến đấu dư uy. Hạ Dương Thiên chính là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, lộ thần chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi. Người áo đen lại bị chu bằng cử cùng bách Hữu ngu chăm chú tiếp cận, căn bản vô pháp xuất thủ thay lộ thần hóa giải Hạ Dương Thiên công kích. Là lấy mọi người nhận định lấy Hạ Dương Thiên thực lực, sau một khắc lộ thần liền muốn phơi thây tại chỗ. Chỉ là trước mắt một màn vượt quá mọi người dự kiến. Vừa mới hắn trên thân không có một tia tinh thần lực ba động, chỉ thủ không tấn công, đã đến ngăn trở Hạ Dương Thiên tinh thần lực công kích. Diệp Bất Phàm giật mình nói, Chân khí rất là hùng hồn, Viễn siêu đồng dạng khí Hải đỉnh phong, có thể cùng cương khí chống lại. Ta tại khí Hải cảnh đỉnh phong lúc, đan điển khí Hải bên trong hình như cũng không có như thế mạnh mẽ hùng hồn chân khí. Lạc Vân Phi nói nhỏ, đôi mắt đẹp ngạc nhiên đánh giá Lộ Thần, như muốn xem tấu lộ thần trên người bí mật. Hắn thân thể lực lượng cùng nhục thân cương độ đều không kém chân cương cảnh, cho nên hắn mới có cùng Hạ Dương Thiên liệu lên nhất trưởng tư bản. Mộ băng vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, khí Hải cảnh cùng chân cương cảnh liều lên nhất trưởng, lại lông tóc không tổn hao gì, lúc trước rõ ràng bờ sông thành cái kia thiếu niên đã trưởng thành đến tình trạng như thế à? Chu bằng cử cung bách hữu ngu cũng là mục đích lộ ra kinh dị, thầm cảm thấy lộ thần cổ quái. Rõ ràng chỉ có khí hải đình phong lại ngăn trở chân cương nhị trọng thiên cảnh giới hạ dương thiên công kích. Ừm, đây là tiểu tử, so sánh cách ra lúc, hắn rõ ràng lại cường đại rất nhiều. Người áo đen nói thầm một câu, hắc bào bên trong hình như có một tia sáng hiện lên. Nhìn thấy lộ thần cùng hạ dương thiên lần một giao thủ về sau, linh canh nhi yên lòng. Lấy lộ thần cho thấy thực lực, mặc dù không đến mức chiến thắng hạ dương thiên, nhưng ít ra tự vệ không ngại. Phong thủy hàn trong lòng tức là kinh hỉ, vừa là phiền muộn. Tông môn thi đấu trước, hắn từng cùng lộ thần đối luyện qua một tháng. Lúc ấy hắn còn chưa bước vào chân cương cảnh, chỉ là khí hải đỉnh phong, nhưng so với thấp mấy cái cảnh giới lộ thần, lại thể hiện ra cực kỳ cường đại thực lực. Hiện nay bước vào chân cương cảnh, hắn vốn định tại lộ thần trước mặt hảo hảo huyền diệu một thanh, không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, lộ thần thực lực đã trưởng thành đến có thể chống lại hạ dương thiên. Thương Vân Tiêu trong mắt sát cơ phu trào, đồng thời còn có một vẻ hưng phấn. Hắn nhận định, lộ thần cho thấy cường đại thực lực đều là đến từ thần kiếm tái phiến mũi kiếm. Chỉ cần hắn đạt được thần kiếm tái phiến núi kiếm, liền có thể đền bù tự thân khuyết điểm, trở nên so với lộ thần còn muốn cường đại, đi ra thanh vân quận, trở thành vân diệu nước nhân tài kiế suất mọi người chấn kinh sau khi cũng đều nhao nhau lui về phía sau kéo ra cùng lộ thần cùng hạ dương tiên khoảng cách mặc dù lộ thần cùng hạ dương tiên chiến đấu dư vi không đến mức lệnh bọn họ mất mạng hoặc thụ thương nhưng tới gần cũng nên hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ dư vi xâm nhập mà hiện nay sinh môn chi địa nguy cơ còn chưa giải quyết dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể hướng sinh môn chi địa phát động thế công bất luận cái gì một điểm lực lượng đều cần cẩn thận vận dụng hán chín phương người cũng đều khiếp sợ không thôi rất nhiều người nhìn về phía lộ thần lúc trong mắt lại không có khinh thị nhất kích về sau lộ thần cùng hạ dương tiên lặng lặng giằng co lấy ánh mắt triển khai giao phong thanh vân tam tuấn hạ thiếu hầu, không gì hơn cái này. Xem Hạ Dương Thiên liếc một chút, Lộ Thần thản như nói, hiện tại có biết vì sao ta phải trưởng môn tín vật. Lộ Thần một mặt lãnh khốc, không thèm để ý chút nào chọc giận Hạ Dương Thiên. Hạ Dương Thiên sắc mặt tái xanh, tinh thần lực cùng cương khí kịch liệt ba động. Hắn lúc trước nói Lộ Thần bốn không kịp, Lộ Thần thời khắc này một câu, giống như một cái vang dội vô cùng cái tát. Ta thừa nhận ngươi thật sự so với đồng dạng khí hải cảnh đỉnh phong cường đại, nhưng vừa mới ta chỉ xuất ra ba phần thực lực. Hạ Dương Thiên như một đầu tức giận ra thú, gầm nhẹ nói, ngươi làm sao biết ta xuất toàn lực? Gặp Hạ Dương Thiên còn muốn xuất thủ Lộ Thần thần sắc lánh gốc, lạnh lùng rêu cợt một tiếng. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Hạ Dương Thiên liếc một chút, chuyển qua ánh mắt, hướng Chu Bằng Cử cùng bách Hữu ngu nói nếu như mọi người muốn chôn xương nơi đây, liền để hắn tiếp tục hướng ta xuất thủ. Lộ Thần trong lòng biết Sinh Môn Chi Địa bên trong người tuy nhiều, nhưng chỉ có Chu Bằng Cử, bách Hữu ngu cùng người áo đen, cùng hai tôn tán tu, đây là năm vị đỉnh cấp cường giả mới là Sinh Môn Chi Địa bên trong tránh thức lời nói người. Mà tại Lộ Thần đang khi nói chuyện, Hạ Dương Thiên thế công đã ấp ủ, lại một lần hung hăng quanh sát hướng Lộ Thần. Người áo đen trợn Hạ Thiếu Hầu, mau dừng tay. Chu bằng cử cùng Bách Hữu Ngô lăng một chút, chợt thốt nhiên biến sắc, cùng kêu lên quát. Đồng thời thân thể xung ra, rất sợ chậm một bước, lộ thần liền bị Hạ Dương Tiên nhất trưởng chụp chết. Chương 428, đem biện pháp của ngươi nói ra đến. Ken Một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang đột nhiên theo Hạ Dương Tiên lòng bàn tay bay khỏi ra đến, mang theo một cô đáng sợ cương khí ba động, hung hăng phóng tới lộ thần mặt. Nếu rơi vào tay đạo này ám tử màu sắc năng lượng sóng ánh sáng đánh trúng, coi như không tại chỗ đầu lâu sụp đổ mà chết, thân thể cũng phải bị thương nặng. Nhưng lộ thần thần sắc lênh khốc, kiên nghị trong mắt như một vùng yên tĩnh mặt hồ, không có nhắc lên bất luận cái gì chập trùng hắn nhất động bất động địa đứng tại nguyên chỗ, dường như đối đạo này đánh bất ngờ hướng chính mình ám tử màu sắc cương khí công kích không có chút nào phát giác, không có làm ra mảy may phòng ngự cử động. đứng tại cách đó không xa người háo đen cũng một chút bất động, phảng phất giống như lộ thần, không có phát giác được hạ dương thiên công kích. mà sau lưng lộ thần linh khanh nhi cùng phong thủy hàn mặc dù có lòng muốn thay lộ thần hóa giải đạo này cương khí công kích, nhưng điện quang thạch hỏa ở giữa, đôi người bản thân tiêu hao rất nhiều, suy yếu vô cùng, lại chậm một bước, căn bản không có khả năng sớm ngăn lại hạ dương thiên đạo này công kích, chỉ có thể mắt xem lộ thần không có chút nào phòng bị địa nên đón cương khí công kích hạ xuống. vào thời khắc này. Nhất Kim Nhất ngân, hai thân ảnh như điện quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại lộ thần cùng này, một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang ở giữa. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu tại tiến lên ở giữa, hai người ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú chằm chằm lộ thần. Bọn họ nhìn cũng không nhìn sau lưng đánh tới này, một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang liếc một chút, đúng là đồng thời tiện tay hướng sau lưng một điểm, đôi người đầu ngón tay riêng phần mình kích xạ ra một đạo yêu ớt quang hoa, hai quang hoa đồng thời vọt tới ám tử màu sắc sáng chói quang mang. Phu một tiếng, ba đạo năng lượng kích đâm vào một chỗ, lẫn nhau chôn vùi rớt. Ánh mắt xuyên qua Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu ở giữa hở, Kiến thức đến phía trước mặt, lộ thần thần sắc lạnh nhạt, mô phỏng Phật tâm bên trong sớm đã dự liệu được hết thảy sẽ như thế phát sinh. Hạ Dương Thiên mặc dù thanh vân tam tuấn một trong, cùng thế hệ bên trong, thiên tư bất phàm, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng dù sao chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Mà Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô đều là chân cương tất trọng thiên cảnh giới, cho dù Hạ Dương Thiên lại như thế nào toàn lực xuất thủ, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô muốn hóa giải đạo này ám tử màu sắc cương khí công kích, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Chu Bằng Cử cùng Bạch phần mình kích phát ra một đạo cương khí công kích, hợp vừa lúc chôn vùi rất Hạ Dương Thiên công kích. Hóa giải lúc công kích, lại không có lãng phí một kia dư thừa lực lượng, có thể thấy được đôi người đối với tự thân lực lượng vận dụng cùng nắm chắc, đã đến 10 phần tinh tế ti mi cảnh giới. Lộ Thần âm thầm lưu tâm, đối với Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô thực lực lại có nhận thức mới. Mắt thấy chính mình công kích còn chưa đánh trúng Lộ Thần, nửa đường liền bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô liên hợp xuất thủ hóa giải mất, Hạ Dương Thiên nao nao, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía trước Lộ Thần, lập tức cất giọng hướng Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngu nhắc nhở: "Hai vị tiền bối, đừng nghe tin hắn hồ ngôn loạn ngữ. Đổi lại tầm thường thời điểm, nếu là có người dám can đảm ra tay ngăn cản hắn công kích, Hạ Dương Thiên đã sớm hạ lệnh xử tử ngăn cả người." chỉ bất quá giờ phút này hắn lại không thể làm như thế hắn mặc dù là quận hầu chi tử nhưng còn không là chân chính hạ dương quận hầu mà chu bằng cử cùng bách hữu ngu là người hoàn tộc, thực lực lại so với cường đại rất nhiều hạ dương thiên mặc dù trong lòng biệt quất vô cùng nhưng cũng không tốt trực tiếp quát lớn chu bằng cử cùng bách hữu ngu thương văn tiêu lạc Vân Phi, diệp bất phàm mộ bang vân bốn người đều là mục đích lộ ra kinh ngạc chỉ cảm thấy từ chu bằng cử cùng bách hữu ngu đứng ra đến thay lộ thần hóa giải trận này tình thế nguy hiểm thật sự là quá ngoài người dự liệu hạ dương thiên thương văn tiêu lạc văn Diệp bất phàm cùng Mộ băng Vân, cơ hồ là thanh vân trong quận đỉnh phong nhân tài kiệt xuất. Đem đám người thời khắc này phản ứng từng cái đặt vào tâm mắt, Chu Bằng cử cùng Bách hữu Ngưu nhìn chăm chú xem xét, mi đầu thoáng qua nhăn lại. Đôi người trong lòng thầm cảm thấy, Hạ Dương Thiên bọn họ hay là quá tuổi trẻ chút ít, kinh lịch sự tình quá ít, ánh mắt còn chưa đủ lâu dài, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sự tình, lại vô pháp nhìn thấy nơi xa cất giấu nguy cơ. Bọn họ đi vào Sinh Môn Chi Địa đã có hơn một tháng thời gian, nhưng mọi người trước sau không có tìm được rời đi Sinh Môn Chi Địa phương pháp mà dị biến yêu thú đại quân một mực vây khốn cùng công kích sinh môn chi điệu bên trong mọi người thanh tiêu tông bách trọng sơn đại trận mặc dù cường đại nhưng bị dị biến yêu thú đại quân công phá đại trận thực là sớm tối sự tỉnh một khi bách trọng sơn đại trận cào phá sinh môn chi điệu bên trong mọi người đều muốn chết thảm tại dị biến yêu thú răng nanh cùng móng vuốt bên dưới hạ thiếu hầu giờ phút này không cần chúng ta nói thêm cái gì ngươi cũng hẳn phải biết sinh môn chi điệu tình hình không thể lạc quan bách hữu ngu nhăn nhăn mi đầu lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra cung yên ổn rời đi nơi đây so sánh hắn hết thảy sự tỉnh nghi đâu có thể tạm thời để qua một bên tự nhiên cũng bao gồm thanh vân tam tông ở giữa ấn đoán. Hy vọng tại cái này sự tình không có biết rõ ràng trước đó, ngươi không cần hướng lộ thần xuất thủ. Hạ Dương Thiên bọn họ nào nào? Chu Bằng Cử là căn bản không có để ý tới Hạ Dương Thiên bọn họ, tiến lên một bước, tới gần lộ thần, con mắt hơi hơi híp mắt, chăm chú chằm chằm lộ thần trong mắt, lạnh lùng quát, tiểu tử, đem ngươi vừa mới lặp lại lần nữa. tiền bối thực lực cường đại, dạng này tới gần, ta sẽ rất khẩn trương. Mà ta chỉ cần vừa căng thẳng, liền sẽ quên rất nhiều rất trọng yếu sự tình. Lộ thần một bên nói, một bên hướng lui về phía sau hơn một trượng, kéo ra chính mình cùng Chu Bằng Cử ở giữa khoảng cách. Có đây là một khoảng cách giảm sóc, lại thêm rào sát phục trà còn có Hàn Bang giao nghịch lần, liền xem như Chu Bằng cử cùng Bách hữu Ngưu muốn đối hắn bất chợt tới thì đáng sợ, lộ thần cũng có mười phần nắm chắc, mình có thể Chu Bằng cử cùng Bách hữu Ngưu đánh bất ngờ dưới yên ổn đào thoát rất tới. đây là thời gian, người áo đen chậm rãi đi tới, một lần nữa đứng tại lộ thần bên cạnh. Tốt, ta sẽ không lại tới gần. nhãn thần nhất động, Chu Bằng cử hồi tưởng lại thần bí người áo đen cương khí cùng tinh thần lực bên trong ẩn kỳ lạ ăn mòn năng lượng, hắn đã phóng ra một bước, lại thu hồi lại. ngươi vừa mới, nói là ngươi có chỉ huy mọi người rời đi sinh môn chi địa biện pháp, cùng Hạ Dương Tiên nói một phen về sau. Bách Lưu Ngu không tiếp tục cùng Hạ Dương Tiên bọn họ làm nhiều giải thích, mặc cho bọn họ chính mình qua suy nghĩ. Bách Lưu Ngu đi lên, cùng Chu Bằng Cử sóng vai mà đứng, trạm trạm lộ thân hỏi. Đây là tự nhiên. Lộ Thần từ từ nói, một bộ đã tính trước bộ dáng, đem biện pháp của ngươi nói ra đến. Chu Bằng Cử hỏi, trong ánh mắt toát ra vội vàng chi sắc. Lộ Thần nét miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, đưa tay nhất chỉ sinh môn chi địa trung ương này một chỗ linh khí dị thường đồng đậm chi địa, chi tiết nói với mọi người, đi sinh môn chi địa biện pháp liền dấu ở bên trong. Lộ Thần chỉ nhắc tới lên điểm này, lại sẽ không nói với mọi người như thế nào đạt được biện pháp này. Càng sẽ không nói ra hàn băng giao nghịch lần một chuyện. Long hắn biết rõ, Chu bằng cử bọn họ đã sớm đến sinh môn chi địa, tại hắn không có tới đến sinh môn chi địa trước, mọi người không có khả năng không có tìm kiếm qua rời đi sinh môn chi địa phương pháp. Sinh môn trung ương một chỗ linh khí dị thường nồng đậm chi địa, thực là lớn nhất cổ quái một chỗ, tự nhiên không có khả năng bị mọi người bỏ lỡ. Chỉ sợ đây là linh khí dị thường nồng đậm chi địa, đã bị mọi người tìm kiếm dò xét qua một lần lại một lần. Chỉ là mọi người tới nay không hề rời đi sinh môn chi địa, hiển nhiên là không người nào có thể xiết phá linh khí dị thường nồng đậm chi địa bên trong cấm chế bí mật. Hắn nếu không phải theo U Minh Chi môn bên trong đạt được Hàn băng giao nghịch lân, cũng sẽ cùng đám người một dạng, không phát hiện được linh khí dị thường đồng đậm chi địa cấm chế bí mật. Ừm. Chu Bằng cử cùng Bách hữu Ngưu nhìn chăm chú xem xét thần xác của cái Bọn họ đến sinh môn chi địa về sau, làm chuyện thứ nhất, ngay tại sinh môn chi địa bên trong tìm kiếm rời đi chi pháp. Đôi người một cách tự nhiên quyết định sinh môn chi địa trung ương chỗ này linh khí dị thường đồng đậm chi địa, cùng rời đi sinh môn hướng. Địa có lớn lao liên quan, nhưng là một phen cẩn thận dò xét xuống tới, lấy bọn họ đôi người cao cường thực lực cùng cường đại tinh thần lực, đúng là một điểm manh mối đều không có phát hiện mà trừ bọn họ đôi người bên ngoài, sinh môn chi địa bên trong người khác, cơ hồ đều lấy riêng phần mình phương pháp tra xét linh khí dị thường đồng đậm chi địa. Không những không như thế, Thanh tiêu Tông cùng thất âm cốc bên trong, riêng phần mình còn có một vị tinh thông trận pháp người, cũng đều cẩn thận tra xét, đồng dạng không có chút nào phát hiện. Mọi người lần lượt không ngừng nếm thử, rút cuộc vẫn như cũ. Cuối cùng, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngụ phủ định nội tâm ngay từ đầu ý nghĩ, linh khí dị thường đồng đậm chi địa, cùng rời đi sinh môn chi địa không quan hệ. Mà lộ thần giờ phút này chi ngôn, lại nặng cầm việc này, chẳng khác gì là nói bọn họ đông đảo chân cứng cành. Ngược lại không bằng lộ thần chỉ là một cái khí hải cảnh ánh mắt xa bén. Ngay tại chu bằng cử cùng bách hữu ngu trần chờ thời khắc, cách đó không xa lại có đôi người cùng nhau đi tới. riêng phần mình cao giọng nói một câu: Hắn là tại hồ luôn loạn ngữ. Hừ, chúng ta bình sinh tinh thông trận pháp cùng tâm chế một đạo, liên thủ cũng không có nhìn ra trung ương trôi ẩn tàng rời đi nơi đây bí mật. Ngươi chỉ là một cái khí hải cảnh, chẳng lẽ còn có thể so sánh hai người chúng ta càng tinh thông trận pháp nhất đạo? Đôi tên trung niên nam tử đi tới gần, đều là một mặt tự phụ cùng khinh thường xem lộ thần. Giờ phút này sinh môn chi địa bên trong chỉ có bọn họ đôi người lớn nhất tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo. Mà bọn họ lúc trước cẩn thận tra xét, xác định sinh môn tri địa trùng gương chỗ linh khí dị thường nồng đậm chi địa cùng rời đi nơi đây không quan hệ. Lộ thần vừa mới nói, chẳng khác gì là đang phủ định đôi người quên uy. Là lấy đôi người rốt cuộc bình tĩnh không được, theo bách trọng sơn đại trận bên trong thoát ly ra đến, trực tiếp chạy đến nghiêm nghị quát lớn lộ thần. Ánh mắt nhìn, lộ thần ngứng mày giờ phút này đi tới đây là đôi người, chính mình lại còn đều biết. Bên trong một người là thanh tiêu tông mạnh lương, một người khác là thất âm cốc nhiệm t Lúc trước hộ tổng ngu nặc bọn họ tiến vào phệ cốt sơn lâm, Lộ Thần là tại Tử Sơn bên trên gặp được Mạnh Lương cùng nhiễm Tư, Mạnh Lương cùng nhiễm Tư chính lấy cấm chế hợp lực cầm tù Hỏa Chi tinh phủ, để cho Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thu lấy Hỏa Chi tinh phủ. Chỉ là sau cùng Hỏa Chi tinh phủ xông phá đôi người liên thủ bẩy ra cấm chế, bị Lộ Thần lấy Tử Hỗ Lô Thu lấy rớt. Mà đi qua Linh Khanh Nhi, Lộ Thần đã biết, ba khu vết nứt không gian chỉ cho phép 30 tuổi bên dưới người đi qua. Mạnh Lương cùng Nhiệm Tư sớm đã qua 30 tuổi, đây là đôi người hiển nhiên là tại phệ cốt sơn lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn trước đó liền đã tiến vào phệ cốt sơn lâm các người hai cái tự mình nhìn không ra đến liền thôi, chẳng lẽ còn không cho phép người khác xem ra đến? bản lĩnh thật sự không gặp có bao nhiêu, đố kỵ người tài bản sự cũng không nhỏ. lộ thân lạnh lùng nói, sự thật như thế, hắn quát lớn lên mạnh lương cùng nhiễm tư, tự nhiên là không hề nể mặt mũi, hùng chi đây là đôi người đối với hắn cũng không có chút nào thiện ý. mạnh lương cùng nhiễm tư sắc mặt khó coi, mạnh thúc cùng nhiễm thúc tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo, liền bọn họ đều xem không ra đến, ngươi vừa là như thế nào xem ra đến? lạc vân phi chầm chầm lộ thần nói ra, Đợi, ngày mai trung thu tiết, tác giả quân sớm chúc mọi người trung thu khoái lạc, toàn gia đoàn viên thân thể ăn hàng chương 429, hóa giải tình thế nguy hiểm lời vừa nói ra mọi người toàn đều muốn ánh mắt tìm đến phía một chỗ chờ đợi lộ thần trả lời rất nhiều người trong ánh mắt toát ra một tia hồ nghi ánh mắt dù sao thanh tiêu tông mạnh lương cùng thất âm cốc nhiễm tư mới là chư người bên trong lớn nhất tinh thông cấm chế cùng trận pháp một đạo người nhưng trước đó mạnh lương liên thủ với nhiễm tư kỹ càng địa dò xét linh khí nồng đậm chi địa mấy lần lại đều không có bất kỳ phát hiện nào lộ thần vừa đến đã nói rời đi sinh môn chi địa phương pháp giấu ở linh khí nồng đậm chỗ thực sự khiến người khác lấy tin tự nhiên là có biện pháp của ta lộ thần cười nhạt một tiếng không đề cập tới chính mình cụ thể là như thế nào phát giác được dạng này mà nói ai cũng sẽ nói lạc vân phi đong đưa tinh tế vòng eo chỉnh đốn cặp đùi đẹp nhẹ nhàng lắc lư gót sen luyện chuyển đi đến trước mọi người địa phương nếu như ngươi không thể giải thích rõ ràng chính mình đến tột cùng là như thế nào phát hiện rời đi sinh môn chi địa phương pháp liền dấu ở linh khí nồng đống chỗ lại như thế nào muốn chúng ta tin tưởng ngươi dừng một cái lạc vân phi đôi mắt đẹp chuyển động liếc nhìn một vòng mọi người ở đây lại chậm rãi nói ra hoặc là nói đây chỉ là ngươi hoán binh chi kế nhưng thực ngươi căn bản liền không có bất kỳ phát hiện nào ngươi chỉ là muốn dùng cái này đến hóa giải Các người xích hỏa môn người giờ khắc này ở Sinh Môn Chi Địa bên trong hằng bết cục diện. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Lộ Thần thầm nghĩ, Lạc Vân Phi không hổ là Thanh Vân Tam Mỹ một trong, không những không thực lực cường đại, quả nhiên cũng là tâm tư người thông tuệ. Hắn phát hiện Hàn Băng giao nghịch Lân Dị thường, lại từ Bạch Quy trong miệng biết được rời đi Sinh Môn Chi Địa phương pháp liền ẩn tàng hướng linh khí nồng đậm chỗ. Trong đầu lóe ra ý nghĩ đầu tiên cũng là nhờ vào đó hóa giải xích hỏa môn mọi người tại Sinh Môn Chi Địa hằng bết cục diện. Chỉ là không nghĩ tới còn chưa nhờ vào đó tránh thức hành động, Lạc Vân Phi liền đã sớm xem ra đến, mà nên nhiều người điểm phá ý đồ của hắn. Trư Phương người náo nha gật đầu. Hiển nhiên là tán đồng Lạc Vân Phi thuyết pháp. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu sắc mặt âm trầm xuống, đều là ánh mắt bất thiện xem Lộ Thần. Nếu như đúng như Lạc Vân Phi nói, Lộ Thần vừa mới cũng là đang lợi dụng bọn họ đôi người. Nho nhỏ một cái khí hải cảnh, nếu là làm chúng tướng bọn họ đôi người xem như trò khỉ đùa bỡn một phen, có thể nhẫn mại không thể nhẫn được. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chỉ có thể tạm thời ức chế trong lòng lửa giận, nếu như Lộ Thần không thể cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ chắc chắn sẽ để lộ Thần vì vừa mới hành vi nỗ lực đại giới. Đối mặt đám người hoài nghi, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũng một bộ đả tính trước bộ dáng. "Lạc cô nương, ngươi tính sai một sự kiện." Lộ Thần xem Lạc Vân Phi, lạnh nhạt nói, dưới mắt lấy Thanh Tiêu tông cùng thất âm cốc liên hợp thực lực, lại thêm hạ thiếu hầu bọn họ, nếu muốn đem ta xích Hỏa môn đệ tử đuổi tận giết tuyệt, thực đã sớm có thể động thủ. Các ngươi sở dĩ chậm chạm không có động thủ, là bởi vì tình thế bức bách. Ta mặc dù đi vào sinh môn chi địa, nhưng còn không có thay đổi sinh môn chi địa giờ phút này gặp phải cục thế, là bằng vào ta Sích Hỏa môn đệ tử y nguyên hội bình yên vô sự, ta cần gì phải muốn nhiều đây nhất cử. Còn nữa, Mặc kệ ta xích Hỏa môn đệ tử cuối cùng hội chết như thế nào, nếu như không hề rời đi phệ cốt xâm lâm phương pháp, tất cả mọi người muốn lưu lại, sau cùng làm chúng ta xích Hỏa môn đệ tử bồi tán phẩm. Lạc Vân Phi còn muốn giải thích, lại á khẩu không trả lời được. Lộ Thần, chính là sự thật. Sau khi nghe xong về sau, trên mặt mọi người bị kín một tầng mây đen. Không tiếp tục để ý tới Lạc Vân Phi, cùng mọi người phản ứng, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, xem Chu bằng cử cùng bách Hữu ngu, cười nói, "Xin hỏi hai vị tiền bối, lấy dị biến yêu thú đại quân trước mắt thế công, Thanh Tiêu Tông bách Trọng Sơn đại trận còn có thể kiên trì bao lâu?" Hoặc là nói, sinh môn chi địa bên trong mọi người còn có thể kiên trì bao lâu? Mọi người an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngưu trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, thật sâu xem lộ thần liếc một chút. Lộ Thần tựa hồ rất hiểu biết thanh tiêu tông bách trọng sơn đại trận, mà hắn vừa tới đến sinh môn chi địa, liền ý thức được sinh môn chi địa lớn nhất đại nguy cơ, cùng hóa giải cái này lớn nhất đại nguy cơ trâu máu chốt. Lộ Thần ánh mắt thâm thúy vô cùng. Chu Bằng Cử cùng Hữu không biết, Lộ Thần trước đó từng chiếm được kiếm giáp trận, còn luyện hóa kiếm giáp trận, lấy kiếm giáp trận chống cự đông đảo yêu thú công kích, đi ngang qua dị biến yêu thú mọi người khôi phục, căn bản triệt tiêu không chống đỡ bách trọng sơn đại trận tiêu hao. một tháng này đến nay, chư phương cơ hồ người người nhập không đủ suất, tất cả đều tại an bản vốn. chu bằng cử cùng bách Hữu ngu ngươi một lời ta một câu nói, đôi người đều là chân cương thất trọng thiên tu vi, lấy đôi người nhãn lực, tự nhiên năng với tùy tiện nhìn ra điều này. một khi mọi người thể nội tích xúc chân khí, cương khí cùng tinh thần lực khô kiệt, cũng là bách trọng sơn đại trận cáo phá ngày. mà bách trọng sơn đại trận phá giải về sau, mọi người lại hao hết chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, đối mặt ba con vương cấp yêu thú xuất lính dị biến yêu thú đại quần, chư phương người đều là sẽ thành dị biến yêu thú no bụng chi vật mà như bỏ qua bách trọng sơn đại trận rời đi sinh môn chi địa tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong làm theo cần không ngừng hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập mọi người trên thân tư nguyên hữu hạ trừ phi có thể giống thất âm cốc trần tuyết ngưng một dạng có thể lợi dụng tử khí đến tu luyện nếu không ai cũng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại tử khí bên trong rời đi sinh môn chi địa tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong cũng là chậm rãi chờ đợi tử vong hàng lâm biện pháp duy nhất cũng là hoàn toàn rời đi phệ cốt xâm lâm là lấy làm lộ thần nói ra rời đi phệ cốt sâm lâm biện pháp liền dấu ở linh khí dị thường nồng đậm chỗ thời điểm, Chu Bằng Cử cùng Bạch Hữu Ngô mới có thể quan tâm vô cùng, thậm chí không tiếp hợp lực xuất thủ thay lộ thần hóa giải hạ dương thiên nhất kích. Khít sâu một hơi, Bạch Hữu Ngô vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tiếp tục nói, nếu như một mực không hề rời đi phệ cốt sâm lâm, lấy mọi người lực lượng nhiều nhất còn có thể lệnh Bạch Trọng Sơn đại trận chèo chống một tháng. Một cái tháng sau, tất cả mọi người đều muốn hao hết lực lượng, Bạch Trọng Sơn đại trận cáo phá thời dị biến yêu thú liền sẽ giết hại chúng ta tất cả mọi người. Một tháng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên bọn họ phản phất đã thấy một cái tháng sau bách trọng sơn đại trận cáo phá mọi người bi thảm dị biến yêu thú gờ giúp giết hại huyết tình một màn lộ thần trong lòng cười lạnh bách trọng sơn đại trận căn bản không có khả năng trèo chống một tháng một khi mọi người lực lượng gần cốt kiệt lại không có tìm được rời đi vẽ cốt xâm lâm biện pháp một số người liền sẽ xảy ra khác tâm tư đến lúc đó căn bản không cần chờ đến mọi người lực lượng thao hết sinh môn chi địa liền đem bạo phát một trận đại loạn rất nhiều người hội tự tương giết cấp đoạt sau cùng đan dược và linh thạch lấy hy vọng chính mình sống lâu hơn một chút có lẽ mọi người vận khí đủ tốt một cái tháng sau tại bách trọng sơn đại trận cáo phá trước đó vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa dị biến yêu thú đại quân liền sẽ mặc danh tối lui lại hoặc là tại trong lúc này thanh vân tam tông cách không ý thức được mọi người tình cảnh thay mọi người tìm tới rời đi phệ cốt xâm lâm biện pháp lộ thần từ tổ nói mọi người đầu tiên là nhãn tình sáng lên chậm trong mắt hy vọng lại yên tĩnh lại lộ thần nói tới hai cái có lẽ căn bản không có khả năng phát sinh dị biến yêu thú đại quân đã vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa đã lâu một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng sao lại tùy tiện rút đi mà bọn họ cùng vệ cốt xâm lâm bên ngoài liên hệ một mực không có thành công. Căn bản không có khả năng đem sinh môn chi địa dưới mắt nguy cơ cáo chi ngoại giới, lùi lại ngoại giới trợ rút. Nói đi, Bách Hữu ngu xem như làm ra quyết định, chủ động hỏi, ngươi điều kiện là cái gì? Đã lộ thần chỉ ra rời đi phệ cốt xâm lâm phương pháp liền dấu ở linh khí nồng đậm chỗ, bách Hữu ngu tự nhiên không cho rằng, Lộ thần hội hảo phóng địa tìm ra biện pháp này, lại mang Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người cùng rời đi. Phệ cốt xâm lâm, Lộ thần tất nhiên là có điều kiện. Tiền đối quả nhiên là người sẵn khoái. Lộ thần cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, để hắn chín phương ra người xuất lực, xích hỏa môn người không hề hợp lực kết thành Bạch Trọng Sơn đại trận để cho chúng ta xuất lực kết thành bách trọng sơn đại trận, các ngươi xích hỏa môn người lại đợi tại bách trọng sơn đại trận bên trong hưởng thụ yên tĩnh, điều đó không có khả năng. Không ra lực giả, rời đi bách trọng sơn đại trận. Trừ hắc bảo tiền bối, mọi người đều cần xuất lực kết thành bách trọng sơn đại trận. Đây là trước đó liền thương lượng xong quyết định. Há có thể bởi vì ngươi mà thay đổi? Lộ thần thoại âm rơi xuống, hán chín phương liên tiếp không ngừng mà chuyển đến phản bác âm thanh. Một khi có người không xuất lực, liền ý vị người khác cần ra càng nhiều lực. Xích hỏa môn người vốn là thập phương bên trong một phương, mà tại thương vân tiêu hành động xuống. Xích hỏa môn mọi người vì bách trọng sơn đại trận cung cấp lực lượng nhiều nhất. Một khi xích hỏa môn người triệt hạ đến, hán chín vương cần phân ra nhân thủ không nói, cung cấp cấp bách trọng sơn đại trận lực lượng cũng đem ra tăng thật lớn. Thương vân tiêu bọn họ sắc mặt khó coi, lộ thần miết miệng lên một tia đường cong, căn bản không có để ý tới mọi người ồn ào kêu gạo, chỉ thần sắc lạnh nhã xem chu bằng cử cùng bách hữu ngu. Sinh môn chi điệu bên trong năm vị đỉnh cấp cường giả, người áo đen ngoại trừ, còn xuất lại bốn người bên trong, hai tôn tán tu cường giả tự nhiên là lấy chu bằng cử cùng bách hữu ngu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu bằng cử cùng bách hữu ngu đều là nhăn lại mi đầu, đôi người tại cân nhắc. Qua một lát, Bạch Hưu Ngu cùng Chu Bằng Cử nhìn chăm chú xem xét, dường như làm ra quyết định. Bạch Hưu Ngu mở miệng nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiếp đó, các ngươi xích hỏa môn người không cần ra lại lực kết thành bách trọng sơn đại trận. Bạch Hưu Ngu nói xong, lại hướng Thương vân Tiêu bọn họ phân phó nói, mấy người các ngươi qua an bài một chút, theo hắn chính vương, tất cả rút ra đôi người, tới đây thay thế xích hỏa môn người. Bạch đại nhân, cái này. Thương vân Tiêu còn muốn nói cái gì? Làm sao? Bạch Hưu Ngu sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng ngươi muốn nghi vấn quyết định của ta? Thương vân Tiêu khe cắn môi, thấp giọng nói, Vận Tiêu không dám hai vị tiền bối, linh khí nồng đậm chi địa cấm chế cần thời gian phá giải, lưu cho ta thời gian càng sung túc, phá giải hy vọng cũng liền càng lớn. Lộ Thần thản nhiên nói, nghe được hay không? Chu Bằng Cử Mi đầu dựng thẳng lên, quắc, thời gian quý giá, từng cái còn sững sờ làm gì, còn không mau qua an bài nhân thủ tới thay thế xích hỏa môn người. Thương Vân Tiêu hận hận địa xem lộ Thần liếc một chút, không thể không lách mình rời đi. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn một mặt ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên xem lộ Thần, lộ Thần đến sinh môn chi địa về sau, Jam Ba Câu ở giữa liền hóa giải xích hỏa môn mọi người tình thế nguy hiểm. U Nặc, tần kỳ bọn họ ngay tại một bên. Giờ phút này nhau nhau kết thúc tu luyện, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ tiếp xuống không cần lại chịu đựng lực lượng lần lượt bị hấp thu khô kiệt đau đớn. Rất nhanh, Thương Vân Tiêu bọn họ đi mà quay lại, riêng phần mình mang đến nhân thủ. Hạ Dương Thiên mang tới đôi người, vốn là Sích Hỏa môn đang đường nội môn đệ tử, nhìn về phía Lộ thần lúc, đây là đôi người thần sắc phức tạp. Đôi người trong lòng thầm nghĩ, nếu là không có đi theo Hạ Dương Thiên, giờ phút này bọn họ liền sẽ cùng Linh Khanh Nhi bọn họ mở rộng, không cần vì Bách Trọng Sơn đại trận cung cấp lực lượng, còn có thể hưởng thụ người khác che chở. Chu Bằng Cử hư lạnh một tiếng, "Quắc, tiểu tử nếu như ngươi không thể mang bọn ta rời đi vệ quốc sâm lông nếu không bách trọng sơn đại trận cáo phá trước đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi xích hỏa môn mỗi một người đơn độc đều kinh lịch sống không bằng chết cực hình ta đây là người không thích nhất bị người bị hiếp nếu để cho sinh môn chi điệu bên trong mọi người trở thành ta xích hỏa môn đệ tử bồi táng phẩm có lẽ cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình lộ thần thần sắc lạnh lùng xem chu bằng cử liếc một chút thản nhiên nói tiền bối ngươi nói có đúng hay không rất thú vị chu bằng cử khẹt mắt hung hăng run rẩy một chút trong lòng thầm mắng lộ thần là một cái người điên miệng lại là chăm chú nhắm Đợt, tác giả quân trúc mọi người trung thu khoái lạc Nhớ kỷ muốn ăn một cái bánh trung thu. Chương 430, mọi người nhìn trộm. Hán Chí Vương đều ra đôi người, hết thảy 18 người đi tới. Linh Khanh Nhi cùng dẫn đầu một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giao tiếp kim sắc trận kỳ, sinh hỏa môn mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. Chờ đến Linh Khanh Nhi cùng dẫn đầu này một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giao tiếp hoàn tất, mọi người từng cái chặt đứt cùng kim sắc trận kỳ ở giữa liên hệ, đi theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đi vào lộ thần sau lưng. Đi mà đến 18 người thay thế Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, không ngừng hao phí thể nội lực lượng, duy trì bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển gặp linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đám người đã đi vào phía sau mình lộ thần hướng đám người khẽ vớt cảm ra hiệu sau đó hắn chuyển qua ánh mắt xem chu bằng tử tốt cùng bách lưu ngu từ tốt nói hai vị tiền bối tại ta hoàn toàn phá giải linh khí nồng đậm chi địa cấm chế trước ta không hy vọng có bất kỳ quái gì nào hoặc là nhìn trộm trầm ngâm một chút bách Hữu ngu điểm gật đầu đối với lộ thần yêu cầu này chu bằng cử cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến rất là sáng khoái đáp ứng chu bằng cử cùng bách lưu ngu đều là hy vọng lộ thần có thể mau chóng tìm tới rời đi vẽ cốt xâm lâm biện pháp nếu không đôi người cũng sẽ không đáp ứng theo hắn chín phương điều nhân thủ đến thay thế xích hỏa môn một đám chúng nhân bọn họ tự nhiên sẽ không chủ động qua nhiễu loạn lộ thần phá giải cấm chế. con nhìn trộm lộ thần phá giải cấm chế thủ đoạn, đôi người ban đầu hoàn toàn chính xác có ý tưởng này, nhưng đã lộ thần đã mở miệng, bọn họ cũng sẽ không tự làm mất mặt. vạn nhất nhắm chúng lộ thần điên cuồng, bọn họ tất cả mọi người chỉ có ăn không hết gói mang đi. lộ thần quay đầu xem xích hỏa môn mọi người liếc một chút, ra hiệu đám người đuổi theo hắn tốc độ. hắn xuất lính xích hỏa môn đệ tử cùng người áo đen chờ mọi người vượt qua hạ dương thiên bọn họ, trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung chỗ. nhìn lộ thần một đám chúng nhân rời đi thân ảnh, hạ dương thiên bọn họ sắc mặt khó coi. Bọn họ lần này tới thực là muốn thu phục rất xích hỏa môn một đám chúng nhân. Nhưng mà kết cục ngoài người dự liệu, bọn họ không những không không có thu phục lộ thần bọn họ, còn trơ mắt xem lộ thần hóa giải xích hỏa môn một đám chúng nhân nguy cơ. Hạ Dương Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Hắn lần đầu tiên nghe nói lộ thần là theo Hạ Hàn Thiên trong miệng liền được. Lúc trước Hạ Hàn Thiên bọn họ cùng lộ thần ở giữa sinh ra gúc mắc, Hạ Hàn Thiên nhờ hắn vận dụng xích hỏa môn bên trong quan hệ đối phó lộ thần. Bất quá khi đó lộ thần căn bản không vào Hạ Dương Thiên pháp nhãn, Hạ Dương Thiên sao lại tự hạ thân phận qua đối phó lộ thần? Lần thứ hai nghe nói lộ thần vẫn là theo Hạ Hàn Thiên trong miệng liền được. Lúc ấy Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau tại dược đường bố cục, muốn Tấn Thăng trở thành Sích Hỏa môn nội môn đệ tử. Chỉ đáng tiếc Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung một phen hành động, cuối cùng là vì Lộ Thần làm quần áo cưới, dược đường dược tài chết héo một chuyện, để Lộ Thần thuận lợi tấn thăng nội môn đệ tử. Lần thứ ba nghe nói Lộ Thần, là tại Sích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, là Hạ Dương Thiên tận mắt nhìn thấy. Lúc đó Lộ Thần đánh bại Thanh Tiêu tông thiên bảng thứ 9 phong hoa, lấy được tông môn thi đấu người thứ nhất, có thể nói xuất tận danh tiếng, mà Lộ Thần còn được đến Hỏa Chân người truyền xuống trưởng môn tín vật sau cùng đan đường tam lão một trong phi huynh mang đến thượng nhất nhờ mở trưởng môn đi về coi tiên tin tức lộ thần cơ hội là thuận lý thành trường trở thành sích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn tốt một cái lộ thần hạ dương thiên cắn răng ám đạo lần này lần xuống tới lộ thần đã theo ban đầu cái kia không bị hắn để ở trong mắt tiểu nhân vật biến thành hắn giải quyết sích hỏa môn lớn nhất chứa ngại vật nếu như lúc trước hắn thoáng động thủ lộ thần liền không khả năng có hôm nay thành tựu hạ dương thiên trong mắt tràn đầy hung lệ rời đi phệ cốt sâm lâm ta sẽ để cho ngươi trở thành ta một khối bàn đạp đều tán chu bằng cử quát dị biến yêu thú đại quân chỉ là tạm thời rời bỏ dùng không bao lâu liền sẽ phát động lần tiếp theo thế công, mọi người cần phải nắm chặt thời gian khôi phục. bách hữu ngưu hướng mọi người cất giọng căn dặn một câu, thoại âm rơi xuống, chu bằng cử cùng bách hữu ngưu không tiếp tục để ý tới mọi người ý tứ, dẫn đầu trở về riêng phần mình một phương. hạ dương thiên chờ người thần sắc khác nhau, do dự một chút, tất cả đều tàn ra, trở về thất âm cốc một phương lúc, mộ băng vân xem trung ương chối liếc một chút, trong ánh mắt toát ra một vòng ngạc nhiên. mộ băng vân thật sự là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi không đến một năm thời gian, lộ thần liền đã trưởng thành đến hôm nay, có được khí hại đỉnh phong tu vi, hành sự can đảm cẩn trọng mà không bám vào một khuôn mẫu, ẩn ẩn đã có cùng hạ dương tiên, thương vân tiêu, diệp bất phàm bọn họ giao phong tư cách. Ngươi thật sự đã mạnh lên, nhưng cái này lại như thế nào? Mặt ngươi đúng địch nhân sẽ chỉ so với ngươi càng thêm cường đại. Mộ băng vân thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, mà lấy kim tịch sư muội thiên tư, các ngươi đôi người vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Có quan hệ ngươi sự tình, ta một chữ đều sẽ không nói cho nàng. Sinh môn chi địa, số trăm triệu phương viên, rất nhanh, lộ thần liền dẫn xích hỏa môn mọi người đi tới sinh môn chi địa trung ương. Nói thật, ngươi thật có biện pháp tìm tới rời đi cốt lâm biện pháp. Hồ Mỹ điệp đi lên phía trước, âm hỏi. Người đoán, lộ thân cười một chút, ngược lại không phải cố ý muốn cùng hồ mỹ điệp thừa nước đục thả câu, chỉ bất quá giờ phút này thập phương người đều là chú ý bọn họ một đám chú nhân, nếu như chính mình truyền âm bị người có quyết tâm âm thầm đoạn nghe được, khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cẩn thận một chút, tất nhiên là không sai. Hảo hảo hảo, tránh đi cái này để tải, lộ thần theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra vài kiện làm tình ý sam, sau đó hướng mọi người nói xin mọi người đem tạm thời không dùng được ý sam cầm ra đến. Hồ mỹ điệp đôi mắt đẹp đi dạo, gặp lộ thân tránh, lập tức ý thức được cái gì, lúc này không tiếp tục tại ngay từ đầu vấn đề bên trên dây dưa. Ta trên thân không có mang những này tạp vật." Phong Thủy Hàn buông tay nói. Còn lại Ninh Vũ chờ mấy tên nam tử đều là lão đầu, gia hiệu trên thân không có mang nhiều sạch sẽ y giam. Lộ Thần nao, nao, lập tức thoải mái. Phong Thủy Hàn bọn người không có riêng phần mình vòng chữ vật, mang nhiều một kiện y giam, chẳng khác nào thêm một cái vương nhũ. Huống hồ Phong Thủy Hàn bọn người là nam tử, nam tử bình thường sẽ không quá quan tâm áo, nhưng thật ra nữ tử, bình thường đều sẽ mang nhiều một chút thay đi giặt y giam. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Linh Khanh Nhi bọn họ chúng nữ nhìn chăm chú xem xét, đều không có lập tức trở về không lộ thần, nhưng chúng nữ sắc mặt lại từng cái đỏ bừng. ngươi muốn Y Sam làm cái gì? chúng nữ bên trong Hồ Mỹ Điệp tính cách hào sảng lớn mật, nàng đôi mắt đẹp trừng lộ thần hỏi. tại phá giải đây địa cấm chế trước đó, ta cần chống lên một vòng màn tre, ngăn cản thập phương hướng tầm mắt của người nhìn trộm. lộ thần chi tiết truyền âm nói, chống lên một vòng màn tre. chúng nữ nhìn không được địa cùng nhau hô nhỏ một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. lộ thần một trận ngạc nhiên, không biết Linh Khanh Nhi bọn họ đột nhiên đây là làm sao? Y Sam có cũng là có, không có cũng là không các nàng cần gì phải lưu lộ ra một bộ thật khó khăn bộ dáng, chúng nữ tất cả đều sắc mặt đỏ bừng, như một mảnh tiểu diễn bông hoa, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Tiểu hào sảng to gan hồ mỹ điệp, đồng dạng mắt xấu hổ chát chát, mang một kia vũ mị. lộ thần không rõ ràng cho lắm, không danh thuần thức, chỉ có thể nhìn hướng linh khanh nhi. thân là chúng nữ đại sư tỷ, giờ phút này linh khanh nhi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn cắn môi anh đảo, thấp giọng hỏi, nhất định phải chống lên màn che sao? Ừm, lộ thân gần đầu, xem lộ thần liếc một chút, linh khanh nhi thần sắc không tự nhiên mà nói, chúng ta trên người xác thực mang theo một chút làm tịnh y sam bất quá đều là đồ lót của chúng ta của lót. Ngươi như, nhất định phải chống lên màn tre, vậy liền, cầm lấy đi dùng đi. Nói xong về sau, Linh Khanh Nhi sắc mặt càng thêm đỏ bừng, chậm rãi đưa tay nhập tay áo, liền muốn theo trong tay áo lấy ra nàng một mực mang tại thân bên trên, dùng cho thay đi giặt một bộ khác áo lót của lót. Lộ Thần sững sờ một chút, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, hắn ngồi ngay ngắn ở sinh môn chi địa bên trong, bên ngoài là một vòng từ chúng nữ áo lót quần lót tạo thành màn che. Thông suốt nhiên minh bạch, thừa dịp Linh Khanh Nhi còn chưa đem áo lót quần lót xuất ra, Lộ Thần liên tục quắt tay, cái khó lo cái khuôn nói linh sư thị chậm đã để phong sư huynh bọn họ bỏ đi ngoại tầng y một dạng có thể chống lên một vòng màn tre thật muốn làm cho chúng nữ xuất ra áo lót của lót việc này qua đi đoán chừng chúng nữ hội ghi hận hắn cả một đời linh Khanh nhi vương lòng một hơi đem lộ thần mà nói truyền đạt cho người khác chúng nữ cũng đều nhao nhao vương lòng một hơi không đã lâu phong thủy hàn bọn họ bỏ đi áo ngoài chống lên một vòng màn tre ngăn trở thập phương người nhìn trộm tới ánh mắt y màn tre bao phủ phương viên ba trượng sinh hỏa môn một đám chúng nhân nghe theo lộ thần bài cả nhà an tĩnh canh giữ ở màn tre bên ngoài giờ phút này mặc dù không cần lại bị bách trọng sơn đại trận hấp thu thể nội lực lượng nhưng mọi người đều không có buông lòng cảnh giác bọn họ ngồi vây quanh màn tre bên ngoài tinh khí ngưng thần mượn nhờ trung ương chỗ tiêu tán ra nồng đậm thiên địa linh khí hoặc là vận công khôi phục hoặc là dốc lòng tu luyện bọn họ đang làm cái gì điên sao coi là dùng y sam hợp thành một vòng màn tường liền có thể ngăn cản sự thăm dò của chúng ta thập phương người thấy thế nghị luận không nghỉ một chút chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thẩm nghĩ muốn theo dõi dục vọng điên cuồng phát sinh tinh thần lực dục dịch linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ phảng phất không có nghe được mọi người nghị luận từng cái tính tọa bất động Y sang màn che bên trong, Lộ Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, hắn tự nhiên sẽ không coi là, chỉ bằng ý sang hợp thành một tầng màn che liền có thể ngăn cản thập phương người nhìn trộm. Ý sang màn che, chỉ là muốn ngăn trở thập phương hướng tầm mắt của người a. Kích sâu một hơi, hắn điều động thể nội chân khí, long khí cùng thức hại chi lực, từ ba loại khác biệt lực lượng ký kết mà thành rào sắt vực tràng đột nhiên thành hình. Rào sắt vực tràng trong nháy mắt liền bao trùm quanh thân phương viên ba trượng, rào sắt vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi xoắn, không chỉ có thể chống cự chân khí cùng tương khí, còn có thể uy diệt xâm nhập tiến đến ý niệm cùng tinh thần lực. Y đi ra màn che, ngăn cách tầm mắt của mọi người nhìn trộm. Giạo sắt vực chàng, ngăn cách mọi người tinh thần lực nhìn trộm. Song trọng bảo vệ dưới, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng vô pháp biết được Lộ Thần phá giải cấm chế quá trình. Coi như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô kìm nén không được vận dụng tinh thần lực nhìn trộm, Lộ Thần cũng có thể sớm cảnh giác, tại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngô cường đại tinh thần lực hoàn toàn xông phá Giạo sắt vực chàng lúc, Thu Hàn băng giao nghịch lân, không lộ một chút cái hở. Tế ra Giạo sắt vực chàng về sau, Lộ Thần không có lập tức lấy ra Hàn băng giao nghịch lần, mà chính là lặng lặng ngồi xếp bằng bất động, hắn giống như đang đợi cái gì. Ký kết rào Sát vực tràng ba loại lực lượng không giờ khắc nào không tại trôi qua, cho dù rào Sát vực tràng không gặp công kích, cũng chỉ có thể trèo chống một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ vừa trôi qua hai thành, Lộ Thần khẽ miệng hơi hơi nhất động, ngay tại vừa mới, chợt có từng đạo tinh thần lực tiếp nhị liên tam địa xâm nhập rào Sát vực tràng, tất cả đều bị rào Sát vực tràng bên trong lực xoắn tại trong khoảnh khắc xé bỏ. Thập Phương bên trong, một chút chân cương cảnh cường giả bỗng nhiên thân thể du lên, sắc mặt tái nhợt xuống tới, một bộ nhận nội thương bộ dáng rất nhiều khí hải cảnh võ đạo tu sĩ còn không có sinh ra tinh thần lực, bọn họ ánh mắt bị ngăn cản. Mặc dù có tâm muốn nhìn trộm màn che về sau so đến tuột cùng như thế nào cũng không có biện pháp. Bọn họ lại không biết, không có sinh ra tinh thần lực, ngược lại lệnh bọn họ né qua một tiếp. mắt thấy phía trước chân cương cảnh cương giả, từng cái lộ ra tinh thần lực bị thương dấu hiệu, thập phương mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. âm thầm suy đoán, đây hết thể có lẽ cùng lộ thần phá cấm có quan hệ. kể từ đó, lộ thần đồng ý có biện pháp mang bọn họ rời đi sinh môn chi địa. mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng rất nhiều người âm thầm chờ mong lộ thần có thể phá cấm thành công. có gì đó quái lạ. Thanh tiêu tông mạnh lương cùng thất âm cốc nhiễm tư hừ lạnh một tiếng, cùng nhau phóng xuất ra tinh thần lực. Một lát sau, đôi người bỗng nhiên thân thể du lên, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Mạnh lương cùng nhiễm tư cách không nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể phá giải cấm chế? Đôi người trong lòng kinh hô. Mạnh lương cùng nhiễm tư liền tranh thủ màn che về sau tình huống cáo chi hạ dương thiên bọn họ. Hạ dương thiên bọn họ sắc mặt hơi đổi, màn che về sau đã đến xuất hiện có hủy diệt tinh thần lực xa xưa quái lực lượng, bọn họ mặc dù hiếu kỳ nhưng đều không có tùy tiện vận dụng chính mình tinh thần lực qua nhìn trộn phía trước màn che. Chương 431 là người muốn gặp ta. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ tất cả đều tính tọa bất động, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, có từng đạo mạnh mẽ tinh thần lực bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, vượt qua mọi người nhìn trộm hướng ý xa màn tre bên trong. Trong trước mắt, rất nhiều nhìn trộm mà đến tinh thần lực lại như bị hoàng sợ con thỏ đồng dạng nhanh chóng rút đi. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mấy người này tâm bên trong âm thầm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy ý xa màn tre về sau như là ẩn tàng một đầu hung ác mánh hổ. Cũng may lộ thần đã sớm dặn dò qua mọi người, là lấy linh khanh nhi bọn họ mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng đều không có đếm thử lấy tinh thần lực nhìn trộm Y Sam duy hậu trường tình hình, từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Thập phương bên trong, phàm lấy tinh thần lực nhìn trộm Y Sam màn tre chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, tinh thần lực đều là bị thương. Rất nhiều người phát giác được Y Sam duy hậu trường cổ quái, nghĩ lầm đây là lộ thần phá giải cấm chế thời lấy đến ra đến động tĩnh. Trong lòng bọn họ thầm giật mình thời khắc, quyết định lại không lấy tinh thần lực nhìn trộm Y Sang duy hậu trường tình hình. Lộ thần ngồi xếp bằng bất động, yên lặng bất công, thổi nạp luyện hóa trung ương chỗ nồng đậm thiên địa linh khí sau đó một đoạn thời gian hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một đạo tinh thần lực chủ động tiến vào rào sát vực tràng xem ra thập phương hướng ý người biết đến rào sát vực tràng cổ quái về sau đều yên tĩnh xuống vẫn như cũ không có lấy ra hàn băng dao nghịch lần hắn tiếp tục vật công chưa tới một khắc đồng hồ ký kết rào sát vực tràng ba loại lực lượng nhau nhau khô kiệt rào sát vực tràng biến mất chắp tay trước ngực tại cái thứ nhất rào sát vực tràng biến mất một sát na lộ thân lần nữa vận chuyển chân khí long khí cùng thức hải chi lực ba loại lực lượng hỗn hợp dây dưa ký kết ra một cái mới rào sát vượt tràng bao phủ quanh người hắn phương viên ba trưởng lấy hắn hiện nay cảnh giới có thể đủ nhiều lần vận dụng chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, không ngừng ký kết rào sát vực tràng. Lại một cái rào sát vực tràng xuất hiện, tâm niệm nhất động, lộ thần vừa rồi lấy ra biến hóa sau khi hàn băng giao nghịch lần, lúc này hàn băng giao nghịch lần ước chừng bộ phi lớn. Hàn băng giao nghịch lần tương đương với một kiện bảo khí, lại bị hắn lấy chân khí cùng thức hải chi lực từng tế luyện một phen, bởi vậy hàn băng giao nghịch lần có thể không nhận rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn ảnh hưởng, chiếu rọi cấm chế, soi sáng ra sơ hở phù văn. Đem hàn băng giao lần bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay ngay phía trước linh khí dị thường đồng đẫm chi địa phía trước mặc dù chống không không một vật nhưng hàn băng giao nghịch lần tựa hồ có thể chiếu dọi ra ẩn nặc hướng hư không bên trong cấm chế chỉ gặp trong mặt gương ánh sáng lấp lóe không thôi từng cái sơ hở phù văn hiện hiện ra đến một sợi thức hải chi lực đụng vào hướng hàn băng giao nghịch lần chiếu dọi ra sơ hở phù văn lộ thần ý đồ phân tích rất nhiều sơ hở phù văn ẩn áo nghĩa thời gian trôi qua nhanh chóng một phen nếm thử xuống tới hắn không có đầu mối nếm thử không có kết quả lộ thần tạm hoán phân tích sơ hở phù văn đao cũng không làm mất kỹ thuật đối hắn âm thầm trầm tư vấn đề rất nhanh hắn liền tìm tới vấn đề căn nguyên đối vu cấm chế một đạo. Hắn căn bản không hiểu, hàn băng giao nghịch lân mặc dù chiếu giỏi ra cấm chế sơ hở phù văn, nhưng hắn lấy linh hội công pháp và chiến kỹ đản sinh sơ hở phù văn phương pháp đến phân tích cấm chế rất nhiều sơ hở phù văn, thực là hoàn toàn trái ngược. Cần đổi một loại phương pháp. Lộ thần đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, điều chỉnh một chút hàn băng giao nghịch lân, nương thần dò xét, chỉ gặp hàn băng giao nghịch lân bên trong từng cái lấp lóe sơ hở phù văn dần dần biến mất, lộ ra linh khí dị thường đậm chi điệu bên trong cấm chế lúc đầu bộ dáng. mắt trần. Ký niệm, tinh thần lực cùng thức hải chi lực đều là vô pháp phát hiện linh khí dị thường đọng động chi địa cấm chế, nhưng Hàn Băng giao nghịch lần có thể chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn, tự nhiên năng với chiếu rọi ra cấm chế bản thân. Lộ thần tạm thời xóa cấm chế sơ hở phù văn, quả nhiên lệnh Hàn Băng giao nghịch lần chiếu rọi ra cấm chế bản thân. Không làm do dự, một sợi thức hải chi lực kéo dài hướng Hàn Băng giao nghịch lần, mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần chiếu rọi, Lộ thần nếm thử nghiên cứu sâu cấm chế bản thân. Trong thời gian này, sinh môn chi địa bên trong lại không có bất kỳ người nào lấy tinh thần lực nhìn trông tới. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Giảo sát vực tràng bên trong năng lượng khu kiện, giảo sát vực tràng biến mất hầu như không còn. Lộ thân mặc dù một mực đang mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế, nhưng thực hắn tịnh không có hoàn toàn buông lòng tâm thần. Tại giảo sát vực tràng sắp biến mất một sát na, hắn lập tức cảm giác được. Tạm dừng nghiên cứu sâu cấm chế, đem Hàn Băng giao nghịch lần thu nhập vòng chữ vật bên trong. Giảo sát vực tràng biến mất, hắn lập tức chắp tay trước ngực, một lần nữa ký kết ra một cái giảo sát vực tràng. Chờ đến mối giảo sát vực tràng ký kết hoàn tất, Lộ Thần vừa rồi lần nữa lấy ra Hàn Băng giao nghịch lần, tiếp tục dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế. Mặc dù làm như vậy chậm trễ hứa đã lâu ở giữa, Nhưng kể từ đó, có thể hoàn toàn bảo đảm Hàn Băng giao dịch lần sẽ không bại lộ ra đến, hết thảy đều là đăng giá. Thời gian vội vàng trôi qua, cho dù Lộ Thần đã là khí hải cực cảnh, theo lần lượt ký kết rào sát vực tràng, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Một ngày xuống tới, Lộ Thần mặc dù rất có thể tiếp tục ký kết rào sát vực tràng, nhưng nghĩ một hồi, hắn cuối cùng lựa chọn tạm thời dừng lại nghiên cứu sâu cấm chế. Dù sao giờ phút này sinh môn chi địa bên trong, xích hỏa môn mọi người thế đáng lo. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu ngu nói không chắc chắn âm thầm ra tay, Lộ Thần cần lưu lại đầy đủ phòng bị chi lực cú may cầm chế chi địa chỗ bản thân linh khí nồng đậm vô cùng, hắn thậm chí không cần vận dụng vòng chữa vật bên trong đan dược và linh thạch, đan điển khí hải bên trong chân khí cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Ba cái bên trong, chỉ có thức hải chi lực khôi phục đối về chậm chạp. Mặc dù tịnh hồn bên trong còn có đại lượng tinh thuần hồn ti, lộ thần lại không tiếp tục tùy tiện vận dụng. Vừa đến, tinh thuần hồn ti có được tầm bổ cường đại linh hồn hiệu quả, nếu như chỉ là dùng để đền bù khôi phục thức hải chi lực hao tổn, thật sự là lãng phí tiến hành. Lúc trước hắn đi ngang qua dị biến yêu thú gờ giúp lúc, không tiếc vận dụng tịnh hồn bên trong tinh thuần hồn ti thực là hành động bất đắc dĩ nếu không một khi thức hải chi lực hao hết hắn liền đem chết tại dị biến yêu thú gỡ giúp thế công bên trong thứ hai giờ phút này chu bằng cử cùng bách hữu ngu ngay tại bên ngoài trang trượng tình hồn dù sao cũng là hoàng tộc chi vật hắn mặc dù tế luyện tịnh hồn nhưng lại khó đảm bảo vân diệu hoàng tộc sẽ không ở tịnh hồn bên trong lưu hắn lại chuẩn bị ở sau nếu là bị chu bằng cử cùng bách hữu ngu phát giác được chu bằng cử cùng bách hữu ngu khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn hạ quyết tâm không sử dụng tinh thần hồn thi lộ thần nhắm mắt lương thần âm thầm điều tức kiên nhẫn chờ đợi thức hải chi lực khôi phục u minh chi môn bên trong hắn thôn vệ đại lượng tinh thần hồn thi linh hồn rất là cường đại hiện nay hắn không cần lại thông qua ngủ say đến khôi phục hao phí thức hải chi lực chỉ là nhắm mắt ngưng thần điều tức thức hải chi lực liền sẽ chậm rãi khôi phục lại hai cái đã lâu thần về sau đang điền khí hải bản nguyên long tinh cùng thức hải tất cả đều tràn đầy lộ thần lần nữa ký kết ra rạo sát vực trạng. không ngừng nghiên cứu sâu cấm chế đoán một cái ba ngày trôi qua đây là một ngày lộ thần điều chỉnh hàn băng giao nghịch lần thú vị chuẩn bị tiếp tục dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế bản thân y phía xa màn tre bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dường như có người gần tới lộ thần nhũ mày không có lập tức đem thức hại chi lực đầu nhập hàn băng giao lần bên trong rất nhanh Y Sang màn tre bên ngoài, một đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Chu đại nhân cùng Bách đại nhân để cho ta tới hướng các ngươi hỏi một tra hỏi hướng. Xem Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liếc một chút, người tới một mặt ngạo khí nói, bên trong đến tột cùng ra sao tình huống, nơi đây cấm chế đến phá giải không có. Nếu như cấm chế không có phá giải, hắn còn cần bao dài thời gian. Những vấn đề này, ta cần ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng, mới có thể trở về trở về bẩm hai vị đại nhân. Đang khi nói chuyện, một trận tiếng bước chân xông lại, người tới liền muốn xông vào Y màn che bên trong dạo sát vượt tràn cũng sẽ không ngăn cách thanh âm, mặc dù cách một tầng y ra mà che, nhưng lộ thần lại nghe ra đến người là người nào, cùng đến nhân khẩu khí bên trong ngạo mạn chi ý, cùng người vừa tới một phen cử động, lộ thần mi đầu hơi nhũ lại, người đến là phong lôi tông xài trạch. Lúc trước tại hắc hồ kiếm y thạch sơn cốc tách ra lúc, hắn cùng xài trạch ở giữa còn sinh ra vẻ không thích, chỉ là hoát chấn cùng đường thiến cùng nhau vì xài trạch biện hộ cho, lộ thần sau cùng mới không có thu thập xài trạch. đi vào sinh môn chi địa về sau, lộ thần chú ý nhiều nhất là linh khanh nhi cùng phong thủy hàn bọn họ, đối với hắn chư phương người chỉ là đại khái hiểu biết một chút các phe thủ lĩnh. Làm chỉ thấy Hoắc Chấn cùng Đường Tiễn lúc, Lộ Thần còn lấy Vi Phong Lôi tông Sài Trạch đã chết tại kiếp sau cửa chi địa trên đường. Xem ra xài Trạch tỉnh không có chết ở trên đường, lại chẳng biết tại sao, cùng đồng môn Hoắc Chấn cùng Đường tiến tách ra rất tới. Hiện tại còn chạy tới, ý đồ xông vào ý sam màn che bên trong tìm tội hư thực. Các ngươi dám cản ta? Liếc xéo Hoắc Chấn cùng Đường Tiễn liếc một chút, Sài Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn động thủ ngăn cản trước đó, hai thân ảnh càng nhanh một bước xuất hiện tại Sài Trạch trước mặt, chính là cùng Sài Trạch cùng thuộc Phong Lôi tông Hoắc Chấn cùng Đường tiến "Tuổi sư đệ, chấm đã." Hoắc Chấn nâng lên cánh tay, ngăn trở xài Trạch đừng đi. Lộ huynh đang tại phá giải đầy địa cấm chế. Hắn tiến vào Isam Màn Che trước đã thông báo chúng ta, bất kỳ người nào không được hắn cho phép, không thể vượt qua đây là đạo Isam Màn Tre một bước. Lộ huynh đã còn không có đi ra khỏi Isam Màn Tre, nói rõ hắn còn không có hoàn toàn phá giải đầy địa cấm chế. Ngươi không bằng như vậy trở về, bẩm báo này hai vị đại nhân. Sư Minh, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi hay là lui xuống trước đi đi. Sai Trạch bỗng nhiên tại Hoắc Chấn trên ngực đẩy một chút, chợt quét mọi người liếc một chút, vây vào tự đắc mà nói, ta là Phụng Chu đại nhân cùng Bách đại nhân chi mệnh đến đây hỏi tham lộ thần, tại không có đạt được lộ thần chính miệng trả lời trước, ta là sẽ không trở về. Gặp đầy phía dưới, Hoắc Chấn đã lui, Sai Trạch sắc mặt lạnh lẽo, quát, tránh ra. Tuổi sư vinh, ngươi không nên quên ngươi là như thế nào đi vào Sinh môn Chi Địa. Đường Tiến tiến lên một bước, nhắc nhở, nếu không phải người áo đen tiền bối ngầm đồng ý ngươi có thể theo sau lưng chúng ta, còn có Hoắc Chấn sư Minh một đường vì ngươi lưu lại tiêu ký, ngươi im ngay. Sai Trạch cười lạnh một tiếng. Ta là dựa vào chính mình lực lượng một người đến sinh môn chi địa, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nghe vậy, Đường tiến bộ ngực đầy đặn bởi vì phẫn nộ mà phật phồng. Dừng một cái, Sải Trạch đối xử lạnh nhạt xem Hoắc Trấn, hơi thở lạnh lẽo mà nói, còn có, ta là Phụng Chu Đại Nhân cùng Bách Đại Nhân chi mệnh đến đây, người nào tại dám cản ta trước đó, trước cẩn thận nghĩ rõ ràng. Hoắc Trấn cùng Đường tiến sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong chớp tắt qua một vòng do dự, nhưng cuối cùng hay là sửng sững bất động, thế muốn ngăn cản xài Trạch tiến vào y màn tre bên trong. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liền muốn tiến lên giải quyết việc này, đứng ở một bên người áo đen đông nhiên kẽ lắc đầu. Hắn giống như tại gia hiệu mọi người, cùng hoắc trấn cùng đường tiến, đều không được ngăn cản xài trạch, bỏ mặc xài trạch tự do tiến vào y sam Duy hậu trường. Mọi người rất là không hiểu, không biết người áo đen vì sao muốn đưa lộ thần trước đó bản giao hướng không để ý. Đúng lúc này, xoát một tiếng, y sam màn che sốc lên, một đạo bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Là người muốn gặp ta. Nhìn về phía người tới, lộ thần từ tôi nói, quả nhiên là phong lôi tông xài trạch.